tầm bảo toàn thế giới ba trăm mười lăm, chương ba n g h n một trăm mười bốn chế tạo thần kỳ, đông đảo ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ thành viên cùng chuyên gia học giả, còn có quốc gia kinh địa lý trực tiếp tiểu tổ, lần lượt rút khỏi ở vào trên vách đá x ư ở n đứng ngôi sao david sơn động, từng cách bị treo lên đỉnh núi, phụ trách đoàn hậu, như cố là diệp thiên, cùng với mấy vị ít xa em nhân viên bảo an, đang rút lui trong quá trình, cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hết thầy đều tiến hành phi thường thuận lợi, giấu ở sâu trong lòng núi những cái kia trí mạng độc trùng, cũng không có truy sát đi ra. sơn động chỗ sâu an tính gì thường, có lẽ là bởi vì sô lô mông thánh điện đằng sau đạo thạch môn kia, triệt để ngăn cách trước đại điện vung mảnh kia hắc áng thế giới. hơn nữa không có khe hở cùng vách đá bên này sơn đồng tương liên. đương nhiên, cũng có dạng này một loại khả năng, những cái kia trí mạng độc trùng đang thủ hộ cái gì, sẽ không tùy tiện rời đi hang ồ,、ở. cho nên mới từ bỏ truy sát, liên hợp thăm dò đội ngũ mặc dù từ nơi này trong sơn đồng lui đi ra, nhưng bố trí tại c á c h này trong sơn đồng tất cả mọi thứ, tất cả đều lưu lại. từ đỉnh núi thẳng rủ xuống cửa hang mấy cây chủ dây thừng cùng dây an toàn, bố trí trong sơn động, thẳng đến sô lô mông thánh điện dây an toàn, dây điện, đèn chiếu sáng, đường c ắ p treo vân vân, đều không có triệt hạ đến, cái khác như là mấy đài cường lực quạt gió, nham đinh cùng nút gắn vào đá, hạng nặng cảnh thuấn, cùng với khác đủ loại trang bị công trình, cũng toàn bộ lưu tại trong cái sơn động này. Kể từ đó, các loại liên hợp thăm dò đội ngũ lần nữa tiến vào cái sơn động này. triển khai bước kế tiếp thăm dò lúc liền thuận tiện rất nhiều. còn có một số thăm dò trang bị, bao quát mấy đài mạch sung máy dò kim loại cùng dạng đơn giản tầng sâu dơng, a, dơng, d ơ n quy, quy, à, d ò x ế p không khí dụng cụ đo lường v â n v â n cũng đều lưu ở trong này vì phòng ngừa những trang bị này công trình bị ít ra em kim hạt cùng rắn đột phá h ư hoặc là tiến vào những vật này bên trong hình thành an toàn tai họa ngầm diệp thiên để chờ ở trên đỉnh núi thăm dò đội viên sâu xuống tới rất bao lớn nhỏ không đồng nhất túi bịt kín đem hết t h ả y thăm dò trang bị đều bịt kín lên hơn nữa ở phía trên vung đầy cường hiệu thuốc đuổi rắn, không những như thế, bọn hắn đem còn thừa cường hiệu thuốc đuổi rắn toàn bộ rơi tại tới gần vách núi bên này sơn động trên mặt đất, tránh khỏi sâu trong lòng núi những độc chất kia trùng đi ra chiếm lính nơi này. dùng gần tới một giờ, liên hợp thăm dò đội ngũ mới từ ngôi sao david trong sơn động toàn bộ rút khỏi, cuối cùng rút khỏi, chính là diệp thiên cùng Peter, trước khi rời đi, đứng tại ngôi sao david cửa sơn đồng diệt thiên, nhìn thoáng qua sơn đồng chỗ sâu, lúc này mới thông qua bộ đàm nói, bọn tiểu nhị, kéo ta lên đi. lời còn chưa dứt, hắn đã từ trên vách đá cái kia ngôi sao david cửa hang nhảy ra ngoài, trực tiếp nhảy đến h ẻ m núi trên không. ngay sau đó, hắn liền bị dây an toàn lôi kéo nhanh chóng thăng lên đỉnh núi, Thẳng đến lúc này, ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ tất cả mọi người mới thở dài ra một hơi, rốt cuộc buông lòng xuống, mà ở xa bắc kinh người nhà càng là như chút được gánh nặng đồng d ạ n g nhao nhao tựa ở trên ghế s a lon, từng cây sợ không thôi, hơi chút điều chỉnh một chút cảm xúc, lão mù cắn răng nghiến lời nói, thật hù chết ta, chờ tên tiểu hỗn đ à n này trở về, Ta nhất định đánh g ã y chân của Hắn, cho ta thành thành thật thật ở nhà nằm, tránh khỏi đại gia mỗi ngày nơm n ư ớ c lo sợ. t ẩ u tử, ta duy trì cách làm của ngài, tiểu thiên tiểu tử này quá có thể dày vò, tiếp tục như vậy nữa, c h ú n g ta người đều đến bị Hắn dọa ra bệnh tim đến, tiểu cô tràn đầy đồng cảm phù h ọ nói, vẫn như cố lòng còn sợ hãi, trực tiếp trên tấm hình, Peter cùng diệp thiên tuần tự thăng lên đỉnh núi, vững vàng mà đứng tại trên đỉnh núi. Lúc này, phía trước vào sơn đồng thăm dò những người khác, bao quát liên hợp thăm dò đội ngũ thành viên cùng mấy vị chuyên gia học giả, vùng ti g a i đại biểu, còn có sim mi dẫn đầu trực tiếp tiểu tổ, đại gia tụ tập ở chung một chỗ, đứng tại trên đỉnh núi một mảnh độc lập khu vực, cùng những người khác kéo dài khoảng cách hơn nữa đại gia còn mặc trang phục phòng hộ, cũng không có lập tức cởi xuống, cởi ra dây an toàn về sau. Diệp thiên cùng Peter lập tức hướng bên này đi tới, đi tới gần, Diệp thiên nhìn thoáng qua đại gia, sau đó cao giọng nói, các tiên sinh hiện tại có thể cởi xuống trên người trang bị, nhưng mỗi hiện đồ vật đều phải tiến hành triệt để trừ độc, tại không có hoàn thành trừ độc chương trình phía trước, tuyệt đối không nên dùng tay đi tiếp xúc miệng mũi để phòng vạn nhất đại gia cởi ra trang phục phòng hộ cùng với khác trang bị phòng vệ đều sẽ ngay tại chỗ tiêu hủy trực tiếp đốt thành cho bụi chờ lần sau lại tiến vào ngôi sao david s o n động thăm dò lúc lại cho đại gia phát mới trang bị phòng vệ minh bạch sờ t i vân chúng ta sẽ cẩn thận đám người cùng kêu lên đáp lập tức hành động lên cùng lúc đó mấy tên m ặ c nguyên bộ trang bị phòng vệ liên hợp thăm dò đội viên mang theo tương ứng trang bị cùng trừ đ ộ c d ị c h đi lên hiệp trợ đại gia tiến hành triệt để trừ đ ộ c ngừng lại một chút diệp thiên tiếp tục nói tiếp đợi mọi người bỏ đi trang bị phòng vệ hoàn thành cơ sở trừ đ ộ c về sau trừ quần áo trên người cái gì cũng không cần mang Lập tức ngồi máy bay trực thăng trở về nơi cắm t r ả i tiến hành nghỉ ngơi chỉnh đốn trở lại nơi cắm t r ả i về sau đại gia đi tắm trước sau đó tiếp nhận đơn giản thân thể kiểm tra xác định không có vấn đề lại đi ăn cơm cùng nghỉ ngơi hy vọng mỗi người đều bình yên vô sự tiếng nói vừa ra mọi người nhao nhao hơi gật đầu thấy cảnh này nghe được d i ệ p thiên lời nói này phòng trực tiếp vô số người xem cũng vì đó tán thưởng không thôi không thể không nói s ở ti vân gia hỏa này cân nhắc thật sự là quá chu đáo phi thường quan tâm thủ hạ nhân viên cùng nhân viên bảo an an toàn hơn nữa rất hào phóng khó trách hắn thủ hạ người đều như vậy chết tâm sập đâu ta làm sao lại không đụng tới loại này nguyện ý vì bọn thủ hạ đoàn hậu cân nhắc bọn thủ hạ khỏe mạnh cùng an toàn đồng thời hào phóng hào phóng lão bàn đâu, thật làm cho người hâm mộ. trên đỉnh núi, đại gia rất nhanh đã bỏ đi trên người trang bị phòng vệ, cùng với khác đủ loại trang bị, cũng hoàn thành cơ sở trừ đ ộ c cởi ra những cái kia trang phục phòng hộ cùng bao tay vân vân đồ vật, bị mấy tên hiệp t r ợ trừ đ ộ c thăm dò đội viên thu thập ở chung một chỗ, sau đó rồi lên xăng, một mồi lửa đốt, còn lại những cái kia thăm dò trang bị thì đặt ở một bên khác, sau đó còn muốn tiến hành mấy vòng trừ đục, sau đó mới có thể đưa vào lần sau sử dụng. nhưng vào lúc này, hai nhà cỡ chung máy bay trực thăng lần lượt bay tới, từng nhóm đem tiến lên vào ngôi sao david s o n đồng liên hợp thăm dò đội ngũ thành viên tiếp đi, bay về phía hẻm núi đối diện nơi cắm trại, giống như trước đó, diệp thiên vẫn như cú lưu tại cuối cùng những người khác ngồi máy bay trực thăng rời đi đỉnh núi thời điểm hắn và ít g a em thăm dò đội ngũ lính đội cùng với va ti căng thăm dò đội ngũ lính đội đang tiếp thủ j i m m y phỏng vấn sờ ti vân giới thiệu một chút hôm nay này một loạt phát hiện a không hề nghi ngờ hôm nay những này phát hiện quá mức có tính chấn động chắc chắn ghi vào sử sách làm trên vách đá dường đứng cái này ngôi sao david sơn động người phát hiện làm lần này vĩ đại liên hợp thăm dò hành động người chủ đạo có thể nói chuyện ngươi bây giờ cảm tưởng sao jimmy hưng phấn không thôi mà hỏi thăm diệp thiên nhìn một chút ra hỏa này sau đó khẽ cười nói không sai cái này đích xác là một cái phi thường vĩ đại khảo cổ phát hiện đủ để ghi vào sử sách có thể chủ đạo dạng này một trận liên hợp thăm dò hành động, ta phi thường vinh hạnh, đến mức bảo hôm nay phát hiện, đại gia vừa rồi đều tận mắt thấy, chúng ta phát hiện trong truyền thuyết solo m ô n g bảo tàng, còn phát hiện một tòa solo m ô n g thánh điện, như vậy hòm giao ước đâu, ngươi cho rằng hòm giao ước phải trăng g i ấ u ở sâu trong lòng núi, phải t r ă n g dấu ở solo m ô n g thánh điện bên ngoài cái kia bị bóng tối bao trùm lấy trong sơn động hòm giao ước phải t r ă n g dấu ở sâu trong lòng núi ta còn không có phát hiện cho nên không thể cho ra khẳng định đáp án nhưng không bài trừ có loại này khả năng còn có một cái vấn đề sờ t i vân tất cả mọi người phi thường tò mò khiến cho liên hợp thăm dò s u ố t ngũ thối lui ra solo m ô n g thánh điện đồ vật có phải hay không hòm giao ước người thủ hộ kia đến tột cùng là đồ vật gì nói thật ta cũng không biết kia đến tột cùng là đồ vật gì có phải hay không hòm giao ước người thủ hộ nhưng có một chút phi thường khẳng định những vật kia k ị c h độc vô cùng phi thường cường đại cho dù bọn chúng rất cường đại cũng ngăn cản không được c h ú n g ta tiếp tục triển khai thăm dò Chờ chúng ta lần sau tiến vào sâu trong lòng núi, đại gia có lẽ liền có thể hiểu rõ, bọn chúng đến tột cùng là cái gì. Sau đó, diệp thiên lại trả lời mấy vấn đề. Liền kết thúc lần này phỏng vấn, diêm m y tiếp tục phỏng vấn ít ra em cùng va ti căng thăm dò đội ngũ lính đội. Hắn thì hướng đi tải cô cùng khe man đám người. đi tới gần, Hắn cùng cô bọn hắn thảo luận một chút bảo an công việc. cũng căn dặn bọn hắn trong thời gian kế tiếp nhất định phải chú ý đỉnh núi cùng đáy vực cùng với trong hẻm núi những hang núi kia cùng khe hở ai cũng không biết trong đó nào sơn động cùng khe hở thông hướng sâu trong lòng núi nhưng có một chút là phi thường khẳng định chiếm cứ tại sâu trong lòng núi những độc chất kia trùng nhất định có thể từ trong lòng núi đi ra nếu như không thể ra ngoài đi săn Bọn chúng cũng không khả năng sinh sôi ra nhiều như vậy, cũng không biết, bọn chúng sẽ từ nơi nào đi ra, cho nên lưu thủ tại đỉnh núi cùng đáy vực nhân viên bảo an. nhất định phải chú ý cẩn thận, tránh cho bị những cái kia trí mạng ra hỏa đánh lén. nghe hắn nói như vậy, the man cùng cô sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng rất nhiều, bọn hắn lập tức quơ lấy bộ đàm, nhắc nhở hết thầy nhân viên bảo an, để đại gia đề cao cảnh giác, tán gấu trong chốc lát, quốc cơ lái bộ kia cỡ nhỏ máy bay trực thăng đã bay đến đỉnh núi. Diệp thiên lập tức leo lên bộ này máy bay trực thăng, rời đi đỉnh núi, bay về phía hẻm núi đối diện nơi cắm trại. Lúc này, đã tới gần sáu giờ chiều, ngày càng lặn về tây, một cách ban ngày lại đem đi qua, máy bay trực thăng phía dưới đảo này thâm t h ú y hẻm núi. Đã sớm tiến vào hoàng hôn. Sau một lát, diệp thiên đã thuận lợi trở về hẻm núi đối diện nơi tắm trại. nhưng là, hắn cũng không có lập tức cùng giáo hoàng cùng ít gia em thủ tướng gặp mặt. Thảo luận hôm nay phát hiện, cùng với tiếp xuống hành động, mà là đi tắm r ử a từ đầu đến chân triệt để rửa mặt một lần về sau, hắn lại làm một lần triệt để trừ độc. Sau đó. là tiếp nhận theo đội y sinh kiểm tra, bác sĩ rút r a tóc của hắn cùng nước bọt, đơn giản làm một phen độc lý kiểm chắc, cũng may cũng không có phát hiện độc vật lưu lại, hết thầy như thường, phía trước trở lại nơi cắm trại những cái kia liên hợp thăm dò đội viên cùng chuyên gia học giả, cùng với trực tiếp tổ thành viên nhỏ, cũng đi một lượt đồng dạng quá trình, trên thân mọi người, cũng không có phát hiện độc vật lưu lại, cũng không có ai xuất hiện dấu hiệu chúng đ ộ c c á c h này có lẽ cùng đại gia phòng hộ phi thường đúng chỗ, cũng ba lần bốn lượt tiến hành trừ đ ộ c có quan hệ, mới xuất hiện loại này làm cho người an tâm kết quả. đương nhiên, theo đội y sinh làm những đ ộ c chất này lý kiểm chắc, chỉ là cơ bản nhất, chờ lần này ba bên liên hợp thăm dò hành động kết thúc, bất luận diệt thiên vẫn là những người khác, Trở về từng người chỗ quốc gia cùng thành thị về sau, đều muốn làm một lần toàn diện thân thể kiểm tra, để phòng vạn nhất, cầm tới đột lý kiểm chắc kết quả về sau. Diệp thiên lúc này mới đi gặp giáo hoàng cùng ít xa em thủ tướng. Thảo luận hôm nay phát hiện, hai vị này c ử đầu sớm đã cắt loại trông mòn con mắt, vừa mới gặp mặt, giáo hoàng liền không kịp chờ đợi hỏi, sờ ti vân. dấu ở s ô lô m ô n g thánh điện bên ngoài mảnh kia trong bóng tối đồ vật đến tột cùng là cái gì có phải hay không cùng n g ư ờ i đầu kia màu trắng rắn hổ mang nhỏ đồng dạng nhân vật khủng bố nói xong giáo hoàng không tự chủ nhìn một chút diệp thiên bên trái ốm tay áo cùng túi áo trên hiện trường những người khác cũng đều đồng dạng nhao nhao nhìn về hướng bên trái hắn ốm tay áo cùng túi áo trên mỗi người trong mắt đều ẩ n hàm mấy phần sợ hãi Lúc này diệp thiên đã đổi một bộ quần áo phía trước mặt bộ kia vừa đổi lại liền bị quốc cơ cầm tới nơi xa cho thiêu hủy đại gia cũng không biết bạc h tinh linh tiểu gia hỏa kia rốt cuộc giấu ở trong túi tiền của hắn vẫn là ở ốm tay áo bên trong nhưng mỗi người đều hiểu cái kia t ử thần bình thường kinh khủng gia hỏa khẳng định ở trên người hắn diệp thiên nhìn một chút giáo hoàng lại quét một vòng những người khác, lúc này mới khẽ cười nói. nói thật, ta cũng không biết những vật kia là cái gì, nhưng khẳng định k ị c h độc vô cùng, vô cùng nguy hiểm cùng trí mạng. lời còn chưa dứt, ít ra em thủ tướng liên tiếp lời nói, có như thế kinh khủng đồ vật giấu ở mảnh kia hắc ám trong thế giới, tiếp xuống thăm dò hành động chẳng phải là rất khó triển khai, cũng biến thành vô cùng nguy hiểm, Diệp thiên hơi gật đầu, cho ra khẳng định đáp án, không sai. Bước kế tiếp thăm dò hành động xác thực rất nguy hiểm. tại không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị phía trước, đại gia không thể mạo mũi tiến vào mảnh kia hắc án thế giới. theo hắn lời nói này, hiện trường lập tức an tính lại. sau một lát, một vị ít gia em quan lớn đột nhiên chen vào nói nói, sờ ti vân, ngươi nhìn như vậy được không đi. chúng ta nghĩ biện pháp hướng solo mông thánh điện bên trong rót vào lượng lớn chất khí gây mê, thậm chí khí độc, gây tê h o ặ c hạ độc chết chiếm cứ tại sâu trong lòng nối những cái kia trí mạng độc trùng, đem những cái kia trí mạng độc trùng rết sạch về sau. chúng ta lại rút ra sâu trong lòng nối chất khí gây mê hoặc khí độc, sau đó mở ra solo mông thánh điện đại môn, tiến vào bên ngoài cái sơn động kia đi thăm dò, Diệp thiên lập tức nhìn về hướng c á c h này ít xa em quan lớn, thật sâu quan sát đối phương vài lần. g i a hỏa này mặc dù ưu phục dày ra, nhưng từ b ư u hãn khí chất bên trên liền có thể nhìn ra, hẳn là một vị quân đội quan lớn, hơn nữa tuân theo ít xa em quân đội tác phong trước sau như một, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, làm sơ trầm ngâm. Diệp thiên rồi mới lên tiếng, Loại phương pháp này có lẽ hữu hiệu, nhưng ta cũng không tán thành. Nếu như các ngươi i s r a e l muốn chọn dùng loại phương pháp này thăm dò lòng nối chỗ càng sâu bí mật, ta đây chỉ có thể kết thúc giữa chúng ta hợp tác. nhưng chúng ta đã phát hiện solo mung bảo tàng. nói cách khác, bất luận tiếp xuống các ngươi phát hiện cái gì. Solo mung bảo tàng bên trong vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật đều thuộc về công ty của chúng ta. Bao quát ít xa em thủ tướng ở bên trong. hiện trường hết thảy người ít xa em sắc mặt cũng vì đó nhất biến. hơn nữa mỗi người trong mắt đều lộ ra mấy phần vẻ kiêng rè. thậm chí có một chút tức giận. cùng ở tại hiện trường giáo hoàng. cùng với va ti căng mấy vị cao cấp tu sĩ. nhưng thật g i ố n g như thở dài một hơi. không đợi người ít xa em cho ra trả lời. diệp thiên cứ tiếp tục nói tiếp. Nếu như chọn dùng các ngươi loại biện pháp này, rót vào chất khí gây mê hoặc khí đ ộ t đầu tiên liền muốn mở ra s ô l ô mông thánh điện đằng sau đảo thạch môn kia. đảo thạch môn kia một khi bị mở ra, có khả năng trong nháy mắt lọt vào công kích, xuất phát từ an toàn cân nhắc, cũng có thể tại đảo kia trên cửa đá khoan, dùng để rót vào chất khí gây mê cùng khí đ ộ t nhưng các ngươi nghĩ tại đảo thạch môn kia trên đánh lỗ, Sợ rằng sẽ thu nhận tất cả mọi người mãnh liệt phản đối. đạo thạch môn g i a là một kiện đỉnh cấp độ cổ văn vật, rất có văn hóa lịch sử giá trị nghiên cứu, nhất là đối người ít xa em mà nói. đạo thạch môn g i a còn có phi thường đặc thù ý nghĩa, tự mang một tầng thần thánh quang hoàn. xác thực như thế, đạo thạch môn g i a quá đặc thù, không thể tùy ý phá h ư giáo hoàng phụ họa nói. Mấy vị đạo do thái lãnh tụ cũng hơi gật đầu. Sau đó, d i ệ p thiên hướng những n à y người ít xa em nói rõ, solo mông thánh điện bên ngoài mảnh kia hắc ám không gian, rất có thể cùng ngoài giới lẫn nhau liên thông, hướng bên trong vùng không gian kia rót vào chất khí gây mê hoặc khí độc, không nhất định có thể lấy được dự đoán hiệu quả, thậm chí có khả năng thương tới vô tội. vạn nhất khí độc cùng chất khí gây mê theo trong lòng núi khe hở s u ố t ra, có lẽ liền có khả năng tổn thương liên hợp thăm dò đội ngũ thành viên, hoặc là phổ cận những người khác, nghe được hắn lần này giải thích, vị kia ít xa em quân đội quan lớn lập tức rơi vào trầm mặt, không còn sách cái phương án này. sau đó, d i ệ p thiên hướng giáo hoàng cùng ít xa em thủ tướng giới thiệu một chút hôm nay thăm dò quá trình, cùng với một loạt trọng yếu phát hiện. trên thực tế, giáo hoàng bọn hắn một mực tại nhìn hiện trường trực tiếp, đối với mấy c á c h này đều hiểu rất rõ. giản lược giới thiệu một p h e n về sau, diệp thiên liền bắt đầu đưa yêu cầu, thủ tướng tiên sinh, vì tiếp xuống thăm dò hành động có thể thuận lợi triển khai, cũng vì bảo đảm ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ mỗi người an toàn, chúng ta nhất định phải làm đầy đủ chuẩn bị, Hy vọng ngươi từ ít r a em trong nước điều một chi tốt nhất chữa bệnh đoàn đội chạy tới nơi này. trong đó nhất định phải bao quát độc lý chuyên gia. còn muốn triệu tập đủ loại chữa bệnh tài nguyên. từ bác sĩ đến dược vật đều muốn. chúng ta mang theo cường hiệu thuốc đuổi rắn đã tiêu hao không sai biệt lắm. cần các ngươi triệu tập lượng lớn cường hiệu thuốc đuổi rắn qua tới tiến hành bổ sung. nhất là cần nhằm vào ít r a em kim hạt dược vật. tại ít da em cảnh nội, k ị c h độc kim hạt cũng không hiếm thấy. tin tưởng các ngươi có ứng phó loại độc này trùng thủ đoạn cùng dược vật. nếu như có thể điều một vị quen thuộc kim hạt nhà sinh vật h ọ ặ c qua tới càng tốt hơn, chiếm cứ tại sâu trong lòng núi những này ít da em kim hạt cùng rắn độc, rất có thể phát sinh biến gì. chỉ sợ rất khó ứng phó, cho nên muốn chuẩn bị lượng lớn độc rắn cùng độc b ỏ cạp huyết thanh. để phòng vạn nhất, đối với hắn đưa ra những yêu cầu này, ít ra em thủ tướng đáp ứng phi thường s ả n g khoái, không có vấn đề, sờ, t, i vân, chúng ta sẽ lập tức triệu tập nhân viên tương quan cùng vật tư qua tới, để tiếp xuống thăm dò hành động thuận lợi triển khai, vậy không thể tốt hơn, các loại tất cả nhân viên cùng vật tư đúng chỗ, đại gia hoàn thành nghỉ ngơi chỉnh đốn về sau. chúng ta liền sẽ triển khai bước kế tiếp thăm dò hành động. Diệp thiên mỉm cười gật đầu nói. nhìn thấy hắn vẫn như cố tự tin như vậy. giáo hoàng cùng ít xa em thủ tướng lập tức cũng b u n g lòng rất nhiều. lần lượt nở nụ cười. đã là khoảng tám giờ dưới đêm. cùng giáo hoàng cùng ít xa em thủ tướng hội đàm hoàn tất. cũng cùng ăn bữa tối về sau. Diệp thiên trở lại thuộc về mình một chiếc nhà xe bên trong. đây là người ít ra em vì hắn chuẩn bị nhà xe. xế chiều hôm nay vừa mở đến đây. nhà xe bên trong không gian mặc dù không lớn. hơn nữa có cố hương vị. nhưng làm sao cũng so ở tại trong lều vải mạnh. tiến vào nhà xe về sau. diệp thiên nhanh chóng quét một vòng bên trong tình huống. cũng đem hết t h ả y địa phương đều thấu t h ị một lần. nơi này cũng không có ẩm dấu đi giám sát nghe lén thiết bị. Phi thường sạc h gọn, không cần lo lắng bị người nghe lén. trên thực tế, chiếc này nhà xe v ậ n vào trong này trước tiên, cô liền sắp xếp người đem chiếc này nhà xe trong ngoài triệt để kiểm tra một lần. người ít ra em cũng biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, cho nên cũng không có làm trò gì. thấu thì hoàn tất sau, diệp thiên ngay tại ngồi trên giường xuống tới, thẳng đến lúc này, Hắn mới có công phu xem xét điện thoại. Vừa mới mở ra điện thoại. Hắn liền nhìn thấy mười mấy cái chưa đọc quechat. cùng với bảy tám cái điện thoại chưa nhận. chúc ít này tin đều là người nhà phát tới. điện thoại cũng phần lớn là người nhà đánh. tên tiểu tử thối nhà ngươi. nhanh chóng lăn trở lại cho ta. nhìn lão nương làm sao thu thập ngươi. đây là lão mù phát tới quechat. mang theo một cỗ sát khí. t i ể u tử t h y ê n nghĩ hù chết đại g i a sao, kiềm chế một chút mà, đây là tiểu cô que chát, hơ nghi, chú ý an toàn. Nếu không ngươi trở về quên đi, để giáo hoàng bọn hắn tổ chức nhân thủ đi tìm hòm giao ước, không cần hỏi. đ ầ u này que chát đến từ b e t t y ca, bạch tinh linh tiểu g i a h ọ a kia thật sự là quá ngưu bức, quả thực chính là tồn tại giống như thần. ngươi lần này về bắc kinh thời điểm, có thể hay không đem tiểu g i a hỏa kia cũng mang về. đây là đông tử q u e c h á t trong câu chữ tràn ngập kích động, diệp thiên đem hết t h ả y q u e c h á t nhanh chóng nhìn một lần. sau đó thống nhất trả lời. ta không sao, vô cùng an toàn. lần này thăm dò hành động cũng không giống mọi người xem đứng lên nguy hiểm như thế. ta có niềm tin tuyệt đối, có thể toàn thân trở ra. đại gia không cần lo lắng, hắn chỉ hồi phục que chat, cũng không có gọi điện thoại về. Lúc này bắc kinh, đã là khoảng hai giờ sáng, người nhà đã sớm nghỉ ngơi, que chat vừa phát ra ngoài, đông tử tên kia trở về một đầu, ca, ngươi quá trâu, ta liền biết, không có gì đồ vật có thể ngăn cản ngươi, diệp thiên cười cười, lập tức trả lời, đến lúc nào rồi, còn chưa ngủ đi, ngày mai còn muốn đi học sao. cùng đông tử nói chuyện phiếm hai câu, hắn liền đưa di động ném tới một bên. ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng thổi cái huyết sáo. sau một khắc, bạc h tinh linh tiểu gia hỏa kia liền từ trong túi áo trên chui ra, bám lấy hình tam giác cái đầu nhỏ nhìn xem hắn. diệp thiên chỉ chỉ bên cạnh bàn, tiểu gia hỏa lập tức hiểu ý. Vèo m ộ thực c c á liền lèn lấy lùa. lau Diệp Thiên lấy ra một khối tiểu đến trên bàn. trắng tơ lùa, bắt đầu lau sạch nhẹ nhẹ tiểu da hỏa này thân、thể. Trên đó. đầu mặt một tơ Bắt thể. t ra màu Sau sạch da hỏa h tế, sớm tại rời đi ngôi sao david sơn đồng phía trước, hắn liền lau đi tiểu da hỏa trên người bụi n ú i lửa, giúp nó làm một phen sạch sẽ, đến mức bạch tinh linh mặt ngoài thân thể khả năng nhiễm dịch độc, đã sớm bị nó hấp thu đến trong cơ thể, Diệp thiên hiện tại lao động tác, bất quá là một loại bảo vệ, cũng là hắn cùng tiểu gia hỏa giao lưu một loại phương thức. Bạch tinh linh tiểu gia hỏa này phi thường yêu thích loại này giao lưu phương thức, cũng rất hưởng thụ hắn khé vuốt. Lao đồng thời, Diệp thiên cũng ở quan sát tiểu gia hỏa này, xem xét tình trạng của nó. Tiểu gia hỏa này trên người mặc dù có một chút nhỏ bé vết thương, trạng thái cũng rất tốt. tinh thần phấn chấn, không nhìn thấy một tia nghề hoài hoặc nghề hoài dấu hiệu. hơn nữa nó tựa hồ trở nên càng thêm cường đại, thân thể độ trong suốt có chỗ tăng thêm. bởi vậy có thể thấy được, phía trước tại solo mông thánh điện bên ngoài bên trong hang núi kia chém r ế t nó cũng không có bị thua thiệt nhiều. rất có thể chiếm một chút lợi lộc, nó cần phải làm rơi một chút đối thủ, trực tiếp thôn phể đối phương. cho nên mới trở nên càng thêm cường đại. đương nhiên, nó cũng trả giá một chút đền bù. đó chính là trên người những này vết thương. xác định điểm ấy, d i ệ p thiên lập tức yên tâm rất nhiều. trong lòng của hắn phi thường minh bạch, tiếp xuống thăm dò hành động bên trong. bạc tinh linh tiểu gia hỏa này không thể thiếu. tiểu gia hỏa này mới là chính mình lớn nhất giúp đỡ. cũng là chính mình hộ thân phù. có này tiểu g i a hỏa hỗ trợ, chính mình mới có khả năng đi vào lòng núi chỗ càng sâu, đi xem một chút cái kia hắc á m sơn động chỗ sâu rốt cuộc ẩm dấu đi bí mật gì, đến mức ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ đông đảo thành viên cùng nhân viên bảo an, bất quá là bài trí mà thôi, nhiều nhất chỉ có thể khởi điểm phụ trợ tác dụng, không cản trở cũng rất không tệ, nhưng mình lại không thể hất ra những tên kia, Mang theo bạc h tinh linh cái này tiểu tử làm một mình, còn phải tại ca mê ra trước ốm kính biểu diễn, để hết thảy nhìn qua đều hợp tình lý. đ e m bạc h tinh linh bên ngoài thân xem xét một phen về sau. Diệp thiên liền mở ra thấu thì, bắt đầu xem xét thân thể nó nội bộ tình huống, thấu thì phía dưới. Tiểu ra hỏa này trong cơ thể tình huống lập tức hiện ra trong mắt hắn, chính như hắn sợ liệu. tiểu gia hỏa này sở thụ bất quá là một chút bị thương ngoài r a cũng không lo ngại nó thật sự trở nên càng thêm cường đại thân thể độ trong suốt đề cao chính là tốt nhất nói rõ độ trong suốt càng cao thực lực của nó lại càng phát ra cường hãn tiến hành thấu thì đồng thời diệp thiên cũng ở hướng tiểu gia hỏa này quán chú linh lực cùng ngày xưa khác biệt Lần này hắn quyết định tàn nhẫn mà tưởng thưởng một chút tiểu gia hỏa này. đem chính mình trong hai mắt ẩm chứa linh lực một phần ba đều quán thâu đến tiểu gia hỏa này trên người. hiện tại đã là khoảng tám giờ đêm. hắc á m đã bao phủ đại địa. sau mấy tiếng, lại là một ngày mới. đợi ngày mai sáng sớm tỉnh lại. theo trạng thái khôi phục, chính mình trong hai mắt linh lực cũng sẽ khôi phục một điểm. ấm tình huống bình thường. Hẳn có thể khôi phục lại hiện tại tám mươi phần trăm trình độ, đủ để ứng đối tiếp xuống phát sinh bất cứ chuyện gì. Chờ lần sau tiến vào đối diện trên vách đá dường đứng cái sơn động kia lúc, còn có thể mượn cơ hội bổ sung một điểm, t ỷ như những cái kia khắc vào trong sơn động, cùng sơn động tương hố là một thể, chính mình không cách nào mang đi, cũng không phải trọng yếu như vậy đồ cổ văn vật. vừa vặn có thể làm bổ sung linh khí đối tượng mỗi hiện hút như vậy một chút thêm lên liền có thể hấp thu không ít cứ như vậy chính mình trong hai mắt ẩm chứa linh khí coi như không thể hoàn toàn khôi phục lại hiện tại trình độ cũng kém không đi nơi đó sở dĩ làm như vậy diệp thiên còn có một cái khác mục đích hắn rất muốn nhìn một chút hấp thu lượng lớn linh khí bạc tinh linh sẽ phát sinh biến hóa gì. Tiểu gia hỏa này nhất định sẽ trở nên càng thêm cường đại. nhưng rốt cuộc có thể cường đại đến cái tình trạng gì. có thể hay không trực tiếp nhìn ớt dấu ở đối diện sâu trong lòng núi những cái kia đối thủ. thậm chí phát sinh càng thêm thần kỳ biến hóa. những này đều phi thường làm cho người chờ mong. theo diệp thiên phóng xuất r a lượng lớn linh lực, bạc h tinh linh tiểu gia hỏa này lập tức cảm nhận được. Lập tức chích đ ộ n g không thôi mà ở trên mặt bàn bò đứng lên. Phi thường vui sướng. thấy cảnh này. Diệp thiên không khỏi khẽ cười lên. tầm bảo toàn thế giới ba trăm mười lăm. chương ba trăm mười lăm chẳng lẽ muốn hóa rồng. hấp thu lượng lớn linh lực bạc tinh linh. rất nhanh liền tiến vào ngủ đông. cuộn tải trên mặt bàn. không nhúc nhích. Diệp thiên lập tức đem cái này tiểu ra hỏa thu vào. sau đó rời đi nhà xe, đi tìm Josua h cùng ken giáo chủ, thảo luận đến tiếp sau thăm dò hành động. cùng lúc đó, i s ra em phương diện đã triển khai hành động, không ngừng hướng át x u ô n triệu tập nhân viên tương quan cùng lượng lớn vật tư trang bị, làm hậu tiếp theo thăm dò hành động làm chuẩn bị, đồng thời triển khai hành động, còn có Vati c a n và nước mỹ chính phủ, tây phương mấy cái chủ yếu quốc gia chính phủ, cùng với một chút tổ chức tôn giáo cùng giáo phái, Vati căng lần nữa triệu tập một nhóm cao cấp tu sĩ cùng nhân viên bảo an, lấy phong phú lực lượng, nước mỹ càng là phái ra một cái từ đỉnh cấp nhà khảo cổ học, chữa bệnh chuyên gia cùng nhà sinh vật học tạo thành đoàn đội, không mời mà tới, một chút cũng không có coi tự mình như người ngoài, còn lại mấy cái tây phương chủ yếu quốc gia cũng đều phái ra quan phương đại biểu, nhao nhao hướng ác suông chạy đến. đương nhiên, còn có e thi obia chính phủ cùng vùng ti giai châu chính phủ, cùng với t bê lơ cùng e thi obia chính giáo, bọn hắn đều làm ra phản ứng, hơn nữa tương đối kịch liệt. chính lúc d i ệ p thiên cùng zosu a cùng ken giáo chủ bọn hắn hội đàm thời điểm, thông qua mạng lưới nhìn chăm chú tương quan báo cáo tin tức đe z, đột nhiên bẩm báo nói, sờ ti vân, Ethiopia chính phủ cùng đông chính giáo hội, cùng với vùng Tizai chính phủ, vừa rồi liên hợp phát ra tuyên bố, hô hào ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ tạm dừng thăm dò, bảo hộ sâu trong lòng núi chỗ kia thánh địa. Bọn hắn bày tỏ, liên hợp thăm dò đội ngũ không nên mạo hiểm hành động, hẳn là thoái v ì tại đối diện sâu trong lòng núi mảnh kia thánh địa tiếp tục bảo trì trạng thái nguyên thủy. đợi về sau thời cơ chín mùi, lại triển khai đến tiếp sau thăm dò hành động. nghe được thông báo, diệp thiên không khỏi có chút kinh ngạc. Josua cùng ken giáo chủ bọn hắn cũng giống vậy, đều s ư ờ n sốt một chút. ngay sau đó, diệp thiên liền k h ẽ cười nói, rất hiển nhiên, ethiopia chính phủ cùng đông chính giáo hội, cùng với vùng tizai chính phủ, đều cảm giác được nguy cơ, không nghĩ lần này liên hợp thăm dò hành động tiếp tục càng không muốn chúng ta tìm tới hòm giao ước nơi này chẳng những có chính trị và tôn giáo phương diện nhân tố cũng có lợi ích phương diện cân nhắc giấu ở sâu trong lòng núi bộ phận này solo mông bảo tàng giá trị thực sự quá kinh người đủ để khiến người vì đó điên cuồng phải chăng kết thúc lần này ba bên liên hợp thăm dò hành động hiện tại muốn nhìn ít ra em cùng va ti căng thái độ, bọn hắn song phương nguyện ý kết thúc lần này liên hợp thăm dò hành động, công ty chúng ta tự nhiên cũng sẽ không phản đối. nhưng là, solo m ô n g bảo tàng là chúng ta phát hiện, căn cứ phía trước ký tên tương quan hiệp n g h ị trừ bỏ hòm giao ước bên ngoài, chỗ này bảo tàng bên trong vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật, đều thuộc về công ty chúng ta hết thảy. điểm ấy không thể nghi ngờ, bất kể là i s r a e l cùng va ti căng, vẫn là ethiopia chính phủ cùng chính giáo, cùng với vùng ti giai, nghĩ muốn solo m ô n g bảo tàng bên trong đồ vật, chỉ có thể đến cùng chúng ta nói giao dịch, nói xong, diệp thiên liền m ặ t mỉm cười, nhìn về hướng ngồi ở đối diện josua h cùng ken giáo chủ, ý tứ lại rõ ràng bất quá, đối diện hai cái vị này sắc mặt đều phi thường khó coi, biểu lộ cũng rất nghiêm trọng. Vừa dứt lời, Josua h liên tiếp lời nói, Ethiopia chính phủ cùng chính giáo, cùng với người Ti giai có ý đồ gì, tất cả mọi người phi thường rõ ràng, bọn hắn chính là muốn ngăn cản liên hợp thăm dò đội ngũ tìm tới solo mông bảo tàng tủ hòa ước, sơ ti vân, các ngươi cứ việc yên tâm, chuyện tiến hành đến một bước này, ai cũng không thể ngăn cản ba bên liên hợp thăm dò hành động tiếp tục. chúng ta tuyệt không cho phép lần này thăm dò hành động bỏ dở nửa chừng. chúng ta va ti căng thái độ cũng giống vậy. mắt thấy là phải tìm tới c h í thánh chi vật hòm giao ước. lần này liên hợp thăm dò hành động tuyệt không thể vào lúc này kết thúc. Ken giáo chủ tiếp lời nói, ngữ khí chém đinh chặt sắt. nhưng vào lúc này, cô âm thanh đột nhiên từ trong bộ đàm truyền tới, sờ ti vân, theo tin tức đáng tin, ethiopia thủ đô adip a ba ba, cùng với cái khác rất nhiều thành t h ị lần lượt phát sinh quy mô không đ ợ i kháng n g h ị hành động t h ị huy, thậm chí rối loạn, áp xuân tình huống cũng giống vậy, t ụ tập tại chúc ta chỗ ở chung quanh quán rượu kháng n g h ị t h ị huy đám người, mấy lần muốn xông vào khách sạn, nhưng đều bị canh giữ ở bên ngoài quân cảnh ngăn lại. khách sạn tình huống bên kia tương đương khẩn trương. t ụ tập tại đoạn này hai bên đường cách đông đảo người ti giai cùng chính giáo tu sĩ cùng tín đồ. cũng ở kháng nhị g thì ị uy. cảm xúc đều phi thường kích động. cô lần này thông báo, lập tức để c á c h này lâm thời trong phòng họp bầu không khí trở nên càng căng thẳng hơn. ngừng lại một chút, diệp thiên lập tức c u ơ lấy bộ đàm nói. cô, để bọn tiểu nhị đề cao cảnh giác, chú ý an toàn, chú ý bảo hộ liên hợp thăm dò đội ngũ thành viên cùng đông đảo chuyên gia học giả, làm tốt tùy thời chuẩn bị rút lui, đêm này khẳng định không tốt lắm, minh bạch, sờ ti vân, cô đáp một tiếng, lập tức kết thúc cuộc nói chuyện. sau đó, diệp thiên liền nhìn về hướng sắc mặt âm trầm như nước xô xô a, hy vọng các ngươi có thể mau chóng khống chế lại cuộc diện. Joshua nếu quả thật để kháng nghị thì uy đám người xông phá đường cảnh giới. lần này ba bên liên hợp thăm dò hành động đem rất có thể bị ép bỏ dở. Joshua hơi gật đầu. trầm giọng nói. việc này s a o cho chúng ta ạ. sờ t i vân. chúng ta nhất định có thể khống chế lại cuộc diện. tránh khỏi tình thế chuyển biến xấu. tại những ngày kháng nhị thì uy đám người sau lưng, khẳng định có người duy trì, hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng đại gia trong lòng đều phi thường rõ ràng, Âm thầm duy trì, thậm chí cổ động mọi người tiến hành kháng nhị thì uy, tám chín phần m ư ờ i là thi oba chính phủ cùng đông chính giáo hội, cùng với vùng ti giai chính phủ v â n v, â n cho thấy thái độ về sau, josua lập tức đứng dậy rời đi phòng họp, hướng đi ít xa em thủ tướng báo cáo trận này hội đàm tự nhiên cũng không tiếp tục được chỉ có thể qua loa kết thúc tại ít xa em chính phủ cùng va ti căng khẩn cấp câu thông cùng tạo áp lực dưới cùng với cái khác các phương liên hợp tạo áp lực dưới tình thế rất nhanh liền đạt được khống chế cũng không tiếp tục chuyển biến xấu nhưng là tụ tập tại ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ chỗ ở khách sạn cùng với hẻm núi biên giới chỗ này nơi t ắ m trại phụ cận kháng nhị g thị quy đám người nhưng không có liền như vậy tản đi không những như thế còn có càng ngày càng nhiều người đang từ khác biệt địa phương chạy đến gia nhập vào kháng nhị g thị quy trong đội ngũ còn có rất nhiều đến từ các nơi trên thế giới ra hỏa giống như là thủy triều hướng áp x u ô n vọt tới ý đồ tận mắt chứng kiến lần này chắc chắn ghi vào sử sách v ĩ đại khảo cổ hành động, chứng kiến solo m ô n g bảo tàng t ủ hòa ước hoành không xuất t h í đương nhiên, trong đó cũng có rất nhiều dụng ý khó dò ra hỏa, chính như diệp thiên lời nói, đêm này rất không bình tĩnh, khoảng mười giờ đêm, áp x u ô n nội thành truyền tới một tin tức xấu, có người hướng ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ chỗ ở khách sạn hải ngầm, gây nên một trận nho nhỏ rối loạn cũng may không có ai bị đánh chúng chỉ đánh tới nát mấy khối thủy tinh trốn ở trong bóng tối thả xuống tên kia tự nhiên không có bắt được tin tức truyền đến hẻm n ú i bên này doanh địa bên này đề phòng cấp b ậ t lập tức nhắc tới tối cao bảo hộ ít xa em thủ tướng cùng giáo hoàng những cái kia nhân viên bảo an tất cả đều độ cao cảnh giác chăm chú nhìn động tính chung quanh hai đội võ trang hộ v ệ đội xe, cùng với rừng ở nơi cắm trải bên cạnh vài không máy bay trực thăng, đều làm tốt tùy thời lái rời nơi này và cất cánh chuẩn bị. tốt ở cảnh này tình huống không có chuyện biến xấu, xem như hữu kinh vô hiểm. người ethiopia cũng biết, đợi ở chỗ này hai vị thủ lính tuyệt không thể xảy ra chuyện, l o ạ i kia hậu quả bọn hắn không chịu đựng nổi. khoảng m ộ ư ơ i một giờ đêm, lại có tin tức xấu truyền đến, thông qua sắp đặt tại trong hạp cốc đông đảo hồng ngoại ca mê ra giám sát, the man bọn hắn phát hiện, trong hạp cốc nhiều hơn rất nhiều ít da em kim hạp cùng man ba đen, cùng với dạ ma xà, rất hiển nhiên, những này trí mạng ra hỏa đều là từ sâu trong lòng nối chui ra ngoài, phát hiện này đem tất cả mọi người giật nảy mình, vì lý do an toàn, Diệp thiên lập tức để hai không cỡ chung máy bay trực thăng cất cánh, đem canh giữ ở đỉnh núi cùng đáy vực nhân viên bảo an rút về, chỉ thông qua hồng ngoại ca mê ra giám sát hai nơi tình huống, phe man bọn hắn thì đem hẻm núi bên này nơi cắm t r ả i thủ đến chật như nêm cối, đem khẩn cấp điều đến cường hiệu thuốc đuổi rắn dài đầy toàn bộ nơi cắm t r ả i để phòng vạn nhất, cũng may những cái kia trí mạng độc trùng cũng không có xuyên qua hẻm núi, Chạy đến hẻm núi bên này tập kích ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ nơi tắm c h ạ y một đêm trôi qua, lại là một ngày mới. buổi sáng vừa mới rời giường, diệp thiên liền đem bạc h tinh linh tiểu gia hỏa kia kêu gọi ra. theo hắn một tiếng huyết sáo, tiểu gia hỏa như thiểm điện theo nó ô ở nhỏ bên trong sông tới, rơi vào bên giường trên mặt bàn, tốc độ của nó nhanh đến cực điểm, thậm chí so thiểm điện đều nhanh. cho dù hai mắt sắc bén như diệp thiên, cũng chỉ nhìn thấy một đầu nhàn nhạt h ư ảnh, rơi vào trên mặt bàn về sau, tiểu gia hỏa này lập tức c h ố n g lên hình tam giác cái đầu nhỏ nhìn xem diệp thiên, biểu hiện hưng phấn gì thường, cũng tràn ngập linh tính, nhìn thấy cái này tiểu gia hỏa trong nháy mắt, diệp thiên lại s ư ờ n sốt, trợn mắt ngoác mồm, hấp thu lượng lớn linh lực tiểu gia hỏa này, hình thể chẳng những không có biến lớn, ngược lại trở nên càng nhỏ hơn, so trước đó nhỏ gần tới một phần tư, hôm qua tại đối diện sâu trong lòng núi cùng những cái kia sinh vật lạ chém rết lúc lưu lại vết thương, đều đã biến mất không thấy gì nữa, không có để lại một tia vết tích, hơn nữa tiểu g i a hỏa này độ trong suốt lần nữa có thể đề cao, đều nhanh toàn bộ trong suốt, quan trọng hơn là, đầu của nó trung ương thế mà nâng lên một c á c h bọc nhỏ nhìn xem cực kỳ d ư ợ n dị tiểu gia hỏa biến hóa to lớn như vậy có thể không để cho người c h ấ n đồng sao thật lâu diệp thiên mới vừa tỉnh táo lại ngay sau đó hắn liền kinh thán không thôi nói ta đi ngươi tiểu gia hỏa này thế mà đầu lộ cao chót vót chẳng lẽ muốn hóa rồng nếu thật là như thế vậy liền quá huyền ảo, quá kinh thế hãi tục, sợ hãi thán phục đồng thời, diệp thiên nhanh chóng mở ra thấu thì dị năng, đem c á c h này tiểu g i a hỏa nhanh chóng thấu thì một lần, trọng điểm chú ý mục tiêu, tự nhiên là tiểu g i a hỏa trên đầu nâng lên cái kia bọc nhỏ, đáng tiếc là, tại cái kia trong bao nhỏ hắn cũng không có nhìn thấy sừng sồng, nhưng tiểu g i a hỏa xương đầu kết cấu, Đích xác phát sinh một chút nhỏ bé biến hóa, loại biến hóa này cuối cùng sẽ dẫn đến cái gì kỳ tích xuất hiện, tạm thời còn không biết, ngoài ra hắn còn phát hiện, tiểu gia hỏa này hình thể mặc dù trở nên càng nhỏ hơn, lại trở nên càng thêm cường đại, xem ra câu nói kia không sai, áp xúc mới là tinh hoa, thấu thì tiểu gia hỏa đồng thời, diệp thiên cũng phát hiện, chính mình trong hai mắt ẩm chứa linh lực, đã khôi phục lại tám mươi phần trăm trình độ. ở sau đó thăm dò hành động, chỉ cần âm thầm lại hấp thu một điểm, rất nhanh có thể triệt để khôi phục. đem bạc tinh linh tiểu gia hỏa này triệt để thấu thì một lần về sau. diệp thiên lúc này mới thu tầm mắt lại. kết thúc thấu thì, giới thiệu một chút, hắn liền bắt đầu cùng c á c h này tiểu gia hỏa hỗ động. thông qua hỗ đồng hắn hiểu được, bạc h tinh linh tiểu gia hỏa này trở nên càng thêm linh động, tốc độ cũng càng nhanh, thân thể cường hãn hơn, phía trước nó phát động tập kích lúc, nếu như nói mọi người còn có thể nhìn thấy bóng dáng của nó, như vậy hiện tại đoán chừng ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy, tiểu gia hỏa sở dĩ có như thế biến hóa cực lớn, hiện nhiên là hấp thu lượng lớn linh khí kết quả, này làm cho diệp thiên mừng rỡ không thôi, cũng để hắn đối kế tiếp thăm dò hành động càng có lòng tin. Lấy tiểu gia hỏa này thực lực bây giờ, lại đụng tới ngày hôm qua hai cái t ử trong sơn đồng bay ra ngoài truy sát tiểu tử của nó, chỉ sợ sẽ là một loại khác cuộc diện, rất có thể là nghiêng về một bên nghiền ớp. Tiểu gia hỏa, ta có phải hay không hẳn là cho ngươi đổi cái danh từ, không gọi bạc h tinh linh, mà gọi là tiểu bạch long. nói xong, diệp thiên liền nhẹ nhàng vuốt ve một chút tiểu ra hỏa đầu. bạch tinh linh tựa hồ phi thường yêu thích chính mình tên mới, không ngừng dùng cái đầu nhỏ có lấy hắn chỉ bụng, biểu hiện phi thường thân mật, cùng bạch tinh linh chơi đùa một hồi. diệp thiên lúc này mới đi rửa mặt, ước chừng sau mười phút, diệp thiên từ nhà xe bên trong đi ra, mới vừa ra tới, Hắn liền phát hiện, dừng ở nơi cắm trại chung quanh chiếc xe, so với hôm qua nhiều hơn rất nhiều, thủ v ệ tại nơi cắm trại chung quanh, súng ốm đầy đủ nhân viên bảo an, so với hôm qua nhiều gấp đôi cũng không chỉ, những này mới tăng thêm nhân viên bảo an, cũng không phải t â b lơi, quân nhân, mà là đến từ i s r a e l bộ đội đặc t r ủ n g cùng với đến từ vati căng thủy sĩ về đội thành viên, Trừ số lớn nhân viên bảo an, nơi cắm trại còn nhiều rất nhiều khuôn mặt xa lạ. những người này hoặc là mới tới nhà khảo cổ học cùng nhà lịch sử học, giới tôn giáo nhân sĩ, hoặc là chính là bác sĩ y tá, nhà sinh vật học cùng độc lý học ra v â n v, â n đều không ngoại lệ, bọn họ đều là diệp thiên đêm qua hướng ít xa em thủ tướng đưa ra yêu cầu, muốn hắn triệu tập tới đây trợ giúp nhân sĩ chuyên nghiệp, người ít xa em hành động rất nhanh, hiệu suất cực cao. vèn vèn một buổi tối, bọn hắn liền đem tất cả nhân viên cùng vật tư đều điều phối chỉnh tệ, cũng không vẫn đến áp suom. có lẽ bọn hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. hơn nữa mỗi cái người ít xa em đều muốn tự mình tham dự trận này vĩ đại thăm dò hành động bên trong đến, bao quát những chuyên gia học giả kia. kể từ đó, hiệu suất tự nhiên phi thường cao. ngay tại diệp thiên quan sát những này mới đến nhân sĩ chuyên nghiệp lúc, những tên kia cũng tò mò đánh giá hắn, mỗi người đều vô cùng hưng phấn, đầy cói lòng chờ mong. diệp thiên hướng bọn gia hỏa này gật đầu hỏi thăm một chút, sau đó liền đem canh giữ ở nhà xe bên cạnh cô kêu đến, thấp giọng dò hỏi, nói một chút tình huống ngoại giới, từ hôm qua nửa đêm cho tới hôm nay sáng sớm, chuyện gì phát sinh không có, cô hơi gật đầu, lập tức tiếp lời nói, tại ít gia em cùng va ti c a n cùng với nước mỹ các quốc gia liên hợp tạo áp lực dưới, ethiopia chính phủ cùng đông chính giáo hội, cùng với vùng ti giai cùng tb, lơ, đều an tính xuống tới, phát sinh ở adiba ba cùng áp s u m cùng với ethiopia những thành thị khác đủ loài kháng nhị g thì uy hoạt động, đã dần dần bình ổn lại, tình thế cơ bản đã đạt được khống chế. Ethiopia chính phủ cùng đông chính giáo hội, còn có vùng Ti giai, hiện tại đã cải biến sách lược tuyên truyền. Bọn hắn t ả i đại lực tuyên dương, đi qua hơn hai ngàn năm hòm giao ước một mực tại áp suôm, tương truyền thờ phụng hòm giao ước áp suôm núi si ôn thánh mazia giáo đường, bị bọn hắn tận lực xem nhẹ, Trải qua bọn hắn trắng trợn tuyên truyền, người ethiopia cảm xúc đã dần dần ổn định, xem ra ethiopia chính phủ cùng đông chính giáo hội những tên kia còn có chút đầu ấp, đối bọn hắn mà nói, loại này sách lược tuyên truyền, không thể nghi ngờ là ứng đối nguy cơ lần này phương pháp tốt nhất. Tối hôm qua ngươi muốn cầu ypsa em phương diện điều phối nhân viên cùng vật tư, người ypsa em đều đã chuẩn bị xong, trong đêm vẫn đến áp xuân, tiếp theo vẫn đến nơi này. người ít xa em h i ể u suất vẫn là đáng giá tín nhiệm. huống chi c h ú n g ta đây là tại tìm kiếm hòm giao ước. còn có một việc, tối hôm qua từ sâu trong lòng n ú i tuôn ra những cái kia ít xa em kim h ạ t cùng man ba đen, cùng với dạ ma xà. hôm nay trời sáng về sau phần lớn biến mất không thấy gì nữa. rất hiển nhiên. những cái kia làm cho người sợ hãi ra hỏa trở về sâu trong lòng núi. ở mảnh này hắc áng trong thế giới chờ lấy chúng ta đâu. không bao lâu, chúng ta liền đem lần nữa nhìn thấy những tên kia. diệp thiên khẽ cười nói, đầy mắt tự tin. sau đó, hắn lại hiểu rõ cái khác một chút tình huống. sau đó liền mang theo david bọn hắn hướng ít ra em thủ tướng cùng giáo hoàng vị trí đi tới. trải qua mấy đảo cửa ải, lúc này mới nhìn thấy hai vị thủ l ĩ n h gặp mặt lẫn nhau gửi tới ăn cần thăm hỏi về sau, í p ra em thủ tướng lập tức không kịp chờ đợi hỏi, sờ ti vân, ngươi dự định lúc nào triển khai bước kế tiếp thăm dò hành động, lần nữa tiến vào giấu ở đối diện trong lòng núi s ô lô mông thánh điện, diệp thiên nhìn một chút vị lão bằng hữu này, sau đó khẽ cười nói, không nóng này, đợi mọi người trạng thái gần như hoàn toàn khôi phục chúng ta làm tốt các hàng chuẩn bị liền có thể triển khai bước kế tiếp thăm dò hành động tu tiên tại đấu la đồng nhân đấu la c h ạ m vũ hồn điện diệt hảo thiên tung đánh bom hải thần đảo x u y ê n đường tam chém đầu thất quái đây tầm bảo toàn thế giới ba trăm mười lăm chương ba n g h n một trăm mười sáu một mình ứng đối Mặc dù ít xa em chính phủ triệu tập nhân viên cùng vật tư đã nhanh chóng đúng chỗ, nhưng ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ cũng không có lập tức triển khai hành động, lần nữa tiến vào trên vách đá x ư n g đứng cái sơn đ ồ n g kia tiến hành thăm dò, vì lý do an toàn. Diệp thiên quyết định để đại gia lại nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, đem người cùng trạng thái tinh thần điều chỉnh đến tốt nhất, tại trong lúc này, đến từ i s r a e l mấy vị nhà sinh vật học cùng đ ộ c lý học ra để nhân viên bảo an tại trong hạt tốc bắt một chút i s r a e l k i m hạt cùng man ba đen cùng với dạ ma xà làm một chút thí nghiệm kết quả chính như diệp thiên sở liệu chiếm cứ tại đối diện trong lòng núi những cái kia i s r a e l k i m hạt cùng rắn đ ộ c đều phát sinh trình độ nào đó biến gì đ ộ c tính so sánh địa phương khác đồng loại càng thêm mãnh liệt tính công kích càng mạnh, còn có một chút chính là, những cái kia kim hạt cùng rắn độc đối mạnh tính kích thích mùi lưu hoàng cơ bản miễn dịch, không còn e ngại. chính vì vậy, bọn chúng mới có thể tại hẻm núi đối diện mạnh kia sâu trong lòng núi sinh tồn, cũng lượng lớn sinh sôi, cường hiệu thuốc đuổi rắn mặc dù đối với bọn chúng còn có một chút tác dụng, nhưng tác dụng tương đối có hạn, làm độc lý khảo thí đồng thời, những cái kia đến từ i s r a e l nhà sinh vật học cùng độc lý học g i a cùng với các bác sĩ cũng ở làm huyết thanh kiểm chắc các loại công việc tranh thủ mau chóng chế tạo ra độc r ắ n huyết thanh cùng độc b ỏ cạp huyết thanh trừ bọn hắn xế chiều hôm đó đuổi tới a p xuân đến từ nước mỹ một chút đỉnh cấp nhân sĩ chuyên nghiệp cũng v ù i đầu vào trận này trong công việc đến cùng lúc đó t ụ tập tại a p xuân tụ tập tại hẻm núi mọi người xung quanh càng ngày càng nhiều. nơi này cũng biến thành càng ngày càng náo nhiệt. cũng may cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. đêm qua còn quần tình kích phấn người e thi o p i a e thi o p i a chính giáo tu sĩ cùng tín đồ. hôm nay lại đều hành quân lặng lẽ. không có lại làm cái gì sự tình. rất hiển nhiên. ít ra em cùng va ti căng. cùng với nước mỹ các loại nhiều mặt tạo áp lực có tác dụng nhưng là rất nhiều người ethiopia vẫn như cú tụ tập tại t r u n g quanh quán rượu tụ tập tại hẻm núi bên này nơi cắm t r ả i phổ cận hơn nữa nhân số càng ngày càng nhiều trừ người ethiopia còn có rất nhiều từ các nơi trên thế giới chạy đến mọi người cùng với đông đảo ký giả truyền thông cùng những cái khác một ít người đang như thủy triều tôn hướng nơi này Trải qua một ngày ập v ừ a thế giới bên ngoài càng thêm náo nhiệt, xôn s a o cơ hồ hết t h ả y tây phương tin tức truyền thông đều tại đưa tin lần này liên hợp thăm dò hành động. hôm qua một loạt kinh người phát hiện, chiếm cứ hết t h ả y tin tức truyền thông trang đầu đầu đề. mọi người đều đang đợi liên hợp thăm dò đội ngũ lần nữa triển khai hành động, đều đang đợi kết quả sau cùng, hoặc là nói. mọi người đều đang đợi hòm giao ước tái hiện thế gian một khắc này. ngay tại mọi người trông mòn con mắt thời điểm, diệp thiên lại cùng david bọn hắn nằm ở nơi cắm t r ả i trên dưới nằm. một bên phơi nắng, một bên tán gấu. ngày mai các ngươi tiến vào đối diện trên vách đá ngôi sao david sơn động về sau. giải quyết như thế nào chiếm cứ tại sâu trong lòng núi những cái kia độc trùng. Nếu như giải quyết không được những cái kia vô cùng k ị c h độc g i a hỏa, chẳng phải là lại muốn rút khỏi đến. David tò mò hỏi, cũng chỉ chỉ hẻm núi đối diện mảnh kia vách núi. Lời còn chưa dứt, ngồi ở một bên Jimmy l i ê n tiếp lời nói. đúng vậy a, s, t, i vân, các ngươi làm sao ứng phó những cái kia trí mạng độc trùng. theo ta được biết. í p sa em nhà sinh vật học cùng độc lý học ra đều đã xác định những cái kia độc trùng độc tính đều phi thường kịch liệt những cái kia trí mạng độc trùng ở một mức độ nào đó đối thuốc đổi u rắn miễn dịch cái này để cho người vò đầu mấy vị kia í p sa em nhà sinh vật học cũng không nghĩ ra biện pháp gì thu trừ những cái kia trí mạng g i a hỏa còn có một chút í p sa em chữa bệnh đoàn đ ộ i mang đến độc sắn huyết thanh cùng độc b ỏ cạp huyết thanh Thật sống cũng không thể hoàn toàn cởi ra những cái kia ít ra em kim hạt cùng rắn độc trí mạng k ị c h độc. cái này phiền phức. diệp thiên nhìn một chút hai người này, lại nhìn một chút hẻm núi đối diện mảnh kia vách núi. sau đó tự tin nói, cứ việc yên tâm ạ, ta đã có ứng phó những cái kia trí mạng độc trùng biện pháp, hơn nữa phi thường h ữ u hiểu, nghe nói như thế. hiện trường ánh mắt của mọi người lập tức cũng vì đó sáng lên ngươi tìm tới biện pháp ứng phó n h ữ n g cái kia làm cho người sợ hãi ra hỏa đến tột cùng là biện pháp gì nhanh cho đại gia nói một chút j i m m y hưng phấn không thôi mà hỏi thăm biện pháp này đến tột cùng là cái gì tạm thời giữ bí mật đợi ngày mai ta lại dẫn đội tiến vào đối diện trên vách đá cái sơn động kia đại gia liền biết đáp án Diệp thiên khe khé lắc đầu, thừa nước đục thả câu, bạc h tinh linh trên người phát sinh biến hóa cực lớn, hắn cũng không có nói cho bất kỳ người nào khác, không những như thế. vào ngày mai sắp triển khai đến tiếp sau thăm dò hành động bên trong, hắn cũng sẽ không lại để bạc h tinh linh tiểu ra hỏa này xuất kính, để tránh kinh thế hãi tục, liền tại bọn hắn mấy người nói chuyện phiếm thời điểm, đông đảo làm thua cho diệp thiên, ẩm nấp tại áp x u ô n g cùng khu vực phủ cận nhân viên bảo an, lại tại làm lấy đủ loại chuẩn bị. đương nhiên, còn lại những cái kia ngấp nghé xô lô mông bảo tàng t ủ hòa ước ra hỏa cũng không có nhàn dối. cứ như vậy, một ngày rất nhanh liền đã qua đi. hôm sau, tám giờ dưới sáng tà h ữ u thu thập sẵn sàng diệp thiên, mặt lấy nguyên bộ trang bị phòng vệ, c õ n g ba lô leo núi, đi ra nhà xe của chính mình, chuẩn bị triển khai hôm nay thăm dò hành động, hôm nay theo hắn đồng thời hành động liên hợp thăm dò đội viên cùng bảo an đội viên, đều đã chuẩn bị sẵn sàng, đang tại bên ngoài chờ lấy hắn, đều không ngoại lệ, tất cả mọi người mặc lấy nguyên bộ trang bị phòng vệ, bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, tốt trong này là thi obi a bắc bộ cao nguyên, thời tiết cũng không quá nóng, Nếu như đổi lại là châu phi địa phương khác, tỉ như đại gia phía trước trải qua xa ha ra đại sa mạc, vèn vèn khô nóng nhiệt đ ộ không khí, chính là một cái to lớn khảo nghiệm. nhìn thấy diệp thiên từ nhà xe bên trong đi ra, Jimmy lập tức mang theo t h ở quay phim đi tới, ngay tại chỗ bắt đầu phỏng vấn, buổi sáng tốt lành, sờ t i vân, xin hỏi một chút. các ngươi vì hôm nay thăm dò hành động đều làm nào chuẩn bị, có nắm chắc hay không thuận lợi tiến vào solo mông thánh điện ngoài cửa cây sơn động kia. diệp thiên nhìn một chút ra hỏa này, lập tức khẽ cười nói, buổi sáng tốt lành, jimmy, chúng ta cụ thể làm nào chuẩn bị, ở sau đó trực tiếp bên trong, đại gia sẽ từng c á c h nhìn thấy, đến mức có thể hay không thuận lợi tiến vào solo mông thánh điện bên ngoài sơn động, bây giờ còn khó mà nói bất quá ta trong này phải nhắc nhở đại gia một câu hôm nay tốt nhất đừng đ ổ i đài bằng không mà nói ngươi rất có thể sẽ thương tiếc trung thân bởi vì ngươi có khả năng bỏ lỡ một chút chắc chắn ghi vào sử sách trọng yếu trong nháy mắt khoa nga xem ra chúng ta cần liên tục nhắc nhở tv i i người xem hôm nay tốt nhất một mực chú ý ta nhóm hiện trường trực tiếp một mực canh giữ ở trước máy truyền hình. Jimmy vui đùa nói. hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng. hiện trường những người khác nở nụ cười. mỗi người đều đầy cói lòng chờ mong. hưng phấn không thôi. sớm canh giữ ở trước máy truyền hình những cái kia người xem. biểu hiện cũng kém không nhiều. s ở ti vân gia hỏa này tự tin như vậy. xem ra là tìm tới ứng phó những cái kia trí mạng độc trùng biện pháp. Hắn hôm nay có lẽ thật có thể phát hiện hòm giao ước. Tất nhiên sờ ti vân gia hỏa này nói như vậy. chúng ta cũng chỉ có thể canh giữ ở trước máy truyền hình. Nếu quả thật bỏ lỡ hòm giao ước tái hiện trong nhân thế hình ảnh, xác thực sẽ hối hận cả đời. ngay tại mọi người n h ị luận ầm ý thời điểm, diệp thiên đã cùng zosu a cùng ken giáo chủ t ụ hợp tại một chỗ, bởi vì thân phận so sánh mẫn cảm. giáo hoàng cùng ít s a em thủ tướng cũng không có xuất hiện ở đây cái trường hợp. sờ ti vân chúc các ngươi hết thầy thuận lợi. josua đầy c õ i lòng mong đợi nói. ta tin tưởng hết thầy đều sẽ rất thuận lợi. mặc dù có khó khăn chắc chờ, cũng bất quá là một chút hữu c i n h vô hiểm khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. diệp thiên tràn đầy tự tin nói. cũng cùng josua nắm tay. lời còn chưa dứt Ken giáo chủ đã tiếp lời nói, đã ngươi tự tin như vậy, vậy chúng ta liền chờ mong tin tức tốt của các ngươi, các ngươi cũng muốn chú ý an toàn, kia là đương nhiên, Ken giáo chủ, đại gia liền đợi đến chúng ta chiến thắng trở về ạ, diệp thiên mỉm cười gật đầu nói, cũng cùng vị này lão bằng h ấ u nắm tay, sau đó, hắn liền hướng chờ xuất phát liên hợp thăm dò đội ngũ đi tới, tại những n à y g i a hỏa bên trong, có ba bên liên hợp thăm dò đội viên cùng nhân viên bảo an, có chuyên gia học giả, cũng có ethiopia phương diện đại biểu, cùng với jimmy dẫn đầu trực tiếp tiểu tổ. đi tới gần, hắn nhanh chóng quét một vòng bọn g i a hỏa này, sau đó mỉm cười cao g i ọ n g nói, bọn tiểu nhị, đây là một ngày rất bình thường, cũng rất có khả năng trở thành các ngươi trong đời đáng giá nhất khi khắc ngày một trong. trở thành các ngươi nhân sinh tối cao quang một ngày. ta tin tưởng tất cả mọi người sẽ vững vàng nhớ ký một ngày này. lời còn chưa dứt. hiện trường liền đã nổ. quá tuyệt. sờ ti vân. chúng ta đều hy vọng đây là một cái đáng giá vĩnh viễn khi khắc vĩ đại ngày. không sai. sờ ti vân. chúng ta sẽ vững vàng nhớ ký một ngày này. có thể tham dự hôm nay thăm dò hành động là chúng ta vinh hạnh c á c h này ngưu đầy đủ chúng ta thổi cả một đời mọi người nhao nhao hoan hô lên mỗi người đều kích động gì thường tùy theo mà lên còn có một trận trận tiếng vỗ tay cùng tiếng cười đợi mọi người cảm xúc thoáng bình phục diệp thiên liền phát ra xuất phát mệnh lệnh tốt bọn tiểu nhị chúng ta hiện tại xuất phát cùng đi sáng tạo một cái vĩ đại kỳ tích nói xong hắn liền dẫn đầu hướng rừng ở trên đường lớn vài không máy bay trực thăng đi tới những người khác lập tức theo sau mỗi người đều tràn đầy tự tin cùng ở tại hiện trường những người khác cùng với vô số phòng trực tiếp trước người xem đều bị liên hợp thăm dò đội ngũ loại tâm tình này cho lây nhiễm đều hưng phấn không thôi Thoa ngạc. nhìn sở ti vân cực kỳ thủ hạ trạng thái, tình thế bắt buộc a, ai, thật hy vọng ta cũng là chi này liên hợp thăm dò đội ngũ thành viên, như thế liền có thể đi thăm dò solo m ô n g bảo tàng tù hòa ước, mà không phải ngồi ở trước máy truyền hình hâm mộ nhìn xem, nháy mắt công phu, diệp thiên đã đi tới bộ kia cỡ nhỏ máy bay trực thăng trước, trực tiếp ngồi vào cabin, sau một khắc bộ này cỡ nhỏ máy bay trực thăng động cơ liền â m vang khởi động cánh quạt lập tức bắt đầu chuyển động dần dần từ chậm đến nhanh cao tốc xoay tròn ngay sau đó bộ này cỡ nhỏ máy bay trực thăng gào thét mà lên nhanh chóng hướng hẻm n ú i đối diện mảnh kia vách n ú i đỉnh n ú i bay đi liên hợp thăm dò đội ngũ những người khác thì từng nhóm leo lên mặt khác vài không cỡ chung máy bay trực thăng cũng lần lượt cất cánh, bay về phía hẻm núi đối diện. sau mười phút, diệp thiên đã đến hẻm núi đối diện đỉnh núi, từ máy bay trực thăng trong buồng phi cơ đi ra, vừa rơi xuống đất, hắn liền bắt đầu hướng đi tiền chạm cô hiểu rõ tình huống, cô giới thiệu một chút đỉnh núi cùng đáy vực tình huống a, có hay không cái gì gì thường, tốt sờ ti vân, cô gật đầu đáp một tiếng, lập tức bắt đầu giới thiệu tình huống. sáng sớm chúng ta chạy tới nơi này về sau. đem trên đỉnh núi hết thảy mặt đất đều cẩn thận kiểm tra loại bỏ một lần. bao quát những cái kia che giấu sơn động cùng khe hở. cũng không có phát hiện ẩm dấu đi lượng lớn độc trùng. chúng ta hôm qua bố trí. lưu tại trên đỉnh núi đủ loại trang bị cùng công trình đều hoàn hảo không chút tổn hại. không có bất kỳ cái gì bị phá h ư vết tích. chúng ta nhìn chằm chằm vào giám sát, cũng không có ai đi lên nơi này, vì lý do an toàn, chúng ta đem nơi này tất cả mọi thứ đều phun một lần trừ độc dịch, lại tại trên đỉnh núi vung lượng lớn cường hiệu đổi r ắ n cùng khu b ỏ cạp dược vật, ta suy nghĩ nhiều ít hẳn là cũng có chút tác dụng, đáy vực tình huống cũng kém không nhiều, bên kia từ he man dẫn đội kiểm tra loại bỏ, Bọn hắn phát hiện một chút ít da em kim hạt cùng rắn đ ộ c nhưng số lượng cũng không tính quá nhiều. cơ bản bị bọn hắn dọn dẹp sạch sẽ, lưu tại đáy vực những trang bị kia cùng công trình. Bọn hắn cũng đều triệt để trừ đ ộ c một lần, để phòng vạn nhất. hơn nữa bọn hắn cũng ở đáy vực vung lượng lớn cường hiệu thuốc đuổi rắn cùng khu b ỏ cạp thuốc. sau đó, cô ký càng giới thiệu một chút đỉnh núi cùng đáy vực tình huống. tại hắn giới thiệu đồng thời, diệp thiên đem trên đỉnh núi phiến khu vực này nhanh chóng thấu thì một lần, cũng không có phát hiện cái gì không đúng, các loại cô giới thiệu hết, hắn lập tức nói, làm rất tốt, đợi chút nữa ta sẽ dẫn đầu mấy cái tiểu n h ị từ trên vách đá xuống dưới, tiến vào trên vách đá d ư ở n g đứng ngôi sao david trong sơn đồng d ò đường, những người còn lại trước lưu tại trên đỉnh núi, các ngươi chú ý bảo vệ tốt đại gia, không có vấn đề, sờ ti vân, yên tâm s a o cho chúng ta ạ. cô gật đầu đáp một tiếng, đang khi nói chuyện, mặt khác vài không cỡ chung máy bay trực thăng lần lượt đi hẻm núi đối diện nơi t ắ m t r ả i bay tới, bọn chúng có đáp xuống trên đỉnh núi, có thì đáp xuống đáy vực, đem liên hợp thăm dò đội ngũ đưa tới, qua lại bay ba chuyến, bọn chúng mới hoàn thành chuyển vận nhiệm vụ, đến mức đủ loại vật tư cùng thăm dò trang bị, t ỷ như từ ít ra em t r i ị u tập lượng lớn cường hiệu thuốc đổi u rắn cùng khu bọ cạp thuốc, cùng với hoàn toàn mới trang phục phòng hộ, thậm chí dưỡng khí ốm v â n v. â n sáng sớm liền vận chuyển qua tới, trừ vật tư trang bị, còn có hai c á c h chữa bệnh tiểu tổ, cùng với hai vị nhà sinh vật học cùng một c á c h độc lý học ra. cũng sớm đuổi đến bên này, các loại tất cả mọi người đến đông đủ, diệt thiên đem đại gia triệu tập đến đồng thời, sau đó nói, các tiên sinh, tiếp xuống chúng ta sẽ triển khai hôm nay thăm dò hành động, lần nữa tiến vào ở vào phía dưới trên vách đá d ư n g đứng cái kia ngôi sao david sơn động, sau đó tiến vào sâu trong lòng núi, thăm dò d ấ u ở sâu trong lòng núi bí mật, xét thấy sâu trong lòng nối chiếm cứ lượng lớn trí mạng độc trùng, còn có một số không muốn người biết, lại cường đại gì thường sinh vật lạ, cho nên chúng ta vẫn là muốn trước làm một phen điều tra, sau đó lại triển khai hành động tiếp theo. Ta dự định trước thả hai không cỡ nhỏ máy bay không người lái xuống dưới, nhìn xem ngôi sao david cửa sơn động cùng bên trong tình huống, xác định cửa hang không có bị những cái kia ít r a em kim hạp cùng rắn độc chiếm lính, ta lại dẫn người xuống dưới triển khai thăm dò. vào sơn đồng về sau, chúng ta sẽ cẩn thận kiểm tra loại bỏ trong sơn đồng mỗi một chỗ địa phương, lấy sách an toàn, bởi vì ai cũng không biết, bên ngoài đoạn này sơn đồng phải chăng cùng sâu trong lòng núi liên thông ở chung một chỗ, không thể không cẩn thận. chúng ta sẽ ở trong sơn đồng rơi vãi lượng lớn cường hiệu thuốc đuổi rắn cùng khu b ỏ cạp thuốc tiếp xuống ta sẽ để những người khác lui đến đem so sánh giá địa phương an toàn một mình mở ra solo mông thánh điện đằng sau đảo thạc h môn kia lời nói có thể nói đến nơi này hiện trường trực tiếp nồi chiên ta không nghe lầm chứ s ờ t i vân ngươi dự định một mình ứng đối chiếm cứ tại sâu trong lòng núi những cái kia trí mạng độc trùng đây có phải hay không là có chút quá điên cuồng chiếm cứ tại sâu trong lòng núi những cái kia trí mạng độc trùng tựa như như thủy triều mãnh liệt một mình ngươi làm sao có thể ứng phó đến mọi người nhao nhao k i n h hô lên đầy mắt không thể tưởng tượng nổi không những hiện trường đám người liên hợp thăm dò đội ngũ mấy chỗ doanh địa mỗi người cùng với đang xem trực tiếp vô sớ người xem, đều bị diệp thiên lời nói này giật nảy mình. rất nhiều người thậm chí cho rằng, hoặc là chính mình nghe nhầm, hoặc là chính là s ở ti vân tên kia điên. bọn tiểu nhị, kỳ thật ta cũng không phải đơn thương độc mã, ta có phía sau kỹ thuật duy trì, tỉ như lưu trong solo mông thánh điện mấy cái kia hồng ngoại ca mê ra hơi dơ. Ta còn có một cái phi thường cường hãn giúp đỡ, diệp thiên khẽ cười nói, trong ngôn ngữ tràn ngập tự tin. nghe đến đó, đại gia lập tức giật mình, đại gia mỗi người đều hiểu, hắn theo như lời cái kia phi thường cường hãn giúp đỡ, đến tột cùng là cái gì, tự nhiên là tử thần l ơ u cơ nơ e u ơ hóa thân, đầu kia màu trắng hơi mờ rắn hổ mang nhỏ, nhưng là, cái kia làm cho người sợ hãi tiểu ra hỏa thật giỏi sao. hôm trước nó mới bị giấu ở trong bóng tối nhưng cái kia đối thủ đuổi ra. hơn nữa chịu một điểm tổn thương. ít nhiều có chút chật vật. nghĩ tới đây. đại gia vẫn có chút lo lắng. nhưng cũng không nhiều lời cái gì. sau đó, diệp thiên còn nói cái khác một chút chú ý hạng mục. sau đó kết thúc rồi nói chuyện. ngay sau đó, hai không cỡ nhỏ máy bay không người lái lần lượt bay lên bay ra vách núi trực tiếp hướng ở vào trên vách đá giường đứng ngôi sao david cửa sơn động bay đi tầm bảo toàn thế giới ba trăm m ư ơ i năm chương ba n g h n một trăm m ư ơ i bảy xâm nhập hang hổ trong chốc lát công phu hai không cỡ nhỏ máy bay không người lái liền trước sau bay vào ở vào trên vách đá giường đứng ngôi sao david cửa sơn động lập tức triển khai điều tra bởi vì hôm qua bố trí dây điện cùng đèn chiếu sáng đều tại hơn nữa không có lọt vào c â y gì phá thư cái này h a i không cỡ nhỏ máy bay không người lái bay vào sơn động phía trước đặt ở trên đỉnh núi hai đài dạng đơn giản máy phát điện đã vận chuyển lại bắt đầu cung cấp điện ở vào trên vách đá xưởng đứng trong sơn động lập tức đèn đuốc sáng trưng nhìn một cái không sót gì tại lối vào hang núi cùng với vào trong thẳng đến đ ả o thứ nhất cửa đá vị trí cỡ nhỏ máy bay không người lái cũng không có phát hiện những cái kia trí mạng í p ra em kim hạt cùng man ba đen cùng với giả ma xà không những như thế trên mặt đất cũng không có phát hiện những này trí mạng đ ộ c trùng bò vết tích lưu tại trong sơn động những cái kia thăm dò trang bị cùng với đủ loại công trình bên trên cũng không có thấy những cái kia trí mạng đ ộ c trùng dấu vết lưu lại tất cả mọi thứ đều hoàn hảo không chút tổn hại liên hợp thăm dò đội ngũ hôm qua lúc rời đi cái dạng gì bây giờ còn cái dạng gì thấy cảnh này tất cả mọi người thở dài ra một hơi bao nhiêu buông lòng một điểm diệp thiên cũng giống vậy hắn đối hiện trường đông đảo liên hợp thăm dò đội viên cùng chuyên gia học giả nói cùng ta phía trước nói đồng dạng solo m ô n g thánh điện đằng sau đảo thạc h môn kia đem ở vào sâu trong lòng núi mảnh này hắc áng thế giới chia hai cái bộ phận, chỉ có đảo thạc h môn kia kết nối lấy hai bên, chính vì vậy, chiếm cứ tại sâu trong lòng núi những cái kia trí mạng độc trùng, mới không có chạy đến bên ngoài đoạn này sơn động đến, đối c h ú n g ta mà nói, đây không thể nghi ngờ là chuyện tốt, có thể diện rồng hạ thấp phong hiểm, nghe nói như thế, tất cả mọi người hơi gật đầu, ngừng lại một chút, diệp thiên tiếp tục nói tiếp, tất nhiên bên ngoài đoạn này sơn động không có ít xa em kim hạt cùng man ba đen, cùng với giả ma xà, vậy chúng ta liền có thể yên tâm thả dây, cùng giống như hôm qua, Peter vẫn là từ các ngươi đi tiền t r ả m sau đó, diệp thiên liền làm một p h e n an bài, chờ hắn an bài hoàn tất Peter cùng một vị i s gia em bảo an đội viên lập tức đi làm chuẩn bị. Sau một lát, hai người bọn họ liền dọc theo vách đá thả dây xuống dưới, thuận lợi tiến vào ở vào trên vách đá g i n g đứng ngôi sao david sơn động, vào sơn động về sau. Bọn hắn lập tức điều tra một chút trong cửa hang bên cạnh tình huống, cũng không có xâm nhập, cùng máy bay không người lái điều tra đến tình huống đồng d ạ n g trong cửa hang bên cạnh phiến khu vực này không có bất kỳ cái gì độc trùng, vô cùng an toàn. điều tra trong cửa hang bên cạnh tình huống đồng thời, Peter bọn hắn cũng đánh mở ra trong sơn động cường lực quạt gió, bắt đầu nhanh chóng thay thế trong sơn động không khí. một đêm trôi qua, trong sơn động lại tích tụ không ít vần đục không khí. ngay sau đó, bao quát lượng lớn cường hiệu thuốc đuổi rắn cùng khu bọ cạp thuốc, cùng với độc rắn huyết thanh cùng độc bọ cạp huyết thanh ở bên trong rất nhiều vật tư trang bị liền bị lần lượt sâu buông xuống đem tất cả vật tư trang bị đều đưa tiễn về phía sau liền đến phiên diệp thiên thả dây trước khi lên đường hắn đối hiện trường mọi người nói các tiên sinh chúng ta xuống dưới về sau sẽ nghĩ biện pháp giải quyết chiếm cứ tại sâu trong lòng nối những cái kia trí mạng độc trùng Bài trừ hết t h ả y an toàn tai họa ngầm, sau đó đại gia liền có thể xuống tới triển khai thăm dò. nói xong, hắn liền đem dây an toàn thắt ở trên eo, quay người hướng bên vách n ú i đi tới. những người khác hơi gật đầu, lại đầy mắt lo lắng. bọn hắn hy vọng diệt thiên giải quyết những cái kia làm cho người sợ hãi trí mạng độc trùng, lại làm không rõ ràng. hắn sao có thể làm đến điểm ấy. dựa vào cái gì tự tin như vậy, đang khi nói chuyện, diệp thiên đã từ d ì a vách núi nhảy ra ngoài, như là giống như sao băng, thẳng đến phía dưới trên vách đá d ư ở n g đứng ngôi sao david cửa hang. Sau hắn, lại có hai tên bảo an đội viên dọc theo vách đá thả dây xuống dưới, chuẩn bị hiệp trợ triển khai thăm dò hành động, nhìn xem xuôi theo vách đá phi t ố c hạ xuống diệp thiên. Tất cả mọi người hưng phấn không thôi. Hoa nga! lại bắt đầu. Thật là khiến người chờ mong một ngày. Hy vọng s ở ti vân gia hỏa này có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. cho thế giới mang đến một cái to lớn kinh hì. bao quát giáo hoàng cùng ít g a em thủ tướng ở bên trong tất cả mọi người. đều nhìn chằm chằm diệp thiên. mỗi người đều đầy c õ i lòng chờ mong. nháy mắt công phu. Diệp thiên đã thả dây đến ngôi sao David phía trên đồng khẩu. đi tới nơi này, hắn hai chân tại trên vách đá g ư ờ n g đứng dùng sức g i ấ m mạnh. cả người lập tức hướng về sau bay l i ễ u ra ngoài, bay đến vách núi bên ngoài không trung. ngay sau đó, hắn lại đ a n g trở về, cũng đang nhanh chóng hạ xuống. sau một khắc, hắn liền bay vào ở vào trên vách đá g ư ờ n g đứng ngôi sao David cửa sơn động. Mặc dù đã không phải lần đầu tiên thấy cảnh này, mọi người vẫn là vì kinh thán không thôi, n h a o nhào kinh hô lên, mà đợi tại bắc kinh mọi người trong nhà, đều bị giật mình kêu lên. Lão m ù cùng tiểu cô các nàng một bên kinh hô, một bên nhắm chặt hai mắt, cũng không dám nhìn. trong lúc các nàng mở mắt lần nữa, diệp thiên đã vững vàng mà rơi vào trong sơn động, xuống đất đứng vững trước tiên. Hắn liền đem trong cửa hang bên cạnh phiến khu vực này phi t ố c thấu thì một lần, không có bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào, nơi này cũng không có ẩm dấu đi ít ra em kim hạt cùng man ba đen, cùng với dạ ma xà vân vân, nhìn qua vô cùng an toàn. Sau đó, Hắn đem thắt ở bên hông dây an toàn nhanh chóng cởi ra, đem dây an toàn giao cho Peter bọn Hắn, ngay sau đó, Hắn liền hướng chất đống lấy đủ loại vật tư trang bị địa phương đi tới. Hắn ra vẻ nghiêm túc đem tất cả vật tư trang bị đều kiểm tra một lần, để phòng vạn nhất. tại trong lúc này, hai vị khác nhân viên bảo an cũng đã thả dây xuống tới. tiến vào sơn động, kiểm tra xong vật tư trang bị. diệp thiên liền đem Peter bọn Hắn triệu tập đến cùng một chỗ. Hắn nhìn một chút bọn ra hỏa này. sau đó nói, Bọn tiểu nhị tiếp xuống thăm dò hành động để cho chúng ta năm người hoàn thành một cách tiểu nhị lưu tại nơi này trông coi cửa hang cũng tiếp thu khả năng từ đỉnh núi sâu xuống tới đủ loại vật tư trang bị còn lại ba cách tiểu nhị cùng ta đồng thời hành động vào sơn động chỗ sâu thăm dò tại hành động trong quá trình nếu như gặp phải nguy hiểm gì ta sẽ lập tức phát ra cảnh cáo để các ngươi nhanh chóng rút lui, đi theo ta đồng thời hành động đồng thời, các ngươi phải chịu trách nhiệm vung ném cường hiệu thuốc đuổi rắn cùng khu bọ cạp thuốc, làm c á c h khác một chút công việc phụ trợ. nhưng một chuyện trọng yếu nhất, đây là bảo vệ tốt chính mình, minh bạch, sờ ti vân, chúng ta biết rõ phải nên làm như thế nào. Mấy tên bảo an đội viên gật đầu đáp, đều lòng tin đầy c õ i lòng, sau đó, Diệp thiên liền làm một chút phân công, lưu thủ ngôi sao david cửa hang bên này, là bi cô tên kia. Cửa hang bên này phi thường trọng yếu, hắn cũng không yên tâm s a o cho người khác trông coi. Bao quát ít xa em cùng va ti căng thăm dò đội viên cùng nhân viên bảo an, đều không đáng được hoàn toàn tín nhiệm. Bitter cùng hai vị kia ít xa em bảo an đội viên, thì theo hắn đồng thời hành động, Minh xác từng người chức trách về sau, đại gia liền bắt đầu chia ra làm chuẩn bị, diệp thiên c ó g lên chính mình ba lô leo núi, cũng lần nữa cầm lên mặt này hạng nặng cảnh thuấn, cái khác đủ loại trang bị đầy đủ mọi thứ, Peter bọn hắn đi đến chất đống vật tư trang bị địa phương, lấy ra lượng lớn cường hiệu thuốc đổi rắn cùng khu b ỏ cạp thuốc, trước tiên ở cửa hang bên này vung một vòng, chờ bọn hắn đem nơi này hết thảy địa phương đều vung đến, d i ệ p thiên rồi mới lên tiếng, đi à, bọn tiểu nhị, chúng ta đi sơn động chỗ sâu nhìn xem, nói xong, hắn đã cất bước mà ra, hướng trong sơn động đi tới, Peter bọn hắn lập tức theo sau, hơn nữa một đường đi một đường vung ném lấy thuốc đuổi rắn cùng khu b ỏ cạp thuốc, sơn động chỗ sâu, Diệp thiên d ơ lên hạng nặng cảnh thuấn đi ở trước nhất. Peter cùng hai tên i s r a e l bảo an đội viên theo sát phía sau. đang từng bước hướng về phía trước thăm dò. bởi vì phía trước bố trí dây điện cùng đèn chiếu sáng đều tại. trong sơn động đèn đuốc sáng trưng. tia sáng điều kiện phi thường tốt. tại tiến lên trong quá trình. Diệp thiên đem đi qua mỗi một khu vực đều nhanh chóng thấu thị một lần. không có bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào cùng cửa hang tình huống bên kia đồng d ạ n g tại sơn đồng chỗ sâu hắn đồng d ạ n g không có phát hiện ẩm dấu đi ít ra em kim h ạ t cùng man ba đen cùng với dạ ma xà sơn đồng trên mặt đất cũng không có những này trí mạng độc trùng dấu vết lưu lại bởi vậy có thể thấy được những tên kia cũng không có từ trong s ô l ô mông thánh điện đi ra không có vọt đến bên này phát hiện này, lập tức để đại gia an tâm rất nhiều. đang khi nói chuyện, diệp thiên bọn hắn đã thuận l ờ i thông qua đảo thứ nhất cửa đá, tiến lên một khoảng cách về sau, đi tới ở vào sâu trong lòng núi cái khe kia trước, đi tới nơi này, bọn hắn mới vừa dừng bước, diệp thiên nhìn một chút cửa hang tình huống bên kia, sau đó quay đầu đối bi tơ bọn hắn nói, bọn tiểu nhị, Solo mông thánh điện trước cửa đá đoạn kia sơn động, có khả năng tương đối nguy hiểm. c á c ngươi thì không nên đi vào, vì lý do an toàn. c á c ngươi đợi ở chỗ này là được. Ta chuẩn bị một mình thăm dò đoạn kia sơn động, thông qua an trí tải trong thánh điện mấy cái hồng ngoại ca mê ra, xem xét một chút trong thánh điện tình huống, rồi quyết định bước kế tiếp hành động như thế nào. Lời còn chưa dứt. Peter đã tiếp lời nói, sờ ti vân, nếu không ta với ngươi cùng đi à, như thế lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, có thể lẫn nhau yềm hộ. Diệp thiên lại lắc đầu, khẽ cười nói, đoạn kia sơn động rất ngắn, lo c h u y ể n x â y dịch không gian có hạn, tiến vào nhiều người, một khi xảy ra bất chắc h o ặ c nguy hiểm, ngược lại không dễ dàng cho nhanh chóng rút lui. đến mức an toàn của ta, ngươi không cần phải lo lắng, mặc kệ gặp phải nguy hiểm gì. Ta đều có lòng tin bằng tốc độ nhanh nhất từ đoạn kia trong sơn đồng rút khỏi đến. Tốt à, đã ngươi tự tin như vậy, vậy c h ú n g ta liền lưu lại nơi này bên cạnh tiếp ứng. Peter gật đầu nói, không có lại kiên trì, đối với diệt thiên năng lực cùng chỗ thần kỳ. Hắn phi thường rõ ràng, cũng thấy qua vô số lần, hắn thấy, cho dù diệp thiên tay không tất sắc tiến vào solo mông thánh điện, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. nói không chừng còn có thể thu phục mấy cái cùng loại bạc tinh linh khủng bố như vậy tiểu g i a hỏa. hai vị ít ra em bảo an đội không nói thêm gì. đều hơi gật đầu, ngừng lại một chút, diệp thiên tiếp tục nói tiếp, c á c h này hai đoạn sơn đ ồ n g ở giữa cách một đạo thâm t h ú y khe hở. cho dù phát sinh cái gì ngoài ý muốn biến cố hoặc nguy hiểm các ngươi cũng có đầy đủ thời gian nhanh chóng rút lui đến lúc đó ta sẽ ngay đầu tiên phát ra cảnh cáo thu được cảnh cáo về sau các ngươi cái gì muốn làm chuyện thứ nhất chính là từ nơi này trong sơn động lui đi ra tốt chúng ta biết rõ Peter bọn hắn gật đầu đáp sau đó diệp thiên lại căn dặn vài câu mới bắt đầu chuẩn bị Hắn trước đem dây an toàn thắt ở bên h ô n g lại lợi dụng khóa an toàn chụp treo ở đường c ắ p treo dây thừng bên trên. sau đó xuôi theo sườn dốc đi ra đoạn này sơn động, đứng tại cửa hang trên bình đài, kiểm tra một hồi khe hở đối diện cái sơn động kia cửa hang, tại khe hở đối diện nghiêng xuống cái sơn động kia cửa hang, Hắn cũng không có nhìn thấy những cái kia trí mạng độc trùng cái bóng, cũng không có những vật kia dấu vết lưu lại. Cây sơn đồng kia lối vào tựa hồ rất an toàn, c h í ít nhìn qua như thế. xác định điểm ấy về sau, diệp thiên liền trở về tới Peter bọn hắn vị trí chỗ ở, đem trong tay hạng nặng cảnh thuấn cùng ba lô leo núi đều lấy xuống, phóng tới trên mặt đất, chờ hắn an toàn tiến vào khe hở đối diện cây sơn đồng kia. những vật này cùng cường hiệu thuốc đuổi rắn cùng khu b ỏ cạp thuốc những này vật tư trang bị, đều có thể thông qua đường cáp treo đưa qua, về phần hắn trên người dây an toàn. một cái cùng đường cáp treo dây thừng liền cùng một chỗ, một căn khác thì nắm giữ ở bi tơ ba người bọn họ trong tay, nháy mắt công phu. hết thầy đã chuẩn bị sẵn sàng. diệp thiên lập tức đi ra đoạn này sơn động, cẩn thận từng ly từng tí đạp vào khe hở trên vách đồng bằng đá b ậ c thang, hướng khe hở đối diện cái sơn động kia đi tới. đối với hắn mà nói, đây là xe nhẹ đường quen, căn bản không có gì nguy hiểm, nhưng hiện ra tại vô số phòng trực tiếp trước hình ảnh, lại gì thường kinh hiểm, lay động lòng người, vô số đang xem trận này thăm dò trực tiếp mọi người, tất cả đều nín thờ, chăm chú nhìn màn hình tv, cũng may hữu kinh vô hiểm, diệp thiên thuận lời thông qua khe hở trên vách đồng những cái kia bập thang, tiến vào tiếp theo đoạn sơn động, vào sơn động trước tiên, Hắn liền đem nơi này phi tốc liếc nhìn một lần, cũng thấu t h ị mỗi một góc, nơi này cũng không có ẩm dấu đi trí mạng độc trùng, không có gì nguy hiểm. Xác định điểm ấy về sau, Hắn lập tức thông báo Peter bọn Hắn, đem chính mình ba lô leo núi cùng mặt này hạng nặng cảnh thuẫn, còn có vật khác tư trang bị lần lượt đưa tiến đến, Peter bọn hắn lập tức hành động lên, lợi dụng hai cái cửa sơn đồng ở giữa đường cáp treo, đem các loại đồ vật toàn bộ tiến đưa xuống tới, thu được những vật này về sau, diệp thiên nhanh chóng trang bị lên, sau đó đi vào đoạn này sơn đồng chỗ sâu, ước chừng sau mười phút, diệp thiên đã đi tới solo mông thánh điện phía sau đảo thạc h môn kia trước, lúc này, đoạn này trong sơn đ ồ n g đã giải đầy cường hiệu thuốc đuổi rắn cùng khu bọ cạp thuốc cho dù nơi này ngay cả một c á c h bọ cạp cùng một con rắn đ ộ c đều không có đi tới phía trước cửa đá diệp thiên cũng không có lập tức mở ra cánh cửa đá này hắn đầu tiên là quan sát một chút tình huống hiện trường sau đó từ ba lô leo núi bên trong lấy ra một cái y bát bắt đầu xem xét s ô l ô mông thánh điện bên trong tình huống theo y bát cùng bố trí tại trong thánh điện mấy cái hồng n g o ạ i ca mê ra thành lập kết nối. tòa này c á c h gọi là nội bộ thánh điện tình huống, lập tức hiện ra tại y bát trên màn hình. bởi vì phía trước rút lui lúc nguồn điện đã bị chặt đứt, solo mông thánh điện bên trong một vùng tăm tối, tia sáng điều kiện kém đến cực điểm, lại thêm loài rắn cùng bọ cạp đều là động vật máu lạnh, lại quen thuộc tại ẩ ầ m nút, không thích vận động, cho nên cho dù là hồng ngoại ca mê ra hơi rơi cũng rất khó phát hiện bọn ra hỏa này diệp thiên cầm y bát trên màn hình hoàn toàn tính mịt cùng lúc đó hiện trường trực tiếp trên tấm hình cũng là tối tăm mờ mịt một mảnh cái gì cũng không nhìn thấy rơi vào đường cùng tiết mục đạo diễn chỉ có thể hoán đổi ốm kính đem hình ảnh cắt đến đài truyền hình phòng trực tiếp Canh giữ ở thạch chầm Hai mang môn bên ngoài、Diệp、Thiên. Nhưng、Thủy、Trung nhìn chầm chầm y bát màn hình. Hai mắt cũng không mang nháy. Thủy chầm giữ Diệp ở bát mắt y Đương nhiên, solo m ô n g thánh điện bên trong rốt cuộc tình huống như thế nào. Hắn sớm đã lòng dạ biết rõ. kiên nhẫn chờ đợi hai ba phút. sắp đặt tại thạc h môn bên trong đầu kia trong hành lang một cái hồng n g o ạ i ca mê ra. rốt cuộc đập tới một chút hữu dụng hình ảnh. ở mảnh này tối tăm mờ mịt trong hình. đột nhiên xuất hiện mấy cái nhăn sắc hơi nhạt một điểm, cái đầu rất nhỏ đồ vật, tựa hồ tại trên mặt đất chậm chạp di động, thấy cảnh này, diệp thiên trên mặt lập tức lộ ra mỉm cười. sau một khắc, hắn liền đem y bát thu vào, sau đó đem hạng nặng cảnh thuấn đứng ở trước người, lập tức đưa tay đặt tại cửa đá phía bên phải khối kia khắc lấy ngọc trúc trên hòn đá, không chút do dự, Hắn trực tiếp phát lực đè xuống. theo động tác này, khối kia khắc lấy ngọc trúc t à n g đá, lập tức lâm vào trong vách tường. cùng lúc đó, solo mông thánh điện bên trong cũng chuyển tới một trận thanh âm ca ca. phụ trách cái này ngăn cản trực tiếp tiết mục đạo diễn, tốc độ phản ứng thật nhanh, nhanh chóng cắt về hiện trường hình ảnh, nháy mắt sau đó, canh giữ ở phòng trực tiếp trước vô số người xem. liền thấy diệp thiên động tác, thấy cảnh này, hết thầy phòng trực tiếp trước trong nháy mắt liền sôi trào. Ta đi, s ở ti vân gia hỏa này muốn mở ra solo mông thánh điện đằng sau đạo t hạc môn kia, mà lại là một thân một mình, đây có phải hay không là quá điên cuồng. Trời ạ, gia hỏa này đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Hắn có biện pháp ứng đối dấu ở solo mông thánh điện bên trong những cái kia trí mạng độc trùng sao, vẫn là gửi hy vọng ở thượng đế chiếu cố, để Hắn lần nữa gặp may mắn, ở xa bắc kinh người nhà, cũng nhìn xem một màn này, tất cả mọi người là một bức nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng, đều đầy mắt lo lắng, tiểu thiên muốn làm gì, cái này quá mạo hiểm à? Hắn khẳng định phát hiện cái gì, cơ bản xác định an toàn, cho nên mới làm như vậy. ngay tại đại gia nghị luận ầm ý thời điểm, diệp thiên đã thu hồi tay phải. ngay sau đó, hắn lại đặt tại đảo kia nặng nề gì thường trên cửa đá, cũng trực tiếp phát lực, c h ầ m rãi đem kia nói cửa đá đ ẩ y ra một cái khe. nhìn đến đây, tất cả mọi người nín thở, ngay cả thở mạnh cũng không dám, đang khi nói chuyện, đ ả o kia nặng nề cửa đá đã bị hắn đ ẩ y ra ước chừng năm cm, bên ngoài á n h đèn lập tức thấu vào trong solo m ô n g thánh điện bộ. nhưng là, không đợi mọi người xem thanh c á c h khe này tình huống, đột nhiên một đạo bạc quang hiện lên, giống như có đồ vật gì như thiểm điện bay vào solo m ô n g thánh điện. ngay sau đó, diệp thiên đột nhiên giữ chặt phía trước liền đặt tại trên cửa đá xác hút, n h a n h chóng đem cánh cửa đá này kéo lại, một lần nữa đóng lại. Tại trong lúc này, không có bất kỳ vật gì từ trong solo m ô n g thánh điện chui ra ngoài. Một c á c h đột nhiên xuất hiện biến hóa, đem tất cả mọi người cả mụng. Sau một lát, mọi người mới phản ứng được. Ta biết, vừa rồi bay vào solo m ô n g thánh điện đ ả o bạc quang kia, là cái kia đầu thủ hộ chén thánh màu trắng s ắ n hổ mang nhỏ. s ở ti vân hiển nhiên là muốn để nó xử lý chiếm cứ tại thạc môn bên trong những cái kia trí mạng độc trùng. không thể phủ nhận. đầu kia tử thần giống như màu trắng hơi mờ rắn hổ mang nhỏ đích xác phi thường cường đại, làm cho người sợ hãi. nhưng nó có thể xử lý solo m ô n g thánh điện bên trong những cái kia trí mạng độc trùng sao. lần trước nó giống như liền thất bại. tất cả mọi người đang thảo luận cùng suy đoán. phụ trách hiện trường trực tiếp đạo diễn, thì ý đồ lần nữa hoán đổi vào trong solo m ô n g thánh điện bộ hình ảnh, nhưng hắn nếm thử mấy lần, đều không có thành t ô n g bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ, thất bại nguyên nhân rất đơn giản, diệp thiên chặt đức solo m ô n g thánh điện nội bộ mấy cái kia hồng ngoại ca mê ra tín hiệu, tầm bảo toàn thế giới ba trăm mười lăm, chương ba n g h n một trăm mười tám do hoàng kim đều quý k ị c h đ ộ c năm sáu phút về sau, Jimmy thực sự kìm nén không được lòng hiếu kỳ. thông qua bộ đàm nói, sờ t i vân, ngươi có thể hay không đem solo m ô n g thánh điện bên trong video tín hiệu khôi phục. tất cả mọi người muốn nhìn một chút solo m ô n g thánh điện bên trong đang phát sinh sự tình. mỗi người đều phi thường tò mò. Jimmy lời nói này, lập tức đạt được cơ hội tất cả mọi người hưởng ứng. Bất kể là ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ thành viên, đông đảo chuyên gia học giả, cùng với vô số phòng trực tiếp trước người xem, mỗi người đều tràn đầy đồng cảm hơi gật đầu, chờ ở đảo thạc h môn g h i bên ngoài diệt thiên, đầu tiên là nhìn một chút trong tay y bát, lại nhìn một chút trước mắt cánh cửa đá này, sau đó thông qua bộ đàm nói, solo mông thánh điện bên trong một vùng tăm tối, hơn nữa những cái kia đục xà cùng bọ cạp đều là động vật máu lạnh, sắp đặt ở bên trong hồng ngoại ca mê ra, kỳ thật cái gì cũng đập không đến, không có gì có thể nhìn. Dù vậy, tốt nhất vẫn là đem solo mông thánh điện bên trong hình ảnh cắt qua đến, để mọi người xem hai mắt, như vậy mọi người mới có thể an tâm không phải. Jimmy tiếp lời nói, tốt à, tất nhiên đại gia như thế bức thiết, ta đây liền đem trong thánh điện tín hiệu kết nối. nói xong, diệp thiên ngay tại y b á t bên trên thao tác đứng lên. sau một khắc, solo mông thánh điện bên trong hình ảnh liền xuất hiện tại trực tiếp tiết mục bên trong, xuất hiện tại đại gia trước mắt. chính như hắn nói, solo mông thánh điện bên trong một vùng tăm tối, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. thấy cảnh này, tất cả mọi người đều có chút thất vọng. cùng lúc đó, rất nhiều người cũng bắt đầu nhị luận, đầu kia màu trắng hơi mờ rắn hổ mang nhỏ đi nơi nào, tại sao không có thấy tiểu g i a hỏa kia, giống như hoàn toàn biến mất đồng d ạ n g không ngoài sở liệu lời nói, tên kia đã tiến vào solo mông thánh điện bên ngoài sơn động, đi tìm phía trước đối thủ cũ chém giết đi. sau đó thời gian, mọi người một bên nhị luận cũng suy đoán, một bên kiên nhẫn chờ đợi, chờ ở sơn đồng chỗ sâu diệp thiên, thì tại nghiên cứu khắc vào trên cửa đá, cùng với khắc vào sơn đồng trên vách đồng những cái kia cổ lão văn tự cùng bích họa, cũng cùng bên ngoài những chuyên gia học giả kia tiến hành nghiên cứu thảo luận, trong nháy mắt, nửa giờ đã đi qua, chính lúc đại gia cảm thấy có chút nhàm chán lúc, diệp thiên đột nhiên lần nữa đi đến đảo thạch môn kia trước, sau đó khẽ cười nói, tiếp xuống, ta đem lần nữa mở ra cánh cửa đá này, nhìn xem tình huống bên trong. nếu như không có nguy hiểm, ta sẽ dẫn đội tiến vào bên trong tiến hành thăm dò. nếu có nguy hiểm, ta sẽ trước tiên đóng lại cánh cửa đá này. nói xong, hắn đã cầm lên hạng nặng cảnh thuấn, đưa tay đẩy hướng đạo này nặng nề cửa đá, thấy cảnh này, Tất cả mọi người trong nháy mắt đều trở nên hưng phấn, đều chăm chú nhìn trực tiếp hình ảnh. trong chốc lát, diệp thiên đã đem cánh cửa đá này đẩy ra một đảo bề rộng chừng năm cm khe hở, bên ngoài ánh đèn tùy theo thấu vào trong s ô l ô mông thánh điện. trong quá trình này, mặt này hạng nặng cảnh thuẫn trước sau che ở trước người hắn, đem hắn hoàn toàn che lấp đứng lên, cũng may cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Solo mông thánh điện bên trong phi thường yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì gì hưởng, cũng không có cái gì độc trùng theo vừa mới mở ra cái khe này chui ra ngoài, xác định không có nguy hiểm, diệp thiên mới tiếp tục đẩy ra đảo này nặng nề cửa đá. theo động tác của hắn, cánh cửa đá này càng mở càng lớn, càng ngày càng nhiều quang xuyên vào trong thánh điện, solo mông thánh điện bên trong vẫn như c ũ phi thường yên tĩnh. thậm chí yên t ĩ n h khá là quái dị, khi đảo này cửa đ á bị đẩy ra một nửa, diệt thiên đột nhiên ngừng lại, cũng nhanh chóng lui lại hai bước, cùng lúc đó, đang xem trận này thăm dò trực tiếp người, cũng nhao nhao k i n h hô lên, trời ạ, mau nhìn trong cửa đá mặt đất, đó là cái gì, khiến mọi người khiếp sợ như vậy, là trong cửa đá một chút ít da em kim hạt cùng rắn đ ộ c thi thể, Chuẩn xác một điểm tới nói, là mười mấy con ít da em kim hạt thây khô, cùng với ba tấm man ba đen da rắn, g i ả i rác ở trong cửa đá trên mặt đất, liên hợp thăm dò đội ngũ hôm trước từ solo mông thánh điện rút lui lúc, những vật này cũng không tồn tại, trên mặt đất lúc ấy chỉ có thật dày một tầng bụi núi lửa, nói cách khác, bọn chúng đều là mới xuất hiện, rất hiển nhiên. c h ế t ở trong cửa đá những này ít xa em kim hạt cùng man ba đen là ở cái này hơn một ngày thời gian bên trong mới chết đi thậm chí là vừa mới chết đi nhưng ở trong thời gian ngắn như vậy bọn chúng làm sao lại biến thành thây khô cùng da rắn lại là cái gì đồ vật giết chết bọn chúng nghĩ tới đây mọi người đều không hẹn mà cùng mà nghĩ đến một vật xử lý những này ít xa em kim hạt cùng man ba đen đồ vật rất có thể chính là đầu kia làm cho người sợ hãi màu trắng hơi mờ rắn hổ mang nhỏ. chính lúc mọi người âm thầm suy đoán thời điểm, diệp thiên đã cho ra khẳng định đáp án. Hắn d ơ lên hạng nặng cảnh thuấn tiến lên một bước, nhìn một chút trong cửa đá tình huống. sau đó cao giọng nói, các vị người xem bằng h ữ u đại gia bây giờ thấy những này ít da em kim hạt thây khô, cùng với man ba đen r a rắn. đều là đầu kia màu trắng hơi mờ rắn hổ mang nhỏ gây nên tiểu gia hỏa kia độc tính phi thường k ị c h liệt nó một khi cắn chúng đối thủ phóng xuất ra nọc độc sẽ trong nháy mắt ăn mòn rơi đối thủ thân thể cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này trải qua hôm trước lần kia chém rết tiểu gia hỏa này lần nữa có thể tiến hóa độc tính giống như trở nên càng thêm mãnh liệt nói không chừng nó lần này liền có thể đánh bại phía trước những cái kia đối thủ t tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh sợ hãi không thôi trời ạ xem ra truyền thuyết một chút cũng không sai cái kia màu trắng hơi mờ rắn hổ mang nhỏ tuyệt đối là tử thần l ơ u cơ nơ e u ơ hóa thân thực sự thật đáng sợ nếu như đổi lại là người sợ rằng sẽ thảm hại hơn bị đầu kia rắn hổ mang nhỏ cắn trúng người đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị ăn mòn chỉ còn một chương ra người thậm chí cái gì cũng không thừa nổi mọi người nhao nhao chinh hô không thui cũng cảm thấy từng đợt hãi hùng khiếp vía một chút đối diệt thiên có hiểu biết đối với hắn chỗ chủ đạo thăm dò hành động có hiểu biết mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến một ít chuyện kia là phát sinh s i w e r ốp đảo phát sinh ở áp ơn, phát sinh ở địa phương khác một chút huyết tinh dết chóc, tại những cái kia dết chóc hiện trường, hoặc nhiều hoặc ít đều từng phát hiện qua một chút mới mẻ r a người, cùng với đồng dạng mới mẻ nhân loại khô lâu, hiện tại xem ra, chế tạo những cái kia dết chóc, hiển nhiên là đầu này tử thần bình thường màu trắng hơi mờ rắn hổ mang nhỏ, xác định điểm ấy về sau, những cái kia hiểu rõ tình huống g i a hỏa đều cảm thấy vô cùng sợ hãi. ở xa bắc kinh mọi người trong nhà, nhưng có chút kinh ngạc. phía trước tại niêu rót nhìn thấy bạch tinh linh tiểu g i a hỏa kia thời điểm, chỉ cảm thấy nó rất đáng yêu, tràn ngập linh khí. không nghĩ tới nó thế mà l ợ i hại như vậy. khó trách ca ca dám một mình mở ra solo mông thánh điện cửa đá đâu. nguyên lai、like、có cái như thần đồng đội. chính lúc đại gia nghị luận ầm ý thời điểm, diệp thiên đã triệt để đẩy ra đảo kia nặng nề cửa đá. theo ánh đèn xuyên vào s ô lô mông thánh điện, mọi người lại nhìn thấy mấy cái ít da em kim h ạ t thây khô, cùng với hai đầu dạ ma xà màu xanh lá da rắn, rải rác ở đường hành lang trên mặt đất. tại thạc h môn bên trong đoạn kia đường hành lang trên mặt đất, căn bản không nhìn thấy một cái còn sống ít da em kim h ạ t cùng rắn đ ộ t chỉ có đầy đất thây khô cùng da rắn, hết thảy chiếm cứ ở trong hành lang ít s a em kim hạt cùng man ba đen, cùng với dạ ma xà, đều bị bạch tinh linh tiểu ra hỏa kia xử lý, không còn một m ố n g thấy cảnh này, tất cả mọi người lần nữa cảm thấy một trận sợ hãi, nhất là diệp thiên những cái kia đối thủ, đều cảm thấy từng đợt trong lòng run sợ, bởi vì ánh đèn xuyên vào khoảng cách có hạn, lại thêm phía trước t ò a kia ngọn núi nhỏ màu xám ngăn cản. Solo m ô n g thánh điện bên trong cụ thể tình huống như thế nào. tạm thời không được biết. Diệp thiên cũng không có lập tức đi vào Solo m ô n g thánh điện, mà là đứng tại cửa ra vào vào bên trong nhìn một chút, quan sát một chút tình huống. trong thánh điện rất yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì âm thanh, cũng không có thứ gì đột nhiên xông tới, quan sát một lát, Diệp thiên lúc này mới g ơ lên cảnh thuấn đi vào cửa đá, đem đặt ở trong cửa đá bên cạnh dây điện kéo ra đến, cùng bên ngoài dây điện nối liền cùng một chỗ, kết nối nguồn điện, sau một khắc, bị bóng tối bao trùm lấy s ô lô mông thánh điện, bỗng nhiên phát sáng lên, đèn đuốc sáng trưng, ánh đèn sáng lên trong nháy mắt, trong thánh điện đột nhiên truyền đến một trận sột sột soạt soạt âm thanh, rất hiển nhiên, Solo m ô n g thánh điện bên trong còn ẩn giấu đi một chút trí mạng độc trùng nhưng từ chuyển ra ẩm thanh bên trên phán đoán số lượng cũng không nhiều những này vẫn như cố chiếm cứ tại trong thánh điện độc trùng cũng không có hướng cửa đá vọt tới mà là tìm địa phương lẩn trốn đi nhìn thấy loại này tình huống tất cả mọi người thở dài một hơi diệp thiên bên ngoài cửa đá mặt đứng đó một lúc lâu xác định solo m ô n g thánh điện không có lượng lớn độc trùng lúc này mới thông qua bộ đàm nói Peter solo m ô n g thánh điện bên trong coi như an toàn các ngươi có thể qua tới thông qua trên cái khe bậc thang lúc nhất định phải cẩn thận chú ý an toàn tốt sờ ti vân chúng ta lập tức qua tới Peter đáp một tiếng sớm đã không kịp chờ đợi trong chốc lát công phu ba người bọn họ đã đi tới cửa đá bên này, cùng diệp thiên tổ hợp tại một chỗ, diệp thiên nhìn một chút bọn gia hỏa này, sau đó nói, đi à, bọn tiểu nhị, chúng ta vào solo m ô n g thánh điện, đi vào thánh điện về sau, đại gia nhất định phải chú ý đỉnh đầu cùng dưới chân, tuyệt đối không nên mạo muội đi đụng vào bất kỳ vật gì, tránh đi những cái kia ánh đèn chiếu xả không đến địa phương, nói xong, hắn liền rút ra rừng rậm dao bầu, d ơ lên hạng nặng cảnh thuấn, dẫn đầu hướng solo mông thánh điện bên trong đi tới, minh bạch, sờ ti vân, chúng ta sẽ cẩn thận. Peter bọn hắn gật đầu đáp một tiếng, sau đó theo sau, cùng diệp thiên đồng dạng, bọn hắn cũng nhân thủ một c â y sắc bén rừng rậm dao bầu, c â y đồ chơi này là đối phó rắn độc cùng bọ cạp tốt nhất vũ khí, mà không phải súng ốm. đang khi nói chuyện, diệp thiên đã đi đến cuối hành lang, đi tới nơi này. hắn dừng lại một chút một chút, nhìn một chút đường hành lang tình huống bên ngoài, xác định đường hành lang bên ngoài không có ít da em kim hạp cùng rắn đ ộ c hắn lúc này mới đi ra đầu này đường hành lang, từ trong hành lang đi ra, hắn liếc mắt liền thấy mấy đầu man ba đen da rắn. còn có hai đầu dạ ma xà màu xanh lá da rắn, cùng với một số ít da em kim hạt thây khô, g i ả i rác ở khác biệt địa phương. rất hiển nhiên, đây đều là b ạ c h tinh linh tiểu gia hỏa kia h i ệ t tác, nhưng là, tiểu gia hỏa kia cũng không trong s ô lô mông thánh điện, vô tung vô ảnh, nhìn thấy thánh điện trên mặt đất loại tình huống này, bao quát bi t ơ bọn hắn ở bên trong, tất cả mọi người bị hù dọa nhảy một cái. đối với bạch tinh linh tiểu g i a hỏa kia thực lực kinh khủng, đại gia cũng có một nhận thức mới. diệp thiên nhanh chóng quét một vòng trong thánh điện hoàn cảnh, sau đó liền hướng trong thánh điện một mảnh đất trống đi tới. tại d ạ n g này một cái nguy cơ tứ phía địa phương, cũng liền mảnh kia đất trống nhìn qua hơi chút an toàn một điểm, c h í ít cho người ta cảm giác như thế. Peter bọn hắn cũng cùng qua tới, đ ề u cẩn thận. Sau khi đứng vững, diệp thiên liền bắt đầu phân công nhiệm vụ. Peter, các ngươi phụ trách rơi vãi cường hiệu thuốc đuổi rắn cùng khu b ỏ cạp thuốc, tranh thủ đem những cái kia giấu ở trong thánh điện ít ra em kim hạp cùng rắn đ ộ c đuổi ra. Ta tới phụ trách diệt trừ những tên kia, các loại thanh lý s o n g trong thánh điện đ ộ c trùng, cơ bản xác định sau khi an toàn. chúng ta lại mở ra thánh điện đại môn, nhìn xem ngoài thánh điện mặt tình huống, sau đó lại quyết định bước kế tiếp nên như thế nào hành động, nghe nói như thế, Peter bọn hắn lập tức hơi gật đầu. sau đó, ba tên này liền bắt đầu rơi vãi c ư ờ n g hiệu thuốc đuổi rắn cùng khu bọ cạp thuốc, xua đuổi những cái kia giấu ở trong thánh điện ít ra em kim hạt cùng rắn đục, diệp thiên thì cùng ở bên cạnh họ, Huy động trong tay rừng rậm dao bầu, từng cái thanh lý những cái kia trí mạng độc trùng, theo lượng lớn cường hiệu thuốc đổi u rắn cùng khu bọ cạp thuốc dài xuống trên mặt đất, những cái kia giấu ở các ngõ ngách bên trong ít da em kim hạt cùng rắn độc, nhao nhao từ chỗ ẩm thân chui ra, những này trí mạng độc trùng mặc dù không e ngại thuốc đổi u rắn cùng khu bọ cạp thuốc, nhưng cũng không thích những dược vật này mạnh kích thích mùi, làm dược vật vung bên cạnh chúng, bọn chúng bản năng liền muốn tránh né, rời xa những dược vật kia. nhưng là, khi chúng nó từ chỗ ẩm thân sông tới, chờ lấy bọn chúng, lại là một cây sắc bén rừng rậm dao bầu. cẩn thận, nói xong, diệp thiên liền đem trước người nửa mét bên ngoài một tên ít xa em bảo an đội viên kéo lại. cùng lúc đó, chính hắn lại cất bước tiến lên. Huy không khắc. phía chỗ đá đánh nháy Chết không thể chết Thiên Thì chưa tỉnh hồn thở vào một cái. Sợ không thôi. bầu. quét Sau đầu xuống Đầu đầu tay bay động đá đen. đi đen đã đập đội một Một một trong rừng lăng trên man Liện man rắn trong nát. an viên. ơn n g Trực tiếp tử mắt trở ít rầm ra. rơi ra. dao kéo bảo vào ba kia ba kia ra em Cám Diệp bị bị Bị cái. lại. Sợ vị về ư ờ, ti vân. cái này đã là ngươi lần thứ hai cứu ta nhờ có có ngươi theo nếu không ba người chúng ta chết sớm không biết bao nhiêu lần v ì kia ít ra em bảo an đội viên thành khẩn nói cùng loại vừa rồi một màn này tại quá khứ không đến trong nửa giờ đã trình diễn năm sáu lần bị t ư ba người bọn họ mỗi người đều bị diệp thiên cứu không chỉ một lần được hắn nhắc nhở né tránh trí mạng uy hiếp số lần Kia liền càng nhiều, mấy người bọn họ đi qua địa phương, chẳng những giải đầy cường hiệu thuốc đổi u rắn cùng khu bọ cạp thuốc, cũng thay ngang khắp đồng. đ ư ơ n g nhiên, chết đều là ít da em kim hạt cùng man ba đen, cùng với dạ ma xà, ẩ m nấp tại nội bộ thánh điện đông đảo trí mạng độc trùng, bị bọn hắn một cái tiếp một cái chạy ra, sau đó như là như gió thu quét lá dụng, toàn bộ xử lý, không cần khách khí, b â y cơ, nếu là ta chủ đạo lần này thăm dò hành động, mang theo các ngươi lần nữa tiến vào solo mông thánh điện, ta đây liền có trách nhiệm bảo đảm an toàn của các ngươi, đem các ngươi mỗi người đều hoàn hảo không chút tổn hại khu vực đi ra. diệp thiên khẽ cười nói, nghe nói như thế, b â y cơ cảm kích hơi gật đầu, không nói gì thêm nữa, đang xem trận này thăm dò trực tiếp vô s ố người xem thì đều gật đầu tán thưởng không thôi mà cái này chính là d i ệ p thiên muốn nhìn thấy kết quả dạng này một cái tại toàn thế giới người xem trước mặt biểu diễn hoặc là nói tái tạo hình tượng cơ hội thật tốt hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua khẳng định phải hảo hảo lợi dụng một chút tiếp lấy lại qua vài phút Diệp thiên bọn hắn đã đem trong thánh điện còn sót lại hết thảy độc trùng đều dọn dẹp sạch sẽ cho đến cũng lại không nhìn thấy bất luận cái gì một cái ít da em kim h ạ t cùng man ba đen cùng với giả ma xà mấy người bọn họ mới vừa dừng lại đương nhiên Diệp thiên trong miệng nói lại là một bộ khác từ bọn tiểu nhị ẩm tàng trong solo mông thánh điện độc trùng hẳn là bị chúng ta thanh lý không sai biệt lắm nhưng xuất phát từ an toàn cân nhắc, đại gia vẫn là muốn chú ý cẩn thận, các ngươi đem trên mặt đất ít ra em kim hạt thây khô cùng man ba đen cùng giả ma xả ra rắn thu thập một chút, phóng tới thánh điện trong một góc khác, để tránh xảy ra b ấ t chắc, tốt sờ ti vân, những chuyện này liền giao cho chúng ta ạ, rất nhanh giải quyết, Peter gật đầu đáp, c á c h này chuẩn bị động thủ, Diệp thiên lại ra hiệu bọn hắn không cần phải gấp, tiếp tục nói, thu thập những vật này lúc, nhất định phải cẩn thận kim hạt đuôi phát thảo cùng rắn đ ộ c r ă n g đ ộ c những vật kia đều có chứa k ị c h đ ộ c một khi vạch phá làn ra, có thể liền chơi không vui, hơn nữa những đồ chơi này có giá trị không nhỏ, hơn nữa nó nhóm nọc đ ộ c do hoàng kim quý gấp bội, khả năng biến gì quý hơn, đừng lãng phí, nhìn có thể hay không lợi dụng. Ha ha ha. biết rõ, chúng ta sẽ cẩn thận, cũng sẽ cất ký những này trí mạng ra hòa. Peter bọn hắn vừa cười vừa nói, đang xem trực tiếp mọi người, lại đều tức giận trợn mắt, nhao nhao bắt đầu nhà rãnh, sờ ti vân cái này hỗn đản thật sự là quá tham lam, phát hiện khổng lồ như vậy một c á c h bảo tàng, thậm chí ngay cả điểm ấy tiểu tài cũng không buông tha. nói thật, ta thật không có gặp qua như vậy người tham tiền, thật sự là mở mắt, tại mọi người nhà ránh không thôi thời điểm, Peter bọn hắn đã triển khai hành động, bọn hắn dùng tùy thân mang theo sèng công binh cùng leo núi t r ư ở n g các loại trang bị, đem trên mặt đất những cái kia chết đi ít ra em kim hạt cùng rắn độc thi thể thu tập, trồng chất tại thánh điện trong một cái góc, diệp thiên thì đến đến solo mông thánh điện trước cổng chính, ra vẻ nghiêm túc bắt đầu xem xét tình huống nơi này. nhưng vào lúc này, j i m m y âm thanh đột nhiên từ trong bộ đàm truyền tới. sơ ti vân. solo m ô n g thánh điện nội bộ nhìn qua đã rất an toàn. có phải hay không mang ý nghĩa chúng ta có thể thả dây xuống dưới. lần nữa tiến vào solo m ô n g thánh điện triển khai thăm dò. tất cả mọi người đã không kịp chờ đợi. diệp thiên nhẹ g i ọ n g cười cười. lập tức ơ lấy bộ đàm nói, không cần sốt u ruột, các tiên sinh, thời cơ còn chưa thành thục, đợi thêm một hồi a, sau đó chờ chúng ta mở ra solo m ô n g thánh điện đại môn, nhìn tình huống bên ngoài rồi quyết định, các l o ạ i bi t ơ bọn hắn thanh lý xong trong thánh điện độc trùng thi thể, chúng ta chuẩn bị trước thả cỡ nhỏ máy bay không người lái đi ra điều tra một chút, nhìn xem bên ngoài bên trong hang n ú i kia tình huống, t h ậ t sự xác định an toàn về sau, các ngươi lại xuống cũng không muộn, miễn cho không có biết rõ ràng tình huống. Kết quả các ngươi vừa mới xuống tới, lại muốn hốt hoảng rút khỏi t ò a thánh điện này. nghe nói như thế, bộ đàm bên kia lập tức trầm m ặ t sau một lát, Jimmy mới bất đắc dĩ nói, thu được, sờ t i vân, chúng ta tiếp tục chờ ạ, tu tiên tại đấu la đồng nhân đấu la. Chạm vũ hồn điện, diệt hảo thiên tung, đánh bom hải thần đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây, tầm bảo toàn thế giới ba trăm mười lăm, chương ba n g h n một trăm mười chín tiên tri con đường, không bao lâu công phu, Peter bọn hắn liền thanh lý xong trên mặt đất những cái kia ít xa em kim hạt thây khô, cùng với man ba đen cùng dạ ma xà r a rắn, sau đó, Diệp thiên đem bọn hắn triệu tập đến thánh điện đại môn bên này. Trầm dọn nói. thả hai không cỡ nhỏ máy bay không người lái đi ra. từ thánh điện phía trên đại môn ngôi sao david không cửa sổ bên trong bay ra ngoài. xem xét một chút ngoài cửa tình huống. sau đó lại quyết định phải t r ă n g mở ra thánh điện đại môn. tốt sờ ti vân. Peter bọn hắn gật đầu đáp một tiếng. lập tức hành động lên. bọn hắn trở về trong thánh điện mảnh kia đất trống, từ mang theo trang bị bên trong lấy ra hai không cỡ nhỏ máy bay không người lái, cũng nhanh chóng thiết trí tốt, lập tức thả bay đi, triển khai thăm dò. ngay tại hai không cỡ nhỏ máy bay không người lái sắp bay ra thánh điện lúc, diệp thiên đột nhiên nói, trước không muốn bay vào ngoài cửa thánh điện cái kia bị bóng tối bao trùm lấy sơn động, cái sơn động kia sau đó lại thăm dò, nghe nói như thế, Peter bọn hắn lập tức hơi gật đầu. đang khi nói chuyện, hai không cỡ nhỏ máy bay không người lái đã bay ra solo m ô n g thánh điện. ngay sau đó, ngoài thánh điện tình huống liền hiện ra tại hình ảnh theo dõi bên trên, cũng hiện ra tại vô số phòng trực tiếp trước. solo m ô n g thánh điện bên ngoài vẫn như cũ một vùng t ă m tối, đưa tay không thấy được năm ngón. chỉ có từ hai cái ngôi sao david không cửa sổ bên trong lộ ra á n h đèn, cùng với hai không cỡ nhỏ máy bay không người lái mang theo đèn pha, mới cho mảnh này hắc áng thế giới mang đến một điểm quang sáng, một không cỡ nhỏ máy bay không người lái từ trong thánh điện bay ra ngoài thời điểm, có thể tinh tường nhìn thấy, hắn m ặ t qua cái kia ngôi sao david không cửa sổ phía trên, treo một chương man ba đen ra rắn, phi thường d u ộ dị, thấy cảnh này, đại gia trong nháy mắt liền minh bạch, bạch tinh linh tiểu ra hỏa kia chính là từ trong này rời đi solo mông thánh điện, nhào vào bên ngoài cái kia hắc áng sơn động, rời đi thánh điện lúc, nó còn thuận đường xử lý một đầu cuộn tại cái kia không cửa sổ bên trên man ba đen, ngoài thánh điện mặt phi thường yên tĩnh, hoàn toàn tính mịt, nghe không được bất luận cái gì động tính, làm hai không cỡ nhỏ không người chậm rãi hạ xuống bay đến cửa thánh điện miệng lúc cũng không có phát hiện đại g a trong d ữ liệu mãnh liệt như nước thủy triều ít s a em kim hạt cùng rắn đ ộ t trước cửa thánh điện trên mặt đất một mảnh hỗn đồn khắp nơi đều là ít s a em kim hạt cùng rắn đ ộ t bò qua vết tích nhưng là trừ một chút ít s a em kim hạt thây khô cùng với mấy chương da rắn bên ngoài cũng lại không nhìn thấy bất kỳ một cái nào còn sống ít ra em kim hạt h o ặ c r ắ n độc lần trước mở ra thánh điện đại môn lúc nhìn thấy những cái kia lít nha lít nhít độc trùng đều biến mất không thấy không biết đi nơi nào ngoài cửa thánh điện trên bình đài phi thường yên tĩnh yên tĩnh dường ì thấy cảnh này tất cả mọi người cảm thấy phi thường kinh ngạc trực tiếp s ư ờ n sốt sau một lát đại gia mới vừa tỉnh táo lại ngoài thánh điện mặt rốt cuộc chuyện gì phát sinh, phía trước những cái kia ít ra em kim hạt cùng rắn đ ộ c đâu, đều đi nơi nào, ta đi. Chẳng lẽ những cái kia đ ộ c xà cùng kim hạt đều bị đầu kia màu trắng rắn hổ mang nhỏ cho xử lý, hoặc là nói là bị đuổi đi. khả năng không lớn a. ngay tại mọi người nhị luận ầm ý thời điểm, diệp thiên âm thanh trong trẻo đột nhiên truyền đến, Solo m ô n g thánh điện ngoài cửa lớn loại tình huống này, có chút nằm ngoài sự dự liệu của ta, đoán không lầm lời nói, đây đều là đầu kia màu trắng hơi mờ rắn hổ mang nhỏ công lao, là cái kia tiểu ra hỏa đổi u đi chiếm cứ ở ngoài cửa n h ữ n g cái kia ít ra em kim hạt cùng rắn đ ộ c đối với chúng ta mà nói, đây là một chuyện tốt, hiện tại có thể mở ra thánh điện đại môn, lời còn chưa dứt mọi người lập tức trở nên càng thêm hưng phấn. ngay sau đó, diệp thiên căn dặn Peter bọn hắn vài câu. sau đó để bọn hắn mở ra solo m ô n g thánh điện đại môn. Peter bọn hắn lập tức đi ra phía trước. hợp lực đem solo m ô n g thánh điện nửa bên phải cửa đá chậm rãi kéo mở tới. vì lý do an toàn, phân nửa bên trái cửa đá tạm thời không có mở ra. trong quá trình này, Diệp thiên trước sau d ơ lên hạng nặng cảnh thuấn cùng dừng rầm dao b ầ u đứng tại phía trước nhất. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ. cũng may cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. ngoài cửa thánh điện rất yên tĩnh. không có gì đồ vật từ ngoài cửa hai bên trong bóng tối tuôn ra. hoặc là từ phía dưới bình đài hắc áng trong sơn động đập ra đến đà thương người. theo ánh đèn từ trong thánh điện bắn ra mà ra. ngoài cửa trên bình đài tình huống. lập tức hiện ra tại đại gia trước mắt, cùng hai không cỡ nhỏ máy bay không người lái quay chụp đến hình ảnh đồng d ạ n g solo mông thánh điện bên ngoài trên bình đài, ngay cả một cái còn sống ít da em kim hạt cùng rắn đ ộ c đều không nhìn thấy, chỉ có một ít kim hạt thây khô cùng da rắn, thấy cảnh này, tất cả mọi người thở dài một hơi, phía bên phải cửa đã bị hoàn toàn mở ra sau khi, Diệp thiên trước kiểm tra một hồi trên cửa đã xuôi theo tình huống, sau đó d ơ lên cảnh thuấn đi tới cửa, bắt đầu xem xét bên ngoài trên bình đài tình huống. đương nhiên, hắn đây là tại biểu diễn, quan sát một lát, hắn liền mới lên tiếng, bên ngoài nhìn qua coi như an toàn, chúng ta có thể đi ra, bất quá vẫn là phải cẩn thận đỉnh đầu cùng dưới chân. Tránh đi trên mặt đất những cái kia ít xa em kim hạt thây khô cùng da rắn. nói xong, hắn đã cất bước mà ra, đi ra solo mông thánh điện, Peter bọn hắn theo sát phía sau, từng cái cẩn thận từng ly từng tí, cũng vô cùng hưng phấn, trừ cửa ra vào vị trí, thánh điện đại môn hai bên một vùng tăm tối, phía trước phía dưới bình đài sơn động cũng g i ố n g vậy. cũng không có sắn đ ộ c hoặc kim hạt từ đỉnh động bên trên rơi xuống, hoặc là từ trong bóng tối sông tới. ngoài cửa thánh điện trên bình đài cũng không có cơ quan cảm bẫy. diệp thiên quan sát một chút ngoài cửa trên bình đài tình huống, sau đó đối vi tơ bọn hắn nói, trước thu thập một chút cái này bình đài, đem những cái kia ít xa em kim hạt thây khô cùng ra rắn quét đến một bên. sau đó trên mặt đất tát cường hiệu quả thuốc đuổi rắn cùng khu bọ cạp thuốc lại thăm dò phía dưới bình đài cây sơn động này tốt sờ t i vân Peter bọn hắn gật đầu đáp lập tức hành động lên trong chốc lát công phu bọn hắn liền đem những cái kia ít ra em kim hạt thây khô cùng rắn đ ộ t ra rắn quét đến một bên cũng trên mặt đất giải đầy cường hiệu thuốc đuổi rắn cùng khu bọ cạp thuốc trong quá trình này Diệp thiên g ơ lên hạng nặng cảnh thuẫn, đem cửa thánh điện miệng c á c h này bình đài đi một l ư ợ n bình đài diện tích không lớn, chỗ rộng nhất chính là solo mông thánh điện cửa ra vào khu vực này, bề rộng chừng năm sáu m, càng hướng hai bên kéo dài càng hẹp, hẹp nhất chỗ chỉ có rộng hơn một m, é t bình đài hai bên có không ít h o ặ c lớn h o ặ c nhỏ khe hở cùng sơn động, cụ thể thông hướng nào, thì không được biết, những cái kia đột nhiên biến mất ít xa em kim hạt cùng rắn đ ộ t đoán chừng chính là từ những cái kia khe hở cùng trong sơn động rời đi, hoặc là nói chạy trốn. Diệp thiên nhanh chóng xem xét một chút trên bình đài tình huống, xác định sau khi an toàn, lúc này mới phân phó Peter bọn hắn, thao túng hai không cỡ nhỏ máy bay không người lái bay vào phía trước cái kia bị bóng tối bao trùm lấy sơn động, tiếp tục tiến hành thăm dò, sau một k h ắ c h a i không cỡ nhỏ máy bay không người lái lại lần nữa đằng không mà lên, trực tiếp bay vào đầu kia hắc á m sơn động, cái sơn động kia lối vào, là một đoạn nghiêng hướng phía dưới b ậ c thang, hơn nữa độ dốc tương đối lớn, phía trên bao trùm lấy thật dày một tầng bụi núi lửa, cỡ nhỏ máy bay không người lái tại hướng phía dưới phi hành trong quá trình, thỉnh thoảng liền sẽ phát hiện một chút ít r a em kim hạt thây khô, cùng với man ba đen cùng dạ ma xà ra rắn không cần hỏi đây đều là bạc h tinh linh tiểu gia hỏa kia làm tiểu gia hỏa kia hiển nhiên là một đường rết vào lòng núi chỗ càng sâu rất có phần ngoài ta còn ai khí thế cùng solo mông thánh điện cửa ra vào tình huống đồng d ạ n g tại c á c h này sơn đ ộ n g lúc ban đầu một đoạn trên cầu thang cũng không có bất luận cái gì còn sống ít ra em kim hạt cùng rắn đ ộ t hai không cỡ nhỏ máy bay không người lái một mực hướng phía dưới phi hành sáu bảy m, chuyển qua một cái hình cung rẽ ngoặt, lúc này mới phát hiện mấy cái còn sống ít da em kim hạt, tiếp lấy lại phi hành ba bốn m, hai tôn ở vào tả hữu trên vách đồng fo tượng đá khắc, đột nhiên xuất hiện tại hình ảnh theo dõi bên trong, đây là hai cái động vật tạp tượng, tạo hình tương đương khoa trương, một bộ hung thần áp sát bộ dáng, bọn chúng chỗ điêu khắc động vật, chính là chiếm cứ trong này ít xa em g i m hạt cùng man ba đen, một trái một phải, ở vào sơn đồng hai bên trên vách đồng, trông coi cái sơn đồng này, bên trái cái kia ít xa em g i m hạt pho tượng, hắn đuôi phát thảo từ trên vách đồng nhô ra, tựa hồ muốn đốt hướng từ trong đồng đi qua người, bên phải trên vách đồng man ba đen pho tượng, thì cao lên đầu rắn, tựa hồ muốn cắn người khác nhìn thấy cái này h a i cái pho tượng đá khắc trong nháy mắt tất cả mọi người bị hù dọa nhảy một cái đại gia còn tưởng rằng phát hiện một cái hình thể to lớn ít s a em kim hạt cùng với một đầu khổng lồ man ba đen đâu ngay tại đại gia kinh ngạc không thôi thời điểm diệp thiên âm thanh lần nữa truyền đến đại gia bây giờ thấy là ít s a em kim hạt cùng man ba đen pho tượng đá khắc bọn chúng phát hiện, đủ để chứng minh, chiếm cứ trong này ít s a em kim hạt cùng man ba đen, là người b e t a ít s a em tận lực mà làm, kiến tạo nơi này người b e t a ít s a em, đem ít s a em kim hạt cùng man ba đen nuôi trong này mục đích, hiển nhiên là khiến cái này k ị c h độc vô cùng ra hỏa thủ hộ nơi này, thủ hộ solo mông bảo tàng cùng những cái khác một số bí mật, trải qua hai ngàn năm sinh sôi, sinh tồn ở nơi này ít xa em kim hạt cùng man ba đen cùng dạ ma xà đều phát sinh trình độ nào đó biến dị. bọn chúng độc tính trở nên càng thêm mãnh liệt đã trở thành chủ nhân nơi này theo lần này giải thích ngoại giới lập tức liền bị dẫn bảo trời ạ những này ít xa em kim hạt cùng man ba đen cùng dạ ma xà lại là người bê ta ít xa em nuôi trong này quá bất khả tư nghị khó trách nơi này không có quá nhiều cơ quan cảm bẫy. những này k ị c h độc vô cùng ít ra em kim hạt cùng man ba đen, cùng với dạ ma xà, chính là trí mạng nhất sát thủ a. tất cả mọi người n g h ị luận ẩ m ý, cũng biến thành càng thêm hưng phấn. trong đó hưng phấn nhất, phải kể là những cái kia vừa mới chạy tới nơi này nhà sinh vật học cùng độc lý học ra. bọn gia hỏa này cả đám đều h a i mắt tỏa ánh sáng. h ận không thể lập tức dọc theo vách núi thả dây xuống dưới, tiến vào ngôi sao david sơn động, đi nghiên cứu những cái kia chiếm cứ tại sâu trong lòng n ú i trí mạng độc trùng, sơn động chỗ sâu, hai không cỡ nhỏ máy bay không người lái một trước một sau, tại tiếp tục phi hành thăm dò, hướng xuống bay ước chừng năm sáu mét, lại một tôn khắc đá điêu khắc xuất hiện tại hình ảnh theo dõi bên trong, Lần này là một tôn che r ớ t pho tượng, cũng chính là thiên sứ sáu cánh, ở vào sơn động bên trái, cùng c á c h này sơn động nối liền thành một thể. Sau đó, hai không cỡ nhỏ máy bay không người lái lần lượt lại phát hiện mấy tôn pho tượng, hơn nữa đều là nhân vật pho tượng, những này pho tượng chỗ khắc họa nhân vật, toàn bộ xuất từ cựu ước cố sự hơn nữa đại bộ phận là i s ra em tiên tri cùng thánh nhân trong đó có isai a h du nớt xe xô -so, v v phân biệt đứng sừng sừng ở trong sơn động không cùng vị trí những này i s ra em tiên tri trên pho tượng mặc dù đều bao trùm lấy thật dày một tầng bụi núi lửa thấy không rõ lắm rung mạo nhưng là từ bọn hắn đặc biệt tạo hình bên trên từ mỗi người bọn họ lớn nhất đại biểu tính động tác bên trên mọi người còn có thể nhận ra thân phận của bọn hắn, không có chút nào ngoài ý muốn. những này ít ra em tiên tri pho tượng phát hiện, tại ngoài giới gây nên một trận lại một trận oanh động. ta nhìn thấy cái gì, cái kia hình như là trước biết du n ư ớ c pho tượng, khắc họa là hắn bôn tàu truyền đạo lúc hình tượng, lại là một tôn tiên tri pho tượng, t ư a như g n là tiên tri xe p h ô pho tượng. đây quả thực là một đầu tiên tri con đường a, quen thuộc hiệp ước xưa, quen thuộc đảo do thái cùng đảo cơ đ ố c tiên tri mọi người, nhào nhào kinh hô không thôi. cùng lúc đó, đại gia cũng ở suy đoán phát hiện mỗi một vị pho tượng đá khắc, mà ở ít xa em, lúc này đã cả nước sôi trào, hết thảy người ít xa em, thậm chí khắp các nơi trên thế giới hết thảy người do thái. đều tải k í c h động không thôi hoan hô, chúc mừng. trong đó rất nhiều thành kính tu sĩ cùng giáo đồ, càng là k í c h động l ễ nóng doanh tròng. cả đám đều tải thành kính cầu nguyện, rất nhiều đạo cơ đốc tôn giáo nhân sĩ cùng tín đồ, cũng k í c h động không thôi, hoặc là đang ăn mừng, hoặc là đang cầu khẩn. nguyên nhân rất đơn giản, do thái tiên tri tuyệt đại bộ phận cũng là đạo cơ đốc tiên tri. chờ ở hẻm núi đối diện liên hợp thăm dò đội ngũ nơi cắm trải bên trong giáo hoàng sớm đã đứng lên không đứng ở ngực vẽ lấy thập tự thấp d ò n g cầu nguyện cùng ở tại trong doanh địa những cái kia va ti căng cao cấp tu sĩ cùng với đạo do thái tôn giáo lãnh tụ đồng giảng kích động không thôi cũng ở thấp d ò n g cầu nguyện đến mức ít ra em thủ tướng đám người cả đám đều kích động h a i mắt tỏa ánh sáng cùng từng chiếc từng chiếc đèn pha giống như kinh h ì còn tại không ngừng xuất hiện liên tiếp hai không cỡ nhỏ máy bay không người lái mỗi hướng phía dưới bay một khoảng cách liền sẽ phát hiện một tôn pho tượng thiên sứ hoặc là phát hiện một tôn do thái tiên tri pho tượng đều không ngoại lệ những hình khắc đá này pho tượng đều là tại sơn động trên vách động điêu khắc mà thành cùng sơn động nối liền thành một thể Trừ những thứ này pho tượng đá khắc bên ngoài, sơn đồng hai bên trên vách đồng còn có không ít h ố c tường, mỗi một cái h ố c tường bên trong đều để đó một cái cỡ nhỏ thanh đồng giá cắm nến. ngoài ra, sơn đồng hai bên trên vách đồng còn khắc lấy cái khác một vài thứ, bởi vì bị bụi n ú i lửa bao trùm lấy, tạm thời thấy không rõ lắm, đến mức khắc vào hai bên trên vách đồng b í c h họa cùng tiếng hép xe cổ loại hình đồ vật. liền càng thêm thấy không rõ lắm trong quá trình này đại gia cũng nhìn thấy một chút ít da em kim hạt thây khô cùng man ba đen cùng dạ ma xà r a rắn phân bố trong sơn đ ộ n g địa phương khác nhau từ điểm đó liền có thể nhìn ra bạc h tinh linh tiểu ra hỏa kia rốt cuộc lời hại đến mức nào một đường r ế t vào sơn đ ộ n g chỗ sâu đại gia còn chứng kiến một chút còn sống kim hạt cùng rắn đ ộ c cũng may số lượng không phải rất nhiều, trí ít nhìn qua như thế, những này trí mạng gia hỏa tựa hồ chịu đến không nhỏ kinh hãi, cơ bản đều trốn ở sơn đồng hai bên trong vết nứt, có rất ít trong sơn đồng ở giữa hoạt động, trong bất chi bất giác, nửa giờ đã đi qua, hai không cỡ nhỏ máy bay không người lái dọc theo đầu này u ố n l ư ợ n khúc chiết sơn đồng, đã hướng phía dưới bay năm mươi sáu mươi mét, lại còn không có có bay đến tận cùng sơn động thấy cảnh này tất cả mọi người vì đó l i ế u lưới không thôi trời ạ đoạn này sơn động r ố t cuộc dài bao nhiêu lại thông hướng địa phương nào làm sao cho người ta cảm giác sống như không có phần cối u đồng dạng thế này thì quá mức rồi cái sơn động này một mực tại hướng phía dưới kéo dài không phải là nối thẳng đáy vực a không những phòng trực tiếp vô sớ người xem, bị c â y sơn động này chiều sâu giật n ả y mình, liền ngay cả diệp thiên cũng sống vậy, hắn cũng không nghĩ tới, c â y sơn động này c ư nhiên như thế thâm thúy, đang khi nói chuyện, điều khiển c ỡ nhỏ máy bay không người lái Peter đột nhiên quay đầu nói, sờ t i vân, máy bay không người lái không thể lại hướng xuống phi hành, lại bay liền mất đi tín hiệu, Đầu này trong sơn đồng vốn lượng khúc chít, địa hình đối tín hiệu ảnh hưởng phi thường lớn. nghe nói như thế, diệp thiên không khỏi dừng một chút. ngay sau đó, hắn liền nói, tất nhiên dạng này, vậy liền đem máy bay không người lái thu hồi lại a. sơn đồng còn thừa bộ phận tình huống, chờ chúng ta vào sơn đồng về sau, một đường đi xuống dưới, một đường dùng cỡ nhỏ máy bay không người lái tiến hành thăm dò cứ như vậy chúng ta liền có thể nắm giữ trong sơn đồng năm mươi mét ngoài ra tình huống tin tưởng khoảng cách này đầy đủ giảm sóc nếu như gặp phải nguy hiểm cũng có thể kịp thời từ trong sơn đồng rút khỏi đến tốt sờ ti vân Peter gật đầu đáp một tiếng lập tức bắt đầu thu hồi máy bay không người lái sau một lát hai không cỡ nhỏ máy bay không người lái liền lần lượt bay trở về diệp thiên lần nữa nhìn một chút phía dưới bình đài không có cái sơn động kia sau đó q ơ lấy bộ đàm nói các tiên sinh solo mông thánh điện bên trong coi như tương đối an toàn các ngươi có thể thả dây xuống tới đợi mọi người đến solo mông thánh điện chúng ta liền có thể tiến vào cái sơn động này triển khai bước kế tiếp thăm dò hành động Lời còn chưa dứt, bộ đàm bên kia liền truyền đến trở nên kích động không thôi tiếng hoan hô, quá tuyệt, rốt cuộc có thể hành động, diệp thiên nhẹ g i ọ n g cười cười, tiếp tục nói tiếp, cô, he, man, các ngươi lại sâu một chút vật tư trang bị xuống tới, quạt gió, đèn chiếu sáng, dây thừng cùng dây an toàn, khóa an toàn chụp cùng nút gắn vào đá, dưỡng khí ố n g loại này chút trang bị đều cần, sau đó, hắn liền bày ra một chút vật tư trang bị, vi hạ một bước thăm dò hành động làm chuẩn bị, thu được, sờ ti vân, chúng ta lập tức đem những này vật tư trang bị sâu xuống dưới, cô đáp lại nói, lập tức hành động lên, mấy phút đồng hồ sau, hai tên bảo an đội viên liền dọc theo vách đá thả dây xuống tới, tiến vào ngôi sao david cửa sơn động, sau đó, Diệp thiên điểm danh muốn đông đảo vật tư trang bị từng đám từ trên đỉnh núi lần lượt sâu xuống tới vận vào sơn động sau đó lại là đông đảo ba bên liên hợp thăm dò đội viên các đường chuyên gia học giả và đại biểu các nơi cùng với quốc gia k ê n h địa lý trực tiếp tiểu tổ cùng lúc trước lần kia thăm dò hành động khác biệt là lần này xuống tới còn có một vị i s r a e l bác sĩ cùng với một vị nhà sinh vật học cùng một vị độc lý học gia, các loại tất cả nhân viên cùng vật tư trang bị đều đúng chỗ, trở về ngôi sao david cửa hang Peter, liền mang theo liên hợp thăm dò đội ngũ cùng vật tư trang bị hướng sơn động chỗ sâu đi tới, cho dù nửa đoạn trước trong sơn động đèn đuốc sáng trưng, vô cùng an toàn, đợi cuối cùng mấy người mang theo vật tư trang bị tiến vào solo mông thánh điện, cũng là ước chừng bốn mươi phút về sau sự tình liên hợp thăm dò trong đội ngũ đại bộ phận đã là lần thứ hai tiến vào solo mông thánh điện nhưng là bọn hắn vẫn như c ũ phi thường kích động những cái kia mới đến ra hỏa thì càng không cần phải nói con mắt đều nhanh không đủ dùng các loại tất cả mọi người đến đông đủ diệp thiên lúc này mới đem đại gia triệu tập đến đồng thời sau đó cao giọng nói các tiên sinh tiếp xuống ta sẽ dẫn người đi vào thánh điện bên ngoài cái kia hắc áng trong sơn đồng tiến hành thăm dò vì mọi người mở đường xác định con đường phía trước an toàn về sau đại gia lại đi theo tiến vào bởi vì cái sơn đồng này độ dốc tương đối lớn hơn nữa bên trong chiếm cứ không ít trí mạng độc trùng vào sơn đồng về sau đại gia nhất định phải chú ý cẩn thận chúng ta sẽ tận lực bảo hộ đại gia. đại gia lập tức hơi gật đầu. cũng không gì nhỉ. minh bạch. sờ ti vân. chúng ta sẽ cẩn thận. sau đó, diệp thiên lại căn dặn vài câu. mới vừa kết thúc nói chuyện. sau đó, hắn liền phân phó thủ hạ thăm dò đội viên cùng nhân viên bảo an bắt đầu thiết trí xây an toàn. lắp đặt đèn chiếu sáng. mắt không cường lực quạt gió vân vân. ngoài ra, bọn hắn còn cho mỗi người trên người đều phun một lần cường hiệu thuốc đổi u rắn cùng khu b ỏ cạp thuốc, cũng liền một lát công phu. Solo mông thánh điện bên ngoài trên bình đài đã đèn đuốc sáng trưng, lại một lát sau, đại gia đã chuẩn bị thỏa đáng, trong sơn đồng không khí cũng bị thay thế một bộ phận, mọi người nhao nhao lợi dụng khóa an toàn chụp, đem chính mình rất an toàn dây thừng liền tại đồng thời, cũng liền thành một chuối dài. Căn này dây an toàn dài đến hơn hai trăm mét. một mặt thẻ tại sau solo mông thánh điện đạo thạc môn kia bên ngoài. một đầu khác bi tơ trong tay. ở giữa xuyên lấy hơn hai mươi tên thăm dò đội viên cùng chuyên gia học giả. nhìn thấy hết t h ầ y đều đã chuẩn bị sẵn sàng. diệp thiên lúc này mới cầm lên mặt này hạng nặng cảnh thuẫn. đi tới bình đại biên giới. dọc theo bậc thang hướng phía dưới đi tới. Tu tiên tại đấu la đồng nhân đấu la, c r à m vũ hồn điện, diệt hảo thiên tung, đánh bom hải thần đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây, tầm bảo toàn thế giới ba trăm mười lăm, chương ba nghìn một trăm hai mươi một đường hướng phía dưới, đang khi nói chuyện, diệp thiên bọn hắn đã dọc theo sơn đồng hướng phía dưới đi sáu bảy mét, chuyển qua một cái hình cung rẽ ngoặt về sau. bọn hắn liền từ tầm mắt của mọi người bên trong biến mất, chờ ở solo mông thánh điện trước cổng chính đông đảo liên hợp thăm dò đội ngũ thành viên, cũng cùng phòng trực tiếp vô s ố người xem đồng dạng, chỉ có thể thông qua video hình ảnh đến nắm giữ d i ệ t thiên bọn hắn đồng tính, vào sơn đồng thăm dò chi tiểu đội này từ d i ệ t thiên tự thân dẫn đầu, hắn d ơ lên hạng nặng cảnh thuẫn, tay cầm sắc bén vô song r ừ n g rầm dao bầu, đi ở đội ngũ phía trước nhất, theo sát phía sau, là Peter cùng một tên ít xa em bảo an đội viên. Peter có một bó xây an toàn, vừa đi vừa thả ra. h ắ n còn muốn không ngừng hướng vách đồng phía bên phải đủ loại lớn nhỏ không đều trong khe hở nhét vào nút gắn vào đá. sau đó dùng nhanh treo đem dây an toàn cùng những cái kia nút gắn vào đá liên tiếp lại, đến mức tên kia ít xa em bảo an đội viên. thì phụ trách bố trí dây điện cùng đèn chiếu sáng, sau đó là bi cu cùng một vị khác ít ra em nhân viên bảo an. Bọn hắn phân biệt phụ trách rơi vãi c ư ờ n g hiệu thuốc đuổi rắn cùng khu b ỏ cạp thuốc, đem các loại dược vật rơi tại trong sơn động mỗi một cái góc, nhất là những cái kia xó xỉnh bên trong, cùng với hoạt lớn hoạt nhỏ trong khe hở, đem ẩm tàng trong đó ít ra em kim hạt cùng rắn đục toàn bộ đuổi đi. đi ở đội ngũ cuối cùng, là đe z cùng một tên ít xa em bảo an đội viên, đe z phụ trách điều khiển cỡ nhỏ máy bay không người lái điều tra, tên kia bảo an đội viên phụ trách bảo hộ hắn, để tránh xảy ra bất chắc, đều không ngoại lệ, chi này thăm dò tiểu đội mỗi người đều mặc nguyên bộ trang phục phòng hộ, bảo hộ biện pháp phi thường đúng chỗ, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, bọn hắn còn mang theo đục r ắ n cùng đục bọ cạp huyết thanh cùng với mỗi người một ít bình d ư ỡ n g khí ốm tại đội ngũ phía dưới mười mấy hai mươi mét bên ngoài một không cỡ nhỏ máy bay không người lái đang dọc theo sơn động chậm rãi hướng phía dưới phi hành điều tra tình huống phía trước mà tại đây chi thăm dò tiểu đội đằng sau còn có một đỡ cỡ nhỏ máy bay không người lái đang quay hấp thu thăm dò tiểu đội hành động theo chi này thăm dò tiểu đội tiến vào đầu này bị bóng tối bao trùm hơn hai ngàn năm sơn động rốt cuộc lại một lần nữa nghinh đón nhân loại bước chân bọn hắn chỗ đến trong sơn động cũng biến thành đèn đuốc sáng trưng hắc á m bị triệt để xua tan chính đang tiến lên đi ở đội ngũ phía trước nhất diệp thiên đột nhiên đánh gia đình chỉ tiến lên thủ t h í theo hắn c á c h này thủ t h í đằng sau Peter bọn h ắ n lập tức ngừng lại, cảnh giác nhìn chằm chằm chung quanh cùng đỉnh đồng bên trên tình huống, thấy cảnh này, lưu tại bên ngoài sơn đồng những tên kia, cùng với vô số phòng trực tiếp trước người xem, lập tức đều trở nên khẩn trương lên. Sau một khắc, diệp thiên đột nhiên vung đao mà ra, đập vào sơn đồng phía bên phải trên vách động, chờ h ắ n thu hồi rừng rầm dao bầu, đại gia lúc này mới nhìn thấy, hai con mới vừa từ vách động phía bên phải một cái khe bên trong leo ra ít da em kim hạt, đã bị hắn dùng sống đao c h ụ c chết, không đợi đại gia kịp phản ứng, trong tay hắn mặt này hạng nặng cảnh thuẫn, đã nện ở cấp tiếp theo trên bậc thang, phanh, trong sơn động truyền ra một tiếng vang trầm, nghe lại có chút khoảng không, ngay sau đó, diệp thiên liền nói, đại gia cẩn thận một chút, nơi này hẳn là một cái cổ lão lật ván cảm bẫy, đem chỗ này cảm bẫy tiêu chí đi ra, cũng nóng chặt hoàn toàn, lui tới trải qua lúc vẫn là muốn cẩn thận một chút, minh bạch, sờ ti vân, giao cho chúng ta à theo ở phía sau Peter gật đầu đáp, nhìn xem một màn này tv người xem, thì đều kinh thán không thôi. gia hỏa này đến tột cùng là làm sao phát hiện những nguy hiểm này. Cặp mắt của hắn cũng quá sắc bén. phản ứng cũng nhanh đến kinh người. quả thực chính là cái quái vật a. ngay tại mọi người kinh thán không thôi lúc. diệp thiên cũng cầm lên hạng nặng cảnh thuẫn. tiếp tục hướng phía trước thăm dò tiến lên. sau đó cùng lên đến vi cơ. lập tức ở cái kia cổ lão lật ván cảm bấy bên trên làm tiêu ký. nhắc nhở đến tiếp sau tiến vào thăm dò đội ngũ thành viên, đến mức phong kín cái này lật ván cảm b ấ y công việc, thì từ về sau theo vào bảo an đội viên hoàn thành. ở đầu này bị rất nhiều người xưng là tiên tri con đường trong sơn động, trừ một chút l ợ i d ụ n g tiểu địa động cùng khe hở chế tác lật ván cảm b ấ y bên ngoài. tựa hồ cũng không có cái khác cơ quan cảm b ấ y chịu địa hình điều kiện có hạn, cái này lật ván cảm b ấ y cũng rất ít. cách nhau rất xa mới có thể xuất hiện một cái, đối đi ở đội ngũ phía trước nhất diệp thiên mà nói, phát hiện loại bấy dập này là một kiện phi thường chuyện dễ dàng. đương nhiên, mặt ngoài cũng không phải như thế, so sánh những này lật ván cảm bấy, lưu lại trong sơn động những cái kia ít x a em kim hạp cùng man ba đen, còn có giả ma xà, mới là lớn nhất, cũng trí mạng nhất uy hiếp. Bọn hắn vào sơn đồng bất quá khoảng mười mét, đã lần lượt chụp chết mười mấy con ít da em kim hạt, cùng với một đầu dài chừng năm mươi cm man ba đen. l à m chuyện này, tự nhiên là đi ở trước nhất diệp thiên, tiếp lấy lại hướng phía dưới đi mấy mét, ở vào vách đồng hai bên ít da em kim hạt cùng man ba đen pho tượng, rốt c u ộ c xuất hiện tại đại gia trước mắt. mặc dù phía trước ngay tại hình ảnh theo dõi nhìn lên từng tới cái này hai tôn pho tượng đá khắc lúc này lần nữa nhìn thấy đại gia vẫn là cảm thấy có chút chấn động diệp thiên lần nữa dùng động tác tay đại gia lập tức dừng bước khoảng cách gần thưởng thức cái này hai tôn cổ lão mà v ư ợ u gì pho tượng đá khắc nhất là cái kia tìm được phía trên hang nối kim hạt đuôi phát thảo còn có ngẩm cao lên rắn man ba đen đầu nhìn xem liền khiến người sợ hãi, tràn ngập khí tức tử vong. cùng lúc đó, cái này hai tôn pho tượng đá khắc cũng lần nữa xuất hiện tại trực tiếp trên tấm hình. so với trước đó cỡ nhỏ máy bay không người lái đập tới hình ảnh theo dõi. hiện tại hình ảnh không thể nghi ngờ rõ ràng rất nhiều. cho đại gia mang đến chấn động cũng càng thêm mãnh liệt. t h o a nga! hơn hai ngàn năm trước người meta ít g a em. đến tột cùng là làm sao làm được tất cả những thứ này quả thực quá không thể tưởng tượng nổi từ nơi này trong sơn động tình huống đó có thể thấy được hơn hai ngàn năm trước áp suôm cùng với sinh hoạt ở nơi này người b e ta i t ra em xác thực có được kinh người văn minh mọi người đều vì trước mắt hình ảnh kinh thán không thôi cũng vì cái này mất đi cổ đại văn minh mà cảm khái nhất là đông đảo nhà lịch sử học cùng nhà khảo cổ học nhìn thấy c á c h này chút hình ảnh càng là hai mắt thẳng tỏa hào quang bọn hắn hận không thể lập tức tiến vào đầu này nguy cơ tứ phía trong sơn động đi thưởng thức và nghiên cứu những cái kia văn minh cổ xưa di vật sơn động chỗ sâu d i ệ p thiên thưởng thức một hồi c á c h này hai tôn cổ lão pho tượng lại quan sát một chút tình huống hiện trường ở nơi này hai tôn pho tượng đá k h ắ c bên trên cùng với bên cạnh vách động cùng mặt đất còn có đỉnh động bên trên hắn cũng không có phát hiện ẩ n dấu đi ít s a em kim hạt cùng rắn đ ộ c đoạn này sơn động liền thành một khối cũng không có khe hở đỉnh động bên trên cũng không có treo lủng lẳng thạc nhũ đến mức đây là tự nhiên hình thành vẫn là người me ta ít s a em cố tình làm thì không được biết nhanh chóng quan sát một chút tình huống nơi này, diệp thiên rồi mới lên tiếng. bọn tiểu nhị, không cần thanh lý cái này hai tôn pho tượng đá khắc, cũng không cần thanh lý hai bên vách động. những chuyện này giao cho người phía sau đi làm. những chuyên gia học giả kia khẳng định ra thích công việc này. chúng ta tiếp tục hướng phía trước thăm dò. nói xong, hắn liền cất bước mà ra, đi thẳng về phía trước. Peter bọn hắn cười cười, lập tức theo sau, nhìn thấy bọn hắn một đường thông suốt, cũng không có gặp phải quá lớn nguy hiểm, đợi tại cửa solo mông thánh điện những tên kia, nơi nào còn nhẫn lại được, chính đang tiến lên, y âm thanh đột nhiên từ trong bộ đàm truyền tới, sờ ti vân, chúng ta lúc nào có thể tiến vào đầu này sơn động, tất cả mọi người đã không kịp chờ đợi, Muốn mau sớm vào sơn động triển khai thăm dò, diệp thiên nhẹ g i ọ n g cười cười, lập tức thông qua bộ đàm trả lời, chờ chúng ta đến phía trước cái kia che giết pho tượng. Nếu như không có chuyện gì phát sinh, các ngươi liền có thể tiến vào cái sơn động này thăm dò, bất quá nhất định phải nghe theo chỉ huy, ta nhưng không hy vọng phát sinh cái gì ngoài ý muốn, lời còn chưa dứt. phía sau trên bình đài liền truyền đến một trận tiếng hoan hô, quá tuyệt, sờ ti vân, liền chở ngươi câu nói này đâu, y bọn hắn tất cả đều hoan hô lên. ngay sau đó, bọn gia hỏa này liền bắt đầu làm chuẩn bị, không bao lâu công phu, diệp thiên bọn hắn đã đi tới cái kia che rớt pho tượng phía trước, lần nữa dừng bước, ở đây, bọn hắn cũng không có phát hiện cái gì cơ quan cảm bẫy, nơi này chỉ có mấy cái ít s a em kim h ạ c nháy mắt liền bị bọn hắn xử lý ít s a em kim h ạ c mặc dù k ị c h độc vô cùng nếu như chỉ là vụn vặt lẻ tẻ xuất hiện chỉ cần thêm chút cẩn thận uy hiếp cũng không phải rất lớn tất cả mọi người mặc cao e đo leo núi dày ốm quần đâm rất chết mang theo phòng đâm bao tay bảo hộ biện pháp phi thường đúng chỗ bình thường sẽ không bị kim hạt đốt tổn thương. đương nhiên, nếu như là như thủy triều vọt tới ít da em kim hạt, đó chính là một chuyện khác. so ra mà nói, tốc độ di chuyển càng nhanh, càng thêm s u ấ t dưỡng nhập thần man ba đen cùng dạ ma xà, cho đại gia tạo thành uy hiếp càng lớn một điểm, đứng lại bước chân về sau. diệp thiên đầu tiên là thưởng thức một chút trên vách đồng c á c h này che r i ú p pho tượng. lại kiểm tra một hồi tình huống hiện trường, xác định nơi này không có cơ quan cảm bẫy, tương đối an toàn. Hắn lúc này mới thông qua bộ đàm nói, các tiên sinh, các ngươi có thể tiến vào cây sơn động này, triển khai thăm dò, nhắc lại đại gia một lần, nhất định phải chú ý an toàn, nghe theo chỉ huy, tuyệt đối không nên tự ý hành động, không có chút nào ngoài ý muốn. phía sau lần nữa truyền đến trở nên ghích động không thôi tiếng hoan hô ngay sau đó sớm đã chuẩn bị sẵn sàng đại đội nhân mã ngay tại nhân viên bảo an hộ về dưới lần lượt đi xuống bậc thang đi vào đầu này sơn động dọc theo sơn động hướng phía dưới thăm dò mà tới cùng diệp thiên bọn hắn khác biệt sau đó tiến vào liên hợp thăm dò đội ngũ đương nhiên sẽ không phóng qua những cái kia tương đối bằng phẳng một điểm vách động cùng với trong sơn đồng cái khác đủ loại đồ vật vào sơn đồng vèn vèn ba bốn mét bọn hắn đã có chỗ phát hiện kia là khắc vào sơn đồng hai bên trên vách động một chút biến t r ù n g tiếng hép xe cổ cùng với mấy tấm khắc đá bít họa còn có cái khác một vài thứ làm mấy vị nhà khảo cổ học lau đi trên vách động cho bụi nhìn thấy cái này vài thứ về sau Lập tức liền hoan hô lên, quá tuyệt, sờ t vân, chúng ta phát hiện một chút cổ lão bích h ỏ a cùng chữ viết, những cái kia trên bích h ỏ a chỗ khắc nội dung, cùng thánh điện ngoài cửa lớn bên cạnh đồng d ạ n g là kiến tạo thánh điện quá trình, phát hiện bích h ỏ a y, kích động không thôi nói, giống như trước đó, khắc vào hai bên trên vách đ ồ n g những cái kia biến t r ù n g tiếng hép xe cổ, tại trực tiếp thời điểm đều làm mơ hồ hóa xử lý, mà những cái kia cổ lão bích họa thì bị hoàn chỉnh trực tiếp đi ra, hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt nhìn xem những này cổ lão khắc đá bích họa mọi người cũng vì đó kinh thán không thôi lúc này diệp thiên bọn hắn cũng đã đi tới trong sơn đồng tôn thứ nhất ít xa em tiên tri pho tượng trước trong này dừng bước So sánh những cái kia khắc vào trên vách đồng bích họa, cùng với phía trước nhìn thấy kia mấy tôn pho tượng, tôn này ít xa em tiên tri pho tượng hiển nhiên càng thêm làm cho người rung động, cũng càng có giá trị, xác thực hiện trường không có cơ quan cảm bẫy, không có nguy hiểm về sau. Diệp thiên bọn hắn lúc này mới yên lòng bắt đầu thưởng thức tôn này tiên tri pho tượng, tôn này pho tượng đã khắc chỗ biểu hiện nhân vật, là i s r a e l vương quốc tiên tri du n ư ớ c hắn biểu hiện ra tư thái, là một cái trống gậy gỗ chạy nam nhân, phần lưng đi theo vách động liền cùng một chỗ, thân thể lại tựa như tại chạy vọt về phía trước chạy, mặc dù pho tượng này bên trên che thật dày một tầng bụi núi lửa, nhưng từ hắn đặc biệt tạo hình bên trên, đại gia vẫn là liếc mắt liền nhận ra pho tượng này, đứng tại pho tượng trước thưởng thức đồng thời, Diệp thiên cũng ở tiến hành giải thích. đại gia bây giờ thấy pho tượng này. đ i ề u khắc nhân vật là ít xa em tiên tri du nớt. biểu hiện nội dung là, du nớt chạy tới app cg a Đế quốc thủ đô thành ni nê ve truyền lại trời phạt cảnh cáo. liên quan tới cố sự này. trong này ta liền không nhiều làm giới thiệu. tin tưởng rất nhiều người đều biết. nếu như không biết, lên mạng ra một chút liền có thể. chúng ta chỉ nói tôn này tiên tri pho tượng bản thân. Vô luận hiện trường bi t ơ bọn h ắ n vẫn là vô số phòng trực tiếp trước người xem. đều hơi gật đầu. trong lòng bọn họ đều hiểu. diệp thiên tại sao làm như vậy. bởi vì h ắ n là một cái kẻ vô thần. lại là ở trận này muôn người chú ý hiện trường trực tiếp bên trong. đương nhiên không thể tùy ý bình luận đạo do thái cùng đạo cơ đốc tiên tri. đây không thể nghi ngờ là cử chỉ sáng suốt, nếu không thì là tự tìm phiền phức, ngừng lại một chút, diệp thiên tiếp tục nói tiếp, nói thật, tại c á c h này trong sơn đồng phát hiện ít s a em tiên tri du nớt pho tượng, có chút nằm ngoài sự d ữ liệu của ta, chúng ta biết rõ, tương truyền du nớt là trước công nguyên thế kỷ tám mới xuất hiện tiên tri. mà Menelik mang theo bộ phận người i s r a e l cùng solo m o n bảo tàng trốn về e t h i o p i a thời gian. So với j u n ư s xuất hiện thời gian sớm hơn một chút, cả hai ở giữa chinh l ệ c h hai trăm năm tả hữu, từ điểm đó liền có thể nhìn ra. đi theo Menelik chạy trốn tới e t h i o p i a kia bộ phận người i s r a e l cũng không có cùng i s r a e l địa khu cắt đứt liên lạc, mà là một mực duy trì mật thiết liên hệ. Do thái vương quốc bị tân ba bi lôn vương quốc na bao kodono so yi diệt vong về sau, có lẽ lại có một bộ phận người ít xa em chạy trốn tới Ethiopia, vừa vặn giải thích tôn này tiên tri pho tượng tồn tại. nghe đến lần này giới thiệu, tất cả mọi người s ư ờ n sốt một chút, lập tức đều hơi gật đầu, bất kể có hay không thích hắn, thậm chí rất nhiều hận hắn không chết người. cũng không thể không ngầm tự tán thưởng vài câu. gia hỏa này thật đúng là cùng trong truyền thuyết đồng d ạ n g không gì không biết. không chỗ nào không tinh. quả thực chính là cái quái vật. giản lược giới thiệu một chút tôn này tiên tri du n ư ớ c pho tượng. lại thưởng thức một lát. diệp thiên bọn hắn mới tiếp tục đi đến phía trước. tiếp tục tiến hành thăm dò. đi tới nơi này. sơn đ ồ n g độ dốc hơi thu nhỏ một điểm. lại trở nên càng thêm uốn lượn khúc chít cơ hồ mỗi đi về phía trước sáu bảy mét tất có một c â y rẽ ngoặt tất có một c â y mới phong cảnh cũng may phía trước có c ỡ nhỏ máy bay không người lái dò đường trong sơn động tình huống đại gia cơ bản hiểu rõ không đến mức hai mắt đen thui cái gì cũng không biết tiến lên không bao xa diệp thiên bọn hắn liền thấy vì thứ hai ít g a em tiên tri pho tượng Lần này xuất hiện tại, là i s r a e l tiên tri Isai A h pho tượng. Isai A h cũng là một vị sinh sống ở trước công nguyên thế kỷ tám tả hữu tiên tri. So bộ phận người i s r a e l chạy trốn tới Ethiopia muộn hai trăm n ă m tả hữu. Trong sơn động tôn này Isai A h pho tượng, cầm trong tay quyển gia cừu, đứng lặng tại sơn động bên trái, dối ra một ngón tay hướng về phía trước chỉ điểm lấy. tựa hồ tại hướng mọi người giảng thuật cái gì đây chính là i s a i kinh điển nhất hình tượng phi thường dễ phân biệt giống như trước đó diệp thiên trong này dừng bước giản lược giới thiệu một p h e n lúc này mới tiếp tục hướng phía trước thăm dò sau đó thăm dò trong quá trình bọn hắn to to nhỏ nhỏ đụng tới không ít ngày làm pho tượng cũng phát hiện một tôn lại một tôn ít ra em tiên tri pho tượng cùng với cái khác pho tượng v â n v, â n bọn hắn cũng phát hiện không ít lời dùng hầm ngầm cùng khe hở cải tạo thành lật ván cảm bẫy. r ấ t nhiều lần cùng trí mạng ít ra em kim hạt cùng man ba đen cùng dạ ma xà gặp phải. nhưng dưới sự dẫn sắt của diệt thiên, những nguy cơ này đều có kinh không nguy hiểm, không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bọn hắn đi qua địa phương, rất nhiều ít s a em kim hạt cùng rắn độc đều biến thành thi thể những cái kia cổ lão mà trí mạng lật ván cảm bẫy cũng bị từng cái tiêu khí đi ra theo lượng lớn cường hiệu thuốc đuổi rắn cùng khu b ỏ cạp thuốc bị rơi tại trong sơn động những cái kia giấu ở các ngõ ngách bên trong ít s a em kim hạt cùng rắn độc nhao nhao trốn vào lòng núi chỗ càng sâu hoặc là rời đi đầu này sơn động so sánh diệt thiên bọn hắn Đằng sau thăm dò đội ngũ tốc độ cũng chậm rất nhiều, cho dù bọn hắn cũng không có chăm chú nghiên cứu phát hiện mới những cái kia văn tự cổ đại, bích họa, cùng với pho tượng v â n v, â n vèn vèn đem bọn nó dọn dẹp ra đến, nhanh chóng thưởng thức một phen, cũng phải tiêu tốn không ít thời gian, tại thăm dò trong quá trình đại gia phát hiện, mỗi tôn ít g a em tiên tri pho tượng bên cạnh, đều khắc lấy có quan hệ vị kia tiên tri sự tình bích họa, hoặc nhiều hoặc ít mà thôi, ngoài ra còn có không ít biến chủng tiếng hép xe cổ, mặc dù mọi người nhất thời không cách nào giải đọc những cái kia tối nghĩa khó hiểu cổ lão văn tự, nhưng hoàn toàn có thể nghĩ đến những cái kia văn tự chỗ ghi chép nội dung, nhất định bên cạnh vị kia ít xa em tiên tri có quan hệ, trừ cách đó ra. đ ạ i gia còn phát hiện rất nhiều hiệp ước xưa cố sự bích họa, cùng với miêu tả người meta ít ra em sinh hoạt, đi săn, thu thập, canh tác, thờ cúng chờ tình cảnh bích họa, cùng với văn tự. Trong bất chi bất giác, gần tới nửa giờ đã đi qua, diệp thiên bọn hắn đã thâm nhập cái sơn động này bảy mươi tám mươi mét, lại còn không có có đến sơn động dưới đáy. càng không có nhìn thấy đại gia muốn nhìn đến nhất đồ vật, bay ở phía trước giò đường bộ kia cỡ nhỏ máy bay không người lái, thì bay càng sâu, đã thâm nhập sơn động hơn một trăm mét, vẫn tại dọc theo sơn động hướng phía dưới phi hành ba, diệp thiên như thiểm điện xuất thủ, đánh bay một đầu từ đỉnh động treo cổ xuống tới dạ ma xà, bị hắn q uất bay đi ra đầu kia dạ ma xà, trực tiếp n ệ n ở một bên trên vách động, sau đó tuột xuống đất, hắn đầu đã bị rừng rậm dao bầu đập nát n h ư chết không thể chết lại, xử lý đầu này d i ma xà về sau, diệp thiên liền nhìn về phía trước ngoài hai thước một tôn pho tượng đá khắc, cái này là một tôn ít da em tiên tri pho tượng, điêu khắc là trước biết da cúp, nhưng vào lúc này, đằng sau phụ trách điều khiển cỡ nhỏ máy bay không người lái điều tra đe dép, đột nhiên hưng phấn không thôi nói. sờ t i vân. bộ kia cỡ nhỏ máy bay không người lái giống như bay đến sơn đồng dưới đáy. phía dưới địa hình đột nhiên trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. trong sơn đồng không gian thật s ố n g cũng biến lớn rất nhiều. nghe nói như thế. tất cả mọi người sường sốt một chút. ngay sau đó, diệp thiên liền vui đùa nói. ta cảm thấy cũng hẳn là đến sơn đồng dưới đáy. chúng ta trước mặt là ít ra em tiên tri gia cúc pho tượng sinh hoạt niên đại so gia cúc càng xa xưa tiên tri không có bao nhiêu nói cách khác chúng ta đi mau s o n g đầu này tiên tri con đường lời còn chưa dứt tất cả mọi người thở dài ra một hơi hoa nga đây thật là một tin tức tốt nếu không ta thật sự cho rằng cái sơn động này nối thẳng địa tâm đâu Sơ ti vân ngươi nói khả năng không sai bộ này cỡ nhỏ máy bay không người lái hẳn là bay đến tiên tri con đường phần cuối phần cuối là một đảo cửa đá cửa đá bên cạnh đứng sừng sừng lấy một tôn pho tượng đá khắc điều khiển cỡ nhỏ máy bay không người lái đe dép nói ra hỏa này n g ứ khí kích động gì thường đều nhanh bay lên nghe nói như thế diệt thiên lập tức đem ánh mắt trước biết ra cúp pho tượng đá khắc bên trên thu hồi cũng g ú p da cắm ở trước ngực trong túi ibat để cho ta tới nhìn xem đầu này tiên tri cuối đường đầu đều có chút cái gì Ta phi thường tò mò, nói xong, hắn liền bắt đầu xem xét cỡ nhỏ máy bay không người lái truyền về video hình ảnh. xuất hiện tại video trên tấm hình, là một đảo rơi đầy bụi núi lửa cửa đá, phong cách cổ xưa mà nặng nề. ở đảo này cửa đá phía bên phải, đứng sừng sững lấy một tôn toàn thân xích quả nhân vật pho tượng, ngẩng đầu nhìn chăm chú bầu trời, tựa hồ tại cùng thần đối thoại. hoặc là đang cầu khẩn, mà tại đây tôn pho tượng sau lưng trên vách động, còn có hai cái nho nhỏ pho tượng thiên sứ tựa hồ xoay quanh trên không trung bình thường, mặc dù những hình khắc đá này trên pho tượng đều rơi đầy cho bụi, thấy không rõ rốt cuộc, hiện trường tia sáng điều kiện cũng rất kém, nhưng là, chỉ dựa vào bọn hắn vị trí, cùng với tạo hình, diệt thiên trong nháy mắt liền làm ra phán đoán, Nếu như ta không nhìn lầm, đây cũng là tiên tri Adam pho tượng. theo ghi chép hắn là đầu tiên nhân loại, cũng là nam nhân đầu tiên, là thần dựa theo hình tượng của mình đắp nặn, hắn cũng là đệ nhất vị tiên tri. nếu như đầu này tiên tri con đường từ trước công nguyên thế kỷ tám hướng phía trước là hoàn chỉnh, vậy c h ú n g ta đi đến phần cuối, cuối cùng nhìn thấy pho tượng liền hẳn là Adam. nói lời nói này đồng thời, diệp thiên cũng đem cỡ nhỏ máy bay không người lái quay chụp đến video hình ảnh truyền đến phòng trực tiếp, nghe hắn lần này giải thích, nhìn xem xuất hiện tại trực tiếp trên tấm hình tiên tri adam pho tượng, tất cả mọi người bị chấn động trợn mắt ngoác mồm. ngay sau đó, ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ mấy chỗ doanh địa, hết thầy phòng trực tiếp trước, trong nháy mắt liền sôi trào, vô số người đều từ trên chỗ ngồi sông lên, nhao nhao ôm đầu kinh hô không thôi. Trời ạ, kia là tiên tri adam pho tượng, quá bất khả tư nhị, g đây thật là một đầu danh phù kỳ thực tiên tri con đường, cũng không biết, đạo thạch môn kia đằng sau rốt cuộc ẩm dấu đi bí mật gì, làm cho người rất chờ mong, mọi người đang kinh ngạc thốt lên không thôi đồng thời, cũng ở nhao nhao suy đoán, cơ hồ tất cả mọi người suy đoán đáp án đều như thế. tại đảo kia cửa đá đằng sau, ẩm dấu đi bí mật h o ạ t đồ vật, rất có thể chính là đảo do thái cùng đảo cơ đ ố c trí thánh chi vật, hòm giao ước, hẻm núi đối diện nơi cắm trại, cao tuổi giáo hoàng lần nữa đứng lên, kích động không thôi mà nhìn xem trực tiếp hình ảnh, cũng không dừng ở ngực vẽ lấy thập tự, một bên ít xa em thủ tướng càng là như vậy, sớm đã khuôn mặt kích động đỏ rực, đợi cảm xúc thoáng ổn định, vì này thủ tướng tiên sinh lập tức nhỏ giọng nói, giáo hoàng bệ hạ, xem ra chúng ta phải thật tốt thương lượng một chút, như thế nào bảo hộ cùng tu sửa chỗ này tôn giáo thánh địa, xác thực phải thật tốt thương lượng một chút, chỗ này thánh địa thật sự là quá trọng yếu, ý nghĩa phi phàm, giáo hoàng gật đầu đáp, hẻm núi một bên khác sơn động chỗ sâu, thăm dò còn đang tiếp tục, tại diệp thiên gia hiệu dưới, đe z điều khiển bộ kia cỡ nhỏ máy bay không người lái, đem sơn động dưới đáy vùng không gian kia nhanh chóng bay một lần, kiểm tra một hồi nơi đó tình huống, vùng không gian kia diện tích cũng không lớn, chỉ có chừng ba mươi m hai, nhìn qua giống như là một cái bất quy tắc sảnh tròn, ở mảnh này không gian bốn phía, Đứng sừng sừng lấy mấy tôn pho tượng đá khắc, trong đó vừa có ít s a em tiên tri pho tượng, cũng có pho tượng thiên sứ, cùng với một tôn man ba đen pho tượng. ngoài ra, trên vách đồng còn có mấy cái h ố c tường, mỗi cái h ố c tường bên trong đều để đó một cái thanh đồng giá cắm nến, phía trên rơi đầy bụi nối lửa, trừ từ bên trên kéo dài xuống tới tiên tri con đường, nơi này tựa hồ không có cái khác cửa ra vào chỉ có mở ra đảo thạch môn kia mới có thể ra đi đảo thạch môn kia phía trên cũng không có cửa sổ không nhìn thấy mặt khác tình huống đến mức cửa đá mặt khác rốt cuộc ẩm dấu đi bí mật gì là cái gì tình huống tạm thời không được biết mảnh không gian này trên mặt đất một mảnh hỗn độn tựa hồ có đồ vật gì vừa mới tại nơi này đánh nhau qua đồng d ạ n g trên mặt đất có một chút ít da em kim hạt thây khô cùng với rắn man ba đen ra nhưng số lượng cũng không nhiều lại không nhìn thấy bất luận cái gì còn sống b ỏ cạp hoặc rắn đục nhìn thấy loại này tình huống đại gia lập tức đều hiểu xử lý những này ít da em kim hạt cùng man ba đen nhất định là đầu kia làm cho người sợ hãi màu trắng hơi mờ rắn hổ mang nhỏ tiểu gia hỏa kia hiện tại chạy đi nơi đâu lại không người biết, thông qua cỡ nhỏ máy bay không người lái truyền về hình ảnh theo dõi, diệp thiên đối sơn động dưới đáy tình huống, rất nhanh liền có một cái đại khái hiểu rõ, hắn làm sơ trầm ngâm, sau đó trầm giọng nói, đ e r é t liền để cỡ nhỏ máy bay không người lái lưu tại bên trong vùng không gian kia, giám sát nơi đó tình huống, vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chúng ta cũng có thể sớm làm ứng đối. Tốt sờ ti vân. Dez gật đầu đáp. Sau đó, diệp thiên lại tiếp lời nói. Bọn tiểu nhị, chúng ta phải tăng nhanh tốc độ tiến lên. ở đầu này tiên tri con đường phần cuối. có lẽ có to lớn kinh h ỉ đang chờ chúng ta. Peter bọn hắn đều hơi gật đầu. cả đám đều hưng phấn hai mắt thẳng tỏa hào quang. nhưng vào lúc này, Jimmy âm thanh đột nhiên từ trong bộ đàm truyền tới. Nghe phi thường vội vàng. Sờ ti vân. Ta có thể hay không đại biểu phòng trực tiếp vô số người xem sách cái yêu cầu. Yêu cầu gì. Jimmy nói một chút a. Diệp thiên kinh ngạc nói. Yêu cầu này kỳ thật rất đơn giản. Các ngươi xuống đến tiên tri con đường dưới đáy về sau. trước không cần vội vã thanh lý bên trong vùng không gian kia đồ vật. nhất là Adam p h o t ư ở n g lại càng không muốn mở ra đảo thạch môn kia. các loại liên hợp thăm dò đội ngũ tất cả mọi người đến, lại triển khai thanh lý hành động. phát hiện này thực sự quá trọng yếu. chúng ta hy vọng có thể dùng cao cấp nhất ca mê ra hơi, rơi, vỗ xuống toàn bộ quá trình phát hiện. Jimmy đáp lại nói. tiếng nói của h ắ n vừa dứt. y liên tiếp lời nói. ta cũng nghĩ sách đồng giảng yêu cầu. sờ ti vân có thể chờ hay không chờ chúng ta mọi người cùng nhau đến để lộ cái này sự vang dội vĩ đại phát hiện đồng thời mở ra tiên tri cuối đường đầu đạo thạc h môn kia không những d i m mi cùng y hai cái thăm dò trong đội ngũ những chuyên gia khác học giả cùng với đại biểu các nơi cũng lần lượt phù họ đều không ngoại lệ bọn hắn cũng không muốn bỏ lỡ mở ra cửa đá một khắc này mỗi một người bọn hắn trong lòng đều rõ ràng đạo thạc h môn kia đằng sau khả năng ẩ n g i ấ u đi cái gì diệp thiên trầm ngâm suy nghĩ một lát lúc này mới khẽ cười nói tốt à bọn tiểu nhị ta có thể đáp ứng các ngươi thỉnh cầu trước đây mà biết cuối đường chờ các ngươi chờ các ngươi xuống tới về sau lại thanh lý vùng không gian kia quá tuyệt sờ t i vân ta liền biết ngươi biết đáp ứng Jimmy trực tiếp hoan hô lên, còn lại những chuyên gia học giả kia cũng đều hưng phấn không thôi, tán gấu vài câu về sau, diệp thiên liền kết thúc trò chuyện, lần nữa dẫn đội xuất phát, tiếp tục hướng xuống sơn động chỗ càng sâu đi tới, sau đó thăm dò trong quá trình, bọn hắn lần lượt lại phát hiện một chút ít gia em tiên tri pho tượng, cùng với pho tượng thiên sứ còn có cái khác một chút pho tượng cùng thanh đồng giá cắm nến vân vân trừ cái đó ra bọn hắn còn phát hiện hai cái ngang đồng quật phân biệt ở vào sơn đồng hai bên ở nơi này hai cái sơ khoảng chừng bốn năm mét trong đồng quật có một chút cùng loại d ư ờ n g đá cùng băng ghế đá đồ vật trên vách tường húc tường bên trong lấy vài chiếc thanh đồng giá cắm nến từ trong đồng quật tình huống đó có thể thấy được Bọn chúng là dùng cho nghỉ ngơi cùng cư trú sơn động, cùng loại dạng này chi nhánh sơn động, ở đầu này tiên tri trên đường còn có mấy cái, phân biệt ở vào không cùng vị trí, hoặc lớn hoặc nhỏ mà thôi, rất hiển nhiên, kia là hơn hai ngàn năm trước kia người b e t a xa em mở đầu này tiên tri con đường lúc, dùng để nghỉ ngơi địa phương, đáng tiếc là, tại những này cổ lão trong đồng q u ậ t Diệp thiên bọn hắn cũng không có phát hiện bí mật gì hoặc bảo tàng. tại thăm dò trong quá trình, bọn hắn cũng phát hiện mấy chỗ cổ lão lật ván cảm bẫy, đều bị diệp thiên từng c á c h tìm ra, sau đó tiêu ký đi ra, sau đó theo tới bảo an đội viên, thì sẽ đem những cảm bẫy này đóng chặt hoàn toàn, đến mức ít ra em kim hạp cùng man ba đen, cùng với dạ ma xà, thỉnh thoảng liền sẽ đụng tới một chút, những này trí mạng độc trùng hạ tràng đều như thế, đều bị diệp thiên cho xử lý, nháy mắt công phu. thời gian lại qua gần tới nửa giờ, diệp thiên bọn hắn rốt cuộc hữu kinh vô hiểm đi qua toàn bộ tiên tri con đường, đi tới c á c h này thâm t h ú y làm người ta trong lòng run r à y sơn đồng dưới đáy. theo bọn hắn đến, sơn đồng dưới đáy p h i ế n khu vực này lập tức trở nên đèn đuốc sáng trưng, tại đèn cường quang chiếu xuống, tình huống nơi này nhìn một cái không sót gì, được mọi người toàn bộ thu tải trong mắt, cùng phía trước đang theo dõi trên tấm hình nhìn thấy đồng d ạ n g mảnh không gian này diện tích không lớn, bốn phía vách đ ồ n g trước đứng sừng sừng lấy mấy vị tiên tri cùng thiên sứ pho tượng, còn có một số động vật tạc tượng, trong đó làm người ta chú ý nhất, chính là đảo kia nặng nề cửa đá, cùng với đứng sừng sừng ở cửa đá phía bên phải adam pho tượng nơi này mặt đất cùng vách động cùng với phía trên đỉnh động so với trước đó đi qua địa phương khác lộ ra san phẳng rất nhiều không có mọc thành bụi quái thạch khe hở cũng rất ít gặp chỉ có mấy đầu mà thôi rất h i ể n nhiên đây là người meta ít ra em làm mà ở một mảnh hỗn độn trên mặt đất thì tán lạc một chút ít da em kim hạp cùng man ba đen thi thể lại có là thật dày một tầng bụi núi lửa nhưng là xử lý những này kim hạp cùng rắn đ ộ c tiểu ra hỏa kia lúc này lại không thấy t â m hơi không có người biết rõ nó đi nơi nào lại là làm sao rời đi nơi này nhìn xem tình huống nơi này bất kể là diệp thiên bọn hắn vẫn là đang xem trực tiếp vô số người xem đều cảm thấy c h ấ n động không thôi thật lâu đại gia mới thanh tình lại ngay sau đó hiện trường liền vang lên một trận tiếng thán phục quả thực khó mà tin được rõ ràng sẽ có dạng này một nơi quá bất khả tư nghị vì kiến tạo nơi này có trời mới biết người b e ta ít ra em trả giá giá lớn bao nhiêu chết bao nhiêu người Peter bọn hắn đều kinh hô không thôi đầy mắt c h ấ n kinh chi sắc đây cũng không phải là mấy năm hoặc vài chục năm liền có thể xây xong đoán chừng kinh l ị c h mấy đời người người be ta ít ra em mới hoàn thành công việc này đại giới nhất định phi thường kinh người diệp thiên tiếp lời nói phát vài câu cảm khái cùng lúc đó hắn cũng nhanh chóng quét một vòng bên trong vùng không gian này tình huống sau đó Hắn ra vẻ nghiêm túc bắt đầu xem xét mặt đất, cùng với hai bên vách động cùng đỉnh động bên trên tình huống. Nơi này cũng không có trí mạng cơ quan cảm bẫy, cũng không có thấy lượng lớn ẩm dấu đi ít da em kim hạt cùng rắn đ ộ c nhìn qua rất yên tĩnh, cũng tương đối an toàn. xác định điểm ấy về sau, d i ệ p thiên rồi mới lên tiếng. nơi này coi như an toàn. bọn tiểu nhị, có thể tiến vào trong này. Bất quá vẫn là phải thêm chút ít tâm. theo hắn ra lệnh một tiếng, Peter bọn hắn mới vừa đi vào mảnh không gian này. xong hành động, bọn hắn nhanh chóng đem trên mặt đất những cái kia ít da em kim hạt cùng rắn đ ộ t thi thể thu nạp đứng lên, quét đến một bên trong góc. sau đó, bọn hắn liền đem dây điện kéo vào trong này, bắt đầu lắp đặt đèn chiếu sáng, cũng đem cường hiệu thuốc đuổi r ắ n cùng khu b ỏ cạp thuốc dài khắp mỗi một cái góc cùng lúc đó đằng sau liên hợp thăm dò đội ngũ đang tăng tốc chạy tới nơi đây tiến lên trên đường trừ những cái kia ít xa em tiên tri pho tượng bên ngoài liên hợp thăm dò trong đội ngũ những chuyên gia học giả kia đã không để ý tới đi thưởng thức và nghiên cứu những vật khác t ỷ như những thiên sứ kia pho tượng Đủ loại động vật tạc tượng cùng hắn nó điêu khắc, còn có những cái kia khắc vào trên vách đồng cổ lão văn tự cùng bích họa, cùng với đủ loại hình dáng trang sức cùng đồ án v â n v. â n liên hợp thăm dò trong đội ngũ những chuyên gia học giả kia đều biết, tại cái này sơn động dưới đáy, trước đây mà biết cuối đường đầu đạo thạch môn kia đằng sau, có càng tăng thêm muốn đồ vật, vật này rất có thể chính là trí thánh chi vật, hòm giao ước, Bọn hắn ai cũng không muốn bỏ qua phát hiện hòm giao ước trọng yếu lịch sử thời khắc. Kia chắc chắn là vĩnh viễn ghi lại sử sách vĩ đại trong nháy mắt, đến mức tiên tri trên đường những vật khác, về sau có nhiều thời gian chậm rãi nghiên cứu. trong chốc lát công phu, Peter bọn hắn liền đem trên mặt đất kim hạt cùng rắn đ ộ c thi thể thu thập sạch sẽ, cũng bố trí tốt dây điện cùng đèn chiếu sáng, cùng với dây an toàn, trong quá trình này, diệp thiên trong này đi một vòng, đem nơi này cẩn thận kiểm tra loại bỏ một lần, từ mặt đất đến bốn phía vách động, lại đến phía trên đỉnh động, cùng với mỗi một cái góc, đều không có phóng qua. tại kiểm tra loại bỏ những địa phương này đồng thời, hắn cũng thô sơ giản lược kiểm tra một hồi trưng bày trong này pho tượng, cùng với cái khác đủ loại đồ cổ văn vật, xem xét trọng điểm, chính là Adam pho tượng, cùng với đạo kia nặng nề cửa đá. nhưng là, h ắ n cũng không có lau đi những này đồ cổ văn vật bên trên bụi núi lửa, liền ngay cả bốn phía trên vách động bụi núi lửa. h ắ n cũng không để cho Peter bọn h ắ n đi lau sạch, mà là chờ đợi đằng sau liên hợp thăm dò đội ngũ cùng trực tiếp tiểu tổ. chờ mười mấy phút, đằng sau liên hợp thăm dò đội ngũ r ố t cuộc chạy tới nơi này. bọn hắn có thể nhanh như vậy chạy đến ít nhiều khiến diệp thiên hơi kinh ngạc nhìn thấy đám người trước tiên hắn tò mò hỏi tốc độ của các ngươi thật là rất nhanh tiên tri trên đường có nhiều như vậy pho tượng cùng bích họa còn có nhiều như vậy cổ lão mà thần bí văn tử chẳng lẽ các ngươi đều dọn dẹp ra đến nghe nói như thế mấy vị nhà khảo cổ học không hẹn mà cùng lắc đầu đương nhiên không có chúng ta làm sao có thời giờ đi thanh lý những cái kia pho tượng cùng bích họa, cùng với khắc vào trên vách động những cái kia văn tự cổ đại cùng đủ loại đồ án, đợi quay đầu lại sẽ chậm rãi thanh lý cùng nghiên cứu đi. hiện tại trọng yếu nhất, đại gia muốn biết nhất, chính là cái này nói cửa đá đằng sau rốt cuộc ẩm giấu đi đồ vật gì. có phải hay không ba ngàn năm nay vô sớ người một mực đau khổ tìm kiếm món kia trí thánh chi vật. Y hưng phấn không thôi nói, cũng chỉ chỉ phía trước cánh cửa đá này, liên hợp thăm dò trong đội ngũ những người khác, cũng đều hơi gật đầu, mỗi người đều hưng phấn hai mắt thẳng tỏa hào quang, không những bọn hắn, đang xem lấy trận này tầm bảo trực tiếp vô số người xem, sao lại không phải như thế đâu, nhất là những cái kia tín ngưỡng đạo do thái cùng đạo cơ đ ố c các tín đồ, cùng với đông đ ả o giới tôn giáo nhân sĩ, mỗi người đều đầy cõi lòng chờ mong, diệp thiên nhìn lướt qua bọn gia hỏa này, sau đó khẽ cười nói, các tiên sinh, bên trong vùng không gian này tình huống tất cả mọi người có thể nhìn thấy, chúng ta mặc dù tới trước một bước, nhưng không có đủng vào nơi này bất luận cái gì một pho tượng cùng bốn phía vách động, hết thảy đều bảo trì nguyên dạng, sau đó, chúng ta liền cùng tới thanh lý những này cổ lão tiên tri pho tượng, cùng với bốn phía vách động, sau đó mở ra cánh cửa đá này, nhìn xem cửa đá mặt khác sốt cuộc ẩm dấu đi bí mật gì. nói xong, hắn liền vòng ngón tay chỉ chung quanh những cái kia tiên tri pho tượng, cùng với đ ả o thạc h môn kia, những người còn lại đều hơi gật đầu, cũng không gì nhị. g ngay sau đó, Jimmy hưng phấn hỏi, sờ ti vân, ngươi có cái gì làm cho người kinh hì phát hiện hay không. diệp thiên lại lắc đầu, khẽ cười nói, nơi này hết thảy đều bị cho bụi bao trùm lấy. ta nhìn thấy đồ vật, cùng mọi người thấy đồng d ạ n g nhiều, đến mức có hay không làm cho người kinh hì phát hiện, đáp án chẳng mấy chục sẽ công bố. nói xong, hắn liền quay người hướng đảo thạc h môn kia đi tới, j i m mi lập tức mang theo nhà quay phim theo sau. những người khác cũng đều đồng giảng, chen chúc mà tới. Lúc này, đại gia chú ý nhất mục tiêu, chính là c á c h này nói nặng nề cửa đá. cùng với đứng sừng sừng ở cửa đá phía bên phải tiên tri Adam Pho tượng, đi tới trước cửa đá, diệp thiên ra vẻ nghiêm túc kiểm tra một hồi cánh cửa đá này, cùng với tiên tri Adam Pho tượng, xác định không có nguy hiểm, hắn rồi mới hướng đứng ở một bên thủ hạ nói. Nico, các ngươi đem tôn này tiên tri Adam pho tượng bụi n ú i lửa lau đi, nhìn xem có thể phát hiện một chút cái gì, lau thời điểm cẩn thận một chút, lời còn chưa dứt, mấy vị nhà khảo cổ học không hẹn mà cùng chen vào nói nói, việc này hay là chờ chúng ta ra tay a, sờ ti vân, chúng ta có phong phú khảo cổ kinh nghiệm, cũng sẽ chú ý cẩn thận. Diệp thiên nhìn một chút mấy vị này sung phong nhận việc ra hỏa. Sau đó hơi gật đầu. đã như vậy. vậy thì ngươi nhóm tới đi. nói xong, hắn liền từ trước cửa đá để mở tới. sau một khắc, mấy vị kia nhà khảo cổ học liền xông lên. từng cách tranh nhau chen lấn. bọn hắn đi tới tôn này Adam Fo tưởng trước. đầu tiên là say mê thưởng thức một phen. lúc này mới lấy ra m ấ y tinh khăn mặt. Cẩn thận từng ly từng Dẫn tí bắt đầu lau, dẫn đầu bị quẹt t pho ly lau. lau Là bị đầu đầu đi ra.、Là、Adam ư Ở n Nhìn g bộ mặt.、Nhìn、thấy a dạng a m mặt trong nháy mắt. mọi một mắt bộ trong trường tất cả mọi người không khỏi đều sốt một chút. nháy Hiện người không sườn Nháy nhưng khỏi cả đều l i khôi phục b ì h h t ư ờ n Đại gia sở dĩ có loại này biểu hiện nguyên nhân rất đơn giản bởi vì trước mắt tôn này tiên tri Adam pho t ư ở n g kỳ diện bộ hình dáng mang theo mấy phần người da đen đặc thù mà không phải đại gia thường xuyên nhìn thấy adam hình tượng, rất hiển nhiên. đây là người meta ít ra em đi theo chính mình dân tộc hình dáng đặc thù, đắp nặng tiên tri pho tượng, liên quan tới điểm ấy. Lúc trước phát hiện những cái kia ít ra em tiên tri trên pho tượng, cũng rõ ràng thể hiện ra ngoài. đại gia đã sớm tập mãi thành thói quen, mà ở đắp nặng những này tiên tri pho tượng lúc đi theo me me lick chạy trốn tới ethiopia người israel bất quá trong này cư trú tám trăm năm tả hữu cũng không hề hoàn toàn bị đồng hóa cùng dung hợp cho nên thể hiện tại những này trên pho tượng chính là vừa có nồng đậm do thái văn hóa sắc thái lại mang theo mấy phần châu phi văn hóa sắc thái vừa lúc thể hiện người meta israel hình thành không bao lâu công phu tôn này tiên tri adam trên pho tượng bụi núi lửa liền bị lau sạch sẽ, hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt, cùng bộ mặt hình dáng đồng dạng, tôn này adam pho tượng thân người bộ phận, cũng mang theo rõ ràng châu phi văn hóa sắc thái, tạo hình càng thêm không bị cản trở, càng thêm khoa trương một điểm, đại gia thưởng thức một hồi tôn này pho tượng đá khắc, lúc này mới nhìn về hướng đảo thạc h môn kia, Diệp thiên nhìn một chút cánh cửa đá này, sau đó gật đầu nói, có thể bắt đầu, các tiên sinh, tiếng nói vừa ra, y bọn hắn lập tức đi ra phía trước, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí lau bám vào tại thạch môn bên trên c h o bụi, theo động tác của bọn hắn, khắc vào cánh cửa đá này bên trên nội dung, một chút xíu xuất hiện tại đại gia trước mắt, bởi vì bọn họ là từ cửa đá trên cùng bắt đầu lau, đại gia dẫn đầu nhìn thấy, tự nhiên là khắc vào cửa đá trên cùng nội dung. Kia là một bức khắc đá bích họa. Tấm này khắc đá bích họa chỉ có nửa mét vuông. k í c h thước không lớn. Hắn chỗ điêu khắc nội dung lại đầy đủ chấn động. Bởi vì niên đại quá xa xưa, tấm này khắc đá bích họa đã có chút mơ hồ. nhưng vẫn là có thể tranh luận rõ ràng bích họa bên trong nội dung. tại bức này khắc đá bích họa trung ương, một vị lơ lường giữa không trung thần, ra sức đem thiên địa bị chia làm hai nửa, trên bầu trời hoàn toàn sáng rực, mặt đất lại bị bóng tối bao trùm, nhìn thấy cái này bức bích h ỏ a trong nháy mắt, tất cả mọi người s ư ờ n g sốt, mỗi người đều đầy mắt không thể tưởng tượng nổi, thậm chí đầy mắt điên cuồng. ngay sau đó, hết thảy địa phương trong nháy mắt liền vỡ tổ, trời ạ ta nhìn thấy cái gì, đây là thần phân quang ám, chẳng lẽ cái này phiến cửa đá trên có khắc sáng thế kỷ cố sự. Nếu như đúng là như vậy, vậy liền làm cho người rất chấn động, tu tiên tại đấu la đồng nhân đấu la, c h à m vũ hồn điện, diệt hảo thiên tung, đánh bom hải thần đ ả o x u y ê n đường tam, chém đầu thất quái đây, tầm bảo toàn thế giới ba trăm mười lăm, chương ba n g h n một trăm hai mươi hai trí thánh sở kinh biến, Kế thần phân quang ám về sau, ở đảo này phong cách cổ xưa mà nặng nề trên cửa đá, đại gia lần lượt lại nhìn thấy sáng thế kỷ c á c h khác nội dung, bọn chúng theo thứ tự là sáng tạo mặt trời, mặt trăng và thực vật, thần phân thủy lục, sáng tạo adam, sáng tạo eva, nguyên tội trục xuất vườn địa đàng, nâu hiến tế, đại hồng thủy v â n v, â những n hình khắc đá này bích họ phát hiện, Gây nên một lần lại một lần oanh động, thậm chí có thể nói như vậy, toàn bộ thế giới phương tây đều bị những hình khắc đá này bích h a triệt để chấn động, ở mảnh này ở vào sâu trong lòng núi trong không gian, tại ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ mấy chỗ trong doanh địa, tại vô số phòng trực tiếp trước, tiếng kinh h ô liên tiếp, bên tai không dứt, ngay tại mấy vị nhà khảo cổ học cẩn thận từng ly từng tí thanh lý cánh cửa đá này đồng thời d i ệ p thiên bọn hắn cũng ở thấp dọn g thảo luận sơ ti vân người meta ít ra em sớm tại trước công nguyên thế kỷ mười theo menelic chạy trốn tới ethiopia nhưng c ự u ước thành sách thời gian tựa hồ muốn muộn mấy trăm năm khắc vào cánh cửa đá này bên trên sáng thế kỷ nhìn qua cũng rất hoàn chỉnh Loại tình huống này như thế nào giải thích, chẳng lẽ nói cựu ước thành sách thời gian sớm hơn, cho nên mới xuất hiện loại tình huống này. Jimmy hưng phấn không thôi mà hỏi thăm, diệp thiên nhìn một chút ra hỏa này, sau đó khẽ cười nói, ta phía trước đã từng nói, trước mà biết giữa lộ pho t ư ở n g đến xem, đi theo me ne lick chạy trốn tới ethiopia chi kia người ít r a em. Hẳn là một mực cùng i s xa em địa khu duy trì liên hệ, đoán chừng chính là bởi vì như thế, chúng ta mới có thể nhìn thấy trước mắt những này pho tượng cùng khắc đá bích họa, liên quan tới cựu ước thành sách vấn đề, ngươi có thể hỏi một chút Isai-a, hắn so ta càng hiểu hơn những này. nói xong, diệp thiên liền đưa tay hướng đứng ở bên cạnh Isai-a khoa tay một chút, lấy hắn kẻ vô thần thân phận, Hiển nhiên không thích hợp tại trực tiếp tiết m ộ t bên trong đàm luận cùng c ự u ước có quan hệ chủ đề. Cái này quá mẫn cảm. m à Isai A h là đạo do thái gia bi. hơn nữa địa vị rất cao. Thảo luận cái này hiển nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Jimmy lập tức quay đầu nhìn về hướng Isai A. h c a m e h ra ốm kính cũng vội vàng đi theo. Sáng thế kỷ là mô xét ngũ kinh bên trong nội dung. sớm tại cựu ước thành sách trước kia, moses ngũ kinh đã tồn tại, là đạo do thái kinh điển bên trong bộ phận trọng yếu nhất. ngay tại Isai a tiếp nhận phỏng vấn đồng thời, d i ệ p thiên đi đến lau ra hơn phân nửa trước cửa đá, một bên thưởng thức trên cửa đá khắc đá bích họa, một bên tìm kiếm mở ra cánh cửa đá này biện pháp, cũng liền một lát công phu, trên mặt hắn liền lộ ra vẻ tươi cười, tựa hồ có chỗ phát hiện, đương nhiên, đây bất quá là đang diễn trò, không bao lâu công phu, y bọn hắn liền đem bám vào ở đảo này trên cửa đá bụi núi lửa toàn bộ lau đi. sau đó, đại gia cùng nhau lui lại mấy bước, đứng tại hai ba mét bên ngoài, kích động không thôi mà nhìn xem cánh cửa đá này, nhìn xem khắc vào trên cửa đá sáng thế kỷ bích họ. đối khắc vào cánh cửa đá này bên trên Bích họa, tất cả mọi người hết sức quen thuộc tại những khác địa phương, tỉ như Vati c a n c i t y Na giáo đường, mọi người thấy qua càng thêm tinh mỹ, càng thêm hùng vĩ cùng tên Bích họa. đó chính là xuất từ m i k e l a n g e l o tay bất hủ danh tác sáng thế kỷ. nhưng này bức Bích họa sáng tác thời gian, so với trước mắt tấm này muộn một nghìn năm sáu trăm năm, khắc vào cánh cửa đá này sáng thế kỷ, mặc dù không bằng mike lan jello bức kia khí thế rộng rãi, nhưng nó mang cho đại gia cảm giác, vẫn như cố phi thường chấn động, nói theo một cách khác, thậm chí còn hơn, hoa nga! đây thật là một kiện bảo vật vô giá, không gì sánh kịt, quá hoàn mỹ, ai có thể nghĩ tới, tại dạng này một mảnh che giấu lại hắc ám trong thế giới, thế mà ẩn dấu đi dạng này một cách kỳ tích quả thực không thể tưởng tượng nổi mấy tên nhà khảo cổ học chập chập tán thường không thôi cũng g h i động khó mà chính mình không những bọn hắn ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ những người khác cùng với nhìn xem một màn này vô s ố người xem sao lại không phải như thế nhất là đông đảo nghiên cứu tây phương lịch sử nhà khảo cổ học cùng nhà lịch sử học vô số giới tôn giáo nhân sĩ, còn có cái khác các đường chuyên gia học giả, tỉ như đồ cổ văn vật chuyên gia giám định cùng điêu khắc ra vân vân. Lúc này bọn hắn đều hận không thể sườn sinh hai cánh, bay thẳng đến tới nơi này, hào hào thưởng thức một chút cái này c h ấ n đ ộ n g thế giới bảo vật vô giá, đợi mọi người cảm xúc thoáng bình phục. Diệp thiên lúc này mới cao g i ọ n g nói, các tiên sinh, mời khống chế một chút cảm xúc, nơi này còn có rất nhiều đồ cổ văn vật cần đại gia thanh lý, cũng chờ lấy đại gia đi thưởng thức và nghiên cứu. Ở đ ả o này cửa đá sau lưng, có lẽ còn có vui mừng lớn hơn. theo hắn lời nói này, tất cả mọi người tỉnh táo lại. ngay sau đó, đại gia liền quay đầu nhìn về hướng diệp thiên, sờ ti vân, hiện tại có phải không có thể mở ra cánh cửa đá này. nhìn xem cánh cửa đá này đằng sau rốt cuộc ẩn giấu đi bí mật gì y đầy c õ i lòng mong đ ợ i hỏi những người khác cũng đều gật gật đầu mỗi người đều đầy mắt chờ mong diệp thiên nhìn một chút bọn g i a hỏa này sau đó khẽ cười nói trước không nóng này mở ra cánh cửa đá này nơi này còn có mấy tôn tiên tri cùng pho tượng thiên sứ bốn phía trên vách đồng khẳng định khắc lấy rất nhiều cổ lão văn tự cùng bích họa trước tiên đem bọn chúng dọn dẹp ra tới đi. Lời còn chưa dứt. ít ra em thăm dò đội ngũ người phụ trách liên tiếp lời nói. không sai. những này tiên tri pho tượng cùng pho tượng thiên sứ đều phi thường trọng yếu. đều là giá trị liên thành đỉnh cấp độ cổ văn vật. ý nghĩa phi phàm. rất có văn hóa lịch sử giá trị nghiên cứu. nhưng là, đại gia hiện tại muốn biết nhất. chính là cái này nói cửa đá đằng sau rốt cuộc ẩn giấu đi bí mật gì có phải hay không người do thái đau khổ tìm kiếm ba ngàn năm hòm giao ước đúng vậy s ờ ti vân đại gia hiện tại chuyện muốn làm nhất chính là mở ra cánh cửa đá này những người còn lại nhao nhao phụ họ nói không những hiện trường đám người hết thảy nhìn xem trận này thăm dò trực tiếp người xem đều thực sự muốn biết cánh cửa đá này đằng sau rốt cuộc ẩm dấu đi bí mật gì. diệp thiên nhẹ g i ọ n g cười cười, lập tức nói. tất nhiên tất cả mọi người đã không kịp chờ đợi. vậy chúng ta liền mở ra đảo này cổ lão cửa đá. nhìn xem cánh cửa đá này đằng sau rốt cuộc ẩm dấu đi bí mật gì. nói xong, hắn liền lần nữa hướng cửa đá đi tới. đều không ngoại lệ, hiện trường tất cả mọi người hớn hở ra mặt. Đầy c õ i lòng chờ mong, đi tới trước cửa đá, diệp thiên nghiêm túc lần nữa kiểm tra một hồi trên cửa đá bích họa, cùng với cửa đá tình huống chung quanh, hơn nữa hắn để cho thủ hạ nhân viên đem trong cửa đá bên cạnh trên mặt đất bụi núi lửa dọn dẹp một chút, ngồi s ổ m quan sát một cái xuống mặt đất tình huống, lập tức lâm vào suy nghĩ. sau một lát, hắn mới đứng dậy, ngay sau đó, Hắn liền cầm lên mặt này hạng nặng cảnh thuấn ngăn tại trước người. Sau đó đưa tay phải ra, đặt tại cửa đá phía bên phải. Adam pho tượng mặt bên trên vách động một khối đá, tại kia trên tảng đá, khắc lấy một cái dứ tợn đầu rắn, có lẽ đó chính là tại vườn địa đàng bên trong. Dù hoặc Adam cùng Eva ăn vùng trái cấm con đ ộ c xà kia, nhìn xem rất như là một đầu man ba đen. Lúc này, nó lại là mở ra cửa đá cơ quan chỗ nhìn thấy diệt thiên động tác này tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc nguyên lai、like、mở ra cánh cửa đá này cơ quan là cái kia đầu rắn cái này thiết kế quá xào rượu có phải hay không có cái gì ngụ ý nơi này rất nhiều thứ đều cùng rắn độc có quan hệ còn có một tôn man ba đen điêu khắc chẳng lẽ cái này người meta ít ra em bộ lạc đồ đẳng là man ba đen mọi người n g h ị luận ầm ý đồng thời cũng đều nhìn c h ầ m c h ầ m diệp thiên diệp thiên cũng không có lập tức phát lực mà là trầm ngâm cảm thụ một chút sau một lát hắn mới phát lực đem khối kia tảng đá hướng vách đồng bên trong đ ẩ y đi mới đầu tảng đá kia không nhúc nhích tí nào giống như cùng trên vách đồng cái khác tảng đá là một thể theo diệp thiên duy trì liên tục tăng lớn lực lượng tảng đá kia rốt cuộc đã có một chút đồng tính, chầm rãi hướng vách đồng bên trong hóm vào. cùng lúc đó, bên ngoài cửa đá cũng truyền tới ghép một tiếng gì hưởng. thấy cảnh này, tất cả mọi người hưng phấn không thôi. đang khi nói chuyện, khối kia khắc lấy rắn man ba đen đầu tảng đá, đã bị diệt thiên hướng vách đồng bên trong đẩy đi vào mười mấy cm, thẳng đến cũng lại không đẩy được. hắn lúc này mới dừng tay, ngay sau đó, hắn liền trở lại trước cửa đá, dùng tay móc ở cửa đá phía bên phải biên giới một cái lỗ khảm, dùng sức đem cánh cửa đá này hướng vào phía trong lạp, kéo cửa đồng thời. hắn cũng tại hướng đại gia giải thích, từ trên mặt đất lưu lại ma sát vết tích liền có thể nhìn ra. cánh cửa đá này là hướng vào phía trong mở ra, mà không phải hướng ra phía ngoài đẩy ra. cũng không biết bây giờ còn có thể không thể kéo ra lời còn chưa dứt đáp án đã công bố tại hắn lực lượng khổng lồ dưới đạo này nặng nề cửa đ á bị chậm rãi kéo mở tới làm cửa đ á bị kéo ra một đạo năm cm tả hữu khe hở lúc diệt thiên đột nhiên ngừng lại cũng cảnh giác nhìn chằm chằm cái khe này cũng may bên ngoài cửa đ á phi thường yên t ĩ n h cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn cũng không có thứ gì theo cái khe này chui vào công khích đại gia. sau đó, mỗi kéo ra khoảng mười cm, diệp thiên đều x sẽ lặp lại đồng d ạ n g thao tác, trong chốc lát công phu. cánh cửa đá này đã bị mở ra hơn phân nửa, theo ánh đèn bắn ra mà ra. bên ngoài cửa đá tình huống tùy theo hiện ra tại đại gia trước mắt, tất cả mọi người trong nháy mắt đều s ư ờ n sốt, trợn mắt ngoác mồm, xác định bên ngoài cửa đá mặt không có cơ quan cảm bẫy, cũng không có thành đàn ít da em kim hạt cùng rắn đục. Diệp thiên lúc này mới duy nhất một lần đem cánh cửa đá này triệt để mở ra. sau đó, hắn liền dùng hạng nặng cảnh phấn tre ở trước người, nhìn về hướng bên ngoài cửa đá mặt, xuất hiện tại đại gia trước mắt, lại là một đầu chặt đầu đường, chuẩn xác một điểm nói, là một đầu sớm đã đứt gãy không biết bao nhiêu năm cầu đá ở đảo này cửa đá bên ngoài là một cái bề rộng chừng khoảng ba mét bình đài bình đài biên giới thì là một đầu bề rộng chừng bốn mét khe hở hoặc là nói là vực sâu đầu này ở vào sâu trong lòng núi khe hở cụ thể sâu bao nhiêu lại thông hướng nào tạm thời không được biết ở đầu này khe hở phía trên nguyên bản có một tòa bề rộng chừng chừng một mét thiên nhiên cầu đá, vượt ngang khe hở hai bên bờ, đem hai bên nối liền với nhau. nhưng không biết vào lúc nào, đầu này cầu đá đã đổ sụt, hoặc là bị đỉnh động đá rơi nổ sập. hai bên tắc chỉ còn lại không đủ một mét đầu cầu, tàn phá cầu đá một bên khác, là một c á c h nhìn qua diện tích không quá lớn bình đài, so cửa đá bên này thấp ước chừng chừng một mét, ở tòa này trên bình đài, nằm ở lấy một tòa hình chữ nhật sân nhỏ. trong sân là một tòa miếu thờ thức kiến trúc, đã sớm bị bụi núi lửa bao trùm, nhìn qua tối tăm mờ m ị t một mảnh. may mắn là, tòa kia thạch xây miếu thờ thức kiến trúc bảo tồn phi thường hoàn hảo, cũng không có bị đá rơi nện hủy, chí ít từ cửa đá nhìn bên này đi qua, tình huống là như thế này. tình huống ở phía sau tạm thời thấy không rõ lắm cái nhà này chỗ bình đài t r u n g quanh tựa hồ bao quanh mấy đầu thâm t h ú y khe hở đem cái kia bình đài cùng địa phương khác hoàn toàn cắt đứt ra đến hình thành một cái đảo hoang trên đảo hoang vung đỉnh động khoảng cách tòa kia miếu thờ kiến trúc phần đỉnh có bao nhiêu tạm thời cũng không được biết tổng thể xem ra đây chính là một c á c h ở vào sâu trong lòng núi động q u ậ t hơn nữa địa hình phi thường hiểm yếu, căn bản chính là một mảnh tuyệt địa, trước mắt một màn này hình ảnh, đem tất cả mọi người chấn động, thật lâu, đại gia mới thanh t ỉ n h lại. ngay sau đó, hiện trường liền vang lên một tràng tiếng thổn thức, trời ạ, nơi này thế mà ẩm giấu đi một tòa sân nhỏ cùng cung điện, quá bất khả tư nghị. nơi này nhìn qua làm sao có điểm giống la li be la nham thạch giáo đường. chỉ là không có như vậy hợp quy tắc mà thôi. nhưng địa thế càng thêm hiểm yếu. ngay tại đại gia kinh thán không thôi thời điểm, Jimmy đã mang theo nhà quay phim đi tới trước cửa đá. bọn hắn đem ca mê ra ốm kính nhắm ngay trên bình đài t ò a kia sân nhỏ cùng cung điện. bắt đầu tiến hành quay chụp. theo động tác của bọn hắn, một đạo ánh đèn sáng ngời. lập tức nhìn về phía cách đó không xa tòa kia sân nhỏ cùng cung điện, vẹn vẹn nhìn qua, j i m m y đột nhiên kinh ngạc nói, sờ ti vân, tại sao ta cảm giác đối diện nhà này bị bụi núi lửa bao trùm lấy kiến trúc có chút quen mắt đâu, giống như ở nơi nào gặp qua bình thường, diệp thiên nhẹ g i ọ n g cười cười, sau đó nói ra một phen long trời lở đất lời nói, ta nhìn nhà này cổ lão kiến trúc cũng có chút nhìn quen mắt, tại rất nhiều lịch sử trên tư liệu, tại Jesu Salem, tại áp xuân thánh mazia giáo -gi đường, ta từng gặp cùng loại kiến trúc. Nếu như ta không nhìn lầm, đây có lẽ là một tòa cổ lão trí thánh chỗ. đương nhiên, cũng có khả năng là ta nhìn lầm. nhưng ta tin tưởng, nhà này cổ kiến trúc nhất định phi thường trọng yếu. lời còn chưa dứt, hiện trường trực tiếp liền nổ. thân ở nơi này mỗi người, đều l a thất thanh đứng lên. Trời ạ, ta không nghe lầm chứ, đây là trí thánh chỗ, chẳng lẽ hòm giao ước liền đặt ở tòa này trong chỗ trí thánh, không sai, nhà này cổ kiến trúc ngay ngắn, có sân nhỏ, có cung điện, nhìn qua còn thật giống là trí thánh chỗ, cái này quá kinh người, bởi vì diệp thiên lời nói này, vô số phòng trực tiếp trước trong nháy mắt liền sôi trào, cung phùng hòm giao ước trí thánh chỗ, làm sao có thể, thật chẳng lẽ để sờ ti vân cái này thần kỳ ra hỏa tìm tới hòm giao ước, thượng đế a, biến mất ba ngàn năm trí thánh chi vật, hòm giao ước, thật chẳng lẽ muốn tái hiện nhân gian, tất cả mọi người đang kinh ngạc thốt lên, tất cả mọi người kích động không thôi, vô số đạo do thái cùng đạo cơ đ ố c tín đồ, nhao nhao giống như như giật điện sông lên, lập tức không ngừng mà ở trước ngực vẽ lấy thập tự, hoặc trực tiếp quỳ trên mặt đất, tại Jesu Salem cùng v a t i c ă n g tại khắp thế giới rất nhiều giáo đường cùng giáo hội, cùng với đông đ ả o tổ chức tôn giáo, rất nhiều tu sĩ cùng giới tôn giáo nhân sĩ đều quỳ xuống, tại thành kính cầu nguyện, mà ở ít g a em, ở thế giới các nơi người do thái cộng đồng, mọi người càng là kích động gần như điên cuồng, đang dùng đủ loại phương thức hoan hô chúc mừng, đang không ngừng cầu nguyện, hẻm núi đối diện liên hợp thăm dò đội ngũ nơi cắm trải bên trong, giáo hoàng một bên nhìn xem trực tiếp hình ảnh, một bên không đứng ở trước ngực vẽ lấy thập tự, cùng lúc đó, hắn còn tại tự mình lẩm bẩm, không sai, đây chính là trí thánh chỗ, Ma lại là hiện có cổ xưa nhất, cũng là trọng yếu nhất trí thánh chỗ. đứng ở một bên ít g a em thủ tướng, càng là kích động nước mắt tuôn đầy mặt, thân thể đều đang run n h ẹ nhẹ. đồng d ạ n g nhìn xem một màn này ethiopia quan viên chính phủ, giới tôn giáo nhân sĩ, cùng với chính giáo vô số tu sĩ cùng tín đồ, lại là một phen khác tâm tình. Bọn hắn cũng vì cái này vĩ đại phát hiện mà kích động không thôi tâm tình lại phi thường đ ắ n g chát đồng thời lòng tràn đầy lo lắng nhất là những cái kia tầng dưới chót tu sĩ cùng tín đồ đều lâm vào trong mê mang căn bản tìm không thấy phương hướng chính lúc toàn bộ thế giới dần dần lâm vào s ô i trào thời điểm đột nhiên xảy ra gì biến nghe nói đối diện kia tòa nhà bị bụi núi lửa bao trùm lấy kiến trúc cổ xưa có thể là thờ phùng hòm giao ước trí thánh chỗ khiêng ca mê ra t h ở quay phim liền kích động bắt đầu co giật kể từ đó từ máy quay phim bên trên bắn ra mà ra ánh đèn lập tức chập trờn cùng ruộng hỏa đồng d ạ n g lơ lường không cố định đứng ở một bên j i m m y tình huống cũng không có tốt hơn chỗ nào cũng kích động không ngừng run dày hiện trường ngoại trừ diệt thiên ra những người khác đ ề u kích động không thôi nhưng vào lúc này tại máy quay phim chập trờn trong ngọn đèn hai đầu tinh tế bóng đen đột nhiên từ đối diện trên bình đài cái kia trong sân phi tốt vọt ra thẳng đến khe hở bên này cửa đá mà tới ngay sau đó lại có một đầu màu trắng hư ảnh lấy tốc độ nhanh hơn từ đối diện cái kia trong sân bay ra đuổi sát phía trước kia hai đạo bóng đen ở phía trước kia hai đảo bóng đen xuất hiện trước tiên, diệp thiên đã phát hiện, cũng thấp giọng hô, có nguy hiểm, đại gia cẩn thận, lời còn chưa dứt, hắn đã đem hướng về phía trước phóng ra một bước, cản ở trước mặt mọi người, đứng tại cửa đá biên giới, hắn tay trái giơ lên hạng nặng cảnh thuẫn, nhanh chóng ở giữa đem chính mình thân thể che chắn đứng lên, tay phải thì phi tốc rút ra rừng rầm dao bầu làm tốt ứng biến chuẩn bị cùng ở tại cửa ra vào phổ cận những chuyên gia học giả kia cùng thăm dò đội viên cùng với riêng mi đám người lại còn không có có kịp phản ứng còn có chút mờ mịt trên mặt bọn họ vẻ kích động thậm chí đều không có sút giảm đâu vẫn như cú vô cùng hưng phấn cũng may be tơ phản ứng của bọn hắn rất nhanh thu được cảnh cáo trước tiên, bọn hắn liền phi tốc r ú t ra rừng r ầ m dao bầu, chuẩn bị chém zip, để bảo vệ liên hợp thăm dò đội ngũ cùng đông đảo chuyên gia học giả. trong nháy mắt, cuối cùng bay ra đối diện sân nhỏ đầu kia màu trắng hư ảnh, đã đuổi k ị p rơi vào đằng sau một đảo hắc ảnh, như thiểm điện nhào vào đầu kia bóng đen bên trên, trực tiếp bắt đầu chém zip, mượn thời cơ này, phía trước đầu kia bóng đen lại phi tốc chui lên khe hở đối diện đầu cầu, sau đó vèo một cách bay qua đầu kia cầu gãy, rơi ở cạnh này cầu gãy bên trên, hăng hái hướng cửa đá chạy tới, thẳng đến lúc này, Jimmy cùng y bọn hắn, cùng với phòng trực tiếp vô số người xem, mới vừa kịp phản ứng, đó là vật gì, tốc độ cũng quá nhanh, nhìn qua giống như là man ba đen, ta đi, đó chính là hai đầu man ba đen nhưng ta t h ề chưa từng thấy qua loại tốc độ này tựa như tia c h ư ớ c man ba đen quả thực quá đáng sợ không đợi tiếng kinh hô rơi xuống xông qua đầu cầu đầu kia man ba đen đã phi t ố c lèn đến phía trước cửa đá g i a hỏa này không có chút nào dừng lại hoặc là nói hoàng hốt chạy bừa hoặc là nói xem diệp thiên bọn hắn như không Trực tiếp liền hướng trong cửa đá lăng không chạy tới, ngay tại nó lăng không bay lên trong nháy mắt, đè vào phía trước nhất d i ệ t thiên, đột nhiên không lùi mà tiến tới, như thiểm đ i ệ n cất bước bước ra cửa đá, đón lấy đầu kia man ba đen, nhanh chóng xuất kích đồng thời, trong tay hắn hạng nặng cảnh thuấn trước sau che ở trước người, bảo vệ chặt chẽ k ỹ càng, giữ tại trong tay phải dừng rầm dao bầu, nhưng từ mặt bên bổ đi ra giống như một đầu dài l ụ a màu trắng thẳng đến đầu kia cao tốc đánh tới man ba đen một mảnh ánh đao lướt qua cái thanh kia sắc bén vô song rừng rậm dao đầu tàn nhẫn mà bổ vào đầu kia man ba đen trên người trực tiếp đem hắn nhất đao lưỡng đoạn nhưng là đầu kia man ba đen vọt tới trước xu thế lại không biến hơn nữa đột nhiên phun ra một c ỗ nọc đ ộ c Ba. đầu kia man ba đen đâm vào hạng nặng cảnh thuấn bên trên phát ra một tiếng vang giòn hắn chỗ phun ra nọc đ ộ c cũng bị mặt này cảnh thuấn toàn bộ ngăn lại không có tạo thành bất luận cái gì sát thương ngay sau đó đầu kia man ba đen liền theo cảnh thuấn tuột xuống hướng về mặt đất diệp thiên đem cảnh thuấn đồng bộ hướng phía dưới thả đi chuẩn bị đem đầu này man ba đen n h i ề n chết chấm dứt hậu hoạn c á c h đồ chơi này mặc dù bị hắn một đao trẻ làm hay nhưng không có triệt để tử vong còn có phi thường lớn uy hiếp thoáng qua ở giữa đầu kia man ba đen liền rơi vào trên đất ầm、um, mặt này hạng nặng cảnh thuấn tùy theo rơi xuống trực tiếp nện ở đầu kia man ba đen trên đầu kết quả không chút huyền niệm đầu kia man ba đen đầu trong nháy mắt liền bị nện đến nát nhừ chết không thể chết lại cơ h ộ i ngay tại cùng một thời gian phát sinh ở khe hở một bên khác trên mặt đất chiến đấu cũng đã kết thúc tốc độ chậm chạp đầu kia man ba đen cuối cùng vẫn là không địch lại tốc độ càng nhanh càng thêm hung hãn độc tính cũng càng thêm mãnh liệt bạc h tinh linh chết ở bạc h tinh linh miệng rắn phía dưới xử lý đối thủ bạc h tinh linh không có chút nào dừng lại lập tức hướng khe hở bên này bay tới ý đồ giải quyết một c á c h khác đối thủ nhưng là nó một c á c h khác đối thủ lại chết ở diệp thiên trong tay theo một đạo bạc quang hiện lên tiểu gia hỏa này đ ã mất trong tay diệp thiên hạng nặng cảnh t h u ẫ n bên trên lúc này chờ ở trong cửa đá những tên kia cùng với phòng trực tiếp trước vô số người xem đều triệt để nhìn mắt trợn tròn cả đám trợn mắt há mồm trời ạ Ai nhìn rõ sờ ti vân vừa rồi một đao kia, ta chỉ nhìn thấy một mảnh đao quang, quả thực so thiểm điện còn nhanh, mà mẹ nó, sờ ti vân ra hỏa này cùng đầu này màu trắng hơi mờ rắn hổ mang nhỏ đồng dạng, tuyệt đối đều là tử thần hóa thân, thực lực hắn cỡ nào kinh khủng, ngay tại đại gia kinh hô không thôi lúc, diệp thiên đã dùng rừng rậm dao b ầ u búc lên trên đất đầu kia man ba đen thi thể,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 nhưng hắn trước sau nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước đảo kia thâm t h ú y khe hở nhìn c h ầ m c h ầ m đối diện hư hư thực thực trí thánh chỗ tòa kia sân nhỏ một khắc cũng không dám buông lòng tại lùi vào cửa đá phía trước hắn đem trong tay cái thanh kia rừng rậm dao bầu trực tiếp vứt ra ngoài ném bỏ vào cách đó không xa đảo kia thâm t h ú y khe hở cái thanh kia rừng rậm dao bầu bên trên dính lấy một chút man ba đen máu tươi có lẽ còn có không ít trí mạng k ị c h đ ộ c vì lý do an toàn tự nhiên không thể lại dùng đến mức trong tay mặt này hạng nặng cảnh thuẫn mặt ngoài m ặ t dù dính vào không ít man ba đen k ị c h đ ộ c tạm thời lại không thể bỏ qua chỉ có chờ lần này thăm dò hành động kết thúc xác định triệt để an toàn mới có thể đem hắn ném đi c u ố n tải hạng nặng cảnh thuẫn bên trên bạc tinh linh cũng đi theo diệp thiên đồng thời rút về trong cửa đá cũng không có lần nữa bay đi khe hở đối diện cái kia sân nhỏ lúc này tiểu ra hỏa này trên người dính đầy bụi n ú i lửa đen một khối trắng một khối lộ ra so sánh chật vật nhưng diệp thiên biết nó cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì cùng lần trước tình huống khác nhau rất lớn rất hiển nhiên lần này trong chém g i ế t nó hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, vừa rồi kia hai đầu biến gì man ba đen, sở dĩ từ khe hở đối diện trong sân lao ra, đoán chừng chính là không chịu nổi nó mang đến áp lực thật lớn. Lúc này mới trốn bán sống bán chết, kết quả bọn chúng vừa mới trốn ra được, liền bị bạc h tinh linh cùng diệp thiên phân biệt xử lý, lui về sau cửa đá, diệp thiên lập tức đối đứng tại một bên bi t ơ nói, Bi t ơ cho ta một c â y rừng rầm dao bầu, tốt, Peter gật đầu đáp một tiếng, lập tức đem chính mình rừng rầm dao bầu đưa tới, tiếp nhận rừng rầm dao bầu về sau, diệp thiên nói tiếp, để bọn tiểu nhị đề cao cảnh giác, t ù y thời chuẩn bị ứng biến, nói không chừng còn có man ba đen hoặc ít r a em kim hạt, cùng với dạ ma x à xuất hiện, nếu mà bắt buộc, có thể đóng lại cánh cửa đá này phòng ngự, hoặc là từ trong này lui đi ra. Minh bạch. Sờ ti vân. b e t ơ gật đầu đáp. còn lại mấy vị bảo an đội viên cũng đều hơi gật đầu. cũng may bên ngoài cửa đá mặt lần nữa khôi phục yên tĩnh. cũng không có thành đàn ít da em kim hạt cùng rắn độc chen c h ú t mà ra. nhìn thấy loại này tình huống. đại gia không khỏi đều dài ra một hơi thở. bao nhiêu buông lòng một điểm. ngay sau đó. Jimmy liền lòng vẫn còn sợ hãi hỏi, sờ ti vân, nói một chút sự tình vừa rồi a, vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm, kia hai đầu bị các ngươi chơi rơi man ba đen, có phải hay không lần trước sông vào solo m ô n g thánh điện kia hai đảo bóng đen, diệp thiên nhìn một chút ra hỏa này, sau đó khẽ cười nói, không sai, vừa mới bị ta cùng bạc h tinh linh tiểu g i a hỏa này xử lý kia hai đầu man ba đen hẳn là phía trước sông vào sô lô mông thánh điện kia hai đạo bóng đen chuẩn xác một điểm tới nói đây là hai đầu trải qua biến gì rắn man ba đen vương có thể là chiếm cứ trong này hết thầy rắn độc người thống lính phi thường cường đại đương nhiên nơi này có lẽ còn có cái khác biến gì xà vương hoặc là hạt tử vương Thậm chí càng thêm cường đại đồ vật, cho nên đại gia vẫn là muốn chú ý cẩn thận. theo diệp thiên lời nói này, hiện trường cùng vô số phòng trực tiếp trước lập tức nhấc lên rối loạn tưng bừng. t h o a nga, lại là biến dị rắn man ba đen vương. khó trách lời hại như vậy đâu, cũng may bị xử lý. này hai đầu biến dị rắn man ba đen vương, có lẽ chính là hòm giao ước người thủ hộ cũng khó nói. ngay tại đại gia nghị luận ầm ý thời điểm, Jimmy lần nữa đặt câu hỏi, sờ ti vân, lần trước ngươi đầu này màu trắng hơi mờ rắn hổ mang nhỏ, tựa hồ là bị kia hai đầu rắn man ba đen vương bước lui vào trong solo m ô n g thánh điện, tựa hồ còn chịu một điểm tổn thương, lần này tại sao có thể trực tiếp xử lý đối thủ, diệp thiên nhẹ g i ọ n g cười cười, lập tức trả lời, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, hôm nay thăm dò hành động bắt đầu trước, ta liền nói qua, tiểu gia hỏa này trở nên càng thêm cường đại, nó là trong chiến đấu trưởng thành, mỗi khi trải qua một lần chiến đấu, đều sẽ trở nên càng mạnh. nói xong, hắn liền nhìn về hướng cuộn tại hạng nặng cảnh thuấn bên trên bạc h tinh linh, bởi vì bạc h tinh linh biến hóa trên người, hắn cũng không muốn tiểu gia hỏa này bại lộ tại ca mê ra trước ốm kính, khiến mọi người nhìn thấy nó hiện tại bộ dáng nhưng trận này đột nhiên xuất hiện tao ngộ chiến lại làm cho tiểu gia hỏa này không thể không xuất kính bại lộ tại trước mắt mọi người theo diệp thiên lời nói này ca mê gia ốm kính lập tức nhắm ngay tiểu gia hỏa này cũng cho nó một cách đặc tả hình ảnh khi mọi người nhìn rõ hình dạng của nó trong nháy mắt đều bị kinh ngạc đến ngây người hơn nữa nó trong đầu cái kia nâng lên bọc nhỏ càng là chấn động tất cả mọi người ta không nhìn lầm à đầu này màu trắng hơi mờ rắn hổ mang nhỏ trên đầu muốn dài ra sừng chẳng lẽ nó thật sự là hen em g ồ lơ u cơ nơ e u ơ hóa thân trời ạ quá bất khả tư nhị ai hắn a gặp qua trên đầu mọc sừng rắn hổ mang thế giới này quả thực quá điên cuồng phát ra những này kinh hô cùng cảm khái, đều là tây phương người xem. tại người phương tây trong quan niệm, một c á c h đầu bên trên nguyên bản không có sừng, cũng căn bản không nên sừng dài sinh vật. nếu như mọc ra một c á c h h o ặ c một đôi sừng đến, tám chín phần mười liền sẽ cùng ma ruột liên hệ với nhau. tựa như long tại tây phương chuyện thần thoại xưa bên trong, thường thường đại biểu cho tà ác, mà ở đông phương văn hóa bên trong, đó chính là một chuyện khác, nhất là tại lâu đời hoa hạ văn minh bên trong, một con rắn nếu như mọc ra sừng đến, mọi người phản ứng lại hoàn toàn khác biệt. Ta đi, đầu này màu trắng rắn hổ mang nhỏ chẳng lẽ muốn hóa rồng, quá ngưu bức a, đầu này rắn hổ mang nhỏ nếu là thật mọc ra sừng đến, vậy liền quá kinh thế hãi tục, cùng phòng trực tiếp vô sớ người xem đồng dạng. thân ở hiện trường mỗi người, đều hiếu kỳ mà nhìn xem cuộn tải hạng nặng cảnh t h u ẫ n bên trên bạc h tinh linh. Mỗi người trong mắt đều mang mấy phần chấn động cùng sợ hãi. Bởi vì, bọn họ đều là người phương tây. Tại bọn hắn vốn có quan niệm bên trong. trên đầu mọc sừng cũng không phải vật gì tốt. sờ t i vân. đầu này màu trắng rắn hổ mang nhỏ hình thể tựa h ổ nhỏ rất nhiều. trên đầu nó cái kia bọc nhỏ là chuyện gì xảy ra sẽ không thật muốn g i ả i ra sừng a y kinh ngạc thấp dòng hỏi những người khác cũng đầy mắt hiếu kỳ diệp thiên nhìn một chút bọn gia hỏa này sau đó khẽ cười nói nói thật ta cũng không biết tiểu gia hỏa này vì sao lại phát sinh loại biến hóa này nhưng có thể khẳng định là hình thể của nó mặc dù thu nhỏ lại càng thêm cường đại đến mức trên đầu nó nâng lên cái kia bọc nhỏ, là hình thể biến hóa chỗ tạo thành. phía trước ta cần t h ậ n quan sát một chút, cũng không phải cái gì sừng. đại gia đừng liên tưởng quá nhiều, thì ra là thế, bất quá loại biến hóa này xác thực phi thường kinh người, y giật mình nói, có vẻ như nhẹ nhàng thở ra, nhưng là, có bao nhiêu người tin tưởng diệp thiên lần này giải thích, thì không được biết, bạc h tinh linh biến hóa thực sự quá kinh người, mọi người rất khó không triển khai đủ loại liên tưởng, tiếp lấy lại tán gấu hai câu, diệp thiên liền chuyển hướng chủ đề, xác nhận bên ngoài cửa đá cũng không có ít da em khác kim hạt cùng rắn đ ộ c xuất hiện, coi như tương đối an toàn, hắn lập tức phân phó thủ h ạ công ty nhân viên, thả hai không cỡ nhỏ máy bay không người lái đi ra, sau một lát, hai không cỡ nhỏ máy bay không người lái lần lượt cất cánh triển khai điều tra trong đó một không bay về phía mấy mét bên ngoài cách khe kia bắt đầu thăm dò cách khe kia nội bộ tình huống một cách khác đỡ cỡ nhỏ máy bay không người lái thì bay qua khe hở trực tiếp bay về phía đối diện tòa kia trên đảo hoang sân nhỏ thăm dò tòa kia trong sân tình huống sau một lát đầu kia trong cách khe tình huống liền dẫn đầu hiện ra tại trực tiếp trên tấm hình. cái khe kia chỉ có ước chừng rộng bốn thước. hai bên vách đá phi thường dốc đứng, tựa như là bị người dùng kiếm bổ ra đến một nửa. mà ở hai bên trên vách đá x ư n g đứng những cái kia nhỏ bé trong vết nứt, vẫn có thể nhìn thấy không ít sắn đ ộ c cùng ít da em kim hạt cái bóng. trong bóng đêm bò, tùy thời mà động, rất hiển nhiên, tại đảo kia trong cái khe. chiếm cứ không ít ít da em kim hạt cùng rắn đ ộ t cụ thể số lượng còn không thể biết, chiếc thứ nhất cỡ nhỏ máy bay không người lái tiếp tục hướng xuống bay đi, thẳng đến khe hở dưới đáy, hắn chỗ đến, lập tức ở trong cái khe gây nên từng đợt bạo động, theo sát phía sau, chiếc thứ hai cỡ nhỏ máy bay không người lái đã bay qua khe hở, bay đến đối diện tòa kia sân nhỏ cửa ra vào, Toa kia sân nhỏ không có đại môn, dọc theo mấy c ấ p trên bậc thang đi, là một cái hình chữ nhật đình viện, làm bộ kia cỡ nhỏ máy bay không người lái bay vào đình viện, một cái cao chừng khoảng một mơ năm tế đàn, lập tức xuất hiện tại hình ảnh theo dõi bên trong, cái tế đàn này ngay ngắn, tạo hình phong cách cổ xưa, nhìn qua càng giống là một cái bể đá, nhiều hơn tại giống như một cái tế đàn, cùng đại gia phía trước trải qua địa phương khác đồng d ạ n g c á c h tế đàn này bên trên cũng rơi đầy bụi n ú i lửa, còn có một đầu man ba đen da rắn, có rất nhiều loài rắn bò đánh nhau vết tích, hơn nữa c á c h tế đàn này t r u n g quanh, còn có một số ít da em kim hạt thây khô, cùng với mặt khác mấy đầu man ba đen da rắn, trên mặt đất rất ngồn ngang, rất h i ể n nhiên, nơi này vừa phát sinh qua một trận chém r ế p nhìn xem còn rất kịch liệt chiếm cứ tại cái này tế đàn chung quanh ít r a em kim hạt cùng man ba đen đều bị bạch tinh linh tiểu ra hỏa kia cho xử lý nhìn thấy cái này tế đàn trong nháy mắt tất cả mọi người sường sốt ngay sau đó trong mắt mọi người liền hiện lên một mảnh vẻ mừng như điên kích động không thôi nhưng vào lúc này diệp thiên giải thích tùy theo mà tới các tiên sinh đây chính là cung phùng hòm giao ước trí thánh chỗ, mà cái này hình chữ nhập sân nhỏ, chúng ta cũng có thể đem hắn xưng là mô x ế p lều i hội, cỡ nhỏ máy bay không người lái vị trí là ngoại viện, mà trước mắt cái tế đàn này, chính là thiết lập tại ngoại viện đồng tế đàn, đến mức cái tế đàn này đến tột cùng là làm bằng đồng, vẫn là hoàng kim chế thành, hoặc là nham thạch, tạm thời không được biết, Mặc dù sớm đã ngờ tới là kết quả này, nhưng nghe đến diệp thiên lần này giải thích, mọi người vẫn là kích động không thôi. Trời ạ, cái này thế mà thật là mô xét lều i hội, thật là trí thánh chỗ, thật không dám tin tưởng, không hề nghi ngờ. đây tuyệt đối là từ trước tới nay vĩ đại nhất khảo cổ phát hiện một trong, có thể tận mắt thấy một màn này, đây là tam sinh hữu hạnh. ngay tại mọi người kinh thán không thôi thời điểm hiện trường mấy vị nhà khảo cổ học cùng nhà lịch sử học cùng với giới tôn giáo đại biểu đều không hẹn mà cùng cho ra khẳng định đáp án không sai sơ t i vân từ nơi này sân nhỏ bố c ụ c đến xem đây chính là mô x é p lều i hội cỡ nhỏ máy bay không người lái phía trước cái tế đàn này thì là ngoại viện đồng tế đàn diệp thiên mỉm cười gật đầu sau đó tiếp lời nói, de red, để cỡ nhỏ máy bay không người lái vòng qua cái tế đàn này. nhìn xem sân nhỏ chỗ càng sâu tình huống. cẩn thận một chút. không muốn đụng vào t ò a này trong sân bất kỳ vật gì. tốt sờ t vân. ta sẽ cẩn thận. de red gật đầu đáp. kích động đều nhanh bay lên. sau một khắc, bộ này cỡ nhỏ máy bay không người lái liền bay qua cái tế đàn này. hướng sân nhỏ chỗ càng sâu bay ra, t ù y theo xuất hiện tại đại gia trước mắt, là một cái gác ở trên bể đá thạch bồn, hoặc là chậu đồng, cũng có khả năng là kim bồn, cái này tròn bồn cách đất ước chừng một m hai ba, phía trên rơi đầy bụi nối lửa, thấy không rõ tính chất, nhưng là, mọi người đều biết cái này cái chậu là cái gì, đây là tẩy bồn, là mô xét lều hội ngoại viện bên trong kiện thứ hai tôn giáo vật dụng cũng là ít không thể thiếu một kiện vật phẩm diệp thiên cao dọn giải thích nói nghe nói như thế hiện trường mấy vị nhà khảo cổ học cùng nhà lịch sử học đều hơi gật đầu ngoài giới những cái kia đối trí thánh hết thầy hiểu biết mọi người cũng đều nhao nhao gật đầu cũng không gì nhị cùng lúc đó tại vô số phòng trực tiếp trước Lần nữa nhấc lên rối loạn tưng bừng, thăm dò tiếp tục, tại diệp thiên gia hiệu dưới, đe dép điều khiển bộ kia cỡ nhỏ máy bay không người lái bay qua tẩy bồn, bay đến trong nội viện kia tòa nhà ngay ngắn miếu thờ kiến trúc, cũng chính là trí thánh chỗ cửa ra vào. nhưng là, trí thánh chỗ đại môn lại đọn thật chặt, hai phiến nặng nề trên cửa đá rơi đầy bụi núi lửa, phong cách cổ xưa mà trang trọng. đem c ỡ nhỏ máy bay không người lái ngăn ở bên ngoài thấy cảnh này đe z lập tức nói sơ t i vân chí thánh chỗ đại môn đóng chặt giống như không có cửa sổ cớ nhỏ máy bay không người lái bay không đi vào không cách nào thăm dò tình huống bên trong diệp thiên hơi gật đầu lập tức tiếp lời nói bay không đi vào tử đối chí thánh chỗ trừ hai cánh cửa lớn bên ngoài vốn là không có cửa sổ n g ư ờ i thao túng cỡ nhỏ máy bay không người lái vòng quanh c h í thánh chỗ bay một vòng xem xét một chút tình huống chung quanh tốt sờ t i vân be z gật đầu đ á p một tiếng lập tức hành động lên nháy mắt công phu bộ kia cỡ nhỏ máy bay không người lái liền vòng quanh c h í thánh chỗ bay một vòng trừ mấy tôn pho tượng thiên sứ bên ngoài cũng không có cái gì phát hiện mới chính như diệp thiên lời nói, trí thánh chỗ bốn phía cũng không có cửa sổ, cỡ nhỏ máy bay không người lái căn bản là không có cách bay vào trí thánh chỗ nội bộ. sau đó, bộ kia cỡ nhỏ máy bay không người lái lại bay đến trí thánh chỗ phần đỉnh. tại trí thánh chỗ phần đỉnh bốn cái góc, đều có một cái che rước pho tượng, không còn có những vật khác, nhìn thấy loại này tình huống, diệp thiên đầu tiên là trầm tư một lát, sau đó mới lên tiếng, de red, sắp tới thánh sở chỗ bình đài phần đỉnh bay một lần, nhìn xem có thể hay không có phát hiện gì l ạ khác, sau đó liền có thể thu hồi cỡ nhỏ máy bay không người lái, tốt sờ ti vân, de red gật đầu đáp một tiếng, sau đó, bộ kia cỡ nhỏ máy bay không người lái liền bay ra trí thánh chỗ chỗ sân nhỏ, bắt đầu thăm dò sân nhỏ chung quanh khu vực, kết quả như vậy, không thể nghi ngờ để tất cả mọi người có chút thất vọng, cũng đem tất cả mọi người khẩu vị đều cao cao treo lên đến, sờ ti vân, tất nhiên xác định đối diện sân nhỏ chính là mô xét lều i hội, trong sân tòa cung điện kia chính là trí Chí thánh chỗ, chúng ta là không phải nên nghĩ biện pháp vượt qua đảo này khe hở, tiến vào đối diện c á i kia sân nhỏ, j i m m y vội vàng dò hỏi, một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng, Diệp thiên nhìn một chút ra hỏa này, sau đó khẽ cười nói, không sai, Jimmy, chúng ta đích xác là hẳn là nghĩ biện pháp vượt qua đạo này khe hở. nhưng là, cũng không phải người nào đều có thể tiến vào mô xét lều hội, đều có thể tiến vào trí thánh chỗ. Tỉ như ta, liền không thể tiến vào mô xét lều hội, ngươi mặc dù có thể đi vào mô xét lều hội, Lại đại tiến Nơi không thể tiến vào chí thánh chỗ.、Nơi、này trí tuyệt vào đ A, số người đều không đều ta h thánh chỗ. Nghe nói như thế.、Jimmy、không khỏi chút. ể tiến trí sốt một nói Jimmy sườn vào g y này sau Gia hỏa ta đó. ngạc liền kinh ngạc hỏi. À, ta vì cái gì không thể tiến vào trí thánh chỗ. Vậy c h ú n g ta sao có thể đập tới hòm giao ước. nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta không phải tín đồ cơ đ ố c cũng không phải đạo do thái đ ộ không thể tiến vào mô sép lều i hội c á i thánh địa kia, mà ngươi không phải là l ợ i chưa tế ti, cũng không có tư cách tiến vào trí thánh chỗ, ta làm sao đem chuyện này cấp quên, thật đúng là chuyện như vậy, Jimmy giật mình nói, lại khó nén v ẻ thất vọng, nghe đến đó, đứng ở một bên i sai a lập tức tiếp lời nói, s ở ti vân nói một điểm không sai, chỉ có lời chưa tế ti mới có tư cách tiến vào trí thánh chỗ, bất kỳ kẻ nào khác đều không thể tiến vào bên trong, điểm ấy nhất định phải tuân thủ. nhưng vào lúc này, đột nhiên chen vào nói đi vào, sờ ti vân, tại chúng ta vượt qua phía trước đạo này khe hở phía trước, có hay không biện pháp xác định hòm giao ước có ở hay không trong chỗ trí thánh, nếu như hòm giao ước tại trong chỗ trí thánh, chúng ta nhất định phải tuân thủ quy định tương quan, nếu như hòm giao ước không ở trong chỗ trí thánh, nói như vậy, chúng ta những n à y nhà khảo cổ học cùng nhà lịch sử học, có phải hay không liền có thể tiến vào trong chỗ trí thánh, mà không chỉ là lời chưa nhân tế ti, lời còn chưa dứt, mặt khác mấy vị nhà khảo cổ học tự ra âm thanh phụ họ, rất hiển nhiên. bọn gia hỏa này không nghĩ từ bỏ tiến vào trí thánh chỗ cơ hội. Loại này cơ hội ngàn năm một thuộc ai lại nguyện ý phóng qua đâu. nghe nói như thế. Isai a lập tức chuẩn bị lên tiếng. diệp thiên lại cướp trước hắn. khẽ cười nói. các tiên sinh, chúng ta có biện pháp có ở đây không tiến vào trí thánh chỗ dưới tình huống. dò xét rõ ràng món kia trí thánh chi vật hòm giao ước phải t r ă n g tại trí thánh chỗ bên trong. lợi dụng máy giò kim loại liền có thể làm được điểm ấy chúng ta có thể lợi dụng cỡ nhỏ máy bay không người lái mang theo cỡ nhỏ máy giò kim loại bay qua thăm giò nếu như cỡ nhỏ máy giò kim loại không được vậy chỉ dùng mạch sung máy giò kim loại tiến hành thăm giò lời còn chưa dứt y trên mặt bọn họ lập tức hiện lên vẻ vui mừng y sai a cũng buông lỏng một điểm không còn lo lắng đang khi nói chuyện đ e z é tên kia đột nhiên kinh ngạc nói, sờ t i vân, tại đối diện cái kia bình đài phía sau có một cái cầu thang, thông hướng đằng sau cái khe kia chỗ sâu, chẳng lẽ kia là mảnh này hắc á n thế giới một cái cửa ra khác, ồ, còn có việc này, để cho ta tới nhìn xem, nếu như có thể tìm tới một cái cửa ra khác, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn, diệt thiên kinh ngạc nói, Đáy mắt phi tốt phi h i ệ Nói lên kinh n một tia hỷ. xong, h ắ n liền lấy ra y b á t bắt đầu xem xét cỡ nhỏ máy bay không người lái truyền về video hình ảnh, chính như đe rét lời nói. tại ngô xét lều hội phía sau, đích xác có một đảo bậc thang, dọc theo bình đài phía sau cái khe kia ố n l ư ợ n mà xuống, thông hướng hắc ám khe hở dưới đáy, h ắ n kiểm tra một hồi video hình ảnh, sau đó liền để đe r é t thao túng cỡ nhỏ máy bay không người lái, dọc theo đ ả o kia bậc thang hướng phía dưới bay đi, nhìn xem đ ả o kia bậc thang rốt cuộc thông hướng nào. cùng lúc đó, chiếc thứ nhất cỡ nhỏ máy bay không người lái đã bay đến tới gần cửa đá đ ả o này khe hở dưới đáy, bắt đầu tiến hành thăm dò, sờ t i vân, đ ả o này khe hở dưới đáy có rất nhiều ít s a em kim hạt cùng man ba đen, cùng với dạ ma xà, hơn nữa hai bên trên vách đá rừng đứng tựa hồ con nước chảy cỏ rửa vết tích, bất quá thời gian hẳn là rất lâu, điều khiển chiếc thứ nhất cỡ nhỏ máy bay không người lái thủ hạ thông báo nói, nghe nói như thế, diệp thiên lập tức hoán đổi đến chiếc thứ nhất cỡ nhỏ máy bay không người lái t h ị giác, bắt đầu xem xét tình huống, hắn đầu tiên là nhìn một chút tương quan số liệu, sau đó đem video hình ảnh phóng đại, một bên quan sát, một bên giải thích nói, từ biển cất cao độ nhìn, đạo này khe hở dưới đáy, không sai biệt lắm cùng bên ngoài hẻm n ú i dưới đáy cân bằng, loại tình huống này, khe hở dưới đáy có nước chảy cò r ử a vết tích cũng chẳng có gì lạ, thời cổ nơi này có lẽ có đầu mùa tính sông ngầm, chỉ b ấ t quá về sau biến mất, cho nên lưu lại nước chảy cò dừa vết tích. theo đạo này khe hở có lẽ có thể tới bên ngoài hẻm núi. chiếm cứ ở mảnh này hắc áng thế giới bên trong ít da em kim hạt cùng man ba đen. cùng với dạ ma xà. có lẽ chính là thông qua đầu kia sông ngầm nguyên lai đường sông. xuất nhập mảnh này hắc áng thế giới. nghe thế đầu khe hở dưới đáy khả năng có thông hướng ngoài giới xuất khẩu. tất cả mọi người hưng phấn không thôi. nhưng là, làm mọi người thấy khe hở dưới đáy những cái kia thành đàn ít s a em kim h ạ t cùng man ba đen, cùng với dạ ma xà, lại cảm thấy sợ hãi không thôi. sau đó, diệp thiên để bộ này cỡ nhỏ máy bay không người lái dọc theo khe hở dưới đáy bay một lần. đáng tiếc là, ra lượng lớn ít s a em kim h ạ t cùng rắn đột bên ngoài, bộ này cỡ nhỏ máy bay không người lái cũng không có phát hiện thông hướng ngoài dưới một cái khác xuất khẩu cái cửa ra này có lẽ căn bản không tồn tại có lẽ đã sớm bị vùi lấp hoặc là đổ sụt có lẽ phi thường ẩm nấp rất khó bị phát hiện đe dép thao túng chiếc thứ hai cỡ nhỏ máy bay không người lái dọc theo phía sau đảo kia bậc thang rất nhanh liền bay đến khe hở dưới đáy kết quả cũng chỉ phát hiện một chút ít r a em kim hạt cùng rắn đục, cũng không có phát hiện cái khác xuất khẩu. sau đó, diệp thiên liền để bọn hắn đem hai không cỡ nhỏ máy bay không người lái đều thu hồi lại. sau đó, đe d ế z bọn hắn bắt đầu điều chỉnh thử trong đó một không cỡ nhỏ máy bay không người lái, đem một đài cỡ nhỏ máy d ò kim loại treo ở bộ này máy bay không người lái phía dưới, các loại điều chỉnh thử hoàn tất Bọn hắn lập tức hướng nhà này cỡ nhỏ máy bay không người lái thả bay đi, bay thẳng hướng khe hở đối diện tòa kia sân nhỏ, ở nơi này đỡ cỡ nhỏ máy bay không người lái bay qua khe hở, bay vào mô x ế p lều hội sân nhỏ thời điểm, vô luận thân ở sâu trong lòng núi liên hợp thăm dò đội ngũ, vẫn là vô số phòng trực tiếp trước người xem, trái tim tất cả mọi người trong nháy mắt đều thót lên tới cổ họng, tất cả đều nín t h ở đại gia tất cả đều nhìn chằm chằm bộ kia cỡ nhỏ máy bay không người lái. Dì thường khẩn trương, tràn ngập chờ mong. trong nháy mắt, bộ kia cỡ nhỏ máy bay không người lái liền bay đến trí thánh chỗ trên không, lập tức bắt đầu chậm rãi hạ xuống, cũng cuối cùng đáp xuống trí thánh chỗ trên nóc nhà. các loại bộ kia cỡ nhỏ máy bay không người lái tại trên nóc nhà dừng hẳn. diệp thiên lập tức hướng đe dép hơi gật đầu. cho ra chỉ t h ị sau một khắc, đe dép liền điều khiển mở ra treo ở máy bay không người lái phần b ụ n g cỡ nhỏ máy dò kim loại. ngay sau đó, mảnh này ở vào sâu trong lòng núi hắc áng thế giới bên trong, đột nhiên vang lên một trận gấp rút tiếng kêu to. thanh âm này rất bén nhọn, lúc này nghe lại giống như tiếng trời, vô cùng dễ nghe, ở nơi này trận tiếng kêu to truyền đến đồng thời, Toàn bộ ngoại bộ thế giới lại yên t ĩ n h trở lại. Tất cả mọi người s ư ờ n g sốt, liền giống bị thi đình thân pháp đồng d ạ n g tu tiên tại đấu la đồng nhân đấu la, c h ạ m vũ hồn điện, diệt hảo thiên tung, đánh bom hải thần đào, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây, tầm bảo toàn thế giới ba trăm mười lăm, chương ba ngàn một trăm hai mươi bốn thiên tuyển c h i tử, trời ạ trong chỗ trí thánh quả nhiên có vật phẩm kim loại những cái kia vật phẩm kim loại có phải hay không hòm giao ước theo diêm m y một tiếng t h é p kinh hãi toàn thế giới đều tạc hoa tại thăm dò hiện trường tại ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ mấy chỗ doanh địa tại vô số phòng trực tiếp trước mọi người nhao nhao chinh vô lên từng cái giống như điên cuồng thượng đế a chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là thật biến mất hơn ba ngàn năm hòm giao ước, rốt cuộc muốn tái hiện nhân gian. Thoa nga, đây tuyệt đối là từ trước tới nay vĩ đại nhất khảo cổ phát hiện một trong, quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. So sánh địa phương khác, lúc này j e s u Salem cùng Vati căng lại yên tĩnh rất nhiều. cái này hai tòa thành thị cơ hồ tất cả mọi người, đều đã thả tay xuống bên trên công việc. Nín thở ngưng thần chăm chú nhìn trực tiếp hình ảnh, nhìn chằm chằm tòa kia bị bụi núi lửa bao trùm lấy trí thánh chỗ, không chút nào khoa trương, cái này hai tòa đã đình chỉ vận hành thành thị, tựa như hai tòa to lớn núi lửa, đang nổi lên từ trước tới nay mãnh liệt nhất một lần phun trào, một khi hòm giao ước tái hiện nhân gian, cái này hai tòa thành thị ngay lập tức sẽ bị cực hạn cuồng nhiệt hoàn toàn bao phủ. mà ở e t h i o p i a một chút thành thị, tại Adit Ababa cùng áp suôn các loại thành thị vài chỗ, đồng d ạ n g phi thường yên t í n h rất nhiều người e t h i o p i a đang h a i mắt đỏ lòm nhim c h ầ m c h ầ m chăm chú nhìn trực tiếp hình ảnh, trong mắt đều nhanh phun huyết. Lúc này, tâm tình của bọn h ắ n phi thường mâu thuẫn, chân chính hòm giao ước tại e t h i o p i a tái hiện nhân gian, để bọn h ắ n mỗi người đều kích động không thôi. điên cuồng nhưng bởi vậy mang đến hậu quả khả năng phát sinh d u n g chuyển cùng với tín ngưỡng sụp đổ lại là bọn hắn tuyệt đối không nguyện ý đối mặt hẻm núi đối diện nơi cắm trải bên trong giáo hoàng không đứng ở ngực vẽ lấy thập tự tốc độ càng lúc càng nhanh hơn nữa hắn gương mặt đỏ rực một mực tự mình lẩm bẩm hòm giao ước rốt cuộc muốn xuất hiện sao hôm nay qua đi ta dù chết mà không tiếc, nghe hắn lời nói này, đứng ở một bên bác sĩ sinh, không khỏi có chút lo lắng thân thể của hắn khỏe mạnh, thậm chí lo lắng tính mạng của hắn an toàn. hai ba mét bên ngoài í p sa em thủ tướng, tình huống cũng không khá hơn chút nào, v ị này í p sa em chính đàn thường thanh cây, có tiếng phái chủ chiến cường nhân, lúc này kích động cũng bắt đầu co giật, Thân thể đang không ngừng run n h ẹ nhè. hơn nữa Hắn cũng đang thì thào tự nói. ba ngàn năm tìm kiếm cùng chờ đợi. hôm nay rốt cuộc phải có kết quả sao. hy vọng đây là một c á c hoàn h mỹ kết quả. hy vọng đây là hoàn mỹ một ngày. nhưng vào lúc này, d i ệ p thiên âm thanh đột nhiên truyền ra. truyền đến vô số người trong t a y các tiên sinh, hiện tại có thể khẳng định là. Toa này trong chỗ trí thánh đích xác ẩm d ấ u đi một chút vật phẩm kim loại. nhưng những cái này vật phẩm kim loại đến cùng có phải hay không hòm giao ước, tạm thời còn không thể khẳng định. căn cứ trí thánh chỗ kiến trúc kết cấu, bộ kia cỡ nhỏ máy bay không người lái hiện tại chỗ ngừng địa phương, là ở trí thánh chỗ nửa bộ phận trước, cung phụng trong đó vật phẩm kim loại, khả năng không phải hòm giao ước, chuẩn xác một điểm nói, bộ kia cỡ nhỏ máy bay không người lái phía dưới là thánh sở mà không phải trí thánh chỗ thánh sở bên trong thờ phụng đồ vật theo thứ tự là kim bính cùng giá cắm nến còn có hương đàn vân vân bộ kia cỡ nhỏ máy bay không người lái quét hình đến vật phẩm kim loại hẳn là kim bính cùng bảy nhánh giá cắm nến còn có hương đàn vân vân tại thánh sở đằng sau mới thật sự là trí thánh chỗ theo lời nói này, gần như người điên cuồng nhóm mới thanh tỉnh một điểm. A, những cái kia vật phẩm kim loại khả năng không phải hòm giao ước. có lầm hay không. mọi người đều kinh hô lên. không đợi tiếng kinh hô rơi xuống. hiện trường mấy vị chuyên gia học giả liền cho ra đáp án. sở ti vân nói không sai. bộ kia cỡ nhỏ máy bay không người lái vị trí. đích xác là thánh sở phía trên. mà không phải trí thánh chỗ phía trên. xác thực như thế, trí thánh chỗ vị trí càng gần bên trong một điểm, hòm giao ước s u ố t cuộc có ở hay không trong chỗ trí thánh, còn cần làm tiếp thăm dò. ngay tại những này chuyên gia học giả cho ra giải thích đồng thời, quốc gia kinh địa lý trực tiếp tiểu tổ cũng đúng lúc cho ra mô xét lều i hội cùng trí thánh chỗ kết cấu đồ, bọn hắn lấy lời thuyết minh phương thức hướng mọi người giải thích, ất x ữ hòm giao ước vị trí s u ố t cuộc ở nơi nào. nghe đến lần này giải thích, người cảm xúc mới thoáng bình tĩnh một chút. ngay sau đó, diệp thiên tử đối đe rét nói, đe r é t để bộ kia cỡ nhỏ máy bay không người lái bay đến trí thánh chỗ phía trên. chậm rãi hạ xuống đi. nhìn xem có thể hay không phát hiện kim loại tín hiệu. không có vấn đề. sờ t i vân nhìn ta a. Dez gật đầu đáp, âm thanh g í c h động đều đang run rẩy, đối với hắn mà nói, đây tuyệt đối là sinh mệnh vĩ đại nhất một cái thời khắc, cũng là tối cao quang một cái thời khắc, đáng giá vĩnh viễn khi khắc. đang khi nói chuyện, bộ kia cỡ nhỏ máy bay không người lái đã lần nữa bay lên, trực tiếp hướng phía sau trí thánh chỗ bay đi. thấy cảnh này, mọi người không tự chủ được lần nữa nín thở. cũng biến thành càng căng thẳng hơn ngay cả thở mạnh cũng không dám cùng phía trước thao tác đồng d ạ n g bộ kia cỡ nhỏ máy bay không người lái bay đến trí thánh chỗ phía trên về sau liền bắt đầu chậm rãi hạ xuống cuối cùng bình n đáp xuống trí thánh chỗ trên nóc nhà ngay sau đó diệp thiên gật đầu ra hiệu có thể mở ra máy dò kim loại dez lập tức điều khiển mở ra bộ kia cỡ nhỏ máy dò kim loại bắt đầu tiến hành quét hình nháy mắt sau đó hiện trường liền vang lên một trận ê m tai tiếng kêu to tip tip tip theo trận này ê m tai tiếng kêu to toàn bộ thế giới trong nháy mắt liền sôi trào hòm giao ước là ở chỗ đó ngay tại trong chỗ trí thánh thượng đế a thật không nghĩ tới có thể thấy cảnh này sao mà may mắn điên cuồng tiếng hoan hô như là như núi kêu biển gầm bao phủ vô số địa phương. sau mười mấy phút, người cảm xúc mới thoáng bình phục, nhưng vẫn như cú kích động gì thường. diệp thiên để đe z đem kia đỡ cỡ nhỏ máy bay không người lái thu hồi lại, cũng d ỡ xuống mang theo bộ kia cỡ nhỏ máy giò kim loại, cơ hồ ngay tại thu hồi bộ kia cỡ nhỏ máy bay không người lái đồng thời, ít ra em cùng va ti căng thăm dò đội ngũ người phụ trách, cùng với đến từ mấy chỗ đỉnh cấp đại học chuyên gia học giả nhanh chóng xúm lại đến diệp thiên bên người s ờ ti vân đem bộ này cỡ nhỏ máy bay không người lái cùng cỡ nhỏ máy giò kim loại chuyển nhượng cho chúng ta ạ giá cả tùy ngươi mở chỉ cần không phải quá không hợp lý chúng ta đều có thể tiếp nhận và ti căng thăm dò đội ngũ người phụ trách kích động không thôi nói biểu hiện phi thường hào phóng lời còn chưa dứt Y tên kia liền tiếp lời nói, sờ ti vân, đem c á c h này h a i hiện thăm dò trang bị chuyển nhượng cho c h ú n g ta đại học cô luôn bi a a. Bọn chúng ý nghĩa thực sự quá đặc thù, đáng giá bị vĩnh cửu chân tàng. còn lại những chuyên gia học giả kia cùng đại biểu các nơi cũng không cam chịu người về sau, nhao nhao đưa ra thu mua thỉnh cầu. bọn hắn đương nhiên minh bạch, hai ngày nay thăm dò trang bị chỗ có ý nghĩa. không chút nào khoa t r ư ơ n g bởi vì phát hiện trí thánh chi vật hòm giao ước, bọn chúng đã bị giao phó thần thánh sắc thái, bị rát lên một tầng thánh quang, diệp thiên nhìn một chút những này lão bằng h ữ u sau đó khẽ cười nói, các tiên sinh, phi thường xin lỗi, ta cũng không tính lập tức bán ra bộ này cỡ nhỏ máy bay không người lái, cùng với đài này cỡ nhỏ máy dò kim loại, mà là định đem bọn chúng mang về neo rót, công khai tiến hành đấu giá, cụ thể lúc nào tiến hành đấu giá, ta sẽ thông báo đại gia, đến lúc đó hoan nghênh đại gia tham dự, đại gia công bằng cạnh tranh, người trả giá cao được, cuối cùng vỗ xuống cái này hai trang bị, khả năng chính là ngươi, lời còn chưa dứt, lập tức dẫn tới một mảnh nhà rãnh âm thanh, ta liền biết là kết quả này, sờ ti vân, ngươi cái tên này vẫn là nhất quán tham lam, ai, xem ra chỉ có thể đến thời điểm đi tham gia buổi đấu giá, nhất định có người sẽ bị ngươi cái tên này hung ác làm thịt một đao. vô số phòng trực tiếp trước tình huống cũng sống vậy. rất nhiều người đều nhả rãnh không thôi. đương nhiên, mọi người cũng hâm mộ hai mắt đỏ rực, hận không thể lấy diệp thiên mà thay vào. diệp thiên lại cười cười. sau đó phân phó đe dép bọn hắn, đem cái này hai kiện thăm dò trang bị lập tức bịt kín lên, không còn đưa vào sử dụng. ngay sau đó, hắn liền ưa lấy bộ đàm nói, Joshua, có thể để cho đi theo mấy vị kia lời chưa nhân tế ti xuống tới, nhất định phải làm tốt phòng hộ, tránh khỏi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ta sẽ để bảo an đội viên trở lại về solo mông thánh điện tiếp, Tốt sờ ti vân, ta đây liền an bài mấy vị lời chưa nhân tế ti xuống dưới, cũng sẽ phái nhân viên bảo an đi theo bảo hộ, về phần bọn hắn an toàn, ngươi không cần phải lo lắng, Josu a đ á p lại nói, âm thanh kích động đều đang run n h ẹ nhè, diệp thiên cười cười, tiếp tục nói tiếp, còn có một việc, he man, đem bắc cầu vật liệu đưa tiến đến, chúng ta muốn ở đảo này trên c á c h the đỡ một t ò a cầu nhỏ, thuận tiện nhân viên cùng vật tư lui tới, tốt sờ t i vân, chúng ta lập tức liền đem bắt cầu vật liệu sâu xuống dưới, the man đáp lại nói, đồng giảng kích động gì thường. sau đó, diệp thiên lại s á c h cái khác một chút yêu cầu, mới vừa kết thúc trò chuyện. sau đó, đại gia liền bắt đầu thanh lý trong cửa đá những cái kia một ít xa em tiên tri điêu khắc cùng thiên sứ điêu khắc. thanh lý bốn phía vách động cùng mặt đất. mỗi người đều tinh thần gấp trăm lần. tại trong lúc này, Peter bọn h ắ n đi ra cánh cửa đá này, đem cường hiệu thuốc đuổi rắn cùng khu bọ cạp thuốc x à i đầy bên ngoài cửa đá mặt bình đài. không những như thế, bọn h ắ n còn lợi dụng c ỡ nhỏ máy bay không người lái. đ e m cường hiệu thuốc đuổi rắn cùng khu b ỏ cạp thuốc rơi tại k h e hở đối diện trên bình đài làm hậu tiếp theo thăm dò hành động làm chuẩn bị liền ngay cả bên ngoài cửa đá cách the này bọn hắn cũng vung không ít thuốc xuống dưới ý đồ đem chiếm cứ ở đầu này trong cách the đông đảo ít ra em kim hạt cùng rắn đột đuổi đi trên thực tế cái này cũng lấy được không sai hiệu quả có lẽ là bởi vì mất đi xà vương chiếm cứ ở mảnh này h ắ t áng thế giới bên trong rắn độc, rất khó lại tổ chức ra phát động tập kích, lại thêm bọn hắn xác thực không thích cường hiệu thuốc đuổi rắn mùi, theo lượng lớn cường hiệu thuốc đuổi rắn vung xuống, những cái kia làm cho người e ngại man ba đen cùng dạ ma xà i n h a u n h a u hướng khe hở dưới đáy bò đi, hoặc là ẩm dấu đi, những cái kia đồng d ạ n g k ị c h độc vô cùng ít ra em kim hạt, phản ứng lại nhỏ rất nhiều, có lẽ mảnh này hắc áng trong thế giới còn ẩn giấu đi một cái hạt tử vương đang núp ở trong bóng tối tùy thời mà động không biết lúc nào liền sẽ xông tới đến mức lập công lớn bạc h tinh linh ở bên ngoài đợi mười mấy phút sau đó mới tiến vào diệp thiên trước ngực trong túi thu nghỉ ngơi thu hồi tiểu ra hỏa này phía trước diệp thiên đưa nó trên người bụi núi lửa toàn bộ lau đi thanh lý sạch sẽ hơn nữa cho nó một chút linh khí ban t h ư ở n g lúc này mới đem tiểu ra hỏa thu lại đi. sau đó, hắn cùng còn lại mấy cái bên kia nhà khảo cổ học cùng nhà lịch sử học đồng thời, thanh lý cũng thưởng thức trong cửa đá những cái kia tiên tri pho tượng cùng pho tượng thiên sứ, cùng với đông đảo cổ lão văn tự cùng bích họa, còn có cái khác một vài thứ, mà ở bên ngoài cửa đá, hai ba đỡ cỡ nhỏ máy bay không người lái phân biệt bay về phía khác biệt địa phương đi thăm dò trí thánh chỗ tại tòa này động quật thông qua cỡ nhỏ máy bay không người lái mang theo đèn pha cùng ca mê ra hơi rơi lần lượt lại có một chút làm cho người kinh hì phát hiện nháy mắt công phu một giờ đã đi qua đến từ dây xô xa lem mấy tên l ợ i chưa nhân tế ti cùng với lượng lớn b ắ t cầu vật liệu còn có cái khác một chút thăm dò trang bị lần lượt đến nhất là mấy vị kia l ợ i chưa nhân tế ti đều gì thường trang trọng cùng kích động đến tiên tri cuối đường đầu về sau bọn hắn lập tức tìm tới diệp thiên cùng nhau hướng hắn cuối mình vái chào đầu lính vị kia tế ti càng là cảm kích không thôi nói phi thường cảm tả ngươi s ở ti vân tiên sinh giúp hết thảy người do thái hoàn thành một cái duy trì liên tục ba ngàn năm mộng tưởng từ hôm nay trở đi lợi chưa người chính là người trung thành nhất bằng h ữ u nghe nói như thế tất cả mọi người giật mình không thôi cũng hâm mộ phi thường mọi người đều biết cái hứa hẹn này ý vị như thế nào lớn bao nhiêu trọng lượng tại ít xa em tại toàn thế giới cơ hồ hết thảy người do thái cộng đồng Lợi chưa người đều ở vào một loại địa vị siêu nhiên. lực ảnh hưởng cực kỳ kinh người. có lợi chưa người c á c hứa h hẹn này. lại thêm phát hiện trí thánh chi vật hòm giao ước. chỉ cần có người do thái tồn tại địa phương. diệp thiên đều sẽ bị phụng làm khách quý. đáng tiếc hắn không tại tài chính vòng h ố n bằng không mà nói. nhất định không có gì bất lợi. dù vậy. về sau hắn tại nước mỹ. tại New York, đều đem như cá gặp nước, cơ bản có thể bình lội, nguyên nhân rất đơn giản, ở một mức độ nào đó, người do thái nắm giữ lấy nước mỹ túi tiền, nắm giữ lấy nước mỹ mạch máu kinh tế. tại vô số phòng trực tiếp trước, rất nhiều người đã đem diệt thiên s ư n g là thiên tuyển c h i tử, một c á c h liên tiếp phát hiện hai hiện trí thánh c h i vật, chém thánh tù hòa ước, cũng phát hiện cái khác rất nhiều thánh vật người, không phải thiên tuyển chi tử là cái gì, h ú n g chi chém thánh người thủ hộ, đầu kia tương truyền là tử thần lơ, u, Cơ. nơ, e, u, ơ hóa thân màu trắng hơi mờ rắn hổ mang nhỏ, đã nhận hắn vì chủ, thủ hộ lấy hắn, cho dù hắn là một cái kẻ vô thần, rất nhiều người vẫn như cũ kiên định mà cho rằng Hắn chính là cái kia thiên tuyển chi t ử cùng mấy vị l ợ i chưa nhân tế ti khách sáo một phen. Diệp thiên liền chỉ huy thủ hạ thăm dò đội viên bắt đầu ở trên cái khe dựng cầu nối. Bọn Hắn đem nguyên lai tòa kia cầu đá hai đầu còn sót lại đầu cầu lợi dụng, đem mấy cầu gác ở phía trên, bởi vì vật liệu đầy đủ, nhân thủ cũng không thiếu, hơn nữa kinh nghiệm phong phú, không đến hai mươi phút, một tòa giản dị cầu nhỏ liền dựng hoàn thành, vượt ngang khe hở hai bên bờ. theo tòa này cầu nhỏ dựng hoàn thành, ở vào khe hở hai bên trí thánh chỗ cùng tiên tri con đường, bị lần nữa nối liền với nhau. cùng lúc đó, đại gia cũng biến thành càng thêm hưng phấn, từng cái kích động, phòng trực tiếp trước vô số người xem cũng giống vậy, kích động không thôi đồng thời, cũng hâm mộ hai mắt đỏ rực, Bọn hắn lúc này, đều hận không thể thân ở mảnh này ở vào sâu trong lòng núi thế giới, tự thân đi qua tòa kia giản dị cầu nhỏ, đi nghinh đón trí thánh chi vật hòm giao ước tái hiện nhân gian. đ á n g tiếc, bọn hắn căn bản không có cơ hội, chỉ có thân ở hiện trường liên hợp thăm dò đội viên cùng chuyên gia học giả, cùng với đại biểu các nơi cùng giới tôn giáo nhân sĩ, mới có cơ hội vượt qua cầu nhỏ đi nginh h đón hòm giao ước tái hiện nhân gian nhưng là ai có thể cách thứ nhất thông qua tòa này cầu nhỏ quyền quyết định lại trong tay diệp thiên đều không ngoại lệ hiện trường hết thầy liên hợp thăm dò đội viên cùng chuyên gia học giả đều nhìn về hắn mỗi người ánh mắt đều vô cùng nóng bỏng tràn ngập trở mong diệp thiên nhìn một chút bọn gia hỏa này sau đó khẽ cười nói các tiên sinh, trong này ta muốn tuyên bố một điểm, đầu tiên thông qua t ò a này giản dị cầu nhỏ, nhất định phải là một vị bảo an đội viên, mà không thể là những người khác, điểm ấy hy vọng đại giá lý giải, nguyên nhân rất đơn giản, đây là xuất phát từ an toàn cân nhắc, hắn phải chịu trách nhiệm thanh lý đối diện đầu cầu, cùng với đầu cầu một bên khác mặt đất, còn muốn tại đối diện bảo hộ những người còn lại thông qua cầu nhỏ, ai, hiện trường vang lên một mảnh thở dài âm thanh, đến từ những cái kia nhà khảo cổ học cùng đông đảo liên hợp thăm dò đội viên, cũng bao quát đại biểu các nơi, cùng với mấy vị kia lời chưa nhân tế ti, nghe nói chính mình không có khả năng cái thứ nhất vượt qua tòa kia cầu nhỏ, bọn gia hỏa này đều cảm thấy phi thường tiếc nuối, nhưng bọn hắn đều hiểu, cái này an bài không có bất cứ vấn đề gì, cũng liền không người đưa ra gì n g h ị lại nhìn những cái kia bảo an đội viên, cả đám đều hớn hở ra mặt, kích động không thôi, diệp thiên quét một vòng hiện trường đám người, sau đó tiếp tục nói tiếp, vị này bảo an đội viên có thể là thủ hạ của ta, cũng có thể là ít xa em hoặc va ti căng phương diện người, cụ thể để phương nào dẫn đầu thông qua tòa này cầu nhỏ, có thể giúp thăm quyết định nhưng vào lúc này jimmy đột nhiên lớn tiếng hỏi sơ ti vân tại sao không phải ngươi cái thứ nhất thông qua t ò a này cầu nhỏ là ngươi dẫn mọi người tìm tới biến mất hơn ba ngàn năm hòm giao ước nếu như ngươi dẫn đầu thông qua t ò a này cầu nhỏ tin tưởng không có người có ý kiến nghe nói như thế hiện trường cơ h ộ tất cả mọi người hơi gật đầu cũng không gì nhị g b a quát giáo hoàng cùng ít g a em thủ tướng ở bên trong, đang xem trận này thăm dò trực tiếp vô số người xem, đều cho rằng nơi này chỗ đương nhiên, không có bất cứ vấn đề gì. nhưng là, diệp thiên lại kiên định mà lắc đầu, các tiên sinh, có thể là bất kỳ người nào khác dẫn đầu thông qua tòa này cầu nhỏ, tiến vào trí thánh chỗ cái chỗ kia bình đài, nhưng duy chỉ có không thể là ta. nguyên nhân tất cả mọi người rõ ràng, chờ phần lớn người đều an toàn thông qua tòa này cầu nhỏ về sau, ta mới có thể đi qua. hơn nữa ta sẽ không tiến vào mô xét lều i hội, càng sẽ không tiến vào trí thánh chỗ, chỉ đợi ở bên ngoài, nhìn thấy hắn thái độ kiên quyết như thế, những người còn lại cũng chỉ đành gật đầu. cùng lúc đó, đại gia cũng tại vì hắn cẩn thận mà cảm khái không thôi. tầm bảo toàn thế giới ba trăm mười lăm, chương ba n g h n một trăm hai mươi năm tái hiện nhân gian cùng thần bí biến mất, Peter cùng i s ra e l bảo an lính đội, cùng với một vị va ti căng bảo an, ba người đi lên phía trước, phân biệt đại biểu hợp tác ba bên tiến hành r ú t thăm, kết quả r ú t đến ký, được phép cái thứ nhất đi qua trên cái khe tòa kia cầu nhỏ, đi khe hở đối diện bình đài, là ít s a em bảo an lính đội. theo diệp thiên công bố kết quả, tên kia lập tức hoan hô lên, lại nhìn Peter cùng vị kia thủy sĩ về đội thành viên, thì đầy mặt tiếc nuối, buồn bực không thôi. sau đó, diệp thiên căn dặn c á i kia người ít s a em vài câu, sau đó để hắn bắt đầu chuẩn bị xuất phát, tên kia lập tức tại bên hông cột chắc xây an toàn, mang theo mấy món thăm dò trang bị, c ẩ n thận từng ly từng tí đạp vào t ò a kia gác ở trên cái khe cầu nhỏ. Cầu nhỏ phi thường kiên cố, đủ để gánh chịu một tấn t ả hữu trọng lượng, tự nhiên không có vấn đề. Duy nhất cần lo lắng, chính là khe hở đối diện cái kia còn sót lại cầu đá đầu cầu phải t r ă n g kiên cố. Qua cầu lúc sẽ hay không gặp phải độc trùng đột nhiên tập kích, cũng may cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. vị kia i s xa em bảo an đội viên thuận lợi đi qua cầu nhỏ đạp vào đối diện bình đài này làm cho tất cả mọi người thở dài ra một hơi yên tâm rất nhiều leo lên trí thánh chỗ cái chỗ kia bình đài về sau vị kia i s xa em bảo an lính đội nhanh chóng quét một vòng đối diện đầu cầu tình huống chung quanh xác định không có nguy hiểm lập tức liền bắt đầu thanh lý Hắn đem đầu cầu cùng chung quanh trên mặt đất mấy chương da rắn, cùng với một chút ít da em kim hạt thây khô, hết thảy quét đến đầu kia thâm t h ú y trong cách khe, dọn dẹp ra một mảnh đặt chân về sau. Hắn lập tức cao giọng nói, sờ ti vân, có thể để cho những người khác qua tới. Bên này không có nguy hiểm, tốt, ngươi giữ chặt bên kia dây an toàn, bảo vệ tốt đại gia. Diệp thiên gật đầu đáp, ngay sau đó, hắn đối chờ xuất phát Peter nói, Peter, ngươi trước đi qua. sau đó hai người các ngươi một người phụ trách đề phòng, một người khác tiếp ứng đến tiếp sau đi qua thăm dò đội viên cùng chuyên gia học giả. ta tối nay lại đi qua, không có vấn đề, sờ ti vân, Peter gật đầu đáp một tiếng, lập tức hướng tòa kia cầu nhỏ đi tới, nháy mắt công phu. Hắn đã an toàn đến khe hở đối diện trên bình đài kia. Sau đó, liên hợp thăm dò đội ngũ đội viên khác cùng chuyên gia học giả, cùng với đại biểu các nơi, mấy v ị lợi chưa nhân tế ti, còn có quốc gia kinh địa lý trực tiếp tiểu tổ, đại gia lần lượt thông qua tòa kia cầu nhỏ, đi đối diện cái kia bình đài, toàn bộ quá trình phi thường thuận lợi, không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, khi này chi liên hợp thăm dò đội ngũ hai phần ba người thông qua cầu nhỏ, d i ệ p thiên mới chuẩn bị xuất phát, gần xuất phát trước, hắn đối lưu thủ bên này mấy vị bảo an đội viên nói, bọn tiểu nhị, bên này liền giao cho các ngươi, nhất định phải bảo vệ tốt đại gia đường lui, bảo đảm đại gia sau lưng an toàn, không có vấn đề, sờ ti vân, cứ việc yên tâm à. chúng ta sẽ bảo vệ tốt bên này. Mấy tên bảo an đội viên cùng kêu lên đáp. có thể xem đến. bọn gia hỏa này trong mắt vẫn là có mấy phần tiếc nuối. đội ai cũng cùng giảng. căn dặn hai câu về sau. diệp thiên liền cột chắc dây an toàn. d ơ lên hạng nặng cảnh thuấn. cất bước hướng tòa kia cầu nhỏ đi tới. trong nháy mắt, hắn đã đi qua cầu nhỏ. vừa rơi xuống đất đứng vững. phía trước qua tới những tên kia liền sông tới, sờ t vân, hiện tại có phải không có thể tiến vào mô xét lều hội cùng trí thánh chỗ thăm dò. Y nói, một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng, không những là hắn, hiện trường những người khác có một cái tính một cái, đều đã không kịp chờ đợi, đang xem trận này thăm dò trực tiếp vô s ố người xem, cũng đều nhìn chằm chằm diệp thiên, đầy c õ i lòng chờ mong, Diệp thiên nhìn một chút bọn gia hỏa này, lại nhìn một chút gần trong gang tất mô xét lều hội. sau đó khẽ cười nói, các tiên sinh, không cần sốt u ruột, mô xét lều hội cùng trí thánh chỗ đã trong này yên t ĩ n h đứng sừng sừng hơn hai ngàn năm, sẽ không mọc cánh bay. đại gia có nhiều thời gian, khi tiến vào mô xét lều hội triển khai thăm dò phía trước, còn có một số thăm dò trang bị muốn trở tới đây. kế tiếp còn muốn tiến hành một chút công tác chuẩn bị mới có thể chân chính triển khai hành động tốt à ngươi nói tính những người còn lại chỉ có thể gật đầu tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi sau đó lưu tại cửa đá bên kia một chút thăm dò trang bị cùng vật tư cũng bị lần lượt chuyển vận qua tới các loài hết thầy trang bị đúng chỗ diệp thiên lập tức để cho thủ hạ lấy ra mạch sung máy dò kim loại Quét hình trên bình đài mặt đất, chính hắn cũng ra vẻ chăm chú. c ẩ n t h ậ n xem xét tình huống trên mặt đất, có lẽ bởi vì là một chỗ thánh địa, không thể khi nhờn cùng phá h ư Nơi này cũng không có cơ quan cảm bẫy, ngay cả đơn giản nhất lật ván cảm bẫy đều không có. người b ẹ ta ít ra em đem nơi này tu xây phi thường san phẳng, giống như một tòa quảng trường. dưới mặt đất cũng không có ẩn dấu đi vật phẩm kim loại chí ít đại gia không có phát hiện loại tình huống này không thể nghi ngờ là tất cả mọi người muốn nhìn đến một phen đơn giản nhanh chóng thăm dò về sau đại gia mới đi đến mô xét lều hội cửa ra vào đi tới nơi này tất cả mọi người trở nên càng thêm hưng phấn từng cái kích động hận không thể lập tức tiến vào bên trong triển khai thăm dò phòng trực tiếp vô s ố người xem cũng g i ố n g vậy, đều hưng phấn h a i mắt tỏa ánh sáng, diệp thiên đứng tại m ô x ế p lều hội cửa chính dưới bậc thang, liếc mấy cái tình huống bên trong, sau đó nói, các tiên sinh, đại gia đi vào phía trước, ta chuẩn bị trước thả đầu kia rắn hổ mang nhỏ đi vào, thanh lý một chút bên trong độc trùng, chờ cái kia tiểu ra hỏa từ bên trong đi ra, đại gia liền có thể đi vào thăm dò, tốt sờ ti vân, dạng này đích xác càng thêm ổ n thỏa một điểm, ai biết bên trong là còn có hay không ẩm dấu đi ít ra em kim hạt cùng rắn đục, lời chưa nhân tế t i đầu lính gật đầu nói, những người khác cũng không gì n g h ị sau một khắc, diệp thiên nhẹ nhàng đánh huyết sáo một tiếng, tiếng còi chưa rơi, bạc h tinh linh tiểu ra hỏa kia liền từ trong túi tiền của hắn chui ra, Vèo một cái lẻn đến mặt này hạng nặng cảnh t h u ẫ n bên trên, rơi vào cảnh t h u ẫ n bên trên về sau, nó lập tức trống lên hình tam giác cái đầu nhỏ nhìn về phía diệp thiên, tràn ngập linh khí. Diệp thiên đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút tiểu gia hỏa này, sau đó chỉ chỉ mô xét lều hội đại môn, tiểu gia hỏa, đi đem trong này lại thanh lý một lần, đem hết thầy ẩm dấu đi đ ộ c trùng rết sạch h o ặ c đuổi đi, sau đó liền có thể trở về. lời còn chưa dứt. bạc h tinh linh tiểu g i a hỏa này đã vọt ra ngoài. tốc độ của nó cực nhanh. chỉ trên không trung lưu lại một đạo màu trắng hư ảnh. nháy mắt đã bay vào mô sép lều hội. từ đại gia trong tầm mắt biến mất. thấy cảnh này. tất cả mọi người k i n h thán không thôi. cùng lúc đó, mọi người cũng cảm thấy một trận thật sâu kiêng kịp. nhất là diệp thiên những cái kia kẻ thù càng là cảm thấy phía sau lưng từng đợt phát lạnh sợ hãi không thôi dạng này một cái kịch độc vô cùng lại xuất v ụ n t nhập thần ra hỏa tuyệt đối có thể so với tử thần huống chi cái này tử thần còn tại kẻ thù dưới sự khống chế quả thực như có gai ở sau lưng sau đó thời gian tất cả mọi người đứng tại mô xét lều i hội cửa ra vào chờ lấy công ty thăm dò dũng g i ả không sợ mấy cái thăm dò tiểu tổ, thì cầm mạch sung máy dò kim loại, không ngừng thăm dò chung quanh mặt đất, đáng tiếc cũng không có phát hiện gì. cùng lúc đó, bọn hắn cũng đem dây điện cùng cường quang đèn chiếu sáng bố trí tại cái này trên đảo hoang, đem nơi này chiếu đèn đuốc sáng trưng, mô xét lều i hội cùng trong chỗ trí thánh rất yên tĩnh, không có cái gì gì hưởng truyền ra. qua ước chừng năm phút, một đảo màu trắng hư ảnh đột nhiên mô xét lều hội bên trong bay ra, không đợi đại gia kịp phản ứng. Bạc h tinh linh tiểu gia hỏa này đã rơi vào mặt này hạng nặng cảnh t h u ẫ n bên trên, trên người nó trừ một chút xíu bụi núi lửa bên ngoài, cũng không có bao nhiêu ra nửa điểm vết thương. Diệp thiên nhìn một chút tiểu gia hỏa này, rồi mới lên tiếng, các tiên sinh đại gia hiện tại có thể tiến vào mô xét lều hội cùng chí thánh chỗ thăm dò. Bất quá vẫn là phải thêm chút ít tâm. vì lý do an toàn, tốt nhất trước hết để cho nhân viên bảo an thanh lý một chút ngoài viện mặt đất. Mô xét lều hội cùng chí thánh chỗ thần thánh địa vị. Tất cả mọi người phi thường rõ ràng. Bên trong không gian có hạn, hơn nữa b à i biện đồ vật đều phi thường trọng yếu. duy nhất một lần tiến vào bên trong người tốt nhất đừng quá nhiều đề nghị các phương phân biệt tuyển ra mấy vị đại biểu sau đó từng nhóm tiến vào mô x ế p lều hội triển khai thăm dò dưới tay ta thăm dò đội viên cùng nhân viên bảo an sẽ tận lực phối hợp đại gia nhưng ta sẽ không tiến đi đại gia đầu tiên là trầm mặt một lát sau đó nhao nhao gật đầu biểu thì đồng ý sau đó đại gia liền hành động đứng lên trong chốc lát công phu một c h i do thăm dò đội viên cùng bảo an đội viên cùng với chuyên gia học giả và lời chưa nhân tế ti tạo thành nhỏ thăm dò đội đã tổ kiến hoàn thành được phép tiến vào mô xét lều i hội còn có d i m mi cùng hắn thở quay phim ở nơi này c h i thăm dò đội ngũ chuẩn bị tiến vào mô xét lều i hội đại môn lúc diệp thiên đột nhiên nói các tiên sinh các ngươi thăm dò mô xét lều hội cùng chí thánh chỗ, ta dự định đi thăm dò một chút bình đài phía sau cái khe kia, nhìn xem đảo kia bậc thang thông hướng nào, có lẽ sẽ có phát hiện mới, không có vấn đề, sờ t i vân, hy vọng ngươi có thể có chỗ phát hiện, y gật đầu nói, những người khác cũng hơi gật đầu. Lúc này, tất cả mọi người chú ý tiêu điểm đều tại mô xét lều hội cùng chí thánh chỗ bên trên, căn bản không có người suy nghĩ, diệp thiên làm như vậy dụng ý. sau đó, chi này thăm dò đội ngũ liền đi vào mô xét lều hội đại môn, triển khai thăm dò, liền tải bọn hắn vượt qua đại môn trong nháy mắt, rất nhiều nơi lập tức vang lên từng đợt kích động không thôi tiếng hoan hô, tầm mắt mọi người đều đi sát đằng sau chi này thăm dò đội ngũ, chăm chú nhìn mô xét lều hội cùng chí thánh chỗ, c h ờ ở ngoài cửa lớn diệp thiên, cùng với khác người, thì bị mọi người xem nhẹ, không người chú ý. Diệp thiên tại mô xét lều hội cửa ra vào đứng đó một lúc lâu, sau đó đem bi cu cùng hai tên thủ hạ gọi tới một bên, nói khẽ với bọn hắn nói, bọn tiểu nhị, ta chuẩn bị đi thăm dò bình đài phía sau cái khe kia, nhìn xem khe hở chỗ sâu ẩm giấu đi cái gì, có lẽ có thể tìm tới thông hướng ngoài giới một c á c h khác xuất khẩu nơi này liền giao cho các ngươi các ngươi muốn làm chính là tại bảo đảm tự thân an toàn dưới tình huống tận lực bảo hộ công ty chúng ta lợi ích không chịu đến xâm phạm minh bạch sơ ti vân chúng ta biết rõ phải nên làm như thế nào một tên thủ hạ gật đầu nói sơ ti vân Nếu không ta với ngươi cùng đi thăm dò bình đài phía sau cái khe kia, lẫn nhau cũng có trợ giúp, an toàn hơn một điểm. Bi cu nhỏ giọng nói, diệp thiên lại lắc đầu, không cần, bi cu, các ngươi tại trên bình đài lôi kéo dây an toàn liền tốt, ta một người đi thăm dò đầu kia khe hở, không muốn người khác đi theo, nhiều người ngược lại là vướng víu, đến mức an toàn của ta. các ngươi không cần phải lo lắng nếu như đụng tới ít da em kim hạp cùng rắn độc bạc h tinh linh tiểu gia hỏa kia sẽ bảo hộ ta sẽ không có vấn đề gì thật đúng là ngươi và tiểu gia hỏa kia ở chung một chỗ chính là vô địch tổ hợp không có gì đồ vật có thể uy hiếp được ngươi nhóm tốt muốn nói chỉ có nhiêu đó xuất phát nói xong diệp thiên liền dẫn đầu bi cô mấy người Ở một bó xây an toàn cùng hai bình dưỡng khí còn có một đỡ cớ nhỏ máy bay không người lái đồng thời hướng bình đài phía sau đi tới những người khác đứng tại mô xét lều hội cửa ra vào thăm dò vào bên trong nhìn quanh không có mấy người nhìn thấy cử động của bọn hắn trực tiếp hình ảnh càng là như vậy trước sau tập trung mô xét lều hội nội bộ tình huống trong phiến khắc Diệp thiên liền từ c á c h này trên bình đài biến mất, hắn c ó n g to lớn ba lô leo núi, bên hông cột dây an toàn, d ơ lên hạng nặng cảnh thuẫn, xuôi theo bình đài phía sau cái khe kia bên trong bậc thang, từng bước một hướng dưới đáy đi tới, so sánh cùng những người khác đồng thời hành động, tốc độ của hắn nhanh hơn rất nhiều, cơ h ộ cùng bình thường đi đường đồng dạng, bởi vì bạc h tinh linh tồn tại, chiếm cứ tại khe hở trên vách động những cái kia đ ộ c xà cùng ít xa em gim hạt căn bản không dám tới gần hắn chớ nói chi là phát động công kích hắn chỗ đến hết t h ả y ít xa em gim hạt cùng rắn đ ộ c đều câm như hến căn bản không dám thò đầu ra chẳng mấy chốc hắn liền an toàn đến khe hở dưới đáy tốc độ nhanh chóng để lôi k é o dây an toàn bi cu bọn hắn đều kinh thán không thôi đến khe hở dưới đáy về sau, diệp thiên nhanh chóng kiểm tra một hồi t r u n g quanh tình huống, nơi này chiếm cứ không ít ít da em kim hạt cùng man ba đen, cùng với dạ ma xà, nhưng đều lẫn tránh xa xa, không có một cái độc trùng dám tới gần hắn, đem vết nước dưới đáy nhanh chóng thấu thì một lần về sau, hắn liền thu tầm mắt lại, sau đó đem cỡ nhỏ máy bay không người lái thả ra, ở phía trước dò đường, hắn đi theo cỡ nhỏ máy bay không người lái đằng sau, bắt đầu hướng về phía trước thăm dò. sau một lát, hắn liền từ khe hở dưới đáy biến mất, không thấy bóng dáng, tất cả mọi người không biết là, ngay tại biến mất trong nháy mắt, hắn cũng chặt đứt ca mê ra hơi, rơi tín hiệu, cắt ra trực tiếp tổ liên hệ, bộ đàm mặc dù còn bảo trì thông suốt, nhưng bên trong g h ế đài lại từ thủ hạ của hắn nắm giữ còn lại mấy phương căn bản tiếp xúc không đến cũng đừng nghĩ thông qua bộ đàm tín hiệu truy tung mô xét lều i hội đông đảo liên hợp thăm dò đội viên cùng chuyên gia học giả đang tại thanh lý bụi núi lửa những người còn lại cũng ở bận rộn mỗi người đều phi thường chuyên chú hơn nữa rất phấn khởi tại đại gia chung sức hợp tác dưới Áp v So uhm, ộ i đại ô n đàn. Dẫn tế đ ầ uh, bị t a n h lý lão đi ra. Tòa này cổ t h a n h đồng tế đàn tế mới vừa x uh, ấ t i dối bồi tiếp ệ n nên loạn tưng bừng. Tận Lập lực tức một gây m ả n h k í c h động k h ô n g t h ô i tiếng h o a n h ô s a u đó. Mô l i ề uh, ộ i ngoại viện địa p h ư ơ n g k h á c Cùng với rất n h i ề uh, trưng bày bên ngoài viện cổ lão tôn giáo vật dùng, Từng bên ngoại viện dụng. giáo bày lão cổ c c á bị t h a n h lý đi ra. t h e o n h ữ n này g t h á phát n hiện. h vật bị phát hiện, hiện trường cùng phòng trực tiếp bầu không khí trở nên càng ngày càng lửa nóng mọi người cũng càng đổi đến càng ngày càng kích động tiếng hoan hô không ngừng tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn đến mô xét lều hội bên trong hấp dẫn đến những kia trọng lượng cấp độ cổ văn vật cùng tôn giáo vật dụng bên trên cũng lại không dành chú ý cái khác diệp thiên đột nhiên biến mất cơ hồ không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý trong bất chi bất giác, gần tới một giờ đã đi qua, thăm dò hành động còn đang tiếp tục, mô xét lều i hội ngoại viện thanh đồng tế đàn cùng tẩy bồn, cái khác tôn giáo vật dụng cùng đồ cổ văn vật, bao quát toàn bộ sân nhỏ mặt đất, đều đã bị dọn dẹp ra đến, chi kia từ các phương nhân viên tạo thành thăm dò tiểu đội, đã đi tới thánh sở cửa chính, đại gia tề tụ tại cửa ra vào dưới bậc thang, nhìn chăm chú phía trước cái này hai phiến cổ lão cửa đá. Ánh mắt đều vô cùng nóng bỏng. cũng tràn ngập chờ mong. vô số phòng trực tiếp trước người xem cũng g i ố n g vậy. đều chăm chú nhìn cái này hai phiến cửa đá. tại dưới bậc thang đứng đó một lúc lâu. Peter cùng một vị i s g a e l bảo an lúc này mới đi lên bậc thang. đi tới trước cửa đá. bọn hắn cẩn thận kiểm tra một hồi cửa đá. cùng với tình huống chung quanh cơ bản xác định không có cơ quan cảm bẫy cũng không có nguy hiểm bọn hắn lúc này mới đồng thời vươn tay cẩn thận từng ly từng tí đẩy hướng đạo này phong bế hơn hai ngàn năm cửa đá theo động tác của bọn hắn trái tim tất cả mọi người đều trong nháy mắt t h o á t lên tới cổ họng bên trên khẩn trương không thôi cũng may hết thầy thuận lợi cái này hai phiến cửa đá cũng không có ấm vang s ụ t đổ Kéo k ẹ p kíp, nương theo một trận thanh âm chói tay. Cái này hai phiến cổ lão cửa đá bị trầm rãi đ ẩ y ra. Cửa đá bị đ ẩ y ra trong nháy mắt. Tất cả mọi người thở dài ra một hơi. ngay sau đó, mọi người liền kích đồng hoan hô lên. nhưng là, Peter bọn h ắ n cũng không hoàn toàn đ ẩ y ra cái này hai phiến cửa đá. đ ẩ y ra v ẹ n v ẹ n không đến một phần ba. bọn h ắ n liền ngừng lại. lập tức thối lui đến một bên. ngay sau đó, mấy tên l ợ i chưa nhân tế ti đi lên bậc thang, nghiêng người đi vào tòa này cổ lão thánh sở, những người khác chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi, mắt lon lon nhìn, qua ước chừng hai ba phút, một vị l ợ i chưa nhân tế ti từ thánh sở đại môn đi ra, sau đó để liên hợp thăm dò tiểu đội tiến vào thánh sở, theo liên hợp thăm dò tiểu đội tiến vào, Thánh sở nội bộ hình ảnh lập tức hiện ra tại trước mắt mọi người. đây là hơn hai ngàn năm đến nay. Mọi người lần thứ nhất nhìn thấy thánh sở bên trong tình huống. Thánh sở nội bộ hình ảnh xuất hiện trong nháy mắt. cơ hồ hết thầy tín ngưỡng đạo cơ đúc cùng đạo do thái mọi người. đều kích động hoan hô lên. từng cái gần như điên cuồng. hoan hô qua đi. vô số thành kính tu sĩ cùng giáo đồ cũng bắt đầu cầu nguyện. tại cái này cổ lão thánh sở bên trong mọi người nhìn thấy che bụi n ú i lửa bảy nhánh giá cắm nến nhìn thấy bày biện mấy món thánh vật hương đàn cũng nhìn thấy để đó kim bính bánh bàn v â n v â n quan trọng hơn là mọi người nhìn thấy trí thánh chỗ hai phiến cửa đá phía trước tiến vào thánh sở mấy v ị kia lời chưa nhân tế ti đã đem hai phiến trên cửa đá cho bụi toàn bộ lau đi nhưng cũng không có lập tức mở ra cửa đá tiến vào trí thánh chỗ. tại k h i hai phiến trên cửa đá, phân biệt khắc lấy hai bức khác biệt bích họa. bên trái trên cửa đá, khắc lấy mô s é t quỳ gối n ú i si nai đỉnh, từ thượng đế trong tay tiếp nhận thập giới hình ảnh, mà ở bên phải trên cửa đá, thì khắc lấy hòm giao ước bị mang tới s ô l ô mông thánh điện, cung phụng trong s ô l ô mông thánh điện hình ảnh. nhìn xem thánh sở bên trong hết thảy, nhất là hai đạo trên cửa đá b í c họa, h tất cả mọi người bị chấn động, rất nhiều người cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, sinh thời sẽ thấy thánh sở nội bộ hình ảnh, bọn hắn thậm chí ngay cả nằm mơ cũng không dám mơ giấc mơ như thế, giờ này khắc này, cái này lại biến thành hiện thực, rất nhiều người thậm chí t ắ t tiếng năng lực, nghèn h ọ n g nhìn chân chối xứng sờ ở tại chỗ, vừa tiến vào thánh sở liên hợp thăm dò tiểu đội thành viên, biểu hiện cũng g i ố n g vậy, bọn hắn cũng sống như bị thi thuật định thân đồng d ạ n g trực tiếp s ư ờ n sốt. sau một lát, trải qua lời chưa nhân tế ti nhắc nhở, bọn hắn mới thanh t ỉ n h lại. sau đó, tự nhiên là một phen điên cuồng hoan hô chúc mừng, thật lâu, tâm tình của mọi người mới thoáng bình phục, nháy mắt lại qua nửa giờ, liên hợp thăm dò tiểu đội đã thanh lý s o n g thánh sở, đem cung phùng tại thánh sở bên trong những cái kia thánh vật bên trên bụi n ú i lửa. toàn bộ thanh lý mất, bọn hắn mỗi dọn dẹp ra một kiện thánh vật, đều sẽ dẫn tới trở nên g í i c động tiếng hoan hô, cũng sẽ ở ngoài bộ thế giới gây nên một phen oanh động, cũng may thánh sở bên trong thánh vật cũng không nhiều, cũng không tiêu tốn quá nhiều thời gian, thanh lý s o n g thánh sở, liên hợp thăm dò tiểu đội liền bị mời đi ra, chỉ có thể chờ ở bên ngoài. nhưng là, những cái kia lời chưa nhân tế p i lại lưu tại thánh sở bên trong. tất cả mọi người biết rõ, trọng yếu nhất thời khắc đến. sau một lát, mọi người đầu tiên là nghe được một trận mở ra cửa đá âm thanh. ngay sau đó, thánh sở trong cửa lớn đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi, lập tức không có âm thanh. theo thanh này kinh hô rơi xuống, toàn bộ thế giới đều an tính xuống tới. Trực tiếp tiểu tổ ca mê ra ốm kính trước sau khóa chặt thánh sở đại môn, cũng lại không có di động qua. hiện ra tại vô số phòng trực tiếp hình ảnh, thủy t r u n g là thánh sở đại môn, đơn điệu mà buồn tẻ, cũng không bất luận kẻ nào kháng nhị. giờ khắc này, thời gian giống như ngưng k ế t đứng tại thánh sở trước cửa liên hợp thăm dò đội ngũ, cũng giống hóa đá đồng rảng, toàn bộ nhìn chằm chằm thánh sở đại môn, không nhúc nhích, trừ một mảnh nặng nề lại tiếng thở dốc rồn rập, hiện trường không còn có bất kỳ thanh âm gì. tại ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ mấy chỗ doanh địa, bao quát giáo hoàng cùng ít g a em thủ tướng ở bên trong tất cả mọi người, còn có khắp các nơi trên thế giới vô số phòng trực tiếp trước người xem mỗi người đều chăm chú nhìn trực tiếp hình ảnh nhìn c h ầ m c h ầ m nặng nề thánh sở đại môn nín thở ngưng thần ngay cả m ỹ mắt cũng không dám nháy mọi người đều đang đợi kết quả đây là một cái chờ đợi dài rằng s ặ n ba ngàn năm thật vất vả mới chờ đến kết quả rốt cuộc đáp án công bố tại vô số cuồng nhiệt trong ánh mắt vì kia l ợ i chưa nhân tế ti thủ lính từ thánh sở bên trong đi ra, xuất hiện tại đại gia trước mắt, xuất hiện tại trực tiếp trên tấm hình, hắn phi thường kích động, đến mức lệ nóng doanh tròng, vì này l ợ i chưa nhân tế ti tại thánh sở cửa ra vào trên bậc thang đứng đó một lúc lâu, cưỡng ép bình phục thoáng một chút cảm xúc, lúc này mới dùng thanh âm run rẩy nói, biến mất gần tới ba ngàn năm, người ít s a em cũng đau khổ tìm kiếm gần tới ba ngàn năm trí thánh chi vật. hòm s a o ước, ngay tại tòa này trong chỗ trí thánh, nó rốt cuộc tái hiện nhân gian. lời còn chưa dứt, bao quát trí thánh chỗ trước cửa ở bên trong hết thảy địa phương, trong nháy mắt liền triệt để xôi trào. trời ạ, hòm s a o ước rốt cuộc tái hiện nhân gian. thượng đế à. đây là vĩ đại dường nào một ngày, đây là vĩ đại giường nào phát hiện, một ngày này chắc chắn vĩnh viễn ghi lại sử sách, tất cả mọi người đang hoan hô chúc mừng, kích động gần như điên cuồng, nhưng không có một người nghĩ đến, hoặc là ý thức được, chân chính phát hiện hòm giao ước diệp thiên đi nơi nào. đương nhiên, thân ở bắc kinh diệp thiên người nhà ngoại trừ, tầm bảo toàn thế giới ba trăm mười lăm, Chương ba n g h n một trăm hai mươi sáu sương mù dưới hành động, gần như điên cuồng chúc mừng một mực duy trì liên tục gần tới mười phút, mới dần dần bình ổng lại, các cảm xúc thoáng bình phục, đại gia mới phát hiện, chân chính dẫn đầu ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ tìm tới hòm giao ước diệp thiên, lúc này lại không thấy bóng dáng, sở ti vân tên kia đi nơi nào, Chẳng lẽ Hắn còn không có từ bình đài đằng sau đầu kia trong cái khe đi lên sẽ không xảy ra chuyện à thật đúng là đi qua một hai giờ ta giống như một mực không thấy được cái kia thần kỳ ra hỏa Hắn giống như đột nhiên biến mất đồng d ạ n g y cùng j i m m y bọn Hắn kinh ngạc dò hỏi cũng không ngừng quét mắt chung quanh í p ra em cùng va ti căng phương diện người cùng với các đường chuyên gia học giả và đại biểu các nơi còn có mấy vị kia l ợ i chưa nhân tế ti tất cả đều đầu óc mơ hồ đang tại quan sát trận này thăm dò trực tiếp vô số người xem lúc này cũng phi thường tò mò không biết hắn đi nơi nào công ty thăm dò dũng giả không sợ đông đảo nhân viên cùng nhân viên bảo an cũng không hẹn mà cùng khẽ cười lên một lát phía trước bọn hắn mới vừa biết được Diệp thiên sớm đã thần không biết ruột không hay mà rời khỏi nơi này. Này sẽ đoán chừng đã rời xa áp x u ô m ngay tại đại gia cảm thấy nghi hoặc không hiểu lúc. Bi cu đột nhiên đi lên phía trước. mỉm cười cao giọng nói. các tiên sinh. s ở ti vân đã thông qua phát hiện mới một cái cửa ra khác rời khỏi nơi này. vừa mới thông chi c h ú n g ta. đại gia không cần lại tìm kiếm. cũng không cần lo lắng an toàn của hắn. Hắn mặc dù rời khỏi nơi này, nhưng cũng không ảnh hưởng chúc ta ba bên ở giữa hợp tác, tiếp xuống thăm dò công việc, dựa theo cố định kế hoạch tiến hành liền có thể. Hắn cũng sẽ thời khắc chú ý, không có chút nào ngoài ý muốn. Hiện trường trực tiếp liền vỡ tổ, ta không nghe lầm chứ, sợ ti vân thế mà lặng yên không một tiếng đ ộ n g rời đi, cái này sao có thể, ta đi. đây thật là một cái suất r u ồ n nhập thần gia hỏa, quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Mọi người nhao nhao k i n h vô lên, đều bị giật mình kêu lên, mà ở khắp các nơi trên thế giới vô số phòng trực tiếp trước, cũng ở trong nháy mắt s ô i trào. s ở ti vân gia hỏa này thật sự là rào hoạt tới cực điểm, cũng khó quấn tới cực điểm. Hắn hiển nhiên là tại đề phòng ít gia em cùng va ti căng, phòng bị bọn hắn đột nhiên trở mặt, ta dám khẳng định, s ở ti vân tên kia đã sớm nghĩ kỹ nước cờ này. đây là đi một bước tính ba bước, quá ngưu bức, mọi người đang dinh n g ạ c thốt lên không thôi đồng thời, trong nháy mắt liền đoán được nguyên nhân, lúc này ít xa em cùng va ti căng đại biểu, liền tương đối l ú n g túng, hẻm núi đối diện nơi cắm trại bên trong, giáo hoàng cười khổ nói, Thật là một cái vô cùng rào hoạt ra hỏa. Phía trước tại bồ đào nha t ô m a phát hiện chén thánh về sau. Hắn chính là đột nhiên biến mất. không nghĩ tới lần này phát hiện hòm giao ước. Hắn lại lập lại chiêu cũ. ta sớm nên nghĩ tới chỗ này. lại nhìn đứng ở một bên ít xa em thủ tướng. sắc mặt âm tình bất định. ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ kiêng dè. giáo hoàng vừa dứt lời. Hắn liền bất đắc dĩ tiếp lời nói. g i a h ỏ a này có phải hay không c ẩ n thận quá mức. k ỳ thật không cần phải. chúng ta cũng sẽ không vi phạm hứa hẹn. Quay đầu tới đối phó Hắn. Toàn thế giới đều nhìn đâu. Loại kia thất tín bội nghĩa sự tình chúng ta nhưng làm không được. nghe nói như thế. giáo hoàng lập tức quay đầu nhìn lại. cũng không nói thêm gì. thật làm không được sao. đang khi nói chuyện. điện thoại di động của bọn hắn đồng thời vang lên là tin tức thanh âm nhắc nhở bọn hắn đồng thời thu được một đoạn video tin tức chính là diệp thiên phát tới hai người liếc nhau lập tức ấm mở tin tức trong video diệp thiên đứng tại một mảnh rậm rạp n ú i rừng bên trong hắn hướng về phía ốm kính nhẹ nhàng phất phất tay sau đó khẽ cười nói tôn kính giáo hoàng bệ hạ thủ tướng tiên sinh, các ngươi nhìn đến đoạn video này lúc, ta cũng đã rời đi áp suom, đi làm một vài chuyện khác, các ngươi không cần lại tìm kiếm. Lần này ba bên liên hợp thăm dò hành động mặc dù còn không có kết thúc, lại lấy được hoàn mỹ nhất kết quả. tiếp xuống bảo tàng thanh lý công tác, dưới tay ta công ty nhân viên sẽ tiếp nhận đi làm. căn cứ chúng ta ký tên ba bên thăm dò hiệp nghị. Trừ tôn giáo thánh vật bên ngoài, solo m ô n g bảo tàng bên trong hết thảy đồ cổ văn vật cùng vàng bạc tài bảo đều về c h ú n g ta. điểm ấy không dung nghi vấn, có thể đoán được. đến tiếp sau bảo tàng thanh lý công tác, bao quát đem hòm giao ước an toàn vận đến trên mặt đất đến, sẽ hao phí thời gian rất lâu. những công việc này có thể từ các ngươi chủ đạo. sau đó, diệp thiên còn nói một vài chuyện khác. Hắn cũng nói ra một cái cửa ra khác vị trí, nhắc nhở người ít xa em tăng cường đề phòng, tránh cho bị người chui chỗ trống. nói xong những này, Hắn lần nữa phất phất tay, kết thúc rồi đoạn video này, nhìn xong video ít xa em thủ tướng cùng giáo hoàng, đều xứng sờ một lát, sau đó lần lượt lắc đầu, đầy mặt bất đắc dĩ, n g ư ờ i nói sờ ti vân rời đi nơi này về sau, t i ế p đó sẽ đi nơi nào, là trực tiếp về bắc kinh h o ặ c New York, vẫn là đi c á c h khác địa phương nào. giáo hoàng tò mò hỏi, có thể sẽ đi gonda a, nghe nói tại gonda phủ cận hồ ta na bên trên, hắn một bộ phận khác thủ hạ đang đánh vứt một chỗ trận chiến thứ hai thuyền đắm bảo tàng, thật sự là một cái may mắn tới cực điểm gia họa. Íp ra hỏa. ý r a em thủ tướng tiếp lời nói, cũng không nhất định gia hỏa này s u ố t d ư ỡ n nhập thần. ai cũng đoán không ra ý nghĩ của hắn. không mò ra hắn đ ồ n g tính. thật đúng là dạng này. s ở ti vân gia hỏa này đi nơi nào. đã cùng chúng ta không quan hệ. chúng ta hiện tại nhiệm vụ thiết yếu. chính là làm sao đem hòm giao ước an toàn vẫn đi ra. trở về Jesu Salem. đúng vậy a. đây cũng không quá dễ làm. người Ethiopia cửa này cũng không dễ vượt qua tán gấu vài câu bọn hắn mới kết thúc cái đề tài này ngay sau đó ít ra em thủ tướng liền phái người đi d i ệ t thiên theo như lời một cái cửa ra khác đem kia bên cạnh bảo vệ ước chừng sau một giờ tình huống mới phản hồi trở về mặt khác cái kia xuất khẩu tại hẻm núi phương nam ngoài một cây số ở một cái sơn đ ồ n g nhỏ bên trong phi thường ẩm nấp rất khó phát hiện, bên trong hang n ú i kia chiếm cứ không ít ít s a em kim hạt cùng rắn độc, tương đương nguy hiểm, đi qua dò xét tình huống hai đội ít s a em lính đặc trùng, căn bản là không có cách tiến vào cái sơn động kia, bọn hắn chỉ có thể thả cỡ nhỏ máy bay không người lái đi vào thăm dò, phí hơn nửa ngày công phu, mới thăm dò tình huống, tại cái kia sơn động nhỏ bên trong, Bọn hắn phát hiện không ít ít da em kim hạt thây khô cùng rắn đ ộ c r a rắn, còn tại không cùng vị trí phát hiện hai cái bình d ư ỡ n g khí. nghe được báo cáo tình huống, bao quát giáo hoàng cùng ít da em thủ tướng ở bên trong tất cả mọi người, đều hít một hơi lãnh khí. sợ hãi không thôi, hiểm áp như vậy hoàn cảnh, sợ ti vân tên kia đến tột cùng là làm sao rời đi, đoán chừng cũng chỉ có cái kia thần kỳ ra hỏa. mới có thể làm đến, nếu là đổi lại những người khác, chết sớm tám trăm h ồ i ngay tại tất cả mọi người suy đoán diệp thiên hướng đi thời điểm, hắn đang ngồi ở một chiếc nửa mới không cũ trong xe việt giã, tại trên đường lớn phi nhanh, đồng hành còn có mặt khác nhất lượng việt giã xa, hai chiếc xe bên trong từng người ngồi mấy tên nhân viên bảo an, dẫn đổi rõ ràng là quốc cơ tên kia, lúc này diệp thiên đã cải biến một bộ dáng, hắn ngụy trang thành một tên ả o d ậ p quý tộc, thân xuyên trường bào, mang theo khăn t r ù m đầu cùng kính mát, ngồi ở xe việt giã cháu ngồi phía sau. Nếu như không đến gần quan sát, rất khó phát hiện sơ hở gì. ở nơi này hai chiếc xe việt giã trên cửa xe, đều in tb ê lơ tiêu chí. quốc cơ bọn hắn cũng là một bộ tb ê lơ sĩ quan trang phục. hết t h ả y giấy chứng nhận đầy đủ mọi thứ. hơn nữa những này giấy chứng nhận toàn bộ là tb, lơ, lãnh đạo tối cao nhất tầng ký phát. chợt nhìn qua, bọn hắn giống như là tại hộ tống một vị ả rập khách quý, tại vùng ti g a i cảnh nội, căn bản không có mấy người dám cản cái này hai chiếc xe việt giã, trừ phi chán sống. quan trọng hơn là, cái này hai chiếc xe việt giã là ở hướng phương bắc phi nhanh. mà không phải rất nhiều người cho rằng xuôi nam đi gonda hết thảy nhìn chằm chằm diệp thiên đồng tính người bao quát người ít ra em cùng người ethiopia cùng với những cái kia dụng ý khó dò ra hỏa đều đoán sai phương hướng trong đó có một chút ra hỏa đã hành động lên chờ tải thông hướng gonda đều phải trải qua con đường bên trên chuẩn bị theo đuôi diệp thiên bọn hắn đi gonda bọn gia hỏa này biết rõ, tại số lớn võ trang đầy đủ ít g a em quân cảnh cùng ethiopia quân nhân dưới sự bảo vệ, solo mung bảo tàng tủ hòa ước đã cùng mình triệt để vô duyên. Nếu như mình không thức thời, còn nghĩ cướp đoạt solo mung bảo tàng, cái kia chỉ có một con đường chết, coi như may mắn từ át x u â n đào thoát, cũng sẽ bị mô sát khắp thế giới truy sát. đây tuyệt đối là một trận á p mộng. bọn hắn chỉ có thể chuyển di mục tiêu để mắt tới hồ ta na đáy chỗ kia trận chiến thứ hai thuyền đắm bảo tàng nhìn có thể hay không từ chỗ kia bảo tàng bên trong mò chút chỗ tốt chí ít vứt ngụm canh uống theo bọn hắn nghĩ chỉ cần chăm chú nhìn t h ẳ n g diệp thiên liền có cơ hội thành công nhưng bọn hắn nơi nào muốn lấy được mình coi như tại xuôi nam g ô n d a trên đường lớn đợi đến dài đằng đẳng cũng không khả năng đợi đến mục tiêu nhân vật trong nháy mắt lại qua ước chừng một giờ diệp thiên bọn hắn ngồi hai chiếc xe việt giã trực tiếp lái vào ở vào áp xuân phương bắc một toá khác thành t h ị a đỡ ngói bọn hắn cũng không có ở trong thành phố này dừng lại mà là thẳng đến thành t h ị một bên khác sân bay tại sân bay áp quơ có hai không cỡ nhỏ máy bay tư nhân đang chờ bọn hắn điều khiển cách này h a y không cỡ nhỏ máy bay tư nhân chính là diệp thiên máy bay tư nhân người điều khiển an x e cùng chu an khang mỗi người bọn họ điều khiển một không máy bay tư nhân đến mức cách này h a y không cỡ nhỏ máy bay tư nhân thì là từ ảo dập xê út thuê đến vừa vặn cùng diệp thiên ngụy trang thân phận xứng đôi nhưng người nào cũng không biết chân chính người sử dụng là hắn cùng thủ hạ mấy tên nhân viên bảo an, bởi vì có tb, lơ cao tầng ghi m ộ t giấy chứng nhận, cùng với giấy thông hành đặc biệt, diệp thiên bọn hắn không chịu đến bất kỳ kiểm tra, trực tiếp lái xe lái vào sân bay, thuận lợi leo lên máy bay, làm hai không cỡ nhỏ máy bay tư nhân lần lượt cất cánh, bay về phía phương bắc e z g chi lúc, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống tới, Diệp thiên cũng từ thi obia hoàn toàn biến mất, ban đêm hồ ta na bên trên, sương mù dày đặc, trên mặt hồ tầm nhìn đã xuống đến không đủ một trăm mét, hết t h ả y thuyền đều đã quăng xuống neo sắt, bỏ neo ở trên mặt hồ, trong đó một chút thằng nhát gan, cùng với thủy tính không tốt ra hỏa hoặc việc lên c ả n thì sớm lái thuyền trở lại bên bờ thành trấn cùng làng trài, mà trong hồ ta na thăm dò cùng vứt thuyền đắm bảo tàng đội tàu vẫn như cố dừng ở mảnh kia tác nghiệp thủy vực các trên chiếc thuyền này đèn đuốc sáng trưng hoàn thanh tiếu ngứ không ngừng trên thực tế ở vào đáy hồ chỗ kia trận chiến thứ hai thuyền đắm bảo tàng chiều hôm qua đã vứt hoàn thành dấu ở thuyền đắm bên trong hết thảy đồ cổ văn vật cùng vàng bạc tài bảo đều bị toàn bộ vứt đi lên một kiện không có thừa lại Thuyền đắm bảo tàng vứt hành động mặc dù đã hoàn thành nhưng ma t h í c h cũng không có công khai tuyên bố mà là đem c á c h này tin tức n h ấ n xuống đến hắn hướng bên ngoài tuyên bố chỗ này thuyền đắm bảo tàng vứt cùng thanh lý hành động còn đang tiếp tục vì bảo đảm thợ lặn thân người an toàn hôm nay vứt hành động tạm dừng liên hợp đội thuyền thám hiểm toàn viên nghỉ ngơi chỉnh đốn làm hậu tiếp theo vứt cùng thanh lý hành động làm chuẩn bị, bởi vì người thi obia căn bản không có vứt thuyền đắm bảo tàng kinh nghiệm, hơn nữa tuyệt đại bộ phận đều là vịt lên cạn, căn bản không có phát hiện bất luận cái gì chỗ khả nghi, bọn hắn chỉ biết là, từ đáy hồ chỗ sâu vứt đi lên những cái kia đồ cổ văn vật cùng vàng bạc tài bảo, đều bảo tồn tại liên hợp thăm dò đội tàu mấy chiếc trong thuyền, một kiện cũng không có trở đi, cái này đầy đủ, đủ để bọn hắn an tâm. đêm đó muộn s á n g lâm, trên mặt hồ sương mù dày đặc lúc, lái thuyền bảo hộ liên hợp đội thuyền thám hiểm những cái kia thi oba i quân nhân, lập tức mất đi bảo hộ mục tiêu. bởi vì vùng nước này vẫn như cố thực hành im lặng vô tuyến điện, hết t h ả y thông tin tín hiệu đều bị che đậy, những cái kia thi oba i quân nhân lập tức đều biến thành mắt mù. tình huống như vậy, bọn hắn sớm thành thói quen, cũng không có cảm giác có cái gì đặc thù. nhưng bọn hắn làm sao biết, tại sương mù y ể m hộ phía dưới, chỗ này thuyền đắm bảo tàng chuyển di hành động đã lặng yên không một tiếng đồng triển khai. khi thời gian đi tới nửa đêm khoảng mười hai giờ, ma thít rốt cuộc đã đợi được trông đợi đã lâu chỉ t h ị d i ệ p thiên âm thanh chưa từng x â y trong ẩm hình tai nghe chuyển tới, ma thít, ta đã bay đến ba khi đa. Nếu như thời tiết điều kiện cho phép, chúng ta ràng sáng liền triển khai chuyển vận bảo tàng hành động. đêm nay không được liền trời tối ngày mai. trên mặt hồ tình huống như thế nào. nghe nói như thế. ma thiết trên mặt lập tức lộ ra một mảnh vẻ mừng như điên. hắn nhanh chóng quay đầu nhìn một chút chung quanh. xác định không có người khác về sau. lúc này mới nhỏ giọng nói. sờ t i vân. buổi tối hôm nay trên mặt hồ sương mù dày đặc, tầm nhìn không đủ một trăm mét, thời tiết điều kiện phi thường tuyệt vời, chúng ta liền đêm nay hành động a, miễn cho đêm dài lắm mộng, mượn mảnh này sương mù, lại thêm tín hiệu che đậy, chúng ta hoàn toàn có thể thần không biết g i ư ờ n không hay đem bút này thuyền đắm bảo tàng toàn bộ chuyển vẫn đi ra, giấu riêng được tất cả những người khác, hành động triển khai về sau, chúng ta sẽ khống chế lại liên hợp đội thuyền thám hiểm bên trong hết thảy người e thi o p i a cũng chặt đức bộ đàm tín hiệu phòng ngừa bọn hắn hướng quân đội thông báo tin tức trên thực tế những ngày người e thi o p i a phi thường không thích ứng trên thuyền sinh hoạt ban đêm đều ngủ rất chìm đoán chừng rất khó phát hiện chúng ta hành động căn bản không cần lo lắng lái thuyền bỏ neo tại phủ cận trên mặt hồ những cái kia e thi o p i a quân nhân tình huống cũng kém không nhiều. Bọn hắn hiện tại, hoàn toàn cùng mù loạ đồng d ạ n g không nhìn thấy bất kỳ vật gì. l ạ i có là những cái kia hướng về phía chỗ này thuyền đắm bảo tàng mà đến ra hỏa, lợi dụng trên mặt hồ sương mù h i ể m hồ, cùng với dơ a, dơ dơ quy quy a tín hiệu che đ ẩ y cũng không khó hất ra những tên kia. Nghe xong báo cáo, diệp thiên làm sơ trầm ngâm, sau đó liền trầm giọng nói tất nhiên dạng này vậy liền buổi tối hôm nay hành động việc này nên sớm không nên chậm trễ càng nhanh giải quyết càng tốt ta rời đi áp x u ô m về sau rất nhiều người đều sẽ đoán được ta sẽ đến xử lý chỗ này thuyền đắm bảo tàng trên thực tế đã có rất nhiều người hướng gonda mà đến đều là hướng về phía chỗ này trận chiến thứ hai thuyền đắm bảo tàng ngày mai khẳng định còn sẽ có càng nhiều người chạy đến ronda. chuyển vận bảo tàng độ khó sẽ biến lớn rất nhiều. đêm nay cụ thể thời gian nào hành động, ta sẽ sớm một giờ thông báo ngươi. cũng đem chuyển vận thuyền đắm bảo tàng đường chọn đồ cùng đổ bộ địa điểm phát cho ngươi. ta sẽ dẫn người đang đổ bộ địa điểm tiếp ứng các ngươi. minh bạch, sờ ti vân, ta sẽ thông báo bọn tiểu n h ị chuẩn bị sẵn sàng. Liền chờ tin tức của ngươi, ma t h í c h thấp giọng đáp lại nói, hưng phấn hai mắt t h ẳ n g tỏa hào quang. Sau đó, bọn hắn lại thảo luận một chút chuyển vận bảo tàng chi tiết vấn đề. Sau đó mới kết thúc trò c h u y ệ n Sau đó, bọn hắn liền từng người bắt đầu bận túi bụi, vì sắp triển khai bảo tàng chuyển vận hành động làm chuẩn bị. Cùng Lúc đó, ở bên ngoài mấy ca mơ trên mặt hồ, Cúc tên kia đang hai mắt đỏ lòm nhim c h ầ m c h ầ m chăm chú nhìn ngoài khoang thuyền sương mù dày đặc mặt hồ, có thể hay không khóa chặt chi kia đáng chết liên hợp đội thuyền thám hiểm, sờ ti vân cái kia rào hoạt khốn nạn, rất có thể đã trở về gonda, thậm chí đã đi tới hồ ta na bên trên, tiến vào chi kia đội thuyền thám hiểm bên trong, bằng vào ta đối với kia tên hỗn đ à n hiểu rõ, Giống như đêm nay loại này sương mù dày đặc thời tiết, cái kia rào hoạt khốn nạn tuyệt đối sẽ không phóng qua, nói không chừng sẽ lập tức triển khai hành động, đem những cái kia thuyền đắm bảo tàng toàn bộ trở đi, phụ trách dùng thuyền dùng dơng a, dơ dơ quy quy a thăm dò tên kia thủ hạ, lại vẻ mặt cầu xin nói, cái gì cũng dò xét không đến, lão bàn, trời vừa tối, những tên khốn kiếp kia liền sẽ mở rộng tín hiệu che đậy phạm vi. liên hợp đội thuyền thám hiểm hai cây số bên trong phạm vi không có bất kỳ c â y gì tín hiệu. hiện tại trên mặt hồ sương mù dày đặc, tầm nhìn không đến một trăm mét, chúng ta căn bản nhìn không thấy liên hợp đội thuyền thám hiểm, chỉ có thể chờ đợi trời sáng lại nói, không có cái khác biện pháp, đợi đến trời sáng, tuyệt đối không được. khi đó chúng ta chỉ sợ ngay cả bảo tàng một cọng lung cũng không vứt được không thể để cho sờ ti vân tên hỗn đàn kia cuốn đi hết thầy bảo tàng lão tử không cam tâm cuốc cắn răng nghiến l ờ i nói nói xong hắn liền giống như một đầu thú bị nhốt giống như không đứng ở trong khoang thuyền đi tới đi lui nghĩ biện pháp phá cục nhưng mặc cho hắn nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ ra bất luận cái gì hữu hiệu biện pháp Ở nơi này một mảnh đen d ị c h lại xương lớn dày đ ặ t trên mặt hồ, vốn là không có nhiều lói chuyển x â y dịch dư địa, huống chi đối thủ phòng thủ còn kín không kẽ hở, không có kẽ hở, suy nghĩ nửa ngày, quốc mới nói, lại thả một không cỡ nhỏ máy bay không người lái đi ra, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn khóa chặt chi ghia đáng chết liên hợp đội thuyền thám hiểm, lão tử cũng không tin, a lại thả một không cỡ nhỏ máy bay không người lái. ta không nghe lầm chứ. lão bàn, chúng ta đã tổn thất năm chiếc cỡ nhỏ máy bay không người lái. đây chính là chiếc cuối cùng. bộ này cỡ nhỏ máy bay không người lái một khi bay vào khu vực cấm bay. tám chín phần mười cũng sẽ bị bắn rơi. nói như vậy, chúng ta liền ngay cả một không máy bay không người lái cũng không có. không có máy bay không người lái. chờ trời sáng về sau, chúng ta sẽ triệt để mất đi không chung điều tra năng lực, lại nghĩ nhìn c h ầ m c h ầ m đội thuyền thám hiểm, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng, quản không được nhiều như vậy, cũng chờ không đến sáng sớm ngày mai, lập tức đem máy bay không người lái thả ra. tốt à, ngươi là lão bàn, tự nhiên ngươi nói tính, sau một lát, một không cỡ nhỏ máy bay không người lái liền từ trên chiếc thuyền này đằng không mà lên nhanh chóng thăng lên không trung các loại lên tới độ cao nhất định bộ này cỡ nhỏ máy bay không người lái liền hướng hồ ta na trung tâm bay đi thẳng đến liên hợp đội thuyền thám hiểm chỗ mảnh kia thủy vực đáng tiếc là kết quả làm cho quốc vô cùng tuyệt vọng bộ này cỡ nhỏ máy bay không người lái vừa mới bay vào khu vực cấm bay liền bị người phát hiện, sau đó bị máy bay không người lái quấy nếu h súng bắn xuống tới, một đầu ngã vào trong hồ. đối mặt kết quả này, quốc tức dẫn đến nổi trận lôi đình, nhưng không có biện pháp gì. Bất quá hắn cũng phải để xác định, liên hợp đội thuyền thám hiểm trước mắt còn tại mảnh kia thủy vực, cũng không hề rời đi, mặc dù có thể xác định điểm ấy, nguyên nhân rất đơn giản, những cái kia bảo hộ liên hợp đội thuyền thám hiểm ethiopia quân nhân nhưng không có máy bay không người lái quấy nhiếu súng loại này công nghệ cao trang bị cũng không khả năng tại trong đêm khuya xạ kích vẫn như thế chuẩn xác cầm máy bay không người lái quấy nhiếu súng xử lý bộ kia cỡ nhỏ máy bay không người lái nhất định là sờ ti vân tên h ố n đàn kia t h ủ h ạ tầm bảo toàn thế giới ba trăm mười lăm Chương ba n g h n một trăm hai mươi bảy tại sương mù bên trong lói chuyển xây dịch u linh, bóng đêm càng ngày càng sâu, hồ ta na bên trên sương mù cũng càng ngày càng đậm, lúc này hồ ta na trên mặt hồ, cho dù sáng lên sương mù đèn, tầm nhìn cũng không đến năm mươi mét, liên hợp đội thuyền thám hiểm mấy chiếc trên thuyền, mặc dù trước sau đèn sáng, lại phi thường yên tĩnh, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có từng đợt nước hồ đập thân thuyền âm thanh không ngừng truyền đến. ào ào ào. thật giống như một bài trên nước khúc hát du. đội tàu chung quanh trên mặt hồ. thỉnh thoảng còn có con cá nhảy ra mặt nước. chế tạo ra một chút tiếng động. ethiopia thăm dò đội ngũ tất cả thành viên. cùng với phía chính phủ đại biểu. lúc này đều đã chìm vào giấc ngủ. hơn nữa ngủ được vô cùng dẫn đầu thâm trầm. bởi vì hết sức không thích ứng trên thuyền sinh hoạt trong khoảng thời gian này bọn hắn mỗi ngày đều là dựa vào thuốc ngủ mới có thể vào ngủ thậm chí hình thành nhất định tính ìa lại hiện tại bọn hắn chỉ cần ăn xong thuốc ngủ nằm ngủ cơ bản đều là một giấc đến trời sáng trong lúc đó chuyện gì phát sinh bọn hắn căn bản cũng không biết rõ cho dù có người đem bọn hắn kéo ra ngoài bán Đoán chừng cũng rất khó lập tức tỉnh lại. cùng bọn hắn khác biệt là, công ty thăm dò dũng giả không sợ thăm dò đội viên cùng nhân viên bảo an. lúc này lại không ai đi ngủ. đại gia tất cả đều tỉnh. mỗi người đều hưng phấn không thôi. đầy c õ i lòng chờ mong. hơn nữa bọn hắn đều đã chuẩn bị tốt hành trang. t ù y thời chuẩn bị mang theo vứt đi lên thuyền đắm bảo tàng. lặng yên không một tiếng động từ giữa hồ ta na rút lui. phụ trách bảo hộ liên hợp thăm dò đội ngũ những cái kia bảo an đội viên. đều đã võ trang đầy đủ đứng lên. bọn hắn đem hết thảy nặng nhẹ vũ khí đều chuyển đi ra. tùy thời chuẩn bị đưa vào sử dụng. nếu có cần, bọn hắn đem bảo hộ lấy chi này chứa đầy bảo tàng liên hợp đội thuyền thám hiểm. zip ra hồ ta na. nửa đêm sau m ộ ư ơ i hai giờ. Thừa dịp người Ethiopia đều đã chìm vào giấc ngủ, mượn trên mặt hồ sương mù yểm hộ, ma thít an bài bọn thủ hạ viên, cẩn thận kiểm tra mỗi một con thuyền, từ thân thuyền đến động cơ, lại đến cánh quạt cùng dạng đơn giản thuyền dùng hướng dẫn nghi, dơ a, dơ dơ quy quy a, v v. tất cả đều kiểm tra một lần, xác định không có vấn đề về sau. Bọn hắn lại cho mỗi con thuyền tăng mắc nhiên liệu, làm tốt tùy thời chuẩn bị rút lui. Khi thời gian đi tới rạng sáng hai giờ, diệp thiên âm thanh lần nữa chưa từng d â y trong ẩm hình tai nghe truyền tới. Ma thiết, thông báo bọn tiểu nhị, ba giờ sáng đúng giờ xuất phát, mang theo đám kia thuyền đ á m bảo tàng rút lui tác nghiệp thủy vực, rút lui lộ tuyến cùng đổ bộ địa điểm, ta lập tức phát cho các ngươi. tại rút lui trong quá trình, các ngươi nhất định phải chú ý an toàn, chẳng những muốn lách qua những cái kia nhìn chăm chú đội tàu thuyền, còn muốn chú ý bảo trì lẫn nhau ở giữa khoảng cách, tuyệt đối không nên va chạm, tốc độ chậm một chút không quan hệ, chỉ cần có thể an toàn đến chỉ định đổ bộ địa điểm là được, thời gian rất dư già, cho dù đến sáng sớm, hồ ta na trên mặt sương mù cũng sẽ không lập tức tản đi, tiếng nói vừa ra đồng thời, ma t h í c h cũng thu được liên hợp đội thuyền thám hiểm rút lui lộ tuyến cùng đổ bộ địa điểm, hắn nhìn một chút thu được tin tức, sau đó hưng phấn thấp g i ọ n g đáp lại nói, minh bạch, sờ ti vân, chúng ta sớm đã chuẩn bị kỹ càng, kỳ thật hiện tại liền có thể xuất phát, nói như vậy, đoán chừng có thể đuổi tại trước khi trời sáng đến đổ bộ địa điểm, liên hợp đội thuyền thám hiểm bên trong người ethiopia chỉ là đều đã ngủ say đoán chừng không đến trời sáng là sẽ không tỉnh lại hơn nữa ta sẽ phái người thời khắc nhìn bọn hắn chằm chằm chung quanh những cái kia ethiopia quân cảnh thuyền cùng với những cái khác hướng thuyền đắm bảo tàng mà đến ra hỏa hiện tại cũng là mù lòa căn bản phát hiện không được c h ú n g ta đến mức đội tàu an toàn cũng không cần lo lắng chúng ta có d ạ n g đơn giản thuyền dùng d ơ a, dơ, dơ qq u y u y a cùng hướng dẫn nghi. cũng sẽ bảo trì thích hợp tốc độ cùng khoảng cách. ra không được bất cứ vấn đề gì, tốt. bất quá đội tàu xuất phát thời gian vẫn là định tại ba giờ sáng. khi đó mọi người đang ngủ say. hơn nữa chúng ta tại ba k h i đ a bên này còn có chút sự tình muốn làm. chúng ta nhất định phải bảo trì đồng bộ. diệp thiên đáp lại nói. sau đó, bọn hắn lại thảo luận một chút hành động chi tiết, lập tức kết thúc cuộc nói chuyện. sau đó, ma thít liền thông báo phụ trách các con thuyền nhân viên bảo an cùng thăm dò đội viên, để đại gia làm chuẩn bị. mà ở hồ ta na bờ nam ba k h i đ a diệp thiên bọn hắn cũng đang bận rộn. lúc này, bọn hắn đang tại vùng an ha i a trưởng bang trong nhà làm khách, cùng ở tại hiện trường, còn có vùng an ha gia châu nhị hội nhị trưởng, ba khi đa thị trưởng, cùng với hai vị thi obia luật sư. những người này đều là bị diệp thiên thủ hạ bảo an đội viên từ trên giường đánh thức, sau đó lặng yên không một tiếng động đưa đến nơi này. mới đầu, mỗi người bọn họ cũng đều nơm n ớ c lo sợ, sợ hãi không thôi, cho rằng gặp phải bọn cướp, các loại nhìn thấy diệp thiên, bọn hắn mới hiểu được những này võ trang đầy đủ ra hỏa đến tột cùng là người nào, lập tức yên tâm rất nhiều, chí ít bọn hắn minh bạch, mình không phải là bị trói phiếu, không cần lo lắng thân người an toàn vấn đề, kết thúc cùng ma thít trò chuyện về sau, diệp thiên lúc này mới đi vào phòng khách, nhìn thấy hắn tiến đến, bao quát vùng ang ha i a trưởng bang ở bên trong mấy vị người ethiopia, lập tức đứng lên, mỗi người bọn họ đều trong mắt chứa tức giận nhưng càng nhiều là kiêng kỳ cùng sợ hãi sợ ti vân tiên sinh ngươi có phải hay không có thể giải thích một chút cuối cùng là chuyện gì xảy ra các ngươi làm như vậy có phải hay không quá phận vùng an ha ra trưởng bang chất vấn lại có chút ngoài mạnh trong yếu không sai các ngươi quá phận nói nghiêm trọng điểm đây chính là mắt cóc vùng a n Ha gia nghị trưởng tiếp lời nói, ba k h i đ a thị trưởng cũng phù h a một câu, mặt khác hai vị kia thi obia luật sư, lại không nói một lời, chỉ là sốt sáng mà nhìn chăm chú diệp thiên, rất hiển nhiên, hai người này càng có mắt hơn sắc một điểm, bọn hắn biết rõ, hiện tại nói cái gì đều không tốt, có thể còn sống rời đi nơi này mới trọng yếu nhất, Diệp thiên nhìn một chút những này người Ethiopia, sau đó khẽ cười nói. Phi thường xin lỗi, các tiên sinh, quấy dày đại gia nghỉ ngơi. Ta biết, làm như vậy có chút thiếu thỏa đáng, nhưng chúng ta cũng không nửa điểm áp ý, càng chưa nói tới cái gì mắt cóc, đại gia không cần lo lắng vấn đề an toàn. nghe nói như thế, mấy vị người Ethiopia đều ngầm tự nhẹ nhàng thở ra. bao nhiêu buông lòng một điểm, ngừng lại một chút, diệp thiên tiếp tục nói tiếp, chúng ta sở dĩ làm như vậy, đương nhiên là có nguyên nhân, nguyên nhân này chính là, chúng ta chuẩn bị đêm nay chuyển vận từ hồ ta na, vứt đi lên đám kia thuyền đắm bảo tàng, lời mới vừa nói đến đây, mấy vị người ethiopia đã kinh hô lên, không phải nói chỗ kia thuyền đắm bảo tàng còn không có vứt hoàn tất sao, làm sao buổi tối hôm nay liền bắt đầu chuyển vận, chẳng lẽ các ngươi phía trước phóng xuất tin tức là g i ả người của chúng ta tại sao không biết đêm nay chuyển vận thuyền đắm bảo tàng sự tình, tại sao không nói trước thông chi chúng ta, cùng chúng ta thương lượng, diệp thiên nhẹ g i ọ n g cười cười, lập tức giải thích nói, các tiên sinh, trên thực tế sớm tại chiều hôm qua, ẩm tàng tại cuối hồ ta na chỗ kia thuyền đắm bảo tàng đã vứt hoàn tất, chiếc kia thuyền đắm bên trong hết thảy đồ cổ văn vật cùng vàng bạc tài bảo đều đã vứt ra nước đêm nay thời tiết điều kiện không sai trên mặt hồ sương mù dày đặc tầm nhìn rất kém còi vừa vặn có thể lợi dụng đến chuyển vận thuyền đắm bảo tàng mượn bóng đêm cùng sương mù yểm hồ rất dễ dàng liền có thể đem bảo tàng vận ra chúng ta sở dĩ thả ra tin tức g i ả là vì mê hoặc những cái kia hướng về phía thuyền đắm bảo tàng mà đến ra hỏa các ngươi cũng biết tại hồ ta na cùng xung quanh địa khu có vô số ánh mắt đang theo dõi chỗ kia bảo tàng không có thông báo các ngươi là xuất phát từ an toàn cân nhắc đội thuyền thám hiểm vị trí chính là bị người của các ngươi tiết lộ ra ngoài chúng ta về sau lại ra ra không ít tiết lộ tin tức ra hỏa đều là các ngươi người, người. nghe nói như thế, mấy vị người e thi o p i a sắc mặt cũng vì đó nhất biến, biểu lộ khá là lung túng, người một nhà biết mình sự tỉnh, bọn hắn phi thường rõ ràng, diệp thiên nói một chút cũng không sai, hy vọng liên hợp thăm dò trong đội ngũ những cái kia người e thi o p i a cùng với bảo hộ liên hợp đội thuyền thám hiểm những cái kia e thi o p i a quân cảnh giữ bí mật, quả thực chính là người si nói m ộ n g Bọn Hắn không biển thủ, l i ê n đ a rất không tệ. Nếu có cơ hội thành công, bọn Hắn có lẽ là đợt thứ nhất cướp đoạt thuyền đắm bảo tàng người, không đợi mấy vị này người e t h i o p i a cho ra trả lời. Diệp thiên nói lần nữa, bởi vì lần này liên hợp thăm dò hành động là cùng e t h i o p i a chính phủ hợp tác, cho nên chúng ta cần phải có e t h i o p i a phía chính phủ cao tầng nhân sĩ tham dự tiếp thu đám kia bảo tàng. chúng ta chuẩn bị đem nhóm này giá trị kinh người thuyền đắm bảo tàng tại Ba Hida p h ủ cận chuyển vận lên bờ, vận đến Ba Hida trong thành phố đến, sau đó lại tiến hành cẩn thận giám định cùng phân phối. trong quá trình này, ta tin tưởng vùng Am Ha ra cùng Ba Hida đều có thể đạt được không ít chỗ tốt, sau đó ta cũng sẽ cho Ba Hida nguyên một khoản tiền, cũng coi như tận một phần tâm ý, nếu như Ba Hida không chào đón chúng ta, không chào đón nhóm này thuyền đắm bảo tàng, vậy chúng ta còn có thể vận chuyển ronda, chúng ta cùng ronda chính phủ thành phố quan hệ cũng không tệ lắm, lời còn chưa dứt, ba k h i đ a thị trưởng vội vàng mà nói, chúng ta đương nhiên hoan nghênh các ngươi, sở ti vân tiên sinh, cũng hoan nghênh đám kia giá trị kinh người thuyền đắm bảo tàng, hoan nghênh các ngươi đem kia phê thuyền đắm bảo tàng v ậ n đến ba k h i đ a đến, trong này tiến hành giám định cùng phân phối, ba khi đa là vùng a n h a ra thủ phủ, nơi này công trình càng thêm hoàn thiện, giao thông càng thêm thuận tiện, không phải gôn đa t ỏ a thành nhỏ kia có khả năng so, tin tưởng các ngươi chính là nhìn thấy c á c h này chút, mới lựa chọn nơi này, nói lời nói này lúc, vị thị trưởng này h a i mắt thẳng t ỏ a hào quang, hưng phấn không thôi, còn lại mấy cái người ethiopia cũng giống vậy trong nháy mắt liền quên sợ hãi bọn hắn biết rõ chỉ cần có thể đem kia phê trận chiến thứ hai còn sót lại bảo tàng vẫn đến ba khi đa đến ba khi đa cùng bọn hắn những người này đều có thể từ đó đạt được chỗ tốt nhất định nhãn qua rút l ô n g ở đâu quốc gia ở chỗ nào đều như thế huống chi diệp thiên còn cho ra hứa hẹn sẽ cho Ba Hida quyên một khoản tiền, vậy thì càng thêm không thể bỏ qua, không đợi những này người thi Obia ẩm thanh rơi xuống, diệp thiên đột nhiên biến sắc, trầm giọng nói, tất nhiên các vị không phản đối, vậy chúng ta liền đem nhóm này thuyền đắm bảo tàng vận đến Ba Hida đến, chờ nhóm này bảo tàng trở đến Ba Hida, cũng bị bảo vệ nghiêm mật về sau, chúng ta lại đối với bên ngoài tuyên bố tin tức này, vì lý do công bằng giữ gìn lợi ích của song phương nhóm này thuyền đắm bảo tàng lên bờ về sau ở sau đó chuyển vận trong quá trình các ngươi có thể toàn bộ hành trình tiến hành giám sát sau đó bảo tàng giám định cùng phân phối quá trình cũng g i ố n g vậy tại chúng ta chính thức công bố ra ngoài tin tức phía trước hy vọng các ngươi có thể nghiêm ngặt giữ bí mật không muốn tiết lộ tương quan tin tức lại càng không muốn bán chúng ta, đ ộ t chiếm nhóm này bảo tàng, nói như vậy, chúng ta sẽ còn trở về, a, mấy tên người ethiopia cùng kêu lên jinh hô lên, đều bị giật nảy mình, bọn hắn nhìn một chút bên ngoài bóng đêm đen dịp, nhìn lại một chút trước mắt những này võ trang đầy đủ ra hòa, đều sợ hãi không thôi, thoáng qua ở giữa, bọn hắn liền ném rơi hết thầy không nên có ý niệm, bảo tàng cố nhiên rất mê người, nhưng cũng phải có mệnh hưởng dụng mới được a. liền sờ ti vân cái này hỗn đàn xuất d ư ợ nhập thần thủ đoạn, cùng với tâm ngoan thủ lạc lại không gì kiêng kỵ tác phong làm việc, sự tình gì hắn làm không được, chính mình nếu là dám hố hắn, đoán chừng ngay cả chết như thế nào cũng không biết. sau mười mấy phút, mấy chiếc xe việt giã liền rời đi vùng ang ha ra trưởng bang biệt thự, vừa mới còn ngồi ở trong phòng khách mấy vị kia thi o b a chính phủ quan lớn cùng luật sư bây giờ lại ngồi ở đây mấy chiếc sơ bên trong từng cái hai mặt nhìn nhau đều không ngoại lệ điện thoại di động của bọn hắn đều bị thu vào để phòng ngừa tiết lộ ra ngoài chuyển vận bảo tàng tin tức liền ngay cả bọn hắn ngồi sơ bên trong cũng đều có hai tên toàn bộ server võ trang nhân viên bảo an này làm cho mỗi người bọn họ đều tâm như hến. khi này mấy chiếc xe lái ra ba h i đ a bọn hắn lại nhìn thấy một chi to lớn đội xe. đội xe này từ hai mươi mấy chiếc xe tạo thành. trong đó đại bộ phận là càng giã xe. cũng có mấy chiếc du lịch xe buýt. còn có thùng đựng hàng xe hàng. tại trên đường lớn sắp xếp đoạn dài trượt. tại những này chiếc xe bên trong. Hoặc nhiều hoặc ít đều ngồi một chút võ trang đầy đủ nhân viên bảo an. thấy cảnh này, mấy vị ethiopia quan lớn đều hít sâu một hơi. kinh hãi không thôi. đây quả thực là một chi c ỡ nhỏ quân đội, mà lại là nghiêm chỉnh huấn luyện bộ đội đặc trùng a. sờ ti vân cái kia điên cuồng khốn nạn. từ nơi nào tìm đến như vậy một đám bưu hãn ra hỏa, lại là làm sao đem những này ra hỏa lộng t i ế n ethiopia. làm đến ba hida đến những này đáng chết nước mỹ thật sự là quá vô pháp vô thiên mặc dù ngầm tự chửi mắng không thôi mấy vị này ethiopia quan lớn nhưng chủ ý đã định nói cái gì cũng không thể đắc tội d i ệ t thiên sinh hoạt tốt đẹp như vậy ai không có việc gì muốn chết rất nhanh đội xe này liền lái rời ba hida quả thực hướng phương b ắ c chạy tới nháy mắt đã biến mất trong bóng đêm. Lúc này, vừa lúc là ba giờ sáng, bọn tiểu nhị, xuất phát, theo ma thiết ra lệnh một tiếng, bỏ neo trong hồ ta na liên hợp đội thuyền thám hiểm, chậm rãi lái rời tác nghiệp thủy vực, mượn bóng đêm cùng sương mù yềm h ộ lặng yên không một tiếng đồng hướng về phía đông nam chạy tới, cái này mấy chiếc thuyền chạy đi tốc độ rất chậm, cơ hồ không có phát ra cái gì âm thanh, tựa như là phiêu phù ở trên mặt nước mì ảnh đồng rảng, vô thanh vô tức rời đi. Chờ ở trong đó một chiếc tàu chở khách bên trên đông đảo Ethiopia thăm dò đội viên cùng quan phương đại biểu, vẫn tại từng c á c trong khoang thuyền ngủ say, căn bản không biết bên ngoài phát sinh cái gì. ở này chiếc thuyền khoang thuyền hai đầu, từng người trông coi hai tên súng ốm đầy đủ bảo an đội viên. Tùy thời chuẩn bị ứng biến, cũng may cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, trong khoang thuyền những cái kia người ethiopia, không có chút nào tỉnh lại dấu hiệu. Sau mười mấy phút, chi này liên hợp đội thuyền thám hiểm đã rời xa tác nghiệp thủy vực, cũng xảo diệu vòng qua canh giữ ở chung quanh những cái kia cảnh về thuyền, biến mất ở hắc ám cùng đầy trời sương mù bên trong, những cái kia cảnh về trên thuyền ethiopia quân cảnh, đồng rảng đang ngủ say, được an bài gác đêm mấy tên, cũng ngồi trên ghế dựa ngáy khò khò, sớm đ a ngủ n g thiếp đi. trên thực tế, cho dù bọn hắn tỉnh, cũng phát hiện không được bất kỳ vật gì, trên mặt hồ đầy trời sương mù, đem tất cả mọi thứ đều ẩm dấu đi. sau đó, liên hợp đội thuyền thám hiểm lần lượt tránh đi rất nhiều canh giữ ở chung quanh c á c h khác thuyền, t ự a n h ư là đi lại ở sương mù bên trong một cái u linh, u ố n lượn mà đi, càng chạy càng xa, bao quát cúp bọn hắn ở bên trong rất nhiều người, coi như cặp mắt trợn tròn, cũng không nhìn thấy chi này đội thuyền thám hiểm. trên thực tế, liên hợp đội thuyền thám hiểm từ c ạ n h bọn họ chạy qua lúc, khoảng cách gần nhất thậm chí chỉ có khoảng ba, bốn trăm mét, bọn hắn lại cái gì cũng phát hiện không được. tiêu phí gần tới một giờ liên hợp đội thuyền thám hiểm mới hoàn toàn nhảy ra vòng vây chỉ huy đội tàu tiến lên ma t h i ế t nhìn một chút dạng đơn giản trên ra đa tín hiệu sau đó ơ lấy bộ đàm nhỏ giọng nói bọn tiểu nhị có thể đem tốc độ chậm rãi nhắc tới chúng ta đã bị bỏ rơi những cái kia ngấp nghé thuyền đắm bảo tàng ra hòa liền để những tên kia tiếp tục tại trên mặt hồ ở lại đó a chúng ta trở về lục địa, lời còn chưa dứt, trong bộ đàm liền truyền đến một trận tiếng hoan hô, quá tuyệt, ta đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn leo lên lục địa, pha pha pha, đợi ngày mai buổi sáng sương mù tàn đi, canh giữ ở trên mặt hồ những tên kia, không biết sẽ là một bộ biểu tình gì, ta thật muốn nhìn xem, nhất định phi thường đặc sắc, một mảnh tiếng hoan hô bên trong, liên hợp đội thuyền thám hiểm tốc độ dần dần nâng lên, thẳng đến phía đông nam mà đi, tầm bảo toàn thế giới ba trăm mười lăm, chương ba n g h n một trăm hai mươi tám hoàn mỹ hành động, đây là một c á c h ở vào hồ ta na đông nam làng t r ả i nhỏ, vị trí phi thường vắng vẻ, làng t r ả i bên trong hết t h ả y bất quá mười mấy gia đình, bảy tám chiếc s á c h tung tóe thuyền đánh cá, trong đó chỉ có một chiếc cơ đồng thuyền, còn lại đều là thuyền gỗ, so ghe đột một lớn một chút có hạn, rạng sáng bốn giờ tả hữu, các đột nhiên bị liên tiếp tiếng chó sùa bừng tỉnh, tiếp lấy liền nghe đến một mảng lớn ô tô tiếng động cơ nổ âm thanh, tựa hồ có rất nhiều chiếc xe lái vào làng trài, khi này chút ngư dân mặc xong quần áo, ý đồ ra cửa xem xét tình huống lúc, lại bị một chút võ trang đầy đủ ra hỏa cản lại, đối phương không cho phép bọn hắn ra cửa, để bọn hắn đều thành thành thật thật chờ ở trong nhà, đưa ra cảnh cáo đồng thời, bọn gia hỏa này còn cho mỗi hộ ngư dân tặng không một ngàn đô la tiền mặt, xem như an ủi phí tổn, biểu hiện phi thường hào phóng, hơn nữa bọn gia hỏa này cường điệu, bọn hắn chỉ mượn dùng một chút làng trài bến tàu, chuyển vận một vài thứ, rất nhanh bọn hắn liền sẽ rời đi, sẽ không tổn thương làng trài bên trong bất luận kẻ nào, để đại gia yên tâm. đối với cái này bút ý bên ngoài tiền của phi nghĩa, những cái kia nghèo rớt mùng tơi thi obia ngư dân tự nhiên sẽ không c ử tuyệt, mừng rỡ như điên thu vào, chỉ sợ đối phương đổi ý. sau khi trở lại phòng, những này thi obia ngư dân đều cảm thấy phi thường tò mò, bọn hắn muốn đánh hỏi một chút tình huống, nhìn xem những này thần bí ra hỏa đến tột cùng là người nào rốt cuộc tại c h u y ể n vận đồ vật gì làm bọn hắn muốn đánh điện thoại kết quả phát hiện trong thôn chỉ có mấy bộ cũ điện thoại lại không tiếp thu được bất kỳ tín hiệu gì căn bản là không có cách cùng n g o ạ i giới liên hệ rơi vào đường cùng bọn hắn chỉ có thể đàng hoàng chờ ở từng người trong nhà một bên kiếm tiền một bên tò mò thăm dò hướng ra phía ngoài bên cạnh nhìn quanh, thừa dịp bóng đêm tiến vào chiếm giữ cái này làng trài. chính là diệp thiên cùng hắn thủ hạ người, còn có những cái kia bị cưỡng ếp mời đến ít h i ô bi a quan chức cùng luật sư. hắn sở dĩ lựa chọn cái này làng trài, tự nhiên là bởi vì nơi này rất vắng vẻ cùng ẩm nấp, căn bản không người chú ý, dễ dàng cho chuyện vận đám kia thuyền đắm bảo tàng. không tốn thời gian gì, cái này làng trài nhỏ đã ở khống chế của hắn phía dưới, bốn phía phủ đầy võ trang súng ốm đầy đủ nhân viên bảo an, đem nơi này thủ đến chật như nêm cối. cùng lúc đó, bọn hắn cũng che đ ầ y thông tin tín hiệu, phòng ngừa có người để lộ bí mật, giải quyết tất cả những thứ này về sau. diệp thiên liền rời đi bến tàu, trở lại rừng ở ven đường đội xe, làm hắn dẫn người tiến vào một chiếc du lịch xe buýt lúc, ba khi đa thị trưởng cùng một vị khác Ethiopia quan viên chính phủ, đang d ơ điện thoại tại lục x o á t tín hiệu, nhìn thấy diệp thiên đi vào, vị thị trưởng kia tiên sinh lập tức hỏi, sở ti vân tiên sinh, nơi này tại sao không có điện thoại tín hiệu, có phải hay không các ngươi giờ trò v u y ệ t vừa dứt lời, vùng ang ha i a trưởng bang l i ê n tiếp lời nói, chúng ta còn có rất nhiều chuyện, cần cùng ngoại giới giữ liên lạc. Nếu như chúng ta những người này đồng thời biến mất không thấy gì nữa, đồng thời liên lạc không được, là sẽ sai lầm. Diệp thiên cười cười, lập tức giải thích nói, các tiên sinh, đại gia không cần sốt ruột, có thể phi thường minh xác nói cho đại gia, cái này làng trải cùng chung quanh thông tin tín hiệu đã bị chúng ta chặt đứt. đại gia không cần lại lục x o á t điện thoại tín hiệu chúng ta sở dĩ làm như vậy đương nhiên là xuất phát từ an toàn cân nhắc tránh khỏi để lộ bí mật phía trước đã phát sinh qua rất nhiều lần để lộ bí mật sự tình chúng ta không thể không thận trọng hy vọng đại gia có thể hiểu được nhưng là chúng ta cũng sẽ không chặt đứt đại gia cùng ngoài giới liên hệ nếu như các ngươi cần cùng liên lạc với bên ngoài Ở an bài sự tình gì, hoàn toàn có thể sử dụng chúng ta cung cấp điện thoại vệ tinh, bất quá có một c h ú t ta muốn tuyên bố, các ngươi đánh đi ra mỗi một cái điện thoại, đều sẽ bị ghi âm, dưới tình huống bình thường, những này ghi âm chúng ta sẽ không đi nghe, mà là đưa chúng nó phong tồn đứng lên, liên quan tới điểm ấy, các ngươi có thể phái luật sư tiến hành giám sát, Chờ nhóm này thuyền đắm bảo tàng an toàn chuyển vận đến ba khi đa về sau, chúng ta sẽ ở luật sư giám sát dưới, triệt để tiêu hủy những này ghi âm. Nếu như chúng ta hành tung bảo lộ, tại chuyển vận bảo tàng trong quá trình gặp tập kích, vậy chúng ta mới có thể đi nghe những này ghi âm tư liệu, tìm ra là ai tiết lộ tin tức, cũng để hắn trả giá đắt. nghe nói như thế, hiện trường hết thảy người ethiopia đều mắt trợn tròn, nhất là mấy vị kia giấu trong lòng tiểu tâm tư gia hỏa, trong mắt càng là hiện lên một mảnh vẻ kiêng xè, thậm chí là sợ hãi, chầm mặt một lát, vùng a n ha gia trưởng bang rồi mới lên tiếng, sờ ti vân, gia hỏa này thật đúng là cùng trong truyền thuyết đồng giảng, tính toán không bỏ sót, tâm tư vô cùng kín đáo, để cho người không thể không b ộ i phục, trên thực tế, ngươi không cần phải cẩn thận như vậy. chúng ta tất nhiên lựa chọn cùng ngươi hợp tác, liền sẽ không tùy ý tiết lộ tin tức, vậy đối chúng ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, nhưng nếu ngươi đã làm như vậy, chúng ta cũng chỉ đành tiếp nhận, nghe nói như thế. Diệp thiên chỉ là mỉm cười gật đầu, cũng không nhiều lời cái gì. Sau đó. Hắn liền để cho t h ủ h ạ cầm mấy bộ điện thoại vệ tinh qua tới, giao cho những này người e thi o p i a để bọn Hắn cùng liên lạc với bên ngoài. nhưng là, cầm tới điện thoại vệ tinh những này e thi o p i a quan lớn, cũng không có vội vã ra bên ngoài gọi điện thoại. hiện tại trời còn chưa sáng đâu, bọn Hắn lại có thể gọi cho ai. trong đó mấy người vèn vèn cho người nhà gọi điện thoại, báo âm thanh bình an. liền yên t ĩ n h lại biết được chính mình đánh đi ra mỗi một thông điện thoại đều sẽ bị ghi âm lưu làm chứng theo loại tình huống này bọn hắn nơi nào còn dám ở trong điện thoại nói thêm cái gì mỗi người đều phi thường thận trọng cùng cái kia mấy vị t h i o b i a quan lớn tán gấu vài câu diệp thiên liền rời đi chiếc này du lịch xe buýt về trong xe của mình đi nghỉ ngơi hắn lúc này bao nhiêu cũng có chút mỏi mệt, xác thực cần nghỉ ngơi xé. nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, những cái kia thi obi a quan lớn đều kiêng rè không thôi, sợ ti vân tên khốn này quả thực chính là cái quái vật, nếu ai t r e o chọc tới g i a hỏa này, đây tuyệt đối là một cái vĩnh viễn cúng tình không đến ác mộng, hẳn phải chết không nghi ngờ, ai nói không phải đâu, như vậy làm cho người sợ hãi g i a hỏa, tốt nhất vẫn là sớm chút rời đi Ethiopia. Nếu không thật làm cho người ăn ngủ không yên, ngay tại những n à y Ethiopia người thấp d i n g nhị luận thời điểm, tại cái khác rất nhiều nơi, rất nhiều người lại tại suy đoán d i ệ p thiên hướng đi. Sở ti vân tên kia rốt cuộc đi nơi nào. Hắn không tại áp suum, cũng không có đi gonda. Chẳng lẽ bốc hơi khỏi nhân gian hay sao. ai biết được. từ khi tên kia rời đi trí thánh chỗ cái chỗ kia bình đài liền s u ố t cuộc không có người nhìn thấy hắn thân ảnh thật là một cái suất duyệt nhập thần g i a hỏa tên kia khả năng tại gonda khả năng tại hồ ta na bên trên cũng có khả năng đã bí mật bay trở về new york hoặc tại phi vãng bắc kinh máy bay tư nhân bên trên cái gì khả năng đều có những cái kia ngấp nghé chỗ này trận chiến thứ hai thuyền đắm bảo tàng g i a hỏa Càng là lâm vào gần như phát điên tình trạng. Bọn Hắn tựa như con ruồi không đầu giống như tại suy đoán lung tung. nhưng bọn Hắn làm sao biết. một mực nhìn c h ầ m c h ầ m liên hợp đội thuyền thám hiểm cùng thuyền đắm bảo tàng. lúc này lại không thấy bóng dáng. hoàn toàn biến mất tại đầy trời sương mù bên trong. rất nhanh. thời gian đã đi tới khoảng bảy giờ sáng. bầu trời đã lớn sáng. hồ ta na bên trên nhưng như cú sương mù dày đặc, bao phủ toàn bộ mặt hồ. So sánh đêm qua, trên mặt hồ sương mù đã nhẹ đi nhiều, tầm nhìn cũng khôi phục lại một trăm mét tả h ữ u mà ở tới gần bên hồ trên mặt nước, tầm nhìn thì càng tốt, có thể đạt đến chừng hai trăm thước. nhưng vào lúc này, một chi đội tàu đột nhiên từ hồ ta na chỗ sâu lái tới, xuyên qua sương mù dày đặc. Trực tiếp lái về phía ở vào bên hồ tọa này làng trài nhỏ. đến chính là liên hợp đội thuyền thám hiểm. chở đầy vừa mới vứt ra nước đám kia trận chiến thứ hai thuyền đắm bảo tàng. chiến thắng trở về. nhìn thấy c á c h này chi đội tàu trong nháy mắt. chờ ở bên hồ đám người. lập tức hoan hô lên. mau nhìn. đội tàu qua tới. một chiếc cũng không ít. thật muốn lập tức nhìn xem đám kia thuyền đắm bảo tàng. nhất định phi thường kinh người liên hợp đội thuyền thám hiểm mấy chiếc kia trên thuyền đồng rảng tiếng hoan hô nổi lên bốn phía quá tuyệt chúng ta rốt cuộc muốn về đến trên lục địa ta chưa từng có sống như bây giờ như thế khát vọng đặt vào lục địa ta g i ố n g như nhìn thấy sở ti vân còn có quốc cơ tên kia ngay tại những này ra hỏa hoan hô không thôi lúc Diệp thiên âm thanh đột nhiên từ trong bộ đàm truyền tới buổi sáng tốt lành bọn tiểu nhị thật hân hạnh gặp các ngươi đây là một lần có thể xưng hoàn mỹ bảo tàng chuyển vận hành động đại gia vất vả buổi sáng tốt lành sờ ti vân chúng ta cũng rất cao hứng nhìn thấy ngươi chỗ này bị người ý ẩ n tàng tại cuối hồ ta na thuyền đắm bảo tàng đã bị chúng ta toàn bộ vứt ra nước chờ tới Ma thít đáp lại nói, nghe kích động gì thường, nhưng vào lúc này, liên hợp thăm dò trong đội ngũ mấy cái người thi obia, bị ngoài khoang thuyền đột nhiên vang lên tiếng hoan hô đánh thức, làm bọn hắn từ trên giường xuống tới, xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ đi tới bên ngoài, nhìn thấy cách đó không xa tòa kia làng trài nhỏ, nhìn xem ship hàng đứng trên cầu tàu diệt thiên bọn hắn, lập tức liền mắt trợn tròn, đây là nơi nào, chúng ta làm sao đến nơi đây, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chỗ kia trận chiến thứ hai thuyền đắm bảo tàng không phải còn không có v ứ t hoàn tất sao, làm sao lại đột nhiên cập mờ, chẳng lẽ chúng ta ngủ vài ngày, chính lúc bọn gia hỏa này cảm thấy lơ ngơ, thậm chí ngầm tự hối tiếc không thôi lúc, hai vị công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên đã đi lên phía trước, bắt đầu hướng bọn hắn giải thích chuyện này, mà còn lại mấy c á c h bên kia thi obi thăm dò đội viên cùng quan phương đại biểu vẫn còn tại trong khoang thuyền ngủ say căn bản không biết bên ngoài phát sinh cái gì trong nháy mắt liên hợp đội thuyền thám hiểm đã cập bờ ngay sau đó ma t h í c h liền dẫn người từ trên thuyền xuống tới leo lên bến tàu trực tiếp hướng diệp thiên bọn hắn đi tới chờ bọn hắn đi tới gần Diệp thiên nhìn một chút những này râu ria sồm xoàm, bị nước hồ ngâm có chút tái nhợt ra hỏa. Sau đó khẽ cười nói, bọn tiểu nhị, hoan nghênh trở lại lục địa. ngoài ra cũng chúc mừng các ngươi, hoàn thành một lần hoàn mỹ thăm dò cùng vứt thuyền đắm bảo tàng hành động. mỗi người các ngươi đều là hay nhất. nói xong, hắn liền cùng ma thít ôm một cái. ma thít thì kích động không thôi nói. chúng ta đem chỗ này trận chiến thứ hai thuyền đắm bảo tàng toàn bộ vẫn đi ra những cái kia ngấp nghé chỗ này bảo tàng lũ n g u xuẩn giờ phút này còn tại làm lấy cướp sạch bảo tàng m ộ n g đẹp thật muốn xem bọn hắn m ộ n g tỉnh thời điểm biểu lộ ha ha ha vậy nhất định phi thường đặc sắc diệp thiên cười lớn nói những người khác cũng đều cười ha hà tiếng cười ở trên mặt hồ truyền đi rất xa sau đó Ma thích bọn hắn bắt đầu từ trên thuyền hướng xuống vận chuyển đám kia trận chiến thứ hai thuyền đ á m bảo tàng, nhìn xem kia từng cái nặng nề xương gỗ, lấy vùng angha ra trưởng bang cầm đầu những cái kia người ethiopia. Hai mắt đều một mảnh đỏ rực, trong ánh mắt tràn ngập tham lam, nhưng là, làm bọn hắn nhìn thấy những cái kia còn buồn ngủ. choáng váng choáng não từ trong khoang thuyền đi ra ethiopia liên hợp thăm dò đội viên cùng quan phương đại biểu lúc nhưng lại dần không chỗ phát tiết bọn hắn hận không thể lập tức xông lên chiếc kia tàu chở khách đem những cái kia một phế vật cách toàn bộ đạp đến trong hồ để bọn hắn hào hào thanh tỉnh một chút từ trên thuyền hướng xuống vận chuyển thuyền đắm bảo tàng công việc tiến hành phi thường thuận lợi hoa bốn mươi mấy phút những cái kia chiếu nặng dương gỗ liền bị toàn bộ chuyển vận đến rừng ở bên bờ cách đó không xa thùng đựng hàng xe hàng bên trên sau đó chi này liên hợp thăm dò đội ngũ cơ hồ tất cả thành viên cùng với đông đảo thăm dò trang bị cũng bị toàn bộ vận bên trên bờ hồ bỏ vào cắt trong chiếc xe tám giờ sáng vừa qua khỏi chi này vận chuyển thuyền đắm bảo tàng đội xe l i ê n â m vang lái rời cái này làng trài nhỏ, trực tiếp hướng phía nam ba h y đ a chạy tới, vận chuyển thuyền đắm bảo tàng cập bờ những thuyền kia, thì từ người lái, lái về phía hồ ta na bờ đông một tóa khác thành t h ị vo ro ta, nơi đó sẽ có người tiếp thu những thuyền này chỉ, sau đó đưa chúng nó thoái t ô giao lại cho từng người chủ tàu, nếu có người theo đuôi những thuyền này chỉ mà đến, khẳng định lại sẽ c á c h trước ác đương. theo thời gian trôi qua, mặt trời càng ngày càng cao. ở ngoài sáng mì dưới ánh mặt trời, hồ ta na bên trên sương mù dày đặc đã từ từ tản đi. tầm nhìn cũng biến thành càng ngày càng tốt. phụ trách bảo hộ liên hợp đội thuyền thám hiểm những cái kia thi obia quân nhân. rốt cuộc phát hiện tình huống không đúng. mặc cho bọn hắn cầm kính viễn vọng làm sao lục soát. trước sau cũng tìm không thấy liên hợp đội thuyền thám hiểm cái bóng một chiếc thuyền cũng không nhìn thấy to như vậy một chi đội tàu trong vòng một đêm lại đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng bị chia làm cấm khu mảnh kia tác nghiệp thủy vực chống s ố n g cái gì cũng không có loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng hoặc là liên hợp đội thuyền thám hiểm toàn bộ chìm vào đáy hồ hoặc là chính là mượn bóng đêm cùng sương mù yểm hộ, mang theo thuyền đắm bảo tàng lặng yên không một tiếng đồng rời khỏi nơi này. khả năng thứ nhất cơ bản không tồn tại, cũng chỉ thừa lại loại thứ hai khả năng. xác định điểm ấy về sau, dẫn đội mấy vị t h i o b a sĩ quan đều hối tiếc không thôi, cũng hận nhến i s a n g nhến lợi, đồng thời bọn hắn cũng nghĩ đến, tất nhiên sẽ có một trận bão tố, đáp xuống mình những người này trên đầu, theo trên mặt hồ tầm nhìn càng ngày càng tốt, còn lại những cái kia bỏ neo ở trên mặt hồ thuyền, cũng lần lượt phát hiện, liên hợp đội thuyền thám hiểm đã không thấy bóng dáng, đều không ngoại lệ, những tên kia tất cả đều bị kinh ngạc đến ngây người, cả đám trợn mắt há mồm, bất quá bọn hắn rất nhanh liền tỉnh ngộ lại, tất cả mọi người bị đùa n h ị t xác định điểm ấy về sau, hết thảy nhìn chằm chằm chỗ này thuyền đắm bảo tàng ra hỏa đều khí nổi trận lôi đình phúc sợ ti vân tên hỗn đàn kia t h ủ hạ một mực tại thả ra tin tức giả bọn hắn hẳn là đã sớm hoàn thành bảo tàng vứt công việc sở dĩ không có rời đi mảnh này mặt hồ chính là ở chờ sợ ti vân tên hỗn đàn kia không hề nghi ngờ những tên khốn kiếp kia mượn tối hôm qua sương mù yềm hộ trong đêm đem chỗ này thuyền đắm bảo tàng trở đi, lừa qua tất cả mọi người, chúng ta còn giống như ngớ ngẩn đồng d ạ n g trong này trông coi, cùng những người khác đồng d ạ n g quốc tên kia cũng tức dẫn đến tam thi nhảy loạn, tối hôm qua ta liền nói qua, s ở ti vân cái kia đáng chết khốn nạn rất có thể đã đến nơi này, thậm chí ngay tại hồ ta na bên trên, hắn khả năng mượn màu đen cùng sương mù yểm hộ, trong đêm trở đi đám kia thuyền đắm bảo tàng. quả nhiên, chi kia liên hợp đội thuyền thám hiểm cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. vận hành đám kia thuyền đắm bảo tàng, ta hận chết sờ ti vân cái này hỗn đản. cứ như vậy bị hắn cuốn đi hết thầy bảo tàng. lão tử không cam tâm, lập tức cho ta vận dụng tất cả nhân thủ cùng lực lượng đi thăm dò. đám kia thuyền đắm bảo tàng bị vận chuyển nơi nào. c h u y ể n v ậ n lớn như vậy một bút bảo tàng tuyệt không có khả năng không lưu lại bất cứ dấu vết gì nhất định có thể tìm tới manh mối quốc vô cùng phấn n ộ quát ấm lên đem trong khoang thuyền nện c á c h nát bét trên thực tế căn bản không cần bọn hắn phí hết tâm tư đi điều tra khi thời gian đi tới m ộ ư ơ i một giờ dưới chưa tả hữu ba khi đa bên kia đột nhiên chuyển đến tin tức xuất từ hồ ta na đáy chỗ sâu chỗ này trận chiến thứ hai còn sót lại bảo tàng. đã an toàn trở đến b a h y đ a bị bảo hộ nghiêm mật đứng lên. phía trước từ áp x u â n thần bí biến mất s ở ti vân. cũng xuất hiện tại b a h y đ a nhưng không ai biết rõ. hắn là làm sao trong vòng một đêm liền từ áp x u â n đến b a h y đ a lại là làm sao tổ chức lượng lớn nhân thủ cùng chiếc xe. đem kia phê thuyền đắm bảo tàng trong đêm v ậ n ra hồ ta na v ậ n đến ba khi đa nghe t h ế cái tin tức mỗi người đều bị triệt để c h ấ n động mọi người thậm chí có chút hoài nghi sờ ti vân cái kia thần kỳ ra hỏa có phải hay không có phân thân thuật những cái kia nhìn c h ầ m c h ầ m chỗ này trận chiến thứ hai thuyền đắm bảo tàng ra hỏa tại c h ấ n động qua đi đều làm ra một c á c h lựa chọn giống vậy đi ba khi đa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 í p ra em thủ tướng liền chuẩn bị rời đi áp xuân. Hắn dù sao cũng là một nước thủ tướng. Mỗi ngày có rất nhiều sự tình muốn xử lý. tự nhiên không có khả năng thời gian dài đ ợ i ở chỗ này. ngay tại Hắn leo lên chuyên cơ, chuẩn bị cất cánh trở về í p ra em thời khắc. một vị mô sát quan lớn đột nhiên báo lại. Thủ tướng tiên sinh. s ở ti vân tên kia xuất hiện tại Ethiopia vùng a m h a r a thủ phủ Bahida. Bên người theo lượng lớn võ trang đầy đủ nhân viên bảo an, đều là s a i đeo công ty lính đánh thun. hơn nữa tên kia thừa dịp tối hôm qua bóng đêm, cùng với hồ ta na bên trên đầy trời sương mù, đem từ hồ ta na đáy vứt đi lên đám kia thuyền đắm bảo tàng toàn bộ vận đến Bahida. bảo hộ nghiêm mật đứng lên. b a o q u á t Ethiopia chính phủ ở bên trong, hết thảy nhìn chằm chằm đám kia thuyền đắm bảo tàng người, đều bị sở ti vân tên kia cho đùa nghịt. còn có một chút, đang có một nhóm nước mỹ đại binh tại hướng Ba Hida vận động, a, ít ra em thủ tướng thấp giọng hoảng sợ nói, không khỏi sườn sốt một chút. sau đó, hắn mới bất đắc dĩ cười khổ nói, sở ti vân ra hỏa này, thật đúng là xuất d ư ờ n nhập thần. tất cả mọi người cho là hắn sẽ đi gonda. nhưng người nào nghĩ đến hắn vậy mà đi bahida. cái này chỉ sợ nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. hắn lại là làm sao trong một đêm từ át s u ô n đến bahida. đoán chừng cũng không ai biết rõ. căn bản là không có người phát hiện tung tích của hắn. hắn liền giống như trống giống xuất hiện ở nơi nào bình thường. từ hắn mang theo số lớn bảo an đội viên, thành công chuyển vận đám kia thuyền đ á m bảo tàng động tác đến xem. hắn đã sớm đang bày ra chuyện này. thật là một c â y rào hoạt khốn nạn. phía trước một mực tại diễn kịch, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì. là khoanh tay đứng nhìn, vẫn là làm chút gì. vì kia m ô sát quan lớn thấp giọng hỏi, ít ra em thủ tướng nhìn một chút ra hỏa này. sau đó khe khẽ lắc đầu chúng ta hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là làm sao bảo vệ tốt hòm giao ước cùng solo m ô n g bảo tàng cũng nghĩ biện pháp đem hòm giao ước cùng solo m ô n g bảo tàng từ sâu trong lòng núi chuyển vận đi ra lại chuyển vận về í p ra em đến mức sở ti vân tên kia tốt nhất đừng trêu chọc để tránh dẫn tới tên kia điên cuồng trả thù liền không có chuyện hắn không dám làm cái kia đầu rắn hổ mang nhỏ càng là làm cho người sợ hãi. tại Jesu Salem, tại ít g a em cảnh nội địa phương khác, còn có một số trong truyền thuyết bảo tàng không có phát hiện. chúng ta về sau có lẽ còn muốn cùng hắn hợp tác. tự nhiên không thể đắc tội tên kia. tốt, thủ tướng tiên sinh. ta biết phải nên làm như thế nào. không những không thể đắc tội cái tên rào hoạt kia. tại lúc khi tối hậu trọng yếu, cũng có thể để người của chúng ta giúp đỡ tên kia, vì hạ lần hợp tác đánh xuống một cách tốt cơ sở, từ sở ti vân tên kia chuẩn bị, từ quân mỹ hành động đến xem, ba khi đa tiếp xuống rất có thể sẽ phát sinh một loạt sống mái với nhau sự kiện, để mọi người chú ý an toàn. í p ra em thủ tướng tiếp lời nói, đầy mắt vẻ kiêng rè, tiếp lấy lại tán gấu vài câu, bọn hắn mới vừa kết thúc nói chuyện, sau đó, vị kia m ô sát quan lớn liền rời đi chuyên cơ, đi ra bố trí hành động. sau một lát, bộ này ít xa em thủ tướng chuyên cơ liền gào thép mà đi, tại vài không ít xa em không quân chiến cơ hộ về dưới, trực tiếp hướng ít xa em bay đi. cùng lúc đó, vẫn như c ũ chờ ở ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ nơi cắm trải bên trong giáo hoàng, cũng đã nhận được tin tức Hắn cũng s ư ờ n sốt một chút, lập tức khẽ cười nói, thật là một c â y rào hoạt cực độ g i a hỏa, ai cũng đừng nghĩ bắt được cái bóng của Hắn, ai cũng đừng nghĩ đoán được ý nghĩ của Hắn, càng đừng nghĩ tính toán Hắn, cũng không phải sao, nếu ai dám tính toán sờ ti vân g i a hỏa này, đây tuyệt đối là tự tìm phiền phức, thậm chí tự tìm đường chết, ken giáo chủ tiếp lời nói, h i ể n nhiên tràn đầy đồng cảm, mà ở Ethiopia thủ đô Addis Ababa, phủ tổng thống, Ethiopia tổng thống đang tại cắn răng n h i ế n lời chửi mắng, còn kém lật bàn, cái này vô pháp vô thiên khốn nạn, hắn làm sao dám mang theo quân đội riêng rêu rao khắp nơi, làm sao dám dẫn người tự mình chuyển vận đám kia trận chiến thứ hai thuyền đắm bảo tàng, nơi này không phải là bọn hắn ý giác cùng Afghanistan, hơn nữa tên hỗn đàn kia lại dám cưỡng ép vùng Ang Ha ra trưởng bang cùng ba p h i đa thị trưởng. thật sự là to gan lớn mật. chẳng lẽ hắn liền không sợ vào ngục giam sao. không sợ tại Ethiopia đem ngồi tù mục xương sao. Ethiopia tổng thống tức giận phát tiết một phen về sau. cảm xúc mới thoáng bình phục một điểm. trên thực tế, trong lòng của hắn phi thường rõ ràng. Ethiopia chính phủ cầm c â y gan kia bao lớn trời ra hỏa thật không có biện pháp gì cũng trêu chọc không nổi tên kia phía trước Ethiopia thăm dò đội ngũ thành viên cùng quân cảnh phương diện nhiều lần để lộ bí mật cũng để bọn hắn không có bất kỳ c â y gì lực lượng đi chất vấn d i ệ t thiên tại sao không đánh c h i ê u hô liền chuyển vận bút kia thuyền đắm bảo tàng các cảm xúc cơ bản bình phục Ethiopia tổng thống mới hỏi đến vấn đề quan tâm nhất đám kia thuyền đắm bảo tàng tình huống như thế nào có hay không ít đồ vật gì hoặc là bị sờ ti vân tên hỗn đàn kia vùng trộm trở đi một bộ phận báo cáo tình huống vì kia quan chức lắc đầu theo người của chúng ta hồi báo đám kia thuyền đắm bảo tàng toàn bộ đều tại một kiện cũng không ít mỗi cái trên cái dương giấy niêm phong đều hoàn hảo không chút tổn hại bọn hắn cẩn thận đối chiếu qua một lần không có bất cứ vấn đề gì nghe nói như thế e t h i o p i a tổng thống không khỏi s ư ờ n sốt một chút hắn thở dài ra một hơi sắc mặt lập tức trở nên đẹp mắt rất nhiều liền điểm này đến xem sở ti vân tên hỗn đ à n kia vẫn có chỗ thích hợp chí ít hết lòng tuân thủ hứa hẹn chưa từng nuốt lời cùng ở tại văn phòng tổng thống những người khác cũng đều hơi gật đầu điểm ấy bọn hắn không cách nào phủ nhận, theo diệp thiên mang theo thuyền đắm bảo tàng xuất hiện tại Ba Hida tin tức nhanh chóng truyền ra, tầm mắt của mọi người đã không giới hạn nữa tại a p s o m cũng nhìn về phía hồ ta na bờ nam Ba Hida. đương nhiên, gôn đa phương diện một ít người liền so sánh thất vọng, t ỷ như t h ị phủ cao cấp quan chức, bọn hắn thậm chí đều tại phàn nàn, tức g i ậ n bất b ì n h phải biết, cái kia vẽ lấy bản đồ kho báo ra cửa quyển t r ụ c là ở gonda phát hiện, là ở phasili đép thành bảo quần bên trong phát hiện, bút này kinh người trận chiến thứ hai thuyền đắm bảo tàng, cuối cùng lại vận chuyển ba hida, có thể không để gonda người cảm thấy phiền muộn, thậm chí oán hận sao, cũng may diệp thiên rất mau đánh điện thoại qua tới, mời bọn họ phái đại biểu đi ba hida. Tham dự tiếp xuống một dãy chuyện, lúc trước đáp ứng phân cho ronda lợi ích, một điểm sẽ không thiếu, tiếp vào điện thoại về sau. những n à y ronda tâm tình của người ta mới tốt một điểm, bất quá bọn hắn cũng rõ ràng, không có ngoài định mức chất béo có thể kiếm, nháy mắt đã là buổi chiều, ba khi đa chính phủ thành phố một gian cớ t r u n g phòng họp đâu. Diệp thiên cùng mấy vị đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật chuyên gia giám định, đang tại giám định nhóm này trận chiến thứ hai còn sót lại bảo tàng. những này chuyên gia giám định bên trong, vừa có ethiopia chính phủ đại biểu, cũng có phe thứ ba đại biểu, mà đại biểu công ty thăm dò dũng giả không sợ, cũng chỉ có diệp thiên một người. nhưng là, nhóm này bảo tàng giám định hoạt động, lại là lấy hắn làm chủ. đây là tới từ solo mông vương triều cung đình hoàng kim chế phẩm, ước chừng chế tạo tại thế kỷ mười lăm tà hữu, vừa có solo mông vương triều tiêu ký, cũng có thể nhìn thấy mấy phần ảo dập văn hóa sắc thái, có nhất định cất giữ giá trị. Diệp thiên cầm một cái tinh xảo hoàng kim ly rượu nói, cho ra dám định kết luận đồng thời, hắn cũng lật qua lật lại bày ra món kia đồ cổ văn vật. từng cái nói rõ chính mình d á m định căn cứ, mặt khác mấy vị kia đồ cổ văn vật chuyên gia d á m định, đều liên tiếp gật đầu không thôi, cũng không bất kỳ gì n h ị gì. Sau đó, diệp thiên lại cho ra cái kia hoàng kim ly rượu đại khái đánh giá giá trị, cũng để cho thủ hạ nhân viên ghi xuống, đối với hắn cho ra đánh giá giá trị, mấy vị kia chuyên gia d á m định không có bất kỳ cái gì gì n h ị thấy cảnh này, c h ờ ở đường cảnh giới bên ngoài những cái kia e thi o p i quan lớn đều cảm thấy buồn bực không thôi nhưng không có biện pháp gì bọn hắn hiện tại mới phát hiện đại biểu e thi o p i a chính phủ cùng phe thứ ba mấy vị kia chuyên gia giám định căn bản không có nửa điểm tác dụng nhóm này thuyền đắm bảo tàng toàn bộ giám định quá trình hoàn toàn là t ử diệp thiên định đoạt những người còn lại chỉ có gật đầu phần cho dù bọn hắn đưa ra khác biệt giám định ý kiến đưa ra dị n g h ị cũng sẽ bị diệp thiên dăm ba câu lật đổ cũng cho ra làm cho người tin phục giám định căn cứ cùng đánh giá giá trị căn cứ giám định công việc triển khai không bao lâu trận này giám định hoạt động liền triệt để biến thành diệp thiên cá nhân biểu diễn những người khác chỉ có thưởng thức phần mấy vị kia chuyên gia giám định thì coi này là thành một c á c h học tập cơ hội thật tốt từng c á c h nghe say x ư a ngon lành, khi thời gian đi tới chừng ba giờ chiều, ma thích âm thanh đột nhiên từ trong bộ đàm truyền tới, sờ ti vân, phía trước tại hồ ta na trên mặt những tên kia, đều theo tới bà h i đ a trong đó một ít người đã xuất hiện tại chính phủ thành phố phù cận trên đường phố, bao quát quốc tên kia cùng hắn t h ủ h ạ những thứ n g u xuẩn kia hiển nhiên bất tử tâm, đều là hướng về phía bảo tàng mà đến, chúng ta ứng đối như thế nào, muốn hay không đuổi đi những tên kia, diệp thiên cũng không có lập tức trả lời, mà là nhìn một chút những cái kia sắc mặt đại biến người Ethiopia. Sau đó, hắn mới v ơ lấy bộ đàm nói, ma thít, nơi này là Ethiopia, là Bahida, chuyện như vậy đầu tiên muốn giao cho địa phương cảnh sát đi xử lý, tin tưởng bọn họ có thể xử lý tốt những chuyện này. đuổi đi những cái kia dụng ý khó dò ra hỏa. các ngươi có thể phối hợp ba h i đ a cảnh sát, vì bọn họ cung cấp nhất định kỹ thuật duy trì. nếu như bọn hắn xử lý không được vấn đề này, những cái kia hướng về phía bảo tàng mà đến ra hỏa tập kích chúng ta, chúng ta lại triển khai phản kích, tốt, sờ, t i vân, chúng ta biết rõ phải nên làm như thế nào. ma thít đáp lại nói, lập tức kết thúc cuộc nói chuyện. Diệp thiên thì tạm thời gián đoạn giám định, đi đến đường cảnh giới biên giới, đối đứng tại bên ngoài ba khi đa thị trưởng nói, thị trưởng tiên sinh, vừa rồi dưới tay ta báo cáo tình huống, tin tưởng ngươi cũng nghe được, vì bảo hộ nhóm này giá trị kinh người trận chiến thứ hai còn sót lại bảo tàng, bảo hộ chúng ta lợi ích của song phương, cũng vì bảo hộ ba khi đa tọa thành thị này, các ngươi có phải hay không hẳn là lấy ra chút hành động đến đuổi đi những cái kia dụng ý khó dò ra hỏa người của chúng ta có thể phối hợp các ngươi hành động nghe nói như thế ba khi đa thị trưởng không khỏi s ư ờ n sốt một chút ngay sau đó hắn liền bất đắc dĩ nở nộ cười khổ sở ti vân tiên sinh các ngươi những này ra hỏa quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng d ạ n g vô luận đi đến nơi nào đều sẽ đem phiền phức mang đến đó. Lần này cũng không ngoại lệ. các ngươi vừa tới Ba Hida. phiền phức theo sát lấy liền đến. nói lời nói này thời điểm. Ba Hida thị trưởng đã có chút hối hận. sớm biết loại tình huống này. phía trước liền không nên khiến cái này ra hỏa đến Ba Hida. diệp thiên nhẹ g i ọ n g cười cười. lập tức tiếp lời nói. thị trưởng tiên sinh. chúng ta cũng không nghĩ loại tình huống này phát sinh, cũng không nghĩ trở thành phiền phức người chế tạo, nhưng không có phương pháp. chúng ta là một nhà tầm bảo công ty, hơn nữa luôn có thể tìm tới đủ loại bảo tàng. những cái kia làm cho người điên cuồng bảo tàng, luôn là khả năng hấp dẫn một đợt lại một đợt dụng ý khó dò ra hỏa. dẫn đến kết quả chính là, thật giống như h a i chúng ta đi tới chỗ nào. phiền phức cũng theo tới chỗ đó. Tốt à. Sở ti vân tiên sinh. Ta có thể để ba ghi đa cảnh sát ra mặt. cảnh cáo cũng đuổi đi những cái kia dùng ý khó dò ra hỏa. chúng ta cũng cần các ngươi kỹ thuật duy trì. tìm tới những tên kia. có một chút ta phải cường điệu. những chuyện này liền giao cho cảnh sát đi xử lý. các ngươi tận khả năng không cần sử dụng v ũ lực. lại càng không muốn cùng ai ở trong thành sống mái với nhau. ta không nghĩ t ò a thành thị này bị c á c ngươi hủy. điểm ấy ngươi cứ việc yên tâm. thị trưởng tiên sinh. trừ phi gặp tập kích. nếu không chúng ta sẽ không chủ động sử dụng vũ lực. nhưng chúng ta cũng sẽ không ngồi chờ chết. càng sẽ không từ bỏ phòng vệ chính đáng quyền lực. diệp thiên mỉm cười gật đầu nói. ngữ khí phi thường thành khẩn. nhìn xem hắn chương này khôn mặt tươi cười. những cái kia người Ethiopia đều cảm thấy sau lưng từng đợt phát lạnh. phía trước tại Gonda, tại a b s u m ngươi tên khốn này giống như chính là như vậy nói a. lời nói còn văng vẳng bên tai a. kết quả ngươi ra hỏa này lại là làm thế nào. tất cả mọi người rõ như ban ngày, tiếp lấy còn nói vài câu. vùng an ha gia trưởng bang cùng ba khida thị trưởng cũng nhanh bước rời đi nơi này đi ra bố trí hành động để cảnh sát xua đuổi những cái kia dụng ý khó dò ra hỏa diệp thiên lại lần nữa đi đến đám kia thuyền đ á m bảo tàng trước mặt tiếp tục tiến hành giám định về đến cảnh này về sau hắn tiện tay cầm lấy một kiện mạ vàng động vật pho tượng thưởng thức đứng lên đây cũng là đến từ Nubia vương triều thời kỳ cuối một kiện đồ cổ văn vật. phía trên đã có thể nhìn thấy Nubia văn hóa sắc thái, cũng có thể nhìn thấy ai cập cổ văn minh ảnh hưởng. sau đó, hắn tiếp tục thưởng thức cũng giám định những này từ hồ ta na đáy v ớ t ra nước đồ cổ văn vật, cùng với vàng bạc tài bảo, cũng cho ra tương ứng đánh giá giá trị. đi theo tả h ữ u công ty nhân viên, một bên quay c h ụ p video, một bên ghi chép đủ loại đồ cổ văn vật cùng vàng bạc tài bảo đánh giá giá trị, vì tiếp xuống bảo tàng phân phối làm chuẩn bị, mà lúc này ba khi đa đầu đường, lại s ầ n s ầ n loạn cả lên. tại ba khi đa tòa thị chính chung quanh, tụ tập lượng lớn những người xem não nhiệt, mọi người đều chờ ở đường cảnh d ư ớ i bên ngoài, tại hướng tòa thị chính bên trong nhìn quanh, mỗi người đều đầy mắt hiếu kỵ, ánh mắt bên trong cũng lộ ra mấy phần tham lam. tại vây xem trong đám người, ẩm dấu đi không ít từ hồ ta na một đường đi theo mà đến ra hỏa, cùng với từ gôn đa h o ặ c địa phương khác chạy đến ra hỏa. bọn ra hỏa này đều nhìn chằm chằm phía trước tòa thị chính, đầy mắt tham lam cùng không cam lòng. nhưng vào lúc này, bọn hắn đột nhiên phát hiện, t r u n g quanh thi o b i cảnh sát sống như nhiều hơn rất nhiều. còn nhiều không ít súng ốm đầy đủ quân nhân trong đó một chút cảnh sát còn cầm điện thoại một bên nhìn màn hình điện thoại di động một bên trong đám người tìm kiếm giống như đang tìm người nào giống như rất nhanh bọn hắn đã nhìn chằm chằm giấu ở trong đám người mấy tên nhanh chóng bọc đánh đi qua đem để mắt tới những tên kia phản ứng đều thật nhanh cảm giác được tình huống không đúng những tên kia lập tức quay người chạy trốn, không chút do dự. những cái kia thi o b i cảnh sát tự nhiên không thể phóng qua mục tiêu, lập tức đuổi theo, nháy mắt công phu. ba khi đa tòa thì chính chung quanh liền bắt đầu trình diễn từng màn đuổi bắt vở k ị c h trên đường phố lập tức liền biến thành hỗn loạn tưng bừng. những cái kia giấu ở trong đám người, còn không có bị phát hiện ra hỏa, nhanh chóng ý thức được chuyện gì xảy ra. không tốt, chúng ta bị sờ ti vân tên hỗn đàn kia phát hiện. tên hỗn đàn kia là ở lợi dụng ba h i đ a cảnh sát ứng phó chúng ta. đại gia cẩn thận, không sai. đây là tên hỗn đàn kia quen dùng chiêu thức một trong, thấp giọng kinh hô đồng thời. bọn gia hỏa này nhao nhao lui về phía sau. ý đồ từ trong này rút đi. tại bọn hắn rút lui trong quá trình. lần lượt lại có mấy tên bị phát hiện. không thể không hốt hoàng chạy trốn, tầm bảo toàn thế giới ba trăm mười lăm, chương ba n g h n một trăm ba mươi nên tính tổng nợ, ba khi đa chính phủ thành phố phổ cận trên một con đường, hai chiếc treo bên ngoài giấy phép xe việt giã, lái vào đầu này chật hẹp đường đi, nhưng vào lúc này, mấy chiếc xe cảnh sát đột nhiên gào thép mà đến, trong nháy mắt liền phá hỏng con đường này hai đầu xuất khẩu, ngay sau đó, trong đường phố liền vang lên một trận nghiêm nhị cảnh cáo, một tên thi ô b i a cảnh sát cầm trong tay loa phóng thanh, chộp lấy s ứ t sẻo tiếng anh, cao giọng hô, phía trước hai chiếc xe người bên trong nghe, nơi này là ba thi đa cảnh sát, các ngươi đã bị vây quanh, giơ hai tay lên chậm rãi từ trong xe đi ra, tiếp nhận cảnh sát kiểm tra, không nên phản kháng, nếu không tự gánh lấy hậu quả, ngồi ở hai chiếc sơ bên trong những tên kia trên mặt lập tức biến đổi trở nên vô cùng khó coi bọn hắn quay đầu nhìn một chút đường đi hai đầu tình huống lập tức tức giận chửi mắng đứng lên phúc chúng ta bảo lộ nhất định là sờ ti vân tên hỗn đàn kia thủ hạ phát hiện chúng ta sau đó đem tin tức nói cho cảnh sát để cảnh sát tới đối phó chúng ta không sai nhất định là những cái kia đáng chết nước mỹ khốn nạn, quá mẹ hắn đáng giận. Lão đại, chúng ta tiếp xuống phải làm gì, còn có thể làm sao, lao ra thôi, tuyệt không thể để người Ethiopia chủ trào ở, bị ném vào trong ngục giam, lão tử cũng không muốn ăn Ethiopia cơm tù, phía trước tại la li b e la lần kia, liền đem chúng ta sắp làm phá sản, Lần này cần lại là rơi xuống Ethiopia cảnh sát trong tay, không chết cũng muốn lột ra, vị kia ba mươi bốn mươi tuổi tả hữu lão đại cắn răng nghiến lợi nói, đầy mắt tức giận cùng tuyệt vọng, hắn nhìn một chút trước sau tình huống, nhanh chóng lấy r a chứa ở trong bọc súng tự động, két một tiếng đem đạn đ ẩ y lên nòng súng, sau đó gào thép, bọn tiểu nhị, từ trong này lao ra, những này ethiopia cảnh sát hỏa lực bình thường căn bản ngăn không được c h ú n g ta hai chiếc trong xe việt giã những người khác cũng nhao nhao lấy ra vũ khí chuẩn bị rết ra con đường này sau một khắc c á c h này hai chiếc xe việt giã liền ấm vang liền xông ra ngoài trực tiếp vọt tới rừng ở phía trước giao lộ trung ương xe cảnh sát thấy cảnh này ở phía trước cản đường những cái kia ethiopia cảnh sát Lập tức vong hồn đại mạo, bọn hắn lập tức rời đi xe cảnh sát, hốt hoảng nhào về phía hai bên đường phố, nhao nhao tìm địa phương ẩm n ú t nhưng là, đứng ở nơi này chút cảnh sát đằng sau mấy vị t h i o b i a quân nhân, quân sự tố chất tốt hơn một chút như vậy, bọn hắn nhanh chóng bưng lên súng ốm trong tay, hướng về phía hai chiếc cao tốc vọt tới xe việt giã, ngang nhiên bóp lấy cỏ súng, phanh phanh phanh tiếng súng bỗng nhiên vang lên vang vọng cả con đường xông vào phía trước chiếc thứ nhất xe việt giã trên thân xe trong nháy mắt liền nhiều mười mấy cái hố bom trước kính chắn gió bên trên thì nhiều mấy cái vết đạn ngồi ở đây chiếc xe việt giã tay lái p h ủ tên kia nháy mắt liền thân chúng mấy đạn trực tiếp bị đánh chết cũng may lái xe tên kia tránh thoát một kiếp đằng sau chiếc thứ hai xe việt giã, cũng không có gặp phải bao nhiêu công k í c h ngay tại cái kia chút Ethiopia quân nhân phát động công k í c h đồng thời, ngồi ở hai chiếc trong xe việt giã ra hỏa, cũng ở hướng ngoài xe m á h liệt x ạ kích, từng cái giống như điên cuồng, phanh phanh phanh, tại gấp g ấ p như mưa tiếng súng bên trong, hai chiếc xe việt giã đã cao tốc vọt tới đầu phố, theo sát mà đến, chính là một cái vô cùng hung hãn va chạm, âm thanh đinh tai nhức ấp, chẳng ở giao lộ trung ương hai chiếc Ethiopia xe cảnh sát, trực tiếp liền bị phá tan, ngã lật tại ven đường, bốc lên khói đen, kia hai chiếc xe việt giã thì từ phá tan lỗ hổng đột nhiên liền xông ra ngoài, cao tốc xông về phía trước, phanh phanh phanh, tiếng súng trở nên càng thêm kịch liệt, Bất kể là hai chiếc trong xe việt giã những tên kia, vẫn là Ethiopia quân nhân cùng cảnh sát, đều tại mánh liệt khai hỏa xạ kích. đ á n g tiếc, những cái kia người Ethiopia phần lớn là mù quáng bắn phá, tiếng súng nghe rất kịch liệt, nhưng không có bao lớn hiệu quả. Dẫn đến kết quả chính là, kia hai chiếc xe việt giã thuận lợi xông ra con đường này, bỏ trốn mất dạng, đồng dạng một màn, tại thành phố chính sảnh phụ cận mấy đầu đường đi bên trên đều tại diễn ra nội dung cơ bản giống nhau những cái kia hướng về phía chỗ này trận chiến thứ hai thuyền đắm bảo tàng mà đến ra hỏa vừa mới đến nơi này liền gặp phải ba k h i đa cảnh sát cùng quân đội nhiệt tình chiêu đãi bị đánh trở tay không kịp ngay sau đó những tên kia liền bắt đầu chạy trốn tứ phía Thậm chí cùng ba h y đ a cảnh sát cùng quân đội tiến hành sống mãi với nhau. trong đó liền bao quát quốc cùng hắn thủ hạ mấy tên. bọn hắn cũng ở bị cảnh sát bao vây c h ắ n đánh. vì ngăn ngừa rơi vào cảnh sát trong tay. chỉ có thể lái xe tại ba h y đ a trên đường phố mạnh mẽ đâm tới. ý đồ mau chóng đào thoát. lái xe chạy như điên đồng thời. quốc cũng cắn răng nhiến lợi điên cuồng mắng. Phúc! Ta hận sợ ti vân tên khốn đáng chết này, đừng để ta chạy đi. Nếu không nhất định cùng cái này khốn nạn không xong, lời còn chưa dứt, một đợt mưa đạn đột nhiên từ phía sau bay tới, đánh vào cái này mấy chiếc điên cuồng chạy trốn trên ô tô, c u ố i cùng những người khác đều bị giật nảy mình, vội vàng quy đầu xuống, chỉ sợ bị đạn lạc đánh chúng, đối bọn hắn mà nói, cách đó không xa ba khi đa tòa t h ị chính đã không có khả năng đến đám kia xuất từ hồ ta na đáy thuyền đắm bảo tàng càng là khó thể thực hiện ba khi đa tòa t h ị chính cửa ra vào cùng chung quanh diệp thiên thủ hạ đông đảo võ trang nhân viên bảo an đang súng ốm đầy đủ thủ hộ lấy đem nơi này thủ đến chật như nêm cối bọn hắn cũng không có tham dự vào chỉ là thờ ơ lạnh nhạt lấy phát sinh ở ba hida nội thành trên đường phố từng tràng truy đuổi chiến cách đó không xa công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên chỗ khách sạn đồng d ạ n g trọng binh c h ấ n g i ữ bị thủ phải vô cùng nghiêm mật chính phủ thành phố san ghi c ỡ chung trong phòng họp diệp thiên hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút sau đó sẽ thu hồi ánh mắt nhìn về hướng trên bàn c á i ghia dương gỗ bên trong vàng bạc tài bảo tiếp tục tiến hành giám định cùng ước định chứa ở cái này dương gỗ bên trong đồ vật lại là một nhóm hoàng kim chế phẩm mà đồng dạng hoàng kim chế phẩm phía trước đã phát hiện mấy dương tại ánh đèn chiếu xuống những vật này phóng xả ra vô cùng hào quang sáng trói làm cho người hoa mắt thần mê diệp thiên từ đó cầm lấy một cái hoàng kim bàn ăn lau sạc h n h ẹ nhẹ một chút sau đó chỉ vào tạm khắc vào bàn ăn vùng ven hoàng kim sư tử ảnh chân dung nói không hề nghi ngờ cái này là xuất từ solo mông vương triều vàng bạc tài bảo là solo mông vương triều bảo tàng một bộ phận cái này hoàng kim sư tử đầu huy chương chính là tốt nhất nói rõ từ nơi này hoàng kim trên bàn ăn đó có thể thấy được lúc trước solo mông vương triều hoàng thất sinh hoạt có c ỡ nào xa hoa cũng may những này có giá trị không nhỏ bảo bối không có rơi vào người ý trong tay nghe nói như thế bao quát lão bằng h ữ u múc ta xa ở bên trong hết thảy người ethiopia đều tức giận liếc mắt đúng vậy a solo mông vương triều nhóm này bảo tàng là x a x ú t đến ý kẻ xâm lược trong tay lại rơi vào ngươi cái này tham lam khốn nạn trong tay mắt thấy liền bị ngươi cuốn đi một nửa thật hắn a không cam tâm nghĩ tới đây, bọn hắn liền cảm thấy một trận khoan tim đau đớn, cũng không có thể không biết làm sao. Múc ta pha nhìn một chút cái kia mâm vàng, chầm mặt một lát, rồi mới lên tiếng, sờ ti vân, các loại giám định song nhóm này thuyền đắm bảo tàng. Nếu như có thể nói, hy vọng ngươi trước không muốn trở đi phân đến kia một nửa bảo tàng, chúng ta muốn làm một chút nghiên cứu và phát triển lãm, tương quan nghiên cứu và phát triển lãm đem tại a d i p a 3 3 tiến hành phương diện an toàn không có bất cứ vấn đề gì loại này chút nghiên cứu và phát triển lãm kết thúc về sau các ngươi lại trở đi nhưng bảo tàng này diệp thiên nhìn một chút vì lão bằng h ứ u này sau đó kiên định mà lắc đầu phi thường xin lỗi mút ba pha ta không cách nào đáp ứng ngươi yêu cầu này tại c h ú n g ta liên hợp thăm dò chỗ này thuyền đắm bảo tàng trong quá trình phát sinh qua bao nhiêu lần để lộ bí mật ngươi rất rõ ràng bên ngoài bây giờ tình huống như thế nào ngươi cũng nghe thấy loại tình huống này ta không có khả năng đem nhóm này thuyền đắm bảo tàng thời gian dài lưu tại ethiopia đây không phải là chờ lấy để cho người đến cướp sao Mút ta pha bọn hắn lập tức quay đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Sắc mặt cũng vì đó nhất biến. Trở nên tương đương khó coi. cũng khá là lung túng. tình huống của mình chính mình rõ ràng nhất. bọn hắn biết rõ. diệp thiên nói một chút cũng không sai. đem nhóm này bảo tàng lưu tại Ethiopia phong hiểm thực sự quá lớn. nói không chừng liền sẽ bị người cướp sạch không thừa. tình huống như vậy. thậm chí để bọn hắn cũng không đủ sức phản bác ngừng lại một chút diệp thiên tiếp tục nói tiếp các loại giám định cùng ước định hoàn thành công tác ta sẽ đem nhóm này bảo tàng chia làm giá trị bằng nhau hai bộ phận chúng ta lựa chọn một nửa sau đó chúng ta sẽ lập tức mang theo chính mình kia một nửa rời đi đến mức học thuật nghiên cứu vấn đề chúng ta có thể vì các ngươi cung cấp hết t h ả y bảo tàng bên trong đồ cổ văn vật cùng vàng bạc tài bảo chi tiết ảnh chụp lại không chút nào ảnh hưởng học thuật công việc nghiên cứu triển khai lại có là triển lãm vấn đề phân vào trong tay các ngươi kia một nửa thuyền đắm bảo tàng tin tưởng đủ để chống lên một trận chuyên đề triển lãm cử hành triển lãm lúc các ngươi nhất định phải chú ý bảo an hiện trường yên t ĩ n h trở lại Múc ta pha cùng hắn còn lại những cái kia người Ethiopia đều cắn răng hàm. l ạ i cái gì cũng nói không ra. Diệp thiên thì cười cười. Sau đó cho ra trong tay cái kia hoàng kim bàn ăn đánh giá giá trị. cái này hoàng kim bàn ăn chế tạo tại thế kỷ mười sáu thời kỳ cuối. bảo tồn hoàn chỉnh. có nhất định cất giữ giá trị. tính cả hoàng kim bản thân giá trị. ta vì hắn đánh giá giá trị khoảng hai trăm ngàn đô la mỹ. ngay tại hắn nói lời nói này đồng thời, phụ trách ghi chép hai vị công ty nhân viên, đã đem cái này mâm vàng đánh giá giá trị ghi xuống, cũng quay c h ụ p video, hai vị t h i o bi đồ cổ văn vật chuyên gia giám định cùng phe thứ ba chuyên gia giám định lần lượt tiến lên, kiểm tra một hồi cái kia mâm vàng, thấp g i ọ n g thương nhị một phen về sau, đều hơi gật đầu, biểu t h ị tán thành, sau đó, Diệp thiên lại cầm lên trong d ư ơ n g một món khác đồ cổ văn vật, bắt đầu tiến hành giám định, mà bên ngoài trên đường phố, vẫn như c ũ tiếng súng không ngừng, loạn thành một mảnh, ba khi đa dòng giã loạn một ngày, tiếng súng liên tiếp, sinh sống ở trong tòa thành thị này mọi người đều trong lòng run sợ, sợ hãi không thôi, nhất là vào đêm về sau, cho dù thực hành cấm đi lại ban đêm, Toa thành thị này lại trở nên loạn hơn. những cái kia hướng về phía thuyền đắm bảo tàng mà đến ra hỏa, cũng không cam lòng cứ thế từ bỏ, còn muốn làm một lần cuối cùng cố gắng. b a k h i đ a chính phủ thành phố phổ cận mấy đầu đường đi bên trên, thỉnh thoảng liền xét vọt qua mấy đầu bóng người, mượn bóng đêm yềm hộ, không ngừng hướng chính phủ thành phố bên kia tới gần. Bọn tiểu nhị, lưu cho chúng ta cơ hội không nhiều, Ta tin tức. vừa lấy được tin tức. Đợi đến trời sở á n g s ti vân tên hỗn đ à n kia cùng ethiopia chính phủ liền chuẩn bị chia cắt nhóm này thuyền đắm bảo tàng phân phối xong bảo tàng sở ti vân tên hỗn đ à n kia trước tiên liền sẽ trở đi phân đến đám kia thuyền đắm bảo tàng trực tiếp vận chuyển về new york phụ trách vận chuyển bảo tàng là một không cơ năm máy bay vận tải đám kia bảo tàng một khi bị chia cắt lại bị chia ra trở đi, liền triệt để không đùa, chúng ta không có khả năng đuổi tới New York hoặc a d i p a 3 3 đến cướp đoạt bảo tàng, chỉ có thể ở nơi này đồng thủ, ở trong đó trên một con đường, nơi nào đó ẩm ngấp trong góc, một cái hơn ba mươi tuổi g i a hỏa thấp giọng nói xong, mặc dù thân ở góc tối bên trong, g i a hỏa này trong hai mắt lại tựa như bốc lên hồng quang, hiển nhiên là tham lam gây nên, tiếng nói vừa ra, một tên thủ hạ đột nhiên tiếp lời nói, lão đại, nếu không chúng ta chuyển di mục tiêu, cướp sạch e t h i o b i a kia một nửa bảo tàng a, s ở ti vân cái này hỗn đản thực sự quá khó khăn ứng phó, muốn từ trong tay hắn cướp đoạt bảo tàng, cơ hồ không có cái gì khả năng, vị kia lão đại nhìn thoáng qua ra hỏa này, sau đó nhỏ giọng nói, đừng nằm mơ, Ethiopia nếu hơn nữa, đó cũng là một quốc gia, vận chuyển nhóm này thuyền đắm bảo tàng đi Adit Aba-ba, rất có thể là một chi võ trang đầy đủ quân đội, liền chúng ta chúc người này, làm sao cùng quân đội chống lại, đây không phải là tự tìm đường chết sao, chúng ta chỉ có thể ở sờ ti vân gia hỏa này trên người nghĩ cách, nhìn có thể hay không vứt một cái, nghe nói như thế, Mấy người còn lại đều hơi gật đầu, vị kia lão đại nhìn lướt qua những này thủ hạ. Sau đó trầm g i ọ n g nói, đi, chúng ta đi tòa kia đáng chết chính phủ thành phố cao ốt, hành sự tùy theo hoàn cảnh, nói không chừng liền có cơ hội, đồng d ạ n g một màn, tại phủ cận mấy đầu đường đi bên trên, thậm chí càng xa một điểm địa phương, đều tại đồng bộ trình diễn, nội dung cơ bản giống nhau, nhưng bọn gia hỏa này làm sao biết, liền tại đỉnh đầu bọn họ phía trên trong bầu trời đêm, bảy tám không mang theo ốm nhòm hồng ngoài cỡ nhỏ máy bay không người lái, đang tại trong đêm tối lặng yên không một tiếng đồng phi hành tuần tra, nhất cử nhất đồng của bọn họ, đều bị những cái kia cỡ nhỏ máy bay không người lái c h ụ t lại, rơi trong mắt người khác, ba khi đa chính phủ thành phố san kia cỡ chung trong phòng họp, vẫn như c ũ đèn đuốc sáng trưng, trải qua mười mấy tiếng bận rộn, nhóm này thuyền đắm bảo tàng giám định cùng ước định công việc, rốt cuộc xem như hoàn thành, diệp thiên cho ra cuối cùng một kiện đồ cổ văn vật đánh giá giá trị, sau đó đem hắn thả về trong dương, lập tức liếc nhìn liếc mắt hiện trường đám người, trừ hắn ra ngoài ra, hiện trường những người khác đầy mặt vẻ mệt mỏi, Múc ta pha đám người càng là hai mắt đỏ rực, tinh thần ít nhiều có chút n ù i hề hoài, mạnh b ạ c h diệp thiên vỗ nhẹ bàn tay, đem sự chú ý của mọi người đều hấp dẫn qua tới. Sau đó, hắn liền mỉm cười cao g i ọ n g nói, các tiên sinh, đại gia vất vả, nhóm này thuyền đắm bảo tàng sơ bộ giám định cùng ước định công việc đã hoàn thành, nếu như đại gia có cái gì nghi vấn, Quay đầu có thể tìm ta nghiên cứu thảo luận một chút. đợi đến trời sáng, chúng ta liền có thể phân phối nhóm này thuyền đắm bảo tàng. vì lần này liên hợp thăm dò hành động vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. đại gia hiện tại có thể đi trở về nghỉ ngơi. nghe nói như thế, tất cả mọi người thở dài ra một hơi, lập tức buông lòng rất nhiều. nhưng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên phanh truyền đến một cái tiếng súng. Đem tất cả mọi người giật n ả y mình. ngay sau đó, lại là một trận gấp gáp tiếng súng. triệt để xé nát cái này vốn cũng không quá yên tính ban đêm. sờ t i vân có chút gia hỏa m ư ợ n bóng đêm h i ể m h ộ ý đồ tiếp cận ba hida chính phủ thành phố chỗ phiến khu vực này. hiện nhiên là hướng nhóm này thuyền đắm bảo tàng mà đến. bọn gia hỏa này nhân xấu cũng không ít. lai lịch khác nhau. kết quả trong đó mấy tên vừa vặn đụng vào tuần tra ethiopia quân cảnh lúc này mới bị bảo lộ hành tung ma t h i ế t âm thanh từ trong bộ đàm truyền tới thông báo lấy tình huống ngoại giới nghe xong thông báo diệp thiên chỉ là nhẹ g i ọ n g cười cười lập tức ư ơ lấy bộ đàm đáp lại nói đây là trong d ữ liệu sự tình những tên kia nghĩ muốn cướp sạc h nhóm này thuyền đắm bảo tàng cơ hội đã còn thừa không có mấy c á c h này hiển nhiên là chó cấp khiêu tường, chuẩn bị bí quá hóa liều, để bọn tiểu n h ị làm tốt chiến đấu chuẩn bị, giao chiến nguyên tắc không thay đổi. Nếu như những tên kia hướng chúng ta phát động công kích, lập tức phản kích, trực tiếp tiến đưa những thứ ngô xuẩn kia dưới địa ngục, bên ngoài sự tình liền giao cho Ethiopia cảnh sát a. c á c h này dù sao cũng là địa bàn của bọn hắn, chúng ta không tốt bao biện làm thay. để trong khách sạn tiểu nhị cũng đề cao cảnh giác, tốt sờ ti vân, chuyện bên ngoài liền giao cho chúng ta m a t h í c h đáp lại nói, lập tức kết thúc cuộc nói chuyện. ngay sau đó, diệp thiên liền nhìn về hướng hiện trường đám người, khẽ cười nói, các tiên sinh, vì đại gia an toàn, ta xem đại gia tốt nhất vẫn là đừng về khách sạn, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Tốt trong này là ba h y đ a chính phủ thành phố. điều kiện coi như tạm được. đại gia trong này ứng phó mấy giờ. rất nhanh liền trời sáng. đến lúc đó chờ chúng ta song phương phân phối song nhóm này thuyền đắm bảo tàng. đại gia lại rời đi nơi này cũng không muộn. như thế an toàn hơn. tốt a. sờ ti vân. xem ra chỉ có thể cũng chỉ có thể dạng này. các ngươi những này ra hỏa thật đúng là phiền phức người chế tạo, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ đem phiền phức mang đến đó. Múc ta pha gật đầu đáp, phi thường bất đắc dĩ, hiện trường những người còn lại cũng hơi gật đầu. sau đó rời đi cái này cất giữ thuyền đắm bảo tàng phòng họp, chờ bọn hắn rời đi, diệp thiên căn dặn một chút ở chỗ này canh giữ mấy tên công ty nhân viên cùng nhân viên bảo an, cùng với ethiopia phương diện đại biểu. sau đó, hắn cũng rời đi phòng hội nghị này, vừa đi ra phòng họp, quốc cơ liền đón, đem một cách ba lô leo núi đưa cho hắn, diệp thiên nhanh chóng đem ba lô leo núi mở ra, từ bên trong lấy ra một kiện v e la áo chống đạn, mặt vào người. sau đó, Hắn lại từ trong bọc lần lượt lấy ra gơ ba mươi sáu cơ ngắn a son rơi nơ e u le cùng súng ngắn cùng với dao quân dụng loại hình vật phẩm từng kiện treo ở trên người nháy mắt công phu Hắn đã võ trang đầy đủ đứng lên sau đó Hắn nhìn một chút bên ngoài bầu trời đêm đen kịp lạnh g i ọ n g nói đi à chúng ta đi chiếu cố những cái kia lão bằng h ữ u bọn hắn cùng thời gian dài như vậy, một đường từ i s r a e l theo tới Ethiopia, là thời điểm gặp một lần, tính toán tổng nợ, cũng cho bọn hắn một cái cơ hội, nói xong, diệp thiên liền cất bước hướng đầu bậc thang đi tới, quốc cơ bọn hắn lập tức theo sau, từng cái kích động, đứng ở một bên ba khi đa thị trưởng muốn nói điểm gì, nhưng lời đến khóe miệng, hắn lại dừng lại, đang khi nói chuyện, diệp thiên bọn hắn đã đi tới lầu một, ma t h í c h đương trong này chỉ huy thủ hạ nhân viên bảo an bố phòng, hiện trường còn có không ít thi obi a quân cảnh, bầu không khí khá là khẩn trương, theo diệp thiên bọn hắn xuất hiện, hiện trường tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, diệp thiên hướng đại gia gật đầu hỏi thăm một chút, lập tức đến đến bên cạnh ma t h í c h thấp giọng dò hỏi, tình huống bên ngoài như thế nào, những cái kia phụ trách bên ngoài đề phòng ethiopia quân cảnh, còn có thể chịu nổi sao, đừng quên mái nhà, phòng ngừa có người thả dây đến mái nhà tập kích, ma thiếp hơi gật đầu, lập tức thấp giọng báo cáo, liền tình huống trước mắt đến xem, bên ngoài ethiopia quân cảnh còn chịu nổi, tạm thời không cần lo lắng có người xông vào tòa này cao ốt. trên lầu chót cũng không cần lo lắng ta tại mái nhà bố trí mấy cái tiểu nhị không trung còn có c ỡ nhỏ máy bay không người lái tuần tra chung quanh lại không có quá cao kiến trúc cơ bản không cần lo lắng không trung tập kích nghe xong báo cáo diệp thiên làm sơ trầm ngâm lúc này mới nhỏ giọng nói xem ra nơi này an toàn không ngại đợi chút nữa bên ngoài những tên kia nếu như công kích c h ú n g ta ta sẽ tìm cơ hội đi ra ngoài một chuyến, giải quyết một chút phiền toái, nơi này liền giao cho các ngươi, không có vấn đề, sơ t i vân, có chúng ta ở đây, ai hắn a cũng đừng nghĩ xông vào nhà này trong kiến trúc đến, ma t h í c h gật đầu đáp, còn lại mấy tên cũng đều hơi gật đầu, gật đầu đồng thời, bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn một chút bên ngoài, bọn hắn lúc này, Thậm chí có chút vì bên ngoài những cái kia không biết sống chết ra hỏa lo lắng. Tầm bảo toàn thế giới ba trăm mười lăm, chương ba n g h n một trăm ba mươi một du tàu trong bóng tối tử thần. Nửa đêm, toàn bộ ba h y đ a đều bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong. phía trước ý đồ tiếp lấy bóng đêm chui vào chính phủ thành phố cao ốt những tên kia, đều đã s á m xịt rút đi, che kín tại trong bóng tối. nhưng diệp thiên bọn họ cũng đều biết những tên kia khẳng định còn tại p h ố cận, cũng không có rời xa, đang tùy thời mà động, đối với những cái kia ra hỏa mà nói. đêm nay có thể là bọn hắn cướp sạch nhóm này trận chiến thứ hai thuyền đắm bảo tàng cuối cùng cơ hội, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. canh giữ ở chính phủ thành phố trong đại lâu bên ngoài đông đảo quân cảnh, cùng với võ trang nhân viên bảo an, thì trốn ở đủ loại công sự che chắn đằng sau. cảnh giác nhìn c h ầ m c h ầ m chung quanh những cái kia bị bóng tối bao trùm lấy địa phương. Bao quát ba h y đ a thị trưởng ở bên trong một đám quan chức và chức quan văn nhân viên công tác, cùng với mấy vị chuyên gia học giả, đều tâm như hến, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lúc này, bọn hắn đều phi thường hối hận, không có tài tan tầm trước tiên rời đi nơi này, nếu không cũng sẽ không lâm vào mức độ này, ở vào lầu hai trong một cái phòng, Võ trang đầy đủ diệp thiên đương trong này nghỉ ngơi. Khi thời gian đi tới mười hai điểm, ma thích âm thanh đột nhiên từ trong bộ đàm truyền đến, hướng hắn thông báo tin tức mới nhất. Sơ ti vân, chúng ta vừa lấy được tin tức. chuyển vận nhóm này thuyền đắm bảo tàng cơ năm máy bay vận tải. vừa mới bay đến ba khida sân bay. ngồi máy bay vận tải chạy đến. còn có hai chi đặc chiến tiểu đội. những tên kia đang đón xe hướng Ba Hida nổi thành chạy đến đợi đến ngày mai bọn hắn cùng xế chiều hôm nay đuổi tới những quân mỹ kia đồng thời có thể hiệp trợ chúng ta vận chuyển thuyền đắm bảo tàng đi sân bay nghe được thông báo diệp thiên làm sơ trầm ngâm lập tức trầm g i ọ n g đáp lại nói cơ năm máy bay vận tải tất nhiên đã bay đến Ba Hida cũng liền biểu t h ị chúng ta rất nhanh có thể mang theo bút này bảo tàng rời đi ethiopia càng đến lúc này đại gia càng là không thể buông l ỏ n g nếu như không ngoài sở liệu lời nói tin tức này chẳng mấy chốc sẽ tiết lộ ra ngoài nói cho bọn tiểu nhị để đại gia đề cao cảnh giác những cái kia ngấp nghé bút này thuyền đắm bảo tàng ra hỏa có thể muốn chó cùng rứt rầu minh bạch sờ t i vân ta sẽ thông báo bọn tiểu nhị để đại gia làm tốt chiến đấu chuẩn bị để phòng vạn nhất ma t h í c h đáp lại nói lập tức bắt đầu bố trí kết thúc trò chuyện về sau diệp thiên liền chuẩn bị nghỉ ngơi nữa một hồi để ngày mai có thể có cái càng tốt hơn trạng thái nhưng là những cái kia giấu ở trong bóng tối g i a hỏa lại không định cho hắn nghỉ ngơi cơ hội chính như hắn sở liệu Quân mỹ cơ năm hạng nặng máy bay vận tải bay đến ba h i d a tin tức, nháy mắt liền tiết lộ đi ra, nhận được tin tức về sau, ngấp nghé nhóm này thuyền đắm bảo tàng ra hỏa, lập tức liền tức giận, phúc, tuyệt không thể để sờ ti vân tên h ố n đ à n kia đem nhóm này thuyền đắm bảo tàng trở đi. nhóm này bảo tàng một khi vẫn đến New York, chúng ta lại nghĩ cướp sạch, cũng chỉ có thể đi rửa cướp liên c h ứ kim khố. đó chính là muốn chết, không sai. chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem nhóm này thuyền đắm bảo tàng lưu tại Bahida. đêm nay chính là chúng ta cuối cùng cơ hội đồng thủ. tuyệt không thể bỏ lỡ. Bahida nổi thành một căn phòng bên trong. quốc đang cùng mấy tên thù h ạ thảo luận. lúc này, bọn gia hỏa này đều hai mắt đỏ rực, đầy mắt điên cuồng cùng tham lam, trong đó mấy tên trên người. Hoạt nhẹ h o ặ c nặng đều mang một điểm tổn thương, chính là phía trước lúc chiến đấu lưu lại, mấy giờ trước đánh lén ba hida chính phủ thành phố cao ốt chiến đấu, bọn hắn không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, bị đánh đến đầy bụi đất, bạc bạc ném mấy cái mạng tại những cái kia hắc ám trên đường phố, nhưng này trận thất bại cũng không có khiến cái này ra hỏa lùi bước, ngược lại để bọn hắn trở nên càng thêm điên cuồng, đối quốc bọn hắn mà nói, hai tay c h ố n g c h ơ n trở lại nước mỹ, đối mặt kết quả tuyệt không so chết ở chỗ này tốt bao nhiêu, những cái kia người đầu tư tuyệt đối sẽ làm cho bọn hắn táng ra bại sản, cùng với như vậy, còn không bằng tại ethiopia bung ô tay đánh cược một lần, nói không chừng có thể thành công, có thể nhờ vào đó kiếm một món hời, dù sao nơi này trời cao hoàng đế xa, Coi như mình đám người đem nơi này biến thành khói lửa nổi lên bốn phía chiến trường. nước mỹ chính phủ cũng sẽ không quản. cùng lắm đại gia về sau không còn đến Ethiopia. thấp giọng n h ị luận vài câu. trong đó một cái gia hỏa đột nhiên nói. lão bàn. ba khi đa chính phủ thành phố bên kia thủ quá nghiêm mật. có thể nói giọt nước không lọt. muốn sờ đen lẻn tiến vào đi. căn bản không có nửa điểm khả năng. chúng ta có thể hay không thay c á c h mạch suy nghĩ. quốc lập tức nhìn về hướng gia hỏa này, tò mò nói, thay c á c h mạch suy nghĩ, làm sao c á c h đổi. nói một chút a, tên kia thủ hạ lập tức tiếp lời nói. mọi người đều biết, sở ti vân tên kia phi thường coi trọng bọn thủ hạ an toàn, chẳng những thăm dò bảo tàng thời điểm sung phong đi đầu, nghe nói luôn là đem dưới tay an toàn đặt ở bảo tàng trước đó. đã như vậy, chúng ta không ngại từ những cái kia thăm dò công ty nhân viên trên người vào tay, những tên kia mới từ hồ ta na đi ra, đang tại khách sạn mê đầu ngủ say đâu, cũng không tại thành phố chính phủ cao ốt. theo ta được biết, bọn hắn chỗ ở khách sạn bên kia bảo an, tương đối yếu kém rất nhiều, nếu như chúng ta có đầy đủ nhân thủ, thừa dịp bóng đêm tập kích tòa kia khách sạn nói không chừng liền có thể đắc thủ chỉ cần chúng ta có thể xông vào khách sạn bắt cóc mấy tên công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên sau đó bắt chẹp sờ ti vân tên hỗn đàn kia tin tưởng nhất định có thể kiếm một món lớn cũng không có nguy hiểm như thế lời còn chưa dứt c ố c hai mắt đã bỗng nhiên tỏa ánh sáng cùng ở tại trong phòng này mấy cái khác g i a hỏa cũng đều là đồng dạng biểu hiện đúng vậy a ta làm sao quên cái này gốc giả tất nhiên không cách nào chui vào ba khi đa chính phủ thành phố cao ốt chơi không lại sờ ti vân cái kia điên cuồng khốn nạn vậy c h ú n g ta dựa vào dưới tay hắn nhân viên ra tay quốc hưng phấn không thôi nói một lần nữa nhìn thấy hy vọng giống như còn lại mấy tên cũng đều hơi gật đầu sau đó, bọn gia hỏa này liền bắt đầu thương lượng như thế nào triển khai hành động. chúng ta một phương lực lượng không đủ. nhất định phải liên hệ còn lại những cái kia hướng nhóm này bảo tàng mà đến gia hỏa. mọi người cùng nhau hành động. mới có thành công khả năng. bọn tiểu nhị đại gia lập tức hành động lên. chia ra liên hệ còn lại những tên kia. đem chúng ta kế hoạch nói cho những tên kia. liên hợp hành động. Cúc vừa dứt lời, dưới tay hắn mấy tên kia liền gật đầu nói, tốt, lão bàn, chúng ta c á c h này liên hệ, rất nhanh, từng c á c h điện thoại liền từ trong này đánh ra ngoài, phía trước thời điểm hồ ta na, những này hướng về phía thuyền đắm bảo tàng mà đến các lộ nhân mã ở giữa, đã thành lập liên hệ, theo những này điện thoại đánh ra, tiềm phục tại ba k h i đ a trong thành các lộ nhân mã, rất nhanh liền cấu kết ở cùng nhau nhưng là q u ố c bọn hắn làm sao biết bọn hắn những người này điện thoại đều tại nghiêm mật dưới sự theo dõi liền ngay cả bọn hắn ẩm thân vị trí cũng không là cái gì bí mật chính phủ thành phố trong đại lâu diệp thiên vừa mới nằm xuống không lâu ma t h i ế t âm thanh lại lần nữa truyền đến có cái tình huống mới sờ t i vân chúng ta vừa mới nghe lén đến, quốc tên hốn đàn kia cùng t h ủ hạ, chuẩn bị liên hệ trong thành các lộ nhân mã, tập kích công ty chúng ta nhân viên chỗ ở khách sạn, bọn hắn dự định đánh vào khách sạn, bắt cóc công ty chúng ta nhân viên làm con tin, sau đó áp chế ngươi g i a o ra thuyền đắm bảo tàng, hoặc là thanh toán một số lớn tiền chuộc, bọn gia hỏa này thật hắn a hèn h ạ lời còn chưa dứt, Diệp thiên đã đứng lên, hắn quay đầu nhìn một chút bên ngoài bầu trời đêm, sau đó lạnh giọng nói, thông báo lưu thủ khách sạn tiểu nhị, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, các ngươi ở chỗ này canh giữ, ta đi tiến đưa những cái kia hèn hạ ra hỏa dưới địa ngục, muốn hay không thông báo người ethiopia, hoặc là để buổi chiều đến những quân mỹ kia đã đi tiếp viện, chúng ta bên này cũng có thể rút ra một nhóm người, đã đi tiếp viện khách sạn bên kia không cần ta một người liền có thể những tên kia vĩnh viễn cũng không có cơ hội đi đến tòa kia khách sạn nói xong diệp thiên liền mặc tốt áo chống đạn cóng lên đặt ở bên cạnh ba lô leo núi nhanh chân đi ra gian phòng này sau một lát hắn đã đi tới chính phủ thành phố cao ốt mặt bên một cái cửa miệng ma t h í c h cùng mấy cái khác tiểu nhị đ a n g tại nơi này chờ lấy hắn, nhìn thấy hắn về sau. Mấy tên này cũng không nói thêm gì, chỉ là hơi gật đầu. Sau đó, mấy người bọn họ liền đi ra c á c h này cửa hung, bọn tiểu nhị, nơi này liền giao cho các ngươi. chúng ta trời sáng gặp, diệp thiên khẽ cười nói, trời sáng gặp, sờ ti vân, chú ý an toàn. ma t h í c h gật đầu đáp một tiếng. còn lại mấy tên cũng đều hơi gật đầu lời còn chưa dứt diệp thiên đã vọt ra ngoài hắn liền giống như một tia chớp màu đen trực tiếp vượt qua cao ốt cạnh ngoài hàng rào tiếp lấy nhanh chóng xuyên qua cao ốt mặt bên con đường này biến mất ở nơi xa trong bóng tối nhìn xem hắn nhanh chóng bóng lưng biến mất một tên nhân viên bảo an nhỏ giọng nói ta dám đánh cam đoan những cái kia ý đồ tập kích khách sạn bắt cóc công ty nhân viên làm con tin ra hỏa triệt để xong bọn hắn một cái cũng đừng nghĩ còn sống nhìn thấy sáng sớm ngày mai mặt trời xác thực như thế những tên kia thật sự là tự tìm đường chết c ư nhiên nghĩ đến bắt cóc con tin áp chế một chiêu này lần này ai cũng cứu không được bọn hắn một người khác tiếp lời nói những người còn lại cũng đều hơi gật đầu tán gấu vài câu về sau, bọn hắn liền lui vào sau lưng cao ốt, lần nữa đem này đảo môn khóa lại, khoảng cách chính phủ thành phố cao ốt hơn ba trăm mét bên ngoài một lối đi, đèn đường sớm đã dập tắt, hoặc là bị người đánh nát, cả con đường đều bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong, đưa tay không thấy được năm ngón, tại đường lộ trung ương một c á c h trong tiểu viện, mấy cái võ trang đầy đủ ra hỏa, đang thấp dòng thảo luận, bọn tiểu nhị, chúng ta có theo hay không những cái kia đáng chết nước mỹ hợp tác, đi tập kích t ò a kia khách sạn, bắt cóc s ở ti vân tên hỗn đàn kia thủ hạ nhân viên, ta cảm thấy phương pháp này có thể đi. một tên hơn ba mươi tuổi ra hỏa nói, k ị c h động, lời còn chưa dứt, một tên khác liền tiếp lời nói, nếu như nói như vậy, có thể hay không triệt để chọc giận sờ ti vân tên hốn đàn kia. bị tên hốn đàn kia khắp thế giới treo t h ư ở n g truy sát. tên kia là có tiền. treo t h ư ở n g truy sát sự tình nghe nói làm qua không ít. nghe nói như thế. mấy tên này lập tức đều trầm mặc. đây là một đám đến từ châu âu ra hỏa. hơn nữa rất có thực lực. ý mafia cùng ma xây lép hắc bang bị người treo t h ư ở n g truy sát. rất nặng bao nhiêu muốn thành viên bị liên tiếp xử lý sự tình. bọn hắn đều có chỗ hiểu rõ, biết rõ hoặc nghe nói qua một chút tình huống, mặc dù không có bất cứ chứng cứ gì cho thấy những chuyện kia là diệp thiên làm, nhưng tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, trừ hắn ra còn có ai điên cuồng như vậy. trầm mặc một lát sau, tên kia hơn ba mươi tuổi ra hỏa cắn răng hàm nói, không sai, s ở ti vân tên hỗn đàn kia đích xác tâm ngoan thủ lạc, chừng mắt tất báo, ai cũng không nguyện ý t r e o chọc đối thủ như vậy, nhưng c h ú n g ta cũng không thể trắng cùng cái kia thời gian dài à, những cái kia nước mỹ nói không sai, đêm nay có thể là cơ hội cuối cùng, bỏ lỡ đêm nay, cũng liền triệt để bỏ lỡ bút này kinh thiên bảo tàng, ta không muốn bỏ qua cơ hội này, ta cảm thấy hẳn là thử một chút, Nếu như có thể làm đến nhóm này bảo tàng, rời đi Ethiopia về sau, lão tử lập tức mai danh ẩn tích, s ở ti vân tên hỗn đ à n kia căn bản đừng nghĩ tìm ta, không sai. Nếu như c h ú n g ta bỏ lỡ cơ hội lần này lời nói, cũng chỉ có thể trở về châu âu. Lần này châu phi coi như đi không được gì. trong khoảng thời gian này vất vả cũng liền uổng phí, lão tử không cam tâm. một tên khác thấp giọng phù hỏa nói thấp giọng thương nhỉ một phen về sau bọn gia hỏa này rất nhanh liền đạt thành nhất trí ý kiến tham lam cuối cùng chiến thắng sợ hãi liền tải bọn hắn đứng người lên chuẩn bị cầm vũ khí đạn dược xuất phát lúc bên cạnh trong góc đột nhiên truyền tới một thanh âm lạnh lùng phi thường tiếc nuối bọn tiểu nhị các ngươi phạm từ lúc chào đời tới nay nghiêm trọng nhất một sai lầm làm một sai lầm quyết định, cho nên các ngươi vẫn là đi chết đi. Lời còn chưa dứt, hiện trường liền vang lên một trận phúc phúc phúc tiếng súng, rất hiển nhiên. Trốn ở trong bóng tối x ạ kích ra hỏa này, trên họng súng vặn lấy ố n giảm thanh. theo trận này tiếng súng, hiện trường lập tức hiện lên một mảnh yếu ớt á n h lửa, phúc, có người xông vào, không tốt, Tựa như là s ở ti vân tên hỗn đ à n kia. Mấy tên này lần lượt giận dữ hét. Mỗi cái âm thanh đều tràn ngập tuyệt vọng. Bọn hắn vừa gầm thét lên tiếng. không đợi thân thể làm ra phản ứng. một đợt mưa đạn liền hăng hái đánh tới. nháy mắt sau đó. mỗi người bọn họ trên đầu đều chịu một thương. cơ hồ chẳng phân tuần tự. ngay sau đó. bọn gia hỏa này liền lần lượt cắm hướng mặt đất. nặng nề nện xuống đất, thẳng đến lúc này, diệp thiên mới từ trong bóng tối đi ra, hắn đi thẳng tới bọn gia hỏa này bên người, cho bọn hắn mỗi người đầu cùng ngực đều cắt bổ một thương, để phòng vạn nhất, xử lý bọn gia hỏa này về sau, hắn từ bên cạnh trên mặt bàn cầm lấy một cái tê, hơm, y, gơm, năm trăm năm mươi hai ngắn a son s ơ n ơ e, u, Lẹ, cùng với bốn năm cái băng đạn, còn có hai thanh súng ngắn cùng mấy cái đầy đạn băng đạn, lập tức hướng cửa tiểu viện đi tới. nháy mắt công phu, hắn đã rời đi khu nhà nhỏ này, biến mất ở trong bóng tối, tiểu viện quay về yên tĩnh, giống như cái gì cũng không có phát sinh qua đồng d ạ n g nhưng đầy đất tử thi cùng trong không khí nồng đ ậ m mùi máu tươi, lại đủ để chứng minh, nơi này vừa mới phát sinh cái gì. ba bốn phút sau, cách nhau không xa một lối đi khác, đồng d ạ n g bị hắc ám triệt để bao phủ, một đám súng ốm đầy đủ ra hỏa từ một tòa nhà phá lâu bên trong đi ra, c á c h này chuẩn bị lên xe, chạy tới công ty thăm dò dũng g i ả không sợ nhân viên vào ở nhà kia khách sạn, theo bọn hắn nghĩ, lần này đi nhất định mã đáo thành công, ngày mai là có thể kiếm một món hời, liền tại bọn hắn tất cả mọi người mới vừa đi tới ven đường, chuẩn bị lên xe xuất phát thời khắc, đột nhiên xảy ra gì biến, phúc phúc phúc, nương theo lấy một trận gấp rút mà rất nhỏ tiếng súng, một đợt dày đặc mưa đạn, đột nhiên từ đường đi phía sau trong bóng tối hăng hái đập ra, lao thẳng tới những này võ trang đầy đủ g i a hỏa, không đợi bọn g i a hỏa này làm ra phản ứ n g trong bọn họ hơn phân nửa người đã trúng đạn, a, vô cùng t h â y lương tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, triệt để xé nát trên đường phố yên t ĩ n h nhìn thấy bên người rất nhiều đồng bạn bị đột nhiên nổ đầu, còn thừa những tên kia mới vừa kịp phản ứng, đại gia cẩn thận, có người phục kích, cái kia tên đáng chết giống như ở phía sau, đại gia đem tên hỗn đạn kia tìm ra, ngay tại còn thừa bọn ra hỏa này hô to đồng thời lại là một đợt cực nóng đạn bay tới tiếp tục vô tình thu gặt lấy sinh mệnh những này từ trong bóng tối bay ra đạn ở trong trời đêm kéo lấy từng đạo á n h lửa từng người hăng hái bay về phía khác biệt mục tiêu đêm nay c á c h này đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám giống như đ ố i kẻ đánh lén không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng ngược lại trở thành hắn che chở tốt nhất những cái kia từ trong bóng tối hăng hái bay ra đạn mỗi một khỏa đều cùng mọc mắt sống như vô cùng chuẩn xác thẳng đến mục tiêu tàn nhẫn mà chui vào những tên kia đầu hoạt thân thể a lại là một mảnh thống khổ mà tiếng kêu thảm thiết thê lương may mắn tránh thoát đợt tập kích thứ nhất những tên kia còn chưa kịp làm ra né tránh động tác liền n g h ê đón đợt công kích thứ hai trong nháy mắt trong bọn họ phần lớn người liền bị xử lý, nhao nhao kêu thảm ngã về mặt đất, chỉ có hai cái hết sức may mắn ra hỏa, liên tiếp tránh thoát hai lần tập kích, cái này dựa vào bọn hắn đứng thẳng vị trí không sai, cơ bản đều tại trước đầu xe vun, thân xe vì bọn họ cung cấp hiểm h ộ cũng vì bọn hắn ngăn trở trí mạng đ ạ n nhìn mình người trong nháy mắt liền bị đổ sát hầu như không còn, còn thừa hai người này đều sắp bị dọa điên bọn hắn vội vàng nương tựa đầu xe ngồi s ổ m xuống chết sống cũng không dám lại thò đầu ra liền âm thanh cũng không dám ra ngoài chỉ sợ bị cái kia núp trong bóng tối ma ruột phát hiện đem bọn hắn kéo vào địa ngục nhưng bọn hắn tựa hồ quên ô tô cái bể cùng mặt đất ở giữa là có khoảng cách phúc phúc phúc tiếng súng lại vang lên vẫn như c ũ bé không thể nghe nhưng này chút từ trong bóng tối bay ra đạn súng trường lại vô cùng lóa mắt cùng phía trước khác biệt là này một đợt mưa đạn lại là ép sát mặt đất mà tới nương theo lấy tiếng súng kia hai cái ngã ngồi tại trước đầu xe vung ra hỏa đột nhiên bị đánh bay đi ra trực tiếp nhào về trước vung mặt đất bọn họ đều là bờ mông trúng đạn s ư ơ n g đuôi trong nháy mắt liền bị đánh gãy. ngay sau đó, lại là mấy hạt đạn ếp sát mặt đất bay tới, trực tiếp đem ngã trên mặt đất bọn hắn đưa vào địa ngục. A, một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn qua đi. con đường này lần nữa trở về yên tĩnh, cái kia giấu ở trong bóng tối t ử thần. nhưng t h ủ y trung chưa từng xuất hiện, vô ảnh vô tung biến mất, tầm bảo toàn thế giới ba trăm mười lăm. Chương ba n g h n một trăm ba mươi hai đến tột cùng là người hay là ma r ư ợ c đây là một đầu yên t ĩ n h mà đơn sơ đường đi. bốn bề vắng lặng ngay cả cái r ư ợ c ảnh t ử cũng không nhìn thấy. cùng ba hy đa rất nhiều đường đi đồng d ạ n g trên con đường này cũng không có đèn đường hoặc là nói đèn đường đã sớm bị người đánh nát triệt để biến thành bài trí trên đường phố hết thảy đều bao phủ trong bóng đêm mờ mờ ảo ảo Ở tại hai bên đường phố những kiến trúc kia bên trong mọi người, đều đắm chìm trong trong mộng đẹp. nhưng vào lúc này, tám chín đầu lén lén lút lút bóng người, đột nhiên từ một cái ẩm nấp trong hẻm nhỏ chui ra, đi tới trên đường phố về sau, bọn gia hỏa này trái phải quan sát một chút tình huống, lập tức liền hướng đường đi phía đông bước nhanh tới. nếu như đến gần quan sát, vậy liền có thể phát hiện. mỗi người bọn họ trong tay đều d ơ lên súng tự đồng hoạt súng tiểu liên, mang theo lượng lớn đạn dược, vũ trang đến tận răng, tiến lên ở giữa. Bọn gia hỏa này còn tại hưng phấn không thôi mà thấp giọng nhị luận. Lão đại, ngươi nói chúng ta lần này có thể thành công sao. s ở ti vân tên hỗn đạn kia thủ hạ cũng không dễ đối phó. hơn nữa tên hỗn đạn kia sau đó nhất định sẽ điên cuồng triển khai truy sát. một tên hai mươi mấy tuổi da hỏa nói, bởi vì là người da đen, da hỏa này lúc nói chuyện lộ ra đầy miệng răng trắng, mới có thể làm cho người phát hiện hắn tồn tại. Nếu như hắn không nói chuyện, những người khác cơ hồ không nhìn thấy hắn, cho dù gần trong gang t ấ c theo hắn lời nói này, còn lại những tên kia không khỏi đều sợ run cả người, ngầm tự sợ hãi không thôi, hiện trường tùy theo trầm mặt xuống, chỉ còn dư lại một trận tiếng bước chân. sau một lát, một c á c hơn h ba mươi tuổi g i a hỏa mới cắn răng hàm nói. theo ta được biết, s ở ti vân cái kia điên cuồng khốn nạn cùng thủ hạ đại bộ phận võ trang bảo an đội viên, đều tại ba hida chính phủ thành phố cao ốt bên kia. khách sạn bên này lực lượng thủ về tương đối h i ế u kém rất nhiều. nếu như mượn bóng đêm y ể m hộ phát động tập kích, thành công khả năng phi thường lớn, q u a n trọng hơn là, liên hệ chúng ta những cái kia nước mỹ không có nói sai. đây là cướp sạch nhóm này thuyền đắm bảo tàng cuối cùng cơ hội. chỉ cần có thể cướp đến nhóm này thuyền đắm bảo tàng, hoặc là bắt chẹt đại bút tiền chuộc. chúng ta lập tức cao chạy xa bay. chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. s ở ti vân tên hỗn đạn kia coi như muốn báo thù. cũng phải tìm tới chúng ta. lời còn chưa dứt. sau lưng đột nhiên truyền một cách nghe phi thường quen tai âm thanh không cần phiền toái như vậy lũ n g u xuẩn các ngươi không cần cao chạy xa b a y ta cũng không cần khắp thế giới treo thường truy i ế t các ngươi nơi này chính là các ngươi nơi táng thân ở nơi này các h thanh âm truyền đến đồng thời sau lưng cũng truyền tới một trận tiếng súng phúc phúc phúc nương theo lấy trận này gấp rút mà rất nhỏ tiếng súng mười mấy khỏa đạn súng trường đột nhiên xé tan bóng đêm, kéo lấy án h lửa c h ó i mắt, lao thẳng tới phía trước những này võ trang đầy đủ g i a hỏa, không đợi những tên kia kịp phản ứng, tử vong đã sáng lâm, a, tại một mảnh vô cùng thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, đi ở đội ngũ đằng sau bốn năm cái g i a hỏa, trong nháy mắt liền bị người tiêu diệt, đều không n g o ạ i l ệ đầu của bọn hắn đều bị đạn súng trường oanh bảo, chết không thể chết lại, liên t ạ i bọn hắn nhao nhao cắm hướng mặt đất thời điểm, đi ở phía trước đội ngũ những tên kia mới vừa kịp phản ứng, không tốt, có người phục kích, đại gia cẩn thận, tên hỗn đàn kia tại sau chúng ta, mấy tên kia lớn tiếng hoàng sợ nói, mỗi người đều tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng, cùng lúc đó, bọn hắn cũng phi t ố c nhào về phía hai bên đường phố, Chuẩn bị tìm địa phương ẩm n ú t sau đó triển khai phản kích. Phản ứng của bọn hắn cũng không chậm, nhưng hết thầy đều muộn. Phúc phúc phúc! lại là một trận rất nhỏ tiếng súng. lại là một mảnh lấy mạng mưa đạn. mấy tên kia vừa mới đập ra. từng k h ỏ a trí mạng đạn súng trường đã bay đến. vô cùng chuẩn xác tiến vào đầu lâu của bọn hắn cùng thân thể. a lại là một mảnh vô cùng thống khổ tiếng kêu thảm thiết. nghe đều cho người tuyệt vọng, tùy theo mà đến, còn có một ghi ghi rất nhỏ tiếng súng, cũng liền nháy mắt công phu, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng súng đã biến mất, đầu này bị bóng tối bao trùm lấy đường đi, lần nữa khôi phục yên t ĩ n h nhưng là, trên con đường này lại nhiều tám chín đầu thi thể, trong không khí thì tràn ngập một trận sặc người mùi khói thuốc súng cùng nồng đậm mùi máu tươi, cái kia giấu ở trong bóng tối, vô tình thu hoạch sinh mệnh t ử thần, từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện qua. Hắn liền giống như là một đạo g i ấ u ở trong bóng tối mì ảnh, tới vô ảnh đi vô tung, vô thanh vô tức biến mất. ba, bên đường một dãy nhà bên trong, có người đột nhiên mở đèn, không đến một giây đồng hồ, ánh đèn nhưng lại dập tắt, ánh đèn dập tắt đồng thời, cái kia ở vào lầu ba trong căn phòng, cũng truyền tới một cái vạn phần hoàng sợ tiếng chửi rùa, ngu xuẩn, ngươi nghĩ đem ta cả nhà đều hại chết sao, theo tiếng chửi rùa rơi xuống, con đường này lần nữa an tính lại, yên tính như chết, tất cả mọi người câm như hến, ngay cả thở mạnh cũng không dám, trận này trong đêm tối vô tình giết chóc, còn tại lặng yên không một tiếng đ ồ n g tiến hành, Ba khi đa cuộc cảnh sát, trưởng cuộc cảnh sát đứng cách cửa sổ chừng xa hay, ba mét địa phương, nhìn xem bên ngoài một mảnh đen gịt bầu trời đêm, sắc mặt âm trầm đều nhanh ghét thành băng. Sau lưng h ắ n mấy tên thủ hạ đang tại báo cáo vừa lấy được tin tức. Cuộc trưởng, từ khi sở ti vân tên kia rời đi chính phủ thành phố cao ốc về sau, p h ủ cận mấy cái quảng trường, Lần lượt phát sinh bốn năm một mặt ngã đổ sát, tràng diện phi thường huyết tinh cùng tàn k h ố c bị xử lý, đều là một chút võ trang đầy đủ g i a hỏa, những tên kia mặc dù vũ trang đến tận răng, nhưng không có nửa điểm sức đánh t r ả nháy mắt liền bị người tiêu diệt, t ử trạng rất thảm, một tên ba h i đ a cảnh sát nói, đầy mắt sợ hãi, tiếng nói của hắn vừa dứt, một tên khác cảnh sát liên tiếp lời nói, theo hiện trường điều tra tiểu nhị nói, những cái kia bị người giết chết ra hỏa, tất cả đều là đầu cùng vị trí trái tim trúng đạn, xử lý bọn hắn cái kia tay súng, thương pháp cực kỳ cao minh, thủ đoạn tàn nhẫn, một người sống đều không lưu, tại toàn bộ giết chóc trong quá trình, cái kia thần bí ra hỏa chưa từng b ạ o lộ, ở tại kia mấy đầu đường đi đám người bên trên thậm chí ngay cả cái bóng của hắn đều không trông thấy nói tên kia tựa như là tử thần tới vô ảnh đi vô tung nghe những này báo cáo trưởng cuộc cảnh sát mí mắt không khỏi một trận đập mạnh tại hắn ánh mắt bên trong thì tràn ngập sợ hãi các loại báo cáo hoàn tất hắn trầm mặt một lát mới vừa mặt âm trầm nói đây tuyệt đối là sợ ti vân cái kia điên cuồng khốn nạn làm. chỉ có hắn có năng lực này. cũng chỉ có hắn mới tàn nhẫn như vậy. hắn chính là đi lại ở trong bóng tối tử thần. hơn nữa còn mang theo một cái tiểu tử thần. những cái kia ý đồ cướp sạc thuyền đắm bảo tàng lũ n g u xuẩn. chỉ sợ rất khó sống qua đêm nay. nếu như trong bọn họ có người có thể nhìn thấy sáng sớm ngày mai mặt trời. đó nhất định là thượng đế phù hộ nhất định phi thường gặp may mắn thông báo hết thầy tiểu nhị mặc kệ tại trong cuộc vẫn là ở bên ngoài phiên trực tuần tra buổi tối hôm nay tất cả mọi người là người điếc cùng mù lòa cái gì cũng không có nhìn thấy cái gì cũng không có nghe được an toàn mới là trọng yếu nhất để đại gia thành thành thật thật chờ ở từng người địa phương c h ậ m đợi trời sáng c h ờ trời sáng về sau chúng ta lại đi thu thập chiến trường, hoàn toàn có thể dự đoán đến, chúng ta ngày mai sẽ nhìn thấy một kẻ cỡ nào huyết tinh tràng diện, minh bạch. Cục Chúng cách cảnh cùng Cách chuẩn lúc này, chuyển trưởng tiên ta thông tên sát Trong đột tới một thanh trưởng. rời run. sinh. này lên này Liên đến này. nhiên gia. đại đi. hơi kêu báo đáp. đàm Mấy bị bộ âm vừa lại có một đám gia hỏa bị người giết chết, lại không người phát hiện tay súng là ai, thậm chí ngay cả cái bóng cũng không thấy, nghe nói như thế, trong văn phòng mấy tên không khỏi đều sưởng sốt, thật lâu, trưởng cuộc cảnh sát mới thất hồn lạc phách từ lẩm bẩm, s ở ti vân c á c h này điên cuồng khốn nạn, đến tột cùng là người hay là ma dượt, hắc á n trên đường phố, c u ố i cùng mười mấy tên thủ hạ đang ngồi ở mấy chiếc trong xe việt g i á bọn hắn nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa t ò a kia khách sạn, mỗi người trong mắt đều tràn ngập tham lam, cũng có chút khiếp đàm cùng sợ hãi. Sớm tại mười phút phía trước, bọn hắn liền chạy tới nơi này, nơi này đúng là bọn họ cùng còn lại các lộ nhân mã hẹn s o n g đồng thời hội hợp, sau đó phát động công kích địa phương, nhưng bọn hắn đến nơi này về sau đã ở chỗ này chờ chừng mười phút đồng hồ còn lại những tên kia lại một cách cũng không có xuất hiện ngay cả cái hồi âm cũng không có ngồi ở trong xe cúc lần nữa nhìn đồng hồ tay một chút lại nhìn một chút bên ngoài một mảnh đen diệt đường đi không khỏi nhíu mày xung quanh hoàn toàn yên tĩnh hắn lại mơ hồ có loại dự cảm xấu m ỹ mắt chực nhảy những tên kia làm sao còn không đến không phải là đang đùa chúc ta à quốc không nhìn được nói đầy mắt vẻ lo lắng hẳn là sẽ không lão bàn những tên kia cũng là hướng về phía thuyền đắm bảo tàng mà đến không có lý do phóng qua cái này cơ hội cuối cùng bằng không mà nói bọn hắn lần này liền đến không một tên thủ h ạ tiếp lời nói lời còn chưa dứt trong bóng tối đột nhiên truyền đến liên tiếp tiếng kêu thảm thiết thê lương, a những này tiếng kêu thảm thiết đau thấu tim gan tràn ngập tuyệt vọng cùng sợ hãi nghe đến thanh âm này, quốc bọn hắn đều hoảng sợ quay đầu nhìn về phía sau chuyện gì phát sinh giống như có không ít người bị xử lý mà lại là đồng thời bị xử lý chẳng lẽ là chúng ta gọi điện thoại gọi đến những tên kia quốc h o à n g sợ nói Nếu như bị xử lý thật sự là những tên kia, như vậy rất có thể là sờ ti vân tên hỗn đàn kia làm, hoặc là chính là đầu kia tương truyền là tử thần hóa thân màu trắng hơi mờ rắn hổ mang nhỏ. một tên khác tiếp lời nói, những người còn lại lập tức sợ run cả người, sợ hãi không thôi. nhưng vào lúc này, nơi xa mảnh kia tiếng kêu thảm thiết thê lương, lại im mặt mà dừng, trên đường phố lần nữa khôi phục yên tĩnh, giống như cái gì sự tình cũng không có phát sinh qua đồng d ạ n g bầu không khí lại phi thường ruột gì, mà càng ruột gì hơn là, phía trước cách đó không xa tòa kia trong khách sạn, nhưng không có bất luận cái gì động tính, muốn nói canh giữ ở trong khách sạn những cái kia nhân viên bảo an không nghe thấy vừa rồi mảnh kia tiếng kêu thảm thiết, đánh chết cuốc bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng, Loại khả năng này tuyệt không tồn tại. như vậy chỉ có một khả năng. trong khách sạn những tên kia đã sớm biết sẽ phát sinh cái gì. hơn nữa bọn hắn rất có thể thu được chỉ thị. mặc kệ bên ngoài chuyện gì phát sinh đều không thể đi ra. chỉ cần giữ vững t ò a kia khách sạn là được. nghĩ tới đây, cúc sắc mặt lập tức hoàn toàn trắng mịt. cũng vô cùng tuyệt vọng. kịp phản ứng hắn, lập tức thấp dọn gào thép. nhanh chóng chạy, rời đi c á c h địa phương đáng chết này, này mẹ nó chính là một cái tử vong cảm bẫy, sờ ti vân tên hỗn đ à n kia qua tới, chính là tên hỗn đ à n kia trong bóng đêm điên cuồng giết người, không thể nào, lão bàn, sờ ti vân tên hỗn đ à n kia làm sao sẽ biết rõ chúng ta hành động, đưa ra bắt cóc con tin, bắt c h ẹ t bảo tàng tên kia nói, hiển nhiên còn ôm lấy một tia may mắn, sẽ không c á y rắm chúng ta gọi điện thoại liên hệ những thứ n g u xuẩn kia tại sao đến bây giờ còn không đến nếu như không có đoán sai bọn hắn đều bị sờ ti vân cái kia điên cuồng khốn nạn xử lý ta đã sớm nên nghĩ đến chúng ta điện thoại di động của mọi người cùng hắn nó thông tin phương thức sớm đã bị sờ ti vân tên hỗn đ à n kia thủ hạ nghe lén sớm tại hồ ta na bọn hắn liền ở như thế làm làm sao có thể, s ở ti vân tên hỗn đ à n kia coi như lời hại hơn nữa. cũng không khả năng trong thời gian ngắn như vậy xử lý những cái kia võ trang đầy đủ ra hỏa. người khác không có khả năng. s ở ti vân tên hỗn đ à n kia tuyệt đối có thể làm được. đại gia đừng quên. bên cạnh hắn còn có một cái tử thần giống như màu trắng rắn hổ mang. lập tức rút lui. lão tử cũng không muốn chết ở chỗ này. quốc không ngừng gào thét, cả người đã giống như điên cuồng, còn lại những tên kia phản ứng cũng không chậm. Bọn hắn lập tức xe khởi động chiếc, chuẩn bị lái xe thoát đi, đến mức bắt cóc công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên, bắt chẹp thuyền đắm bảo tàng h o ặ c đại búp tiền chuộc sự tỉnh, trong nháy mắt liền bị bọn hắn quên sạch sành xanh. Bọn hắn hiện tại suy nghĩ, chính là như thế nào mau chóng từ trong này thoát đi. như thế nào tránh thoát theo sát mà đến điên cuồng đuổi r ế t như thế nào còn sống rời đi ethiopia trở về nước mỹ nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra gì biến từ tiền phương cách đó không xa tòa kia khách sạn bãi đỗ xe đột nhiên lao ra một chiếc xa hoa xe khách trực tiếp nằm ngang rừng ở cửa khách sạn trong nháy mắt liền phá hỏng con đường này chiếc kia xe khách vừa mới dừng hẳn Lái xe nhân viên bảo an liền trực tiếp nhảy xuống xe, phi tốc xông vào trong khách sạn. thấy cảnh này, quốc bọn hắn làm sao không biết phát sinh cái gì. phúc, sợ ti vân tên hỗn đ ả n kia đã sớm biết chúng ta ở đây, cho nên mới phong kín con đường phía trước, lập tức quay đầu, từ đầu này đáng chết trên đường phố lao ra, tuyệt không thể bị chắn ở đây, lời còn chưa dứt. Mấy chiếc sơ liền phi tốt quay đầu, hăng hái phóng tới đường đi một bên khác, trong nháy mắt, cái này mấy chiếc sơ đã hướng về phía trước sông ra bốn mươi năm mươi mét, hốt hoảng như chó nhà có tăng. đột nhiên, cúc tựa hồ nhìn thấy phía trước có một đảo hắc ảnh hăng hái hiện lên, hơn nữa cái bóng đen kia nhìn qua tựa hồ có một chút quen thuộc. ngay sau đó, mấy đảo ánh lửa thành tựu xuất hiện ở phía trước, xé tan bóng đêm, như t h i ể m điện thẳng đến cái này mấy chiếc sơ mà tới. cẩn thận, phía trước tựa như là sờ ti vân tên hỗn đàn kia, cúc tuyệt vòng quát ầm lên, gào thét đồng thời, hắn cũng phi t ố c ép người xuống đến, diệp thiên thương pháp đáng sợ đến cỡ nào, hắn sớm có nghe thấy, hơn nữa hắn cũng biết rõ, hắc áng đối diệp thiên không tạo được bất kỳ quấy nhiễu nào, ngược lại là che chở tốt nhất, sẽ để cho hắn như hổ thêm cánh, trở nên càng khủng bố hơn. sự thật cũng đúng như quốc sở liệu, tiếng gào thét còn không có rơi xuống, kia mấy hạt hăng hái bay tới đạn súng trường, đã thế như trẻ che đánh xuyên kính chắn gió, tàn nhẫn mà tiến vào lái xe cùng cháu ngồi ghế tài xế bên trên tên kia đầu, a, theo hai tiếng ngắn ngủi mà tiếng kêu thảm thiết thê lương, kia hai tên ra hỏa trong nháy mắt liền bị xử lý chiếc này sơ lập tức mất đi khống chế đột nhiên bên phải quay đi qua lập tức lại đột nhiên chuyển hướng bên trái liên tiếp hai lần gấp rút chuyển ngoặt về sau chiếc này sơ phanh một chút liền lộn ra ngoài trực tiếp trên đường phố quay cuồng lên vội vàng không kịp chuẩn bị dưới theo sát ở phía sau một chiếc sơ tàn nhẫn mà đâm vào chiếc này sơ c á c h bể bên trên, tăng lên chiếc này sơ lăn lộn cường độ. ngay sau đó, đằng sau mấy chiếc sơ lần lượt đụng vào nhau, hơn nữa tình thế đều rất mạnh, phanh phanh phanh, trên đường phố vang lên từng đợt tiếng va chạm to lớn, liên tiếp, đinh tai nhức ấp, thoáng qua ở giữa, con đường này liền biến thành một cái cỡ lớn tai nạn xe cổ hiện trường, nhưng dù gì là nhưng không có bất cứ người nào đi ra xem náo nhiệt hai bên đường phố những kiến trúc kia bên trong công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên chỗ ở nhà kia trong khách sạn nhiều một chiếc đèn cũng không có sáng lên canh giữ ở trong tửu đ i ể m bên ngoài những cái kia thi obi quân cảnh càng là giống như mù hoạt điếc đồng d ạ n g cái gì cũng không có nhìn thấy cái gì cũng không có nghe được không những như thế, bọn hắn dứt khoát lui đến trong tửu điếm, đối phát sinh ở bên ngoài trên đường phố sự tình, bọn hắn mắt điếc tai ngơ, c ú ố c cảm giác mình liền giống bị ném vào một đài cao tốc chuyển động trong máy giặt quần áo bình thường, không đứng ở trong xe lăn lộn, va chạm. trong chốc lát, hắn đã bị đâm đến đầu rơi máu chảy, bộ dáng gì thường thê thảm, ngay tại điên cuồng lăn lộn đồng thời, c ố c sống như lại nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc, liền đứng tại phía trước mảnh kia trong bóng tối. ngay sau đó hắn lại nhìn thấy, mảnh kia trong bóng tối hiện lên một áng lửa, bảy tám đạo như thiểm điện màu đỏ quý tích, đang từ mảnh kia trong bóng tối hăng hái bay tới, cầm thương khai hỏa xạ kích tên kia, lại lần nữa biến mất ở trong bóng tối, vô tung vô ảnh, thấy cảnh này, c ố c lập tức minh bạch, đạo kia xuất x ư ở n nhập thần bóng đen, chính là sờ ti vân cái kia đáng dần khốn nạn, mình những người này triệt để xong, tầm bảo toàn thế giới ba trăm mười lăm, chương ba n g h n một trăm ba mươi ba túc đ ị c h cái chết, oanh, tiếng va chạm to lớn liên tiếp vang lên, đinh tai nhức ấp, nương theo lấy liên tiếp mánh liệt ốc tô tiếng va đập, còn có gấp gáp như mưa tiếng súng, phanh phanh phanh, vô số đạn súng trường kéo lấy màu đỏ ánh lửa, từ trong bầu trời đêm cực nhanh xẹt qua, đem mảnh này hắc ám xé vỡ nát, mặt khác mấy chiếc sơ bên trong những cái kia tay súng, đều giơ súng tự động đang điên cuồng xả kích. nhưng là, bọn hắn nhưng lại không biết cái kia t ử thần giống như đối thủ giấu ở nơi nào, chỉ có thể mù quáng hướng về phía trước hết thầy bị bóng tối bao trùm lấy địa phương mãnh liệt khai hỏa. ở tại nơi này con đường đám người bên trên cùng với ở tại trong khách sạn tất cả mọi người còn có đông đảo ethiopia quân cảnh cùng võ trang nhân viên bảo an lại vô thanh vô tức không có bất kỳ cái gì động tác thường gì như vậy tình huống đủ để khiến người điên cuồng trên thực tế những cái kia mãnh liệt khai hỏa ra hỏa đều đã điên cúc ngồi chiếc kia sơ liên tiếp lăn lộn tám chín cái vòng lăn ra ngoài bốn mươi năm mươi mét, mới vừa đình chỉ lăn lộn, tại kịch liệt như thế và chạm dưới, chiếc này sơ đã biến thành một đống sắt vụn, điều khiển chiếc này sơ lái xe, cùng với ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị tên kia, trước tiên đã chết đi, đầu đều bị đạn súng trường oanh bảo, đề nghị tới đây tập kích khách sạn, bắt cóc công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên, bắt chẹp thuyền đắm bảo tàng h o ặ c đại búc tiền chuộc tên n g u xuẩn kia ở nơi này chiếc sơ điên cuồng lăn lộn lúc cũng gáy gáy cổ chết rồi chiếc này sơ bên trong duy nhất sống sót chính là cúc tên kia hắn lúc này đã sớm bị đâm đến đầu rơi máu chảy đứt gân gáy xương không biết gáy bao nhiêu cái xương sườn cách cái chết đã không xa để hắn cảm thấy tuyệt vọng là Hắn bị chặt chẽ kẹp tại cái này trồng sắt vụn bên trong, căn bản không thể động đậy, càng chết là, chiếc này xe nát còn bắt đầu cháy rừng rực, thế lửa như là liệu nguyên bình thường, càng lúc càng lớn, mắt thấy là phải thôn phề cả chiếc xe, cấu mạng, cúc liều mạng gào thét, nhưng là, Hắn phát ra âm thanh lại yếu ớt đáng thương, chỉ có chính mình có thể nghe được, những thủ hạ của hắn sớm đã lâm vào điên cuồng, thân mình lo chưa xong, nơi nào còn nhớ được chạy tới cứu hắn. trong nháy mắt, đại hỏa đã lan ra đến trong xe, nhìn xem cuốn tới ngọn lửa màu đỏ, quốc lâm vào tuyệt vọng vực sâu, hắn biết rõ, chính mình chết chắc, giờ phút này coi như thượng đế s á n g lâm, cũng cứu không được chính mình, tại bị đại hỏa thôn phể trước cuối cùng trong nháy mắt, mượn ánh lửa trói mắt, ở bên cạnh trong một cái hẻm nhỏ tối tăm, hắn lần nữa nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc, tên kia núp trong bóng tối, tựa như đứng sừng sững ở trong bóng tối từ thần, chính là sờ ti vân cái kia đáng chết khốn nạn, quốc tinh tường nhìn thấy, tên hốn đàn kia khe khé lắc đầu, cũng hướng mình phất phất tay. Sau một khắc, đại hỏa cuốn tới, trực tiếp đem hắn thôn phệ, Lão tử không cam tâm a. trước khi chết cuối cùng trong nháy mắt, Cúc tuyệt vọng quát âm lên. đáng tiếc, căn bản không có người nghe được thanh âm của hắn. mắt thấy Cúc bị liệt hỏa thôn phể về sau. diệp thiên lập tức lui vào hẻm nhỏ chỗ sâu trong bóng tối. lần nữa biến mất vô tung. Cúc thủ hạ những tên kia. đều tận mắt thấy nhà mình lão bàn kết cuộc bi thảm. cả đám đều sắp bị dọa điên. nhanh lên từ nơi này địa phương ruột quái lao ra lão tử cũng không muốn chết ở chỗ này phúc sợ ti vân tên hỗn đàn kia chính là ma ruột tất cả mọi người bị tên hỗn đàn kia giết bọn gia hỏa này khàn cả g i ọ n g quát ấm lên từng cái giống như điên cuồng gào thét đồng thời còn thừa mấy chiếc xe lần nữa tăng t ố c không muốn sống giống như sông về trước đi ra ý đồ sông ra đầu này như địa ngục đường đi nhưng vào lúc này, đường đi phía bên phải một tòa nhà lầu bên trong, đột nhiên hiện lên một áng lửa. ngay sau đó, mười mấy khoa đạn súng trường đột nhiên từ một cái cửa sổ bay ra, lao thẳng tới trên đường phố cái này mấy chiếc phi nhanh sơ, những cái kia đạn súng trường tựa như trường con mắt giống như, trong nháy mắt liền đánh chúng mấy chiếc sơ lốp xe, phanh phanh phanh, nương theo lấy liên tiếp bánh xe tiếng b ạ o liệt, kia mấy chiếc sơ lập tức mất đi khống chế, trực tiếp đụng vào nhau, đến từ đường đi phía bên phải tập kích, nhưng không có một lát đình chỉ, tại liên miên bất tuyệt rất nhỏ tiếng súng bên trong, một đợt lại một đợt đạn súng trường, không ngừng từ trong bóng tối hăng hái đánh tới, thẳng đến mấy chiếc sơ bên trong những tên kia, a, tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp vang lên, vang vọng toàn bộ quảng trường, nghe những này tuyệt vọng vô cùng tiếng kêu thảm thiết ở tại nơi này phiến quảng trường tất cả mọi người đều dọa đến run lẩy bẩy căn bản ngay cả cửa sổ cũng không dám tới gần chớ nói chi là vây xem xem náo nhiệt hơn nữa mỗi người đều có thể t i n t ư ở n g nghe được tiếng kêu thảm thiết đang nhanh chóng giảm bớt tiếng súng cũng biến thành càng ngày càng thư thớt v ẹ n v ẹ n một hai phút tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng súng liền cùng bước biến mất nhưng là bên ngoài đường đi cũng không có bình tĩnh trở lại thay vào đó là liên tiếp to lớn ô tô tiếng nổ oanh theo từng chiếc ô tô bốc cháy nổ tung toàn bộ ba k h i đ a đều bị triệt để chấn động nhưng từ đầu đến cuối đều không có người nhìn thấy chế tạo những này xếp chóc người kia là ai mọi người thậm chí ngay cả cái bóng của hắn cũng không thấy Ba Hida chính phủ thành phố trong đại lâu, Mustafa cùng Ba Hida thị trưởng trợn mắt há h ố c mồm mà nhìn ngoài cửa sổ, nhìn phía xa nhuộm đỏ nửa cách bầu trời đêm mảnh kia ánh lửa. Bọn h ắ n lúc này, đều đầy mắt sợ hãi, thậm chí tại run n h ẹ nhè. nhất là Ba Hida thị trưởng, ruột đều nhanh hối thanh, sớm biết là loại kết quả này, đánh chết h ắ n đều không biết đồng ý. để diệp thiên mang theo số lớn võ trang nhân viên bảo an, mang theo đám kia thuyền đ á m bảo tàng đến ba k h i đ a nhưng là, hối hận đ ã muộn, sợ ti vân cái này hỗn đàn quả thực quá điên cuồng, thậm chí so theo như đồn đại còn muốn điên cuồng gấp trăm lần, còn muốn tàn nhẫn gấp trăm lần, trên thế giới tại sao có thể có dạng này hỗn nạn tồn tại, ta hiện tại cái gì cũng không dám nghĩ đến, chỉ muốn nhanh lên trời sáng, sau đó để sờ ti vân cái này hỗn đạn mang theo một nửa thuyền đắm bảo tàng mau rời khỏi, lăn ra ba hida, lại để cho cái này điên cuồng h ố n nạn tại ba hida chờ lâu một ngày, tòa thành thị này liền triệt để hủy. từ nay về sau, ta hy vọng bọn g a hỏa này cũng lại đừng đến nơi này. nghe nói như thế, múc ta pha tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, không sai, ta cũng chưa hề nghĩ tới, sở ti vân cái này hỗn đ à n lại có thể điên cuồng tàn nhẫn tới mức này. Hắn đêm nay làm ra hết t h ả y hoàn toàn đổi mới ta nhận biết, cũng may c h ú n g ta không phải sở ti vân cái này hỗn đ à n địch nhân. Nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ, như loại này chừng mắt tất báo tên điên, tốt nhất vẫn là mau chóng lăn ra ethiopia. những cái kia ý đồ tính toán cái này hỗn đ à n ra hỏa. ý đồ từ trong tay hắn cướp đoạt bất kỳ vật gì ra hỏa đều là n g u xuẩn nhất n g u xuẩn bọn hắn hoàn toàn là tự tìm đường chết nghe nói như thế ba khi đa thị trưởng mặt mo không khỏi đỏ một chút cũng ngầm t ự sợ run cả người ngay mấy giờ trước hắn còn từng đánh qua nhóm này trận chiến thứ hai thuyền đắm bảo tàng chủ ý cũng may chỉ là suy nghĩ một chút cũng không có biến thành hành động Bằng không mà nói, chính mình rất có thể cũng khó thoát khỏi cái chết, cho dù mình trưởng quản lấy tòa thành thị này, tại vùng a n g h a z a trưởng bang trong biệt thự, tại Ba Hida cuộc cảnh sát, thậm chí Adit Ababa phủ tổng thống bên trong vân vân địa phương, rất nhiều người đều nhìn chăm chú bên ngoài một mảnh đen thịt bầu trời đêm, kinh hồn táng đàm, trắng đêm chưa ngủ, phát sinh ở Bahida trận này huyết tinh vô cùng đêm tối r ế t chóc, nhanh chóng truyền đến rất nhiều nơi, truyền đến rất nhiều người trong tai, nghe thấy cái tin tức mỗi người, đều bị chấn động trợn mắt ngoát mồm, đều cảm giác có chút hãi hùng khiếp vía. b a q u á t vừa trở về Jesu Salem ít sa em thủ tướng, cùng với vấn như cũ chờ ở ác xuân giáo hoàng, đều bị tin tức này giật mình kêu lên, đồng thời bọn hắn cũng ngầm tự may mắn không thôi may mắn tại phát hiện solo mông bảo tàng t ủ hoa ước về sau chính mình hai phe không có chơi hoa chiêu gì động cái gì ý đồ xấu nếu không còn chưa chắc chắn sẽ phát sinh sự tình gì đâu đêm nay phát sinh ở ba h y đ a sự tình nếu như đổi thành ít s a em cùng va ti căng đây tuyệt đối là không thể tiếp nhận chi trọng liền ngay cả biến mất hơn ba ngàn năm, thật vất vả mới tìm được hòm giao ước, cũng có khả năng sẽ lần nữa biến mất, thậm chí bị triệt để tổn hại. kết quả như vậy, dù ai cũng không cách nào gánh chịu, khi thời gian đi tới ba giờ sáng tả hữu, ba khi đa tọa thành thị này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. nhưng là, ba khi đa hết thầy cảnh sát, hoặc là co đầu rút cổ tại trong cuộc cảnh sát, hoặc là trốn ở cái khác địa phương nào, không có một người ra đường, lúc rạng sáng thần bí biến mất diệt thiên, trước sau đều không có xuất hiện, ba khi đa trên đường phố không có một ai, yên t ĩ n h không tiếng động, liền như là một tỏa thành chết giống như, rất nhanh, thời gian đã đi tới rạng sáng năm giờ, sắc trời dần dần sáng lên, hắc án đang từng chút một thối lui, xác định không có nguy hiểm về sau, ba khi đa cảnh sát mới phái người ra cửa, cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu quét dọn chiến trường, làm bọn hắn đi tới trên đường phố, nhìn thấy những cái kia thây ngã khắp nơi huyết tinh sát l ụ c tràng, cả đám đều bị tại chỗ d ò sợ, trong đó một chút nhát gan ra hỏa, càng là tại chỗ nôn mửa liên tu, thẳng đến lúc này, bọn hắn mới chính thức minh bạch tối hôm qua ba khi đa rốt cuộc phát sinh cái gì, không nói khoa c h ư ơ n g chút nào, tối hôm qua ba khi đa những ngày đường đi, căn bản chính là địa ngục, nghe nói có một cái tử thần giống như g i a hỏa, đi lại ở những ngày hắc áng trên đường phố, vô tình thu gặt lấy sinh mệnh, đem từng cái hướng về phía thuyền đắm bảo tàng mà đến g i a hỏa toàn bộ đưa vào địa ngục, nhìn xem những cái kia chết thảm đầu đường thằng xuôi sẻo, Ba Hida cảnh sát lần thứ nhất cảm thấy, nhà mình cuộc trưởng thì ra là thế anh minh cơ t r í Nếu như không phải hắn để đại gia giả bộ câm điếc, như vậy phơi t h a y đầu đường, có lẽ liền có mình và đông đảo đồng sự. trên đường phố tình huống, rất nhanh liền hồi báo cho Ba Hida trưởng cuộc cảnh sát, cũng hồi báo cho Ba Hida thị trưởng cùng vùng anha ra trưởng bang. mấy vị này lập tức gọi điện thoại câu thông một chút. lập tức làm ra quyết định, cấm đi lại ban đêm tiếp tục, thẳng đến những cái kia huyết tinh vô cùng chiến trường bị thanh lý hoàn tất, hơn nữa bọn hắn còn hạ lệnh, chưa quét dọn chiến trường cảnh sát bên ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận những cái kia huyết tinh chiến trường, lại càng không cho phép mọi người chụp ảnh, nhất là những cái kia nghe tiếng gió mà đến ký giả truyền thông, tuyệt đối không thể tới gần những chiến trường kia, Thậm chí không thể tiến vào những cái kia sát lục tràng chỗ đường đi. Nếu như những cái kia huyết tinh sát lục tràng hình ảnh bị đưa tin đi ra, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Ba k h i đ a tòa thành thị này hình tượng cũng liền triệt để hủy. đến lúc đó, mọi người thậm chí sẽ đem ba k h i đ a cùng địa ngục liên hệ với nhau. kết quả như vậy, ba k h i đ a thị trưởng bọn hắn tuyệt không muốn nhìn đến. theo mệnh lệnh truyền ra, số lớn ba h i đ a cảnh sát lập tức chen chúc mà ra, nhanh chóng đem những cái kia đường đi phong tỏa đứng lên. cảnh sát cũng thông báo ở tại những cái kia trên đường phố hộ gia đình, đều đ à n g hoàng chờ ở trong nhà, cách cửa sổ xa một chút, lại càng không muốn bắt điện thoại di động lung tung chụp ảnh, gây phiền toái cho mình, trải qua tối hôm qua kia phen kinh hãi, những n à y trên đường phố tất cả mọi người biến thành chim sợ cành cong, nào dám có động tác gì khác, ngay tại ba h y đ a cảnh sát chen chúc mà ra, bắt đầu quét dọn chiến trường thời điểm, diệp thiên âm thanh đột nhiên truyền đến, truyền đến ma thít trong t a y ma thít, ta trở về, vẫn là lúc rời đi cái kia cửa h ô n g thông báo một chút thủ ở cạnh đó tiểu nhị, miễn cho phát sinh hiểu lầm gì đó, nghe nói như thế, ma thít trong mắt lập tức hiện lên một mảnh sợ hãi lẫn vui mừng, cũng ngầm tự thở phào một cái. ngay sau đó, hắn liền ưa lấy bộ đàm nói, hoan nghênh trở về, sờ t vân, chính phủ thành phố cao ố ô đ ả o kia cửa hung, tại c h ú n g ta dưới sự khống chế, ta sẽ lập tức thông báo bọn tiểu nhị, sau đó người liền có thể yên tâm qua tới, tốt, gặp lại sau, Diệp thiên đáp lại nói, lập tức kết thúc cuộc nói chuyện. Sau một lát, hắn liền xuất hiện tại chính phủ thành phố cao ố t cửa hông đối diện trong một cái hẻm nhỏ. Hắn mới vừa xuất hiện, ma t h í c h liền mang theo mấy tên võ trang đầy đủ bảo an đội viên tiến lên đón, bảo hộ lấy hắn đồng thời hướng chính phủ thành phố cao ố t đi tới. Lúc này diệp thiên, cùng phía trước lúc rời đi không có gì khác nhau. cho dù đi ở bên người ma t h í c h đám người, cũng ở trên người hắn người không thấy một tia mùi khói thuốc súng cùng mùi máu tươi. ngược lại nghe được một cố nhàn nhạt mùi thơm, tựa hồ là một loại sữa tắm hương vị. nghe được cố này mùi thơm trong nháy mắt, ma t h í c h không khỏi s ư ờ n sốt một chút. ngay sau đó, hắn liền khẽ cười lên, hắn trong nháy mắt minh bạch. tối hôm qua diệp thiên thừa dịp bóng đêm xử lý những cái kia ý đồ bắt cóc công ty nhân viên bắt chẹt bảo tàng hoặc tiền chuộc ra hỏa về sau rốt cuộc đi nơi nào làm những gì sự tình rất h i ể n nhiên diệp thiên tìm địa phương nghỉ ngơi đi thuận tiện tắm rửa một cái tẩy đi trên người nồng đậm mùi máu tươi cùng mùi khói thuốc súng cũng tẩy đi hết thay vết tích về phần hắn tối hôm qua nghỉ ngơi địa phương ở nơi nào, có lẽ chỉ có ông trời mới biết được. đang khi nói chuyện, diệp thiên bọn hắn đã xuyên qua đường đi, thuận lợi tiến vào chính phủ thành phố cao ốt, nhìn xem diệp thiên hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện lần nữa. trong đại lâu tất cả mọi người, đều tải hướng hắn hành trú một lễ, nhất là những cái kia thi o b i a quân cảnh. cùng với chính phủ thành phố nhân viên công tác, còn có những cái kia thi o b a quan chức cùng chuyên gia giám định, mỗi người trong mắt đều ẩm hàm sợ hãi, diệp thiên lại biểu hiện phi thường nhẹ nhàng, trên mặt trước sau tràn đầy nụ cười sán lạn, cũng phất tay hỏi thăm một chút, buổi sáng tốt lành, các tiên sinh, khí sắc của mọi người nhìn qua tựa hồ không tốt lắm, xem ra là không có nghỉ ngơi tốt, bất quá không quan hệ, t r ờ qua hôm nay, đại gia liền có thể nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Nghe được nói chuyện. hiện trường hết t h ả y người Ethiopia đều tức giận liếc mắt, lo lắng hãi hùng suốt cả một buổi tối. chúng ta khí sắc có thể tốt sao. đều là bị ngươi c á c h này điên cuồng khốn nạn kinh hãi. mặc dù ngầm tự nhả rãnh không thôi. những này người Ethiopia vẫn chả được gạt ra một mặt nổ cười so với khóc còn khó coi hơn. hướng về phía diệp thiên gật đầu chào hỏi. đang khi nói chuyện, diệp thiên bọn hắn đã xuyên qua lầu một đại s ả n h dọc theo cầu thang hướng lầu hai đi tới, cất giữ thuyền đắm bảo tàng cái kia cỡ chung phòng họp ngay tại lầu hai. diệp thiên muốn lên lầu hai đi xem một chút tình huống, nhưng vào lúc này, múc ta pha cùng ba khi đa thị trưởng đột nhiên từ trên lầu đi xuống, sắc mặt của bọn hắn đều âm trầm như nước, trong mắt phủ đầy tia máu, biểu lộ nhìn xem rất có phần dọa người, lại nhìn diệp thiên, trên mặt vẫn như cố tràn đầy nụ cười sán lạn, buổi sáng tốt lành, mút ta pha, thị trưởng tiên sinh, xem ra các ngươi tối hôm qua cũng không có nghỉ ngơi tốt, mút ta pha trực tiếp trợn mắt, ba k h i đ a thị trưởng thì hận đến n h ế n r ă n g n h ế n lợi, sờ ti vân, ngươi cái tên này có phải hay không quá phận, nơi này là Ethiopia Bahida, là một cái hòa bình chủ quyền quốc gia. không phải khói lửa nổi lên bốn phía Iraq cùng Afghanistan. ngươi sao có thể trong này điên cuồng như vậy tiến hành giết chóc. chuyện này một khi truyền đi, sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng ngươi biết không. Bahida tọa thành thị này c ó không nổi loại này tiếng xấu. Bahida thị trưởng cắn răng hàm nói. trong hai mắt không ngừng ra ngoài phun lửa, diệp thiên lại một mặt mờ mịt, kinh ngạc nói, thị trưởng tiên sinh, ngươi nói là lúc rạng sáng, sáng phát sinh ở ba h y đ a nội thành trên đường phố những cái kia chém rết sao, ta trở lại khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi lúc, đích xác nghe được có súng âm thanh không ngừng truyền đến, sáng sớm hôm nay chạy đến chính phủ thành phố lúc, cũng phát hiện một chút đường đi bị cảnh sát phong tỏa, nghe nói những cái kia trong đường phố chết không ít người, hơn nữa đều là một chút lai lịch không rõ phần tử vũ trang. nhưng là, những chuyện này cùng ta có liên can gì. ta tối hôm qua bất quá là một mình trở về khách sạn nghỉ ngơi. ai thấy là ta giết những cái kia lai lịch không rõ ra hỏa. nói lời này là muốn giảng chứng cứ. nghe nói như thế. múc ta pha cùng ba hida thị trưởng lập tức liền sưởng sốt. bọn hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem diệp thiên đầy mặt kinh ngạc biểu lộ cái này không trợn tròn mắt nói lời b ị a đặt sao người sao có thể vô s ỉ tới mức này đâu lại nhìn đứng ở bên cạnh ma thiết bọn hắn từng cái cố nén cười nhìn được thật là vất vả không đợi múc ta pha bọn hắn cho ra phản ứng diệp thiên đã kém cười chuyển di chủ đề các tiên sinh đ ừng nói những này làm cho người mất hứng sự tình. chúng ta vẫn là đi phòng họp a. chuẩn bị một chút. sau đó liền có thể phân phối chỗ này thuyền đắm bảo tàng. các loại bảo tàng phân phối hoàn tất. chúng ta liền sẽ mang theo một nửa của mình bảo tàng rời đi ba h y đ a các ngươi cũng sẽ đạt được một nửa khác thuyền đắm bảo tàng. tất cả đều vui vẻ. nói xong, hắn liền hướng trên lầu chỉ chỉ. m ú t t a f a thật sâu nhìn hắn hai mắt, sau đó nhỏ giọng nói. Nói thật, ta ước gì ngươi lập tức rời đi Ethiopia, lại để cho ngươi c á c h này tên điên cuồng ở lại đây. Chỉ sợ hết thầy bảo tàng đều sẽ bị ngươi cướp sạch không thừa, liền ngay cả quốc gia này đều sẽ bị ngươi c á c h tên này hủy. Fa fa h a nói quá sự thật. m ú t t a f a nào có ngươi nói khoa trương như vậy? bất quá có một chút chúng ta là nhất trí, ta cũng nghĩ sớm chút rời đi nơi này, nói xong, diệp thiên liền cất bước đi lên lầu, múc ta pha cùng ba khi đa thị trưởng liếc nhau, lập tức theo sau, tu tiên tại đấu la đồng nhân đấu la, c h ạ m vũ hồn điện, diệt hảo thiên t ô n g đánh bom hải thần đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây, tầm bảo toàn thế giới ba trăm mười lăm, Chương ba n g h n một trăm ba mươi bốn g i đi Ethiopia, tám giờ sáng tà hữu, ba khi đa mới giải trừ cấm đi lại ban đêm, trong thành phố trật tự dần dần khôi phục bình thường. Lúc này, Ethiopia phía chính phủ đại biểu cùng luật sư, cùng với công ty thăm dò dũng giả không sợ đại biểu cùng luật sư đoàn đội, cũng đã triển khai hội đàm, thảo luận phân phối chỗ g h i trận chiến thứ hai thuyền đắm bảo tàng sự t ỉ n h trên thực tế, lần này hội đàm bất quá là đi cách chương trình mà thôi, nên đàm đã sớm đàm tốt, cũng hình thành văn kiện, hiện tại muốn làm, chính là tại phân phối bảo tàng tương quan hiệp n g h ị bên trên ký tên, hội đàm rất nhanh kết thúc, kết quả tất cả đều vui vẻ. sau đó, diệp thiên cùng múc ta pha bọn hắn liền đi vào gian kia cỡ chung phòng họp, bắt đầu chia cắt thuyền đắm bảo tàng, ý thức h o lúc trước ra giám định kết quả cùng đánh giá giá trị. Diệp thiên đem chỗ này thuyền đắm bảo tàng một phân thành h a i Hai bộ phận giá trị hoàn toàn bằng nhau. chỉ dùng khoảng bốn mươi phút. Hai bộ phận bảo tàng đã phân chia mở. Phân chia sau khi hoàn thành. Diệp thiên mỉm cười nhìn về hướng gác ở trong phòng họp c a m e ra ốm kính. đối ở sa adit a 3 3 -e、b a e t h o p i a tổng thống nói. tổng thống tiên sinh. bảo tàng đã phân chia hoàn thành. hiện tại có thể lựa chọn. từ các ngươi lựa chọn trước, còn lại kia một nửa thuộc về chúng ta. sau đó chúng ta liền sẽ trở đi phân đến tay kia một nửa thuyền đắm bảo tàng. các ngươi cũng có thể làm tiếp một phen ước định, trưng cầu ý kiến một chút tương quan nhân sĩ chuyên nghiệp. nhưng ta cho rằng căn bản không có cần thiết này. kia thuần t ú y là lãng phí thời gian, lãng phí tiền tài, không có bất kỳ cái gì tác dụng, lựa chọn hoàn tất sau, các ngươi có thể hiện trường đổi ý, ngược lại lựa chọn một nửa khác bảo tàng, vô luận các ngươi lựa chọn thế nào, chúng ta đều có thể tiếp nhận, nhưng chờ chúng ta trở đi bảo tàng, liền không thể lại đổi ý, tiếng nói vừa ra, Ethiopia tổng thống lập tức rơi vào trầm mặc, chuẩn xác hơn một điểm nói, hắn phạm lựa chọn khó khăn chứng, không biết nên lựa chọn như thế nào. thân ở hiện trường n h ữ n g cái kia người thi obia bao quát m u t ta f a lúc này cũng đều đồng d ạ n g không biết nên lựa chọn c á c h nào một nửa thuyền đắm bảo tàng. đương nhiên, bọn hắn càng muốn để lại hơn dưới toàn bộ bảo tàng. mà không phải bị d i ệ t thiên cuốn đi một nửa. nhưng bọn hắn mỗi người đều rất rõ ràng. đó căn bản không có khả năng. nhất là trải qua đêm qua sự kiện về sau, bọn hắn lập tức bỏ đi hết thầy không nên có ý niệm, bọn hắn minh bạch, bất luận cái gì muốn nuốt một mình nhóm này thuyền đắm bảo tàng ý đồ, cũng không thể thực hiện được. q u a n trọng hơn là, sẽ còn gặp phải sờ ti vân cái này hỗn đ à n vô cùng huyết tinh cùng tàn khốc trả thù, tựa như tối hôm qua chết ở ba h y đ a đầu đường những thứ ngu xuẩn kia đồng d ạ n g kết quả như vậy, ai cũng không nguyện ý tiếp nhận, cũng vô pháp tiếp nhận, bảo tàng mặc dù mê người, nhưng cũng phải có mệnh hưởng dụng mới được. Trầm m ặ t ước chừng hai ba phút, lại cùng múc ta ra đám người gọi điện thoại câu thông một chút. Ethiopia tổng thống mới vừa làm ra lựa chọn, cách màn hình tv, hắn thật sâu xem d i ệ p thiên vài lần, sau đó trầm giọng nói, sở ti vân tiên sinh chúng ta ethiopia chính phủ lựa chọn đặt ở phòng họp bên trái cũng chính là để đó solo mông vương triều vương miện này một nửa thuyền đắm bảo tàng một nửa khác thuyền đắm bảo tàng về các ngươi thuộc về chúng ta này một nửa thuyền đắm bảo tàng người của chúng ta sẽ lập tức tiếp nhận xử lý mau chóng vẫn đến a d i p a ba ba đến thuộc về các ngươi kia một nửa thuyền đắm bảo tàng các ngươi cũng có thể trở đi. tổng thống tiên sinh đã các ngươi đã làm ra lựa chọn. vậy không thể tốt hơn. chuyện kế tiếp liền dễ làm. chúng ta giữa song phương lần này hợp tác phi thường vui sướng. hy vọng chúng ta lại có lần cơ hội hợp tác. diệp thiên khẽ cười nói. khách khí vài câu. nghe nói như thế. bao quát tổng thống ở bên trong hết thảy người e t h i o p i a đều tức giận liếc mắt. Lần nữa hợp tác, nhanh quên đi thôi. g i ấ u ở Ethiopia cảnh nội bảo tàng. tuyệt không thể lại bị ngươi tên khốn này không kiêng nể gì cả cướp sạch. Ethiopia càng không thể hủy ở ngươi tên khốn này trong tay. tiếp lấy lại rành d ố i tán gấu vài câu. Ethiopia tổng thống liền kết thúc video trò chuyện. phòng họp bên này. đại biểu diệp thiên cùng công ty thăm dò dũng giả không sợ david. cùng với đại biểu Ethiopia chính phủ Muktafa, lại ký tên mấy phần văn kiện. Cuối cùng hoàn thành chỗ này trận chiến thứ hai thuyền đắm bảo tàng phân phối. người Ethiopia không có đổi ý lựa chọn của mình. bọn hắn biết rõ vậy không có bất kỳ chỗ dùng nào. ký tên xong văn kiện về sau. diệp thiên cùng Muktafa đám người lần lượt nắm tay. lấy đó hữu hào. ngay sau đó, Hắn liền đi tới phòng họp bên ngoài, ngang nhau đợi ở bên ngoài đông đảo công ty nhân viên nói, bọn tiểu nhị, hiện tại có thể đi vào đóng gói chúng ta kia một nửa thuyền đắm bảo tàng, sau đó chúng ta liền có thể rời đi ba khida, mang theo nhóm này thuyền đắm bảo tàng trở về New j o r d Lời còn chưa dứt, hiện trường lập tức vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Quá tuyệt, chúng ta rốt cuộc có thể trở về New j o r d t h o a nga, xem ra ngày mai ta liền có thể ngủ tại chính mình trên giường, thật muốn niệm c á c h l o ạ i cảm giác này, nhìn xem thủ hạ những này kích động không thôi nhân viên cùng nhân viên bảo an, diệp thiên cùng david bọn hắn tất cả đều nở nồ cười, cùng cái kia chút ra hỏa đồng dạng, bọn hắn cũng nghĩ sớm ngày về nhà, sớm ngày cùng người nhà đoàn tụ, lần này liên hợp thăm dò hành động duy trì liên tục thời gian quá dài, dài để mỗi người đều cảm giác có chút mỏi mệt cũng có chút nhớ nhà sau đó diệp thiên căn dặn đại gia vài câu sau đó liền để bọn hắn tiến vào phòng họp đi đóng gói kia một nửa thuyền đắm bảo tàng chính hắn cùng múc ta pha đám người thì hướng lầu một đại sảnh đi tới tại lầu một đại sảnh đã tổ tập rất nhiều ký giả truyền thông đang đợi buổi họp báo tổ chức làm d i ệ p thiên bọn hắn từ trên thang lầu đi xuống lúc, những cái kia ký giả truyền thông lập tức trở nên hưng phấn. trong đó một ít người chính là không kịp chờ đợi bắt đầu cao giọng đặt câu hỏi. hơn nữa vấn đề đều tương đương bén nhọn. buổi sáng tốt lành, sở ti vân tiên sinh, ta là thái ngộ sĩ báo phóng viên. đêm qua ta nghe được, ba khi đa trong thành tiếng súng không ngừng. nghe nói phát sinh rất nhiều trận chém giết, chết rất nhiều phần t ử vũ trang, theo c h ú n g ta từ đủ loại con đường dò thăm được tin tức, tối hôm qua phát sinh ở ba hida trong thành những này sống mái với nhau sự kiện, nghe nói đều cùng n g ư ờ i mật thiết tương quan, liên quan tới những chuyện này, có thể giới thiệu một chút tình huống sao, một vị đám người anh lớn tiếng đặt câu hỏi, diệp thiên nhìn một chút tên kia, chỉ là nhẹ g i ọ n g cười cười, cũng không có cho ra bất kỳ đáp lại nào. ngay sau đó, một vị khắc ký giả truyền thông cao g i ọ n g đặt câu hỏi, buổi sáng tốt lành, sở ti vân tiên sinh, ta là neil jot thời báo phóng viên, xin hỏi phía trước ngươi tại sao sẽ từ áp xuân phát hiện hòm giao ước cùng solo m ô n g bảo tàng bên trong hang núi kia thần bí biến mất. liên quan tới trận kia cả thế gian đều chú ý ba bên liên hợp thăm dò hành động, cùng với tương quan bảo tàng phân phối. có phải hay không xuất hiện vấn đề gì. các ngươi thăm dò công ty còn có thể như nguyện đạt được solo m ô n g bảo tàng sao. giống như trước đó, diệp thiên cũng không có trả lời ra hỏa này đặt câu hỏi. chỉ là mỉm cười lắc đầu. đang khi nói chuyện, mấy người bọn họ đã đi xuống cầu thang. tại cầu thang bên cạnh, có một c â y lâm thời dựng cái đài, cao không quá ba mươi bốn mươi cm, chính là dùng để cử hành buổi họp báo sân khấu. đi tới nơi này, diệp thiên bọn hắn lần lượt leo lên cái này sân khấu, trên đài t ù y ý đứng vững, thấp giọng tán gấu. ngay sau đó, ba khida chính phủ thành phố phát ngôn viên liền đi lên đến đây, cầm m i c r o s o p h o nghe cao giọng nói, buổi sáng tốt lành, các nữ sĩ, các tiên sinh, các vị ký giả truyền thông các bằng h ữ u hoan nghênh đại gia đi tới e t h i o b i a ba khi đa tòa thị chính, hoan nghênh đại gia tham gia lần này buổi họp báo, thật cao hứng trong này nhìn thấy đại gia. lần này buổi họp báo chủ đề, là liên quan tới tại cối hồ ta na chỗ sâu phát hiện chỗ kia trận chiến thứ hai thuyền đắm bảo tàng. cùng với bảo tàng phân phối tình huống nói rõ, mời mọi người quay chung quanh chủ đề tiến hành đặt câu hỏi, không nên hỏi không liên hệ vấn đề. sau đó, vị này phát ngôn viên giới thiệu một chút chỗ này trận chiến thứ hai thuyền đắm bảo tàng tình huống, cùng với bảo tàng phân phối tình huống, làm hiện trường đông đảo ký giả truyền thông nghe nói, chỗ này giá trị cực kỳ kinh người trận chiến thứ hai thuyền đắm bảo tàng, bị công ty thăm dò dũng g i ả không sợ cuốn đi một nửa, lập tức liền xôi trào, không đợi đặt câu hỏi khâu bắt đầu, bọn hắn liền lôi kéo c u ố n họng, nhao nhao bắt đầu cao g i ọ n g đặt câu hỏi, nhưng bất luận tin tức phát ngôn viên, vẫn là diệp thiên cùng múc ta pha bọn hắn, đều không có cho ra bất kỳ đáp lại nào, nhìn thấy loại này tình huống, những cái kia ký g i ả truyền thông cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ, kiên nhẫn chờ đợi đặt câu hỏi khâu đến, cũng may chờ đợi thời gian cũng không dài. trong chúc lát công phu, giới thiệu khâu đã hoàn thành. sau đó, chính là phóng viên đặt câu hỏi khâu, đầu tiên tiếp nhận đặt câu hỏi, chính là phát hiện chỗ này trận chiến thứ hai thuyền đắm bảo tàng diệp thiên, làm hắn từ phát ngôn viên trong tay tiếp nhận mixophone, k đi đến sân khấu lúc những cái kia ký giả truyền thông t ự a n h ư nghe được súng lệnh âm thanh đồng d ạ n g từng cái tranh nhau chen lấn bắt đầu tiến hành đặt câu hỏi buổi sáng tốt lành sở ti vân tiên sinh ta là đại truyền hình nơi bơi cơ phóng viên xin hỏi ngươi có thể hay không tiết lộ một chút các ngươi phân đến này một nửa trận chiến thứ hai thuyền đắm bảo tàng tổng thể giá trị cao bao nhiêu bảo tàng bên trong đều có chút đồ vật gì ngươi tốt sở ti vân, ta là ý muộn b ư u báo phóng viên. xin hỏi một chút. công ty của các ngươi dự định xử lý như thế nào này một nửa trận chiến thứ hai thuyền đắm bảo tàng. là đưa chúng nó trở về New York. vẫn là ở Ethiopia ngay tại chỗ xử lý. ngươi tốt, sở ti vân tiên sinh. ta là EGG đài truyền hình quốc gia phóng viên. tại không có chính thức trả lời egg chính phủ đưa ra thanh tác thỉnh cầu trước các ngươi liền phân phối nhóm này bảo tàng phải chăng không quá hợp lý đứng tại trên sân khấu diệp thiên đầu tiên là nhanh chóng quét một vòng những này ký giả truyền thông ngay sau đó hắn nâng lên hai tay nhẹ nhàng hướng phía dưới ớp một chút ra hiệu mọi người im lặng theo đ ộ n g tác của hắn hiện trường tạp âm lập tức nhỏ đi rất nhiều sau một khắc, diệp thiên mới mỉm cười cao giọng nói. Buổi sáng tốt lành, các nữ sĩ, các tiên sinh, các vị ký giả truyền thông các bằng h ữ u ta là sở ti vân. Thật cao hứng trong này nhìn thấy đại gia. tiếp xuống, ta tới trả lời một chút đại gia cảm thấy hứng thú vấn đề. liên quan tới chỗ này trận chiến thứ hai thuyền đắm bảo tàng tình huống, vừa rồi đã làm giới thiệu. trong này ta liền không nói thêm lời. chỗ này thuyền đắm bảo tàng phân phối. cũng là căn cứ hiệp nhị. song phương hợp tác mỗi người chia một nửa. đến mức c h ú n g ta công ty thăm dò dũng giả không sợ phân đến này một nửa bảo tàng giá trị. hiện tại cũng không có tất yếu tiếp tục giữ bí mật. trải qua ta ước định. này một nửa bảo tàng giá trị ước là tám trăm triệu đô la tả hữu. lời còn chưa dứt hiện trường liền trực tiếp nồi chiên. Trời ạ. Ta không nghe lầm chứ. Một nửa bảo tàng liền giá trị tám trăm i triệu đô la tả hữu. đây cũng quá điên cuồng. Thoa nga. khó trách nhiều người như vậy làm cho này phê thuyền đắm bảo tàng mà điên cuồng đâu. đây chính là giá trị một tỷ sáu trăm i triệu đô la bảo tàng khổng lồ a. đổi ai cũng đến nỗi điên cuồng. đông đảo ký g i ả truyền thông nhao nhao kinh hô lên. đều bị chỗ này trận chiến thứ hai thuyền đắm bảo tàng to lớn giá trị giật mình kêu lên cùng ở tại hiện trường n h ữ n g cái kia người ethiopia tại kích h đ ộ n g không thôi đồng thời bao nhiêu cũng có chút đắng chát giá trị tám trăm triệu đô la một nửa bảo tàng cứ như vậy bị người cuốn đi tâm tình của bọn hắn có thể không đắng chát sao đứng tại trên đài d i ệ t thiên lần nữa nâng lên hai tay nhẹ nhàng hướng phía dưới ếp một chút chờ hiện trường thoáng yên tĩnh, hắn nói lần nữa, chỗ này trận chiến thứ hai thuyền đắm bảo tàng phân phối công việc đã hoàn thành, tiếp xuống, chúng ta sẽ đem phân đến một nửa thuyền đắm bảo tàng mau chóng trở đi, trực tiếp vận chuyển New Jord, đến mức xử lý như thế nào này một nửa thuyền đắm bảo tàng, kia là trở lại New Jord về sau sự tình, bây giờ nói những chuyện này còn quá, đến lúc đó chúng ta sẽ đối với ông ngoại vải. sau đó, hắn lại trả lời mấy vấn đề. sau đó liền đem sân khấu giao cho múc ta pha. trận này buổi họp báo thời gian cũng không dài. v ẹ n v ẹ n nửa giờ đã kết thúc. buổi họp báo sau khi kết thúc, diệp thiên bọn hắn lại trở về trên lầu, đi xem xét bảo tàng đóng gói đóng gói tình huống. rất nhanh. thời gian đã đi tới m ộ ư ơ i một giờ chưa tả hữu. một cái võ trang đầy đủ đội xe vận chuyển, đột nhiên chạy nhanh đến, dừng ở ba h y đa chính phủ thành phố cửa ra vào, chi này đội xe vận chuyển bên trong có ba chiếc thiết giáp vận chuyển xe, còn có bốn chiếc trên đỉnh mang lấy súng máy xe bọc thép, cùng với một số chiếc quân xa cùng sơ, đều không ngoại lệ, những xe này bên trong đều ngồi đầy võ trang đầy đủ quân cảnh cùng nhân viên bảo an, mỗi người đều ở vào độ cao cảnh giác trạng thái, trong đó mấy chiếc xe cho quân đội bên trong, thình lình ngồi mấy nhánh nước mỹ đội thủy quân lục chiến đặc chiến tiểu tổ, lộ ra phi thường trói mắt, không biết tình huống, có lẽ sẽ cho rằng, quân mỹ tại Ethiopia có cái gì hành động quân sự, hoặc là cùng Ethiopia có cái gì phương diện quân sự hợp tác, trên thực tế, những n à y nước mỹ đại binh đều là lấy tiền làm việc, so lính đánh thuê cũng không khá hơn chút nào, dùng tiền thuê bọn hắn, chính là diệt thiên, trừ đội xe vận chuyển, tại đội xe trên không, còn gào thét lượn vòng lấy ba cái c ỡ chung máy bay trực thăng, tại thi hành không chung đề phòng, thấy cảnh này, t ụ tập tại chính phủ thành phố chung quanh quảng trường những cái kia k ý giả truyền thông, đều ngầm tự kinh hãi không thôi, Bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhao nhao d ơ lên máy ảnh, không ngừng n h ấ n cửa trước, các loại đội xe vận chuyển dừng hẳn, xác định chung quanh an toàn về sau, ba khi đa chính phủ thành phố đại môn mới vừa mở ra, ngay sau đó, từng cái đổ đầy đổ cổ văn vật cùng vàng bạc tài bảo dương gỗ bị đặt ở xe đẩy bên trên, từ chính phủ thành phố trong đại lâu đẩy đi ra, những cái dương này bên trên đều dán vào giấy niêm phong, cũng bị quấn đứng lên. h ộ tống những cái dương này đi ra, chính là ma thít dẫn đầu võ trang nhân viên bảo an. sau đó chuyển vận quá trình, cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. trên thực tế, những cái kia ngấp nghé chỗ này thuyền đắm bảo tàng ra hỏa, đã bị d i ệ t thiên tài tối hôm qua thanh lý không sai biệt lắm, may mắn sống sót. Bất quá là mấy cái tôm tép, nơi nào còn dám lại có bất kỳ động tác gì. không bao lâu công phu, bảo tàng chuyển vận công việc đã hoàn thành. những cái kia thuộc về công ty thăm dò dũng giả không sợ, đổ đầy đồ cổ văn vật cùng vàng bạc tài bảo dương gỗ, đã bị toàn bộ chuyển vận đến kia mấy chiếc thiết giáp vận chuyển trong xe. ba khi đa chính phủ thành phố trong đại lâu, nhìn thấy hết thầy cái dương đều đã chuyển vận đi ra. Diệp thiên bọn hắn lập tức thở dài ra một hơi, bao nhiêu buông lòng một điểm. ngay sau đó, Diệp thiên cùng múc ta p a cùng ba h i đ a thị trưởng đám người từng cái nắm tay, bắt đầu cùng cái kia chút ra hỏa cáo biệt. các tiên sinh, ta muốn rời đi Ethiopia, rất hân hạnh được biết các ngươi, về sau ta rất có thể sẽ còn lại đến Ethiopia, hy vọng về sau chúng ta còn có lần nữa cơ hội hợp tác, nghe nói như thế, mấy vị người Ethiopia đều tức giận liếc mắt, sờ t i vân, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. nói thật, cùng ngươi cái này tên điên cuồng làm bằng hữu rất không tệ, nếu như ngươi về sau đến Ethiopia du lịch hoặc làm khách, ta phi thường hoan nghênh, nếu như ngươi ra hỏa này là đến đây thăm dò bảo tàng, tốt nhất vẫn là đừng đến Ethiopia. chúng ta cũng không muốn lần nữa bị ngươi cái này tham lam ra hỏa cướp sạch, cho chúng ta chừa chút đồ vật a. m u t t a h a bất đắc dĩ nói, còn lại người e thi o p i a cũng đều hơi gật đầu. Fa fa h a m u t t a h a nào có ngươi nói khoa trương như vậy, lại nói, ta tại e thi o p i a phát hiện bảo tàng, được lợi là chúng ta song phương, nếu như không phải ta, các ngươi chưa hẳn có thể phát hiện những cái kia bảo tàng. Diệp thiên khẽ cười nói, nói d i ỡ n vài câu về sau. Bọn hắn liền đi ra ba h y đ a chính phủ thành phố cao ố t trực tiếp hướng đội xe vận chuyển đi tới, đi tới đội xe bên cạnh. Diệp thiên nhanh chóng quét một vòng toàn bộ đội xe, nhất là kia mấy chiếc thiết giáp vận chuyển xe. Hắn lần lượt thấu thì một lần, xác định không có vấn đề về sau. Hắn quay đầu lại hướng Muktafa đám người phất phất tay, sau đó liền leo lên rừng ở bên cạnh sơ. ngay sau đó, chi này to lớn đội xe vận chuyển liền â m vang khởi động, lái rời chính phủ thành phố h o à n g trường, trực tiếp hướng vùng ngoài Obahida sân bay vội vã đi, nhìn xem nhanh chóng đi xa đội xe vận chuyển, chính phủ thành phố trước cửa bao quát Muktafa ở bên trong hết thảy người Ethiopia, Đều dài ra một hơi thở, rốt cuộc trầm tính lại. Thoa nga! những này đáng chết nước mỹ rốt cuộc rời đi, đặc biệt là sở ti vân cái này điên cuồng khốn nạn, đời này tốt nhất cũng đừng lại đến Ethiopia. những này đáng chết nước mỹ xéo đi là chuyện tốt, nhưng nghĩ đến bị sở ti vân cái này hỗn đản cuốn đi giá trị tám trăm i triệu đô la bảo tàng, thật sự là không cam tâm à! ngay tại những ngày người Ethiopia cảm khái không thôi thời điểm, chi kia đội xe vận chuyển đã nhanh chóng đi xa, không thấy bóng dáng, sau đó vận chuyển quá trình, tiến hành phi thường thuận lợi, ước chừng nửa giờ sau, chi này đội xe vận chuyển đã chạy đến Ba Hida sân bay, trực tiếp lái vào vào sân bãi đậu máy bay, cách thật xa liền có thể nhìn thấy, tại Ba Hida sân bay trên bãi đáp máy bay, ngừng lại một không hình thể to lớn quân mỹ cơ năm ngân hà hạng nặng máy bay vận tải mà ở mặt khác một đầu trên đường chạy thì ngừng lại một không đường nét ưu mỹ trôi chảy máy bay tư nhân đó chính là diệp thiên máy bay tư nhân